t r ư ơ n g hai trăm m ư ơ i bốn kỳ quái mặt chìa một mực chờ đến xế chiều hai giờ cuối cùng là có một vị khách hàng thò đầu ra nhìn hướng cửa hàng trải nghiệm bên trong nhìn lại hôm nay là ngày một ư ơ i chín tháng sáu thứ năm bởi vì không phải cuối tuần cho nên người lưu lượng lúc đầu cũng không phải rất nhiều lại thêm cái này ba tầng lầu cửa hàng trải nghiệm là cái bên đường cửa hàng cũng không có tại trong thương trường cho nên mặc dù là giao thông tiện lợi người đến người đi nhưng mọi người đều được sắp vội vàng đi làm cũng không có bao nhiêu người đi vào trong tiệm húng chi cửa hàng trải nghiệm khai trương thời điểm cũng không có bất luận cái gì tuyên truyền vẹn vẹn cửa ra vào mấy cái kia không quá thu hút trên biển hiệu chữ nhỏ mong muốn đem khách hàng hấp dẫn tiến đến vẫn là rất không dễ dàng vị khách hàng này thoạt nhìn như là sinh viên đại học rất trẻ trung đẩy cửa ra cửa hàng cửa thủy tinh sau khi hắn có chút trần trờ hỏi các ngươi cái này là máy chủ trò chơi cửa hàng trải nghiệm nhìn thấy khách tới rồi t ù y đ à o một bên nghĩ muốn nên đón vừa nói ngại khỏe chứ chúng ta nơi này là trò chơi lịch tiên h đường cửa hàng trải nghiệm cho nên chỉ có thể trải nghiệm lịch tiên h đường xuất phẩm trò chơi vị khách hàng này ngây ngẩn cả người a lịch tiên h đường là cái gì công ty tuy nào nhất thời không nói gì cái này nên thế nào giải thích đâu h i ệ n nhiên trò chơi nghịch thiên đường mặc dù đã ở trong nước trò chơi thị trường s ô n g ra một chút t r ò nhưng dù sao còn chưa tới nổi tiếng trình độ mà hôm nay tới này vị khách hàng h i ệ n nhiên liền không có thế nào nghe qua cái này tên tuy đào đổi vội và nói g n ngài nhìn khối này dương tấm phía trên hàng lấy trò chơi nghịch thiên đường toàn bộ tác phẩm nói không chừng liền có ngài chơi qua khách hàng nhìn một cái dương tấm a phi thăng kẻ trộm lửa giống như có chút t ấn tượng mặc dù không có chơi qua nhưng nghe người khác ngân g lên qua các ngươi xác định là trò chơi n ị c h thiên đường độc quyền bán hàng cửa hàng trải nghiệm sao không phải treo đầu dê bán thịt chó thế nào trong tiệm căn bản không ai a cực kỳ hiển nhiên nếu như đây thật là một nhà cũng không tệ lắm công ty g a m e cửa hàng trải nghiệm thế nào khả năng như thế q u ò n cũ vẽ lúc này liền đến thiên cố phàm ra tay hiển nhiên vấn đề này ngay cả chính hắn vậy còn tại hoang mang bởi vì cố phàm chưa bao giờ hướng hắn giảng giải qua nhà này cửa hàng trải nghiệm cùng trò chơi n g h ị c h thiên đường chân thực quan hệ lần này hắn không còn chất vấn trò chơi n g h ị c h thiên đường mà là đổi thành chất vấn cửa hàng trải nghiệm bản thân cố phàm thoáng thất vọng không có để khách hàng nghe được khách hàng lần nữa phát ra linh hồn chất vấn m có có có nhỏ tùy a h người cái này phục vụ phương thức có chút không đúng trò chơi nghịch thiên đường tổng giám đốc đến tự mình đảm nhiệm cửa hàng trải nghiệm cửa hàng trường cái gì thiên tử thủ biên giới tuy nào thật cao hứng mặc kệ thế nào nói đi cuối cùng là có vị khách nhân thứ nhất tới cửa thật không dễ d à n g a tuy đ à o nhất thời ngại lời cái này ta nên thế nào cùng ngài giải thích đâu bất quá loại này đặc biệt hài hước cảm giác ngược lại là kéo gần lại khoảng cách song phương để vị khách hàng này quyết định lưu tại trong tiệm hơi trải nghiệm một cái mà lúc này nhà này cửa hàng trải nghiệm tình huống liền rất giống là loại này phe thứ ba thương gia tựa như cái kia chút lớn nhãn hiệu điện thoại cửa hàng khẳng định đến mỗi ngày chật nịch ta hiển nhiên vị khách hàng này còn tưởng rằng cố p h ạ m đang cùng hắn dạng cái gì cười lạnh tuy nào cực kỳ khó hiểu ta phục vụ phương thức không đúng ngài vậy không có nói với ta qua nên dùng cái gì dạng phục vụ phương thức a ngài khỏe chứ các h ú n g t người t nơi g ệ m này g l t còn h ơ có điều khiển mô phỏng loại trò chơi a đến chân quý nhưng mà hắn vừa định đi qua phục vụ liền bị cố phản ngăn cản trước hắn cũng từng ở mấy nhà điện thoại cửa hàng làm qua đối đại thể phục vụ quá trình vẫn là rõ ràng mặc dù hắn đối trò chơi nghịch thiên đường còn không phải đặc biệt giải đi nhưng lần này tới khách hàng vậy hoàn toàn không c ó chơi qua tùy đ à o cảm thấy chỉ đạo một cái vẫn là không có vấn đề nhưng cực kỳ hiển nhiên cố tổng có ý nghĩ của mình cố phàm ho nhẹ hai tiếng tiếp tục t h ấ p giọng nói ra cái này nói rõ ngư ơ i ngộ tính không đủ cao ta không phải đã ám chỉ đến rất rõ ràng sao tùy đào đều kinh hãi cửa hàng trường ta thiên tư tối dạng thực sự không nhìn ra ngài đến cùng ở nơi nào ám hiệu cố phạm giải thích nói ngươi không có phát hiện tiệm này cho tới bây giờ liền hai người chúng ta n g ư ờ i sao chân chính làm việc nhân viên cửa hàng liền ngươi một cái điều này chẳng lẽ còn không phải rõ ràng ám chỉ sao t ù y đào càng thêm chân kinh a nhưng là ngài không phải đã phát thông báo tuyển dụng thông báo sao cố phạm g ậ t đầu đúng nhưng ta chiêu mấy cái người t ù y đào banh không ngừng ba cái cố phạm đúng thôi hết thể mới ba cái nhân viên cửa hàng lại thêm ta cái này không thế nào làm việc cửa hàng trường ngươi cảm thấy liền theo ngươi cái tia thái độ phục vụ có thể giải quyết được sao phải biết ba người các ngươi người thế nhưng là đến luân phiên muốn đem bình thường thời gian nghỉ ngơi cùng cuối tuần thời gian đều tính đi vào tuy nào có chút rõ ràng vấn đề ở chỗ nào nhân thủ này căn bản cũng không đủ a phải biết nhà này cửa hàng trải nghiệm buôn bán thời gian là buổi sáng chín h đến tối hai mươi hai điểm chia một cái bạch ban một cái ca cá tối với lại cuối tuần vẫn phải bình thường đi làm mà tại thông báo tuyển dụng thời điểm thế nhưng là rõ ràng viết tám giờ làm việc chế song tu nhiều xuất hiện thời gian khẳng định đều là thông qua luân phiên cùng chút ít tăng ca đến hoàn thành nhưng cứ như vậy bình thường bình thường buôn bán thời gian trong tiệm có lẽ là cũng chỉ có một vị nhân viên cửa hàng ở đây điều này sao khả năng cho mỗi cái khách hàng đều cung cấp cẩn thận phục vụ tên này nhân viên cửa hàng có thể giữ vững mình tủ đài cũng rất không tệ tuy nói thông báo tuyển dụng thông báo đã nói hậu tục còn cân nhắc thông báo tuyển dụng càng nhiều nhân viên cửa hàng căn cứ thực tế nhu cầu gia tăng nhân thủ nhưng từ cố phạm lời nói này liền có thể nhìn ra tinh giản nhân thủ từ vừa mới bắt đầu liền là tiệm này tôn trị lại thế nào gia tăng nhân thủ vậy không có khả năng gia tăng đến bình thường điện thoại cửa hàng loại trình độ kia nói cách khác cố phạm cửa hàng trưởng căn bản không có ý định thật tốt phục vụ khách hàng a cố phạm ha ha vừa cười cho nên bản điểm phục vụ phương thức t h ử a hành vô vi mà chị muốn để chính khách hàng quản lý mình dù sao cửa hàng trải nghiệm nhà chủ yếu vẫn là lấy khách hàng tự hành trải nghiệm làm chủ nếu như mọi chuyện đều muốn các ngươi dạy vậy cái này cửa hàng không nên gọi cửa hàng trải nghiệm mà phải gọi chỉ đạo cửa hàng từ nhân viên cửa hàng chuyên môn chỉ đạo khách hàng như thế nào du ngoạn trò chơi lịch tiên đường vậy hiển nhiên không phải công ty của ta sáng lập nhà này cửa hàng trải nghiệm nguyên ý tuy đ ạ o đều kinh hãi nói hay lắm có đạo lý lại để cho người ta không phản bác được thế nhưng luôn cảm thấy nơi nào còn có chút vấn đề hai người tại cái này thấp giọng trò chuyện với nhau khách hàng bên kia có chút banh không ngừng hầu tập tâm tình tiêu cực năm các ngươi mẹ nó đừng ở cái kia t á n g câu ngược lại là đến nói cho ta một cái nên thế nào chơi à hầu tập cực kỳ không nói hắn đúng là phụ cận sinh viên đại học hôm nay không có lớp cho nên tâm huyết dâng trào đi ra lắc lư kết quả phát hiện một nhà hư hư thực thực máy chủ video game cửa hàng trải nghiệm tiệm mới trải thế là liền muốn tới trải nghiệm một cái kết quả gặp như thế một đôi kỳ hoa nhân viên cửa hàng khách hàng tới cũng không tới phục vụ ngay tại cái kia trâu đầu ghé t a i nói chuyện h i ế m liền không có gặp qua thái độ phục vụ như thế kém cửa hàng được rồi đã không người đến vậy cũng đừng trách ta mù nghiên cứu hầu tập cũng là tính nôn nóng bình thường ghét nhất liền là chờ cửa hàng trải nghiệm bên trong những thiết bị này đều đã mở máy vậy liền mình nghiên cứu à. đương nhiên tại chính thức bắt đầu chơi trước đó hắn cũng không quên hỏi một câu xin hỏi các ngươi nơi này thế nào thu phí một giờ bao nhiêu tiền cố phàm nhìn một chút tùy đ à o tùy đ à o biết loại vấn đề này là có thể trả lời h ắ n hội vàng giải thích nói n g à i khỏe chứ chúng ta thu phí tiêu chuẩn ở trên tường dương tấm viết rất rõ ràng t h ử chơi một giờ không thu phí sau khi mỗi giờ thu phí mười lăm gối tiền tất cả thiết bị thu phí tiêu chuẩn đều là một dạng hầu tập sửng sốt một chút ai vẫn rất tiện nghi hắn mặc dù đi máy chủ trò chơi cửa hàng chơi đến không nhiều lắm nhưng cũng là hiểu rõ đại khái giá cả giống cùng loại loại này máy chủ trò chơi cửa hàng trải nghiệm cho dù là tại nhị lưu thành thị một giờ giá cả đều nhanh đến hai mươi khối tiền trở lên nếu như tại đế đô loại địa phương này lại là lôi c u ố n khu vực lời nói một giờ ba mươi thậm chí năm mươi cũng có thể cái giá tiền này khách quan với quán internet tôi nói đương nhiên là rất đắt không nói đến rất nhiều năm trước loại kia hai ba khối tiền một giờ tấm lưới đi cho dù là hiện tại tương đối quấn cao đoàn cà phê internet một giờ thu phí vậy bất quá mười khối tiền trái phải nhưng máy chủ trò chơi cửa hàng cùng quán internet dù sao cũng là không giống nhau dạng bởi vì ưa thích chơi máy chủ trò chơi thị trường quần thể khác biệt cái này bộ phận khách hàng cùng quán internet người chơi không giống nhau dạng đại bộ phận đều là không thiếu tiền muốn sao là bởi vì đủ loại nguyên nhân trong nhà không thể người mua cơ hoặc là không có tương ứng trò chơi hoàn cảnh muốn sao liền là cầu một cái họ phờ lìn xã giao không khí rất nhiều máy chủ trò chơi cửa hàng cho dù là đem giá cả định đến hai mươi ba mươi thậm chí năm mươi khối tiền vậy đều rất nóng nảy thậm chí đến ngày nghỉ cũng còn đến sớm hay trước đương nhiên cái này cũng cùng máy chủ trò chơi thuộc về nhỏ c h ú n g phẩm loại điểm không ra quan hệ càng nhỏ c h ú n g đồ vật mở cửa hàng chi phí liền càng cao phong hiểm lại càng lớn như vậy tương ứng khách đơn giá tự nhiên cũng biết tăng lên cân nhắc đến tiệm này tại đế đô hơn nữa còn xem như cái tương đối khu vực hạnh tâm như thế năm thứ ba đại học tầng lầu mượn đến tiền thuê vậy có rất nhiều liền trước mắt cái này thu phí tiêu chuẩn hầu tập tương đương nghi ngờ tiệm này đến cùng có thể hay không thu hồi chi phí có lẽ là là thu không trở về húng chi còn có cái miễn phí thử chơi một giờ quy định cái này tại cái khác trong cửa hàng cũng là chưa từng nghe nói qua nghĩ tới đây hầu tập tâm tình tốt một chút vậy trước tiên miễn phí thử chơi một giờ xem một chút đi mắt thấy vị khách hàng này chuẩn bị thể nghiệm tuy đào lúc này mới tại cố phàm ra hiệu dưới từ tủ đài nơi này gỡ xuống một cái nho nhỏ usb mật chìa đưa qua ngay k h ỏ e chứ đây là mật chìa cũng là ngài du ngoạn thân phận bằng chứng hầu tập đưa tay tiếp qua phát hiện đây chính là cái tinh xảo tiểu xảo usb chỉ bất qua phía trên có cái không không một số lượng số hiệu hắn hơi nghi hoặc một chút không cần thiết chuyên môn làm cái mật chìa a loại chuyện này rõ ràng có rất nhiều cái khác phương án có thể hoàn thành tại sao không phải dùng usb loại này đã hơi có vẻ cổ lao phương thức nhưng hầu tập vậy không nghĩ nhiều hắn cúi đầu tìm kiếm tại trên thiết bị cắm usb địa phương nhưng ánh mắt chiếu tới địa phương đều không có chỉ là tại nơi hẻo lánh có một cái nho nhỏ nhãn hiệu cùng mũi tên trên đó viết phía dưới cắm vào mật chìa hầu tập cực kỳ không nói cái gì đồ chơi cắm vào mật chìa địa phương là cái xem ra rất đặc thù thiết bị liền là một cái cùng loại với cái hộp nhỏ loại hình đồ vật phía trên c ó usb ngắt lời nhưng nó vị trí rất kỳ quái cũng không phải là tại có thể đụng tay đến địa phương mà là tại phía dưới khía cạnh đứng thẳng lấy nói cách khác khách hàng muốn cắm vào mật chìa lời nói muốn thoáng xoay người đưa tay đến khía cạnh đi mù nếu như muốn nhìn xem chen vào nói liền phải đem đầu thấp đến mặt b à n độ cao trở xuống cực kỳ không t i ệ n hầu tập đành phải đưa tay đi sở ân lần thứ nhất cắm quả nhiên thất bại không có cắm đi vào hắn lấy tay đại khái lục lọi một cái rồi mới đem mật chữ usb dạo qua một vòng đổi cái góc độ lần nữa nếm thử d ã vẫn là không có cắm đi vào hầu tập mê hoặc hắn lần nữa tìm tòi vị trí rồi mới lại đổi cái góc độ nếm thử vẫn là không có cắm đi vào hầu tập ngây ngẩn cả người hắn gãi đầu một cái có chút không thể nào hiểu được đến cùng phát sinh chuyện gì thế nào cái tình huống a lây là dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm mười lăm cái này cửa hàng trải nghiệm tựa hồ tràn đầy bút kỳ quái hầu tập ngược lại là vậy không ít gặp được qua loại tình huống này usb ngắt lời lúc đầu cũng là một cái phi thường quá hạn phi thường không nhân tính hóa ngắt lời vấn đề lớn nhất ngay tại với nó muốn điểm chính phản nếu như cắm phản liền không chen vào l o ạ n cho nên sau đó ngắt lời giống như là thai x â loại hình ngắt lời cũng sẽ không tiếp tục điểm chính phản thế nào cắm đều sẽ không sai nhưng không có cách usb ngắt lời dù sao vẫn là cái lịch sử còn sót lại vấn đề vẫn là muốn tồn tại thời gian rất lâu hầu tập với tư cách sinh viên mình vậy có laptop bình thường cắm usb dưới mặt thời điểm vậy thường xuyên cắm phản nhưng ngủ cắm cắm phản loại chuyện này bình thường nhiều nhất ba lần lần thứ nhất cắm không tiến vào đội còn v ừ a là không tiến vào như vậy lần thứ ba trên cơ bản là nhất định có thể cắm đi vào đừng hỏi tại sao không phải hai lần hỏi liền là huyền học toàn bộ cửa hàng trải nghiệm chia ba tầng thiết bị vậy đều có khác biệt mặt trên còn có nói rõ hầu tập quá khó hiểu tại lần thứ năm nếm thử như cũ thất bại sau khi hắn cuối cùng nhịn không được túi đầu nhìn kỹ một chút ngắt lời chính phản rồi mới đem usb cắm vào một góc khác là hai người ghế sofa lớn tv phố trí trên mặt bàn trưng b ả y mới nhất liên danh khoản tay cầm mang cỡ nhỏ tay lái linh kiện mà ở trong đó một cái góc thì là an bài mấy đài mang tay lái điều khiển mô phỏng loại thiết bị đều là cao phối máy tính ba liền bình phong hoặc là siêu trường mặt con cá hố bình phong cùng liên danh khoản thẳng khu tay lái bộ đồ nếu như trực tiếp đ ổ bộ phía chính phủ bình đài tài khoản lời nói vạn nhất bị trộm nít thế nào xử lý rất nhiều người sẽ có loại này lo lắng cho dù cửa hàng trải nghiệm bên này hứa hẹn sẽ không xuất hiện loại tình huống này mọi người vậy sẽ không yên tâm nhưng nếu như là chuyên môn đăng ký một cái mới tài khoản mà cùng phía chính phủ bình đài tài khoản chỉ là liên quan một cái vậy liền tương đương với thiết chí một đạo tường lựa cho dù bị t r ộ n ít vậy không ảnh hưởng phía chính phủ bình đài tài khoản mà bị trộm cái này trò chơi nịch g h thiên đường cửa hàng trải nghiệm tài khoản bản thân là không đáng một đồng một tầng là đ ạ i sảnh hai mặt trên tường đều có lớn tv lớn trước tv có một ít cùng loại quán cà phê bàn tròn nhỏ cùng một mình ghế s o f a có thể nghỉ ngơi uống cà phê xem tv đương nhiên cũng có thể chơi nhiều người bặt tỉ trò chơi chỉ chẳng qua trước mắt nịch thiên đường còn không có đẩy ra cùng loại trò chơi du khách ghi tên cũng không cần nói điểm đi vào liền có thể chơi nhưng là cũng không sẽ bảo tồn trò chơi tiến độ mà nếu như là đăng ký tài khoản lời nói có thể đăng ký một cái chuyên môn tại trò chơi lịch thiên đường cửa hàng trải nghiệm bên trong đ ộ bộ tài khoản cái này tài khoản bên trên sẽ giữ lại tất cả trò chơi tiến độ mà hai ba tầng thì là trưng bày một chút một mình chỗ ngồi bao quát một mình ghế sofa kích thước hơi nhỏ tv hoặc là màn hình thiết bị phương diện ký bộ mụ xệ tay cầm tay lái các loại vậy đều có người chơi có thể căn cứ khác biệt nhu cầu tự hành lựa chọn chỉ chẳng qua trước mắt cửa hàng trải nghiệm cũng chỉ có một vị khách hàng liền một tầng những vị trí này đều không ngồi đầy càng không khả năng có người đi đến hai ba tầng đồng thời cũng có thể cùng nguyên bản đã chơi qua trò chơi nghịch thiên đường tài khoản tiến hành mây lưu trữ số liệu liên hệ tiếp lấy chơi mình đã từng chơi qua tiến độ nhưng lúc này tình huống h i ệ n nhiên cực kỳ q u ỷ dị hầu tập mù đâm ba lần vẫn là không có cắm đi vào thậm chí lại mù đâm lần thứ tư lần thứ năm vẫn là không tiến vào đây không phải tả môn sao cái này ngắt lời có phải hay không có vấn đề a hầu tập có chút khó hiểu trực tiếp đổ bộ phía chính phủ bình đài tài khoản không được sao nhưng nghĩ lại như thế xác thực không ổn bởi vì cái này dù sao cũng là công cộng thiết bị không nhất định an toàn hầu tập nhỏ giọng lầm bầm một câu hoàn toàn không nghĩ ra đây rốt cuộc là thế nào một chuyện nhưng mặc kệ thế nào nói mật chịa cắm vào sau khi cuối cùng là tiến vào bình thường giao diện hầu tập tiếp tục xem hướng trước mắt giao diện trước mắt cái này giao diện bên trên có hai cái t u y ể n hạng một cái là đăng ký tài khoản một cái là du khách đổ bộ vô lợi n h ư n g cầu trốn ít tự nhiên cũng liền không hội phí cái này kình người chơi tự nhiên cũng sẽ không cần lo lắng lần này một lần thành công ân cách làm này vẫn là có nhất định đạo lý hầu á n tập điểm kích tài khoản ghi tên đưa vào mình vừa mới đăng ký tốt tài khoản cùng mật mã nhưng mà đánh xuống nút enter trên màn hình lại xuất hiện một dạng bắt mắt nhắc nhở mật mã sai lầm ngài có phải không quên lãng mình mật mã điểm kích tìm về mật mã a hầu tập đều kinh ngạc ta mẹ nó vừa đăng ký tốt tài khoản a không thích hợp a hắn điểm một cái tìm về mật mã cho điện thoại phát một đầu nghiệm chứng mã lại thua một lượt mới mật mã trên màn hình lần nữa xuất hiện nhắc nhở c ũ mới mật mã không thể giống nhau、Phúc. hầu tập lần nữa một n g ụ m lao hết u y phun ra ngoài cái gì đồ vật ta đây là c ũ mới mật mã thế nào liền giống nhau không phải mới vừa còn nhắc nhở ta mật mã sai lầm sao hắn cực kỳ không nói rõ ràng thối lui ra khỏi mật mã sửa chữa giao diện một lần nữa trở lại ban đầu ghi tên giao diện lại thâu nhập giống nhau mật mã kết quả lần này tự nhiên mà vậy thành công đăng nhập hầu tập cực kỳ mê hoặc gãi đầu một cái hắn có chút không hiểu rõ đây rốt cuộc là thế nào một chuyện là trước tiết h â u mật mã thua sai ân vậy có loại khả năng này bởi vì thâu mật mã sau khi biểu hiện đều là dấu sao vậy không bài trừ là tay chửa tấn sai bàn phím dù sao đây là một đài tay lái máy mô phỏng thiết bị chính giữa vị trí là tay lái bàn phím ở bên trái trong tay khía cạnh bản thân theo lên cũng không phải là cực kỳ thuận tiện tấn sai như vậy một hai cái khóa vậy t ì n h có thể hiểu hầu tập vậy không nghĩ quá nhiều mở ra máy mô phỏng chứng d ậ n trên đường trò chơi này đây là nghịch thiên đường trước mắt duy nhất một cái ủng hộ tay lái điều khiển mô phỏng loại trò chơi cũng không có cái khác lựa chọn ghi vào trò chơi đồng thời hầu tập vậy tại bốn phía dò xét trước đó không có quá chú ý nhìn nhưng lúc này hắn mới chú ý tới cái này cửa hàng trải nghiệm sửa sang tựa hồ vẫn rất có huyền cơ a trước đó luôn cảm thấy tiệm này chỗ đó không đúng nhưng lúc đó hắn còn tưởng rằng là mình n ảo giác không có quá nghiêm túc phân tích nhưng bây giờ nhìn kỹ mới phát hiện giống như khắp nơi đều tràn đầy một chút quỷ dị chi tiết đầu tiên là cửa hàng trải nghiệm mặt tường theo lý thuyết mặt tường loại vật này hẳn là rất khó ra vấn đề bình thường sửa sang đơn giản liền là soát cái rõ ràng đem loại sơn l ó t phá đều đặn một điểm là được rồi vừa nghiệm cửa hàng mặt tường lại rõ ràng đập đền với lại cũng không phải thuần bách sắc mà là mang một điểm bụi tại tia sáng chiếu、xuống. xem ra quả thực là dán thành một đống tựa như là một chút trong trò chơi xây mô hình không có chuẩn bị cho tốt t t kít hoặc là bởi vì phối chi quá thấp điều thấp họa chất dẫn đến toàn bộ hình tượng đều khét cảm giác tiếp theo là trong tiệm cái bản trước đó không có nhìn kỹ vậy không có quá để ý nhưng bây giờ cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện cái này chút cái bản vậy mà rất nhiều đều có vấn đề có chút giống là cắm vào bức tường bên trong có chút thì là cái bản cùng cái ghế biến thành một thể tựa như là mặc mô hình một dạng còn có liền là dùng với ngăn cách từng cái khu vực dây cái này dây bản thân xem ra rất nhỏ nhưng là trải qua ánh mặt trời chiếu sau khi lại sẽ bắn ra ra một cái rõ ràng hiện lên r ă n g cơ c h ạ m cái bóng tựa như là tại một chút trong trò chơi không có mở kháng răng cơ tình h u ố n g dưới nhìn thấy trạng thái treo trên tường một chút trên diện rộng họa nhưng là cái này chút họa nội dung đều đặc biệt đơn giản xem ra tựa như là một cái kéo dài hướng vào phía trong không gian nhưng tới gần quan sát sau khi lại sẽ phát hiện nó chẳng qua là một loại xem ả o giấc họa nhưng thật ra là bình nhưng c h ậ t nhìn lại sẽ cho người cảm thấy cái này tựa hồ tựa như là xuyên qua đến một cái thuần sắc thế giới khắc cửa hầu tập không hiểu cảm giác được có chút sợ hãi thế nào cái này cửa hàng trải nghiệm khắp nơi đều lộ ra q u ỷ dị a xem ra tựa như là mình đang ở vào một cái khắp nơi đều là một thế giới trò chơi bên trong hầu tập chỉ có thể tạm thời đem loại ý nghĩ này ném ra nao sau bắt đầu trải nghiệm máy mô phỏng c h ứ n g d ậ n trên đường ngắn ngủi nửa giờ sau hắn bắt đầu nghi ngờ nhân sinh cái này cái gì phá trò chơi a vốn cho là mình c h í ít có thể kiên trì miễn phí thử chơi một giờ nhưng rất nhanh hầu tập phát hiện suy nghĩ nhiều trò chơi này căn bản không kiên trì được như vậy lâu a tuy nói có thẳng khu tay lái điều khiển trải nghiệm xác thực cũng không tệ lắm nhưng chính như trước đó vương đại vi trực tiếp lúc trải nghiệm một dạng trò chơi này luôn luôn ở người chơi cảm giác không sai thời điểm liền không hiểu ra sao cả mà bước lên tới một lần tai nạn giao thông xử lý sai sẽ còn bị phạt khoản vừa mới bắt đầu hầu tập tuyển làm á y rời hình thức nhưng gặp được ngu xuẩn nở tờ cờ lái xe không ít thế là hắn suy nghĩ một chút lại đổi thành mạng lưới hình thức không nghĩ tới gặp được ngu xuẩn nở tờ cờ lái xe càng nhiều chỉ có thể nói trải qua một ngày thời gian lên men mạng lưới hình thức bên dưới các loại sự cố liên tiếp phát sinh đã xuất hiện rất nhiều không kiêng n g h ệ gì cả lái xe bảy nát ca mà cái này chút bảy nát ca lại tiến một bước đã dẫn phát càng nhiều tai nạn giao thông tạo thành càng nhiều người chơi bảy nát rất nhiều nghiêm túc điều khiển người chơi đã biến thành nửa khuyên lui trạng thái mà cái này lại tiến một bước tăng lên trong trò chơi hỏng bét trò chơi hoàn cảnh tóm lại mỗi người chơi nhập hố trải nghiệm trở nên càng kém hầu tập vốn chính là nhìn thấy tay lái muốn trải nghiệm một cái đua tốc độ vui sướng mới đến chơi nhưng bây giờ tình h u n g là đua tốc độ trôi đi niềm vui thú một điểm không có trải nghiệm đến ngược lại là tức sôi ruột đừng đề cập nhiều khó chịu được rồi không đùa hầu tập rất giận dù sao hiện tại vẫn chưa tới một giờ vẫn là miễn phí thử chơi giai đoạn hắn trực tiếp đứng dậy dập máy nổ mật chìa trả về trước sân khấu rồi mới cũng không quay đầu lại đi toàn bộ quá trình một mạch mà thành tương đương trôi chạy tuy đ à o nhìn xem bị trả lại mật chìa một trận bất đắc dĩ cửa hàng trường cái này cố phạm lại là một bộ sớm c o đón trước không có chút rung động nào trạng thái ngạc nhiên cái gì khách hàng không thích đây không phải rất bình thường nhà bình tĩnh làm tốt ngơi thuộc bổn phận làm việc là được rồi dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm mười sáu v ụ c đều là thiết kế tỉ mỉ buổi tối sáu giờ lì lì đúng giờ đi vào cửa hàng trải nghiệm nhìn ra được nàng tâm tình rất tốt bởi vì mặc kệ là máy mô phỏng chứng dận trên đường vẫn là cửa hàng trải nghiệm tựa hồ đều cho nàng mang đến không ít tâm tình tiêu cực nhập t r ư ớ n g đến nỗi vi hình tay cầm tay lái trước mắt nhập trướng tâm tình tiêu cực còn không phải cực kỳ trực quan với lại có chút tâm tình tiêu cực hẳn là cùng máy mô phỏng chứng dận trên đường cùng một chỗ sinh ra không quá dễ dàng xác thực phân biệt chẳng qua trước mắt cái này sản phẩm còn không có dẫn phát quá nhiều tiếng v chỉnh thể đánh giá cũng vẫn là lấy loẹ loẹt làm chủ cho nên lý lịch cũng không có quá nhiều chú ý mà là tiếp tục đem l ự c chú ý đặt ở trò chơi cùng cửa hàng trải nghiệm bên trên nhìn thấy lý lịch tiến đến tuy đào còn tưởng rằng cuối cùng lại tới một vị mới khách hàng vừa định nên đón lại bị cố phạm cho ngăn lại l ý tổng cố phạm phi thường n h i ệ tình t tiến lên để t u y đào ý thức được nguyên lai vị này cũng không phải là khách hàng vậy nàng là ai là trò chơi nghịch thiên đường bên kia cái nào đó lãnh đạo sao tuy đào vậy không dám hỏi nhiều h ắ n ngược lại là muốn theo tại cố phạm phía sau cho vị lãnh đạo này lưu cái cố trực có chuyện có lãnh không nghĩ phẳng hắn, nhỏ không thể đạo vị với lưu lại này ấn tượng rằng nói bên này không có ngươi tùy, ngươi tiếp tốt, t gì, A n nhà. tầm về nhà. À, cái này tan việc xem cái này một ngày làm việc tuy đào quả thực là mê hoặc không thôi tốt xấu là khai trương ngày đầu tiên kết quả đến khách hàng tính gộp lại cũng liền như vậy mười cái người với lại trên cơ bản đều bị rất nhanh q u ê n lui nhất là tuy đào chú ý tới tương đối không hợp thói thường một điểm cái này chút khách hàng vậy mà toàn bộ gặp phải usb ngắt lời không chen vào lọt mật mã tình huống sai lầm cái này cũng thành bọn hắn bị k u ê n lui một cái trọng yếu nguyên nhân hết thệ cũng chỉ có như vậy ba bốn cái người chơi thời gian tương đối dài vượt qua một giờ nhưng bọn hắn trên cơ bản đều là đang chơi nghịch thiên đường trước đó cho chơi giống phi thăng cùng kẻ trộm lửa loại hình li li tiếp mật thiết trìa tùy tiện tìm đại thiết bị ngồi xuống bắt đầu trải nghiệm a có đúng không li li l ử a tin lửa ngờ tốt vậy ta liền với tư cách khách hàng trải nghiệm một cái máy mô phỏng chứng giận trên đường cùng nghịch thiên đường các loại trò chơi sơ kỳ khuyên lui hiệu quả thì càng không cần nói cố phàm có chút vừa cười cũng không có trực tiếp trả lời mà là nói ra ly tổng người với tư cách khách hàng trải nghiệm một fan đại khái liền có thể rõ ràng hắn chỉ vào bên cạnh một cái nho nhỏ lỗ tròn ly tổng ngươi thấy nơi này không có đây thật ra là một cái trí năng vi hình camera nó có đơn giản mặt người phân biệt công năng nói cách khác làm kiểm chắc đến mặt người tại camera bên trong xuất hiện thời điểm mới sẽ phát động một cái đặc thù cơ quan usb giới mặt không chen vào lọt mật mã sai lầm ly ly vậy khó hiểu ân mật mã thế nào sẽ sai lầm ta cũng không phải các ngươi cái này chút ngủ xuẩn nhân loại ta là tuyệt đối sẽ không nhớ lầm cái này ngày đầu tiên thu nhập nha chỉ có thể dùng thảm đạm để hình dung bất quá cố ũ n hàng trưởng cùng lãnh này g gì có cửa có cái thể là là gì lời vị đạo m u n nói. Cố phạm từ tủ đài cầm một mật đài cái mới cầm USB ha ì Tuy đào ha n g dám hỏi nhiều, chỉ là lên tiếng chào tiếng u vừa u i vẻ về v tan tầm về nhà. Cố phàm ha ha nhà. phàm Cố cười rất đơn giản a ly tổng bởi vì cái này căn bản liền không phải phổ thông usb ngắt lời nó nhưng thật ra là bị đặc thù định chế cố phạm ha ha vừa cười ly tổng người đương nhiên không có nhớ lầm ta thiết kế cái này ghi tên mặc định của hệ thống chính là như vậy lần thứ nhất điền mật mã vào thời điểm bất luận đưa vào cái gì đều sẽ biểu hiện mật mã sai lầm tùy đ à o cũng không dám tính có thể hay không thu hồi tiền môn ư phòng rất có thể liền thu hồi tiền điện chỉ sợ đều tốn sức dưới loại tình huống này cửa hàng trưởng ngược lại là cũng không có giận chó đánh mèo với hắn không để cho hắn tăng ca ngược lại là rất sớm đã thả hắn tăng việc đợi đến tùy đ à o đi lilith mới có chút kinh ngạc vui mừng hỏi à cố p h ạ m ngươi thế nào làm đến cái này cửa hàng trải nghiệm vậy mà vậy sinh ra không ít tâm tình tiêu cực c với lại ta phát hiện rất nhiều tâm tình tiêu cực cũng không phải là trò chơi sinh ra quả nhiên nàng vậy đã trải qua cùng hầu tập một dạng vấn đề lilith kinh ngạc a cái này cái gì thiên tài thiết kế c á i k i a u s b d ư ớ i mặt có phải hay không c ũ n g l à c ố ý. nhưng ta có chút không hiểu u s b d ư ớ i mặt rõ r à n g l à thê thế ể t h nào làm đến người chơi m ỗ i lần đều c a m p h ả n cố phàm nói xong c ù n g li li li k n g một chỗ x o a y người túi đ ầ u n h ì n về phía tiết h bị bên c ạ n h c ắ m b í chưa uet b d ư ớ i mặt li t ổ n g nguyên c á i này cơ quan t á c dụng, liền l à k h ó a c h ặ t u s b n g ắ t lời để nó không còn binh ế ó a li li k i n h n g ạ c t r â n to hai mắt người l ạ i ý nói nếu như không có kiểm tra đến mặt người vậy c á i này cơ quan l i ề n sẽ không khoa c h a t u e b nga lời rồi mới nga len sẽ một, một bên cố phàm đồ đúng bất quá nghiêm ngặt tới nói cái gọi là ngắt lợi một mực biến cũng không phải cái gì đặc biệt phức tạp công năng chỉ là tại ngắt lợi vị trí tăng thêm một cái nhỏ tấm tre mà thôi người chơi mù cắm thời điểm không chen vào loạn liền sẽ cảm thấy là mình cắm phản chỉ sẽ đem usb trái lại cắm nhưng kỳ thật là ngắt lợi bị phong kín chỉ có làm người chơi tràn ngập nghi hoặc mà túi đầu đi xem thời điểm c á c mê ra kiểm chắc đến mặt người ngắt lợi mới sẽ mở ra đương nhiên cái này ngắt lợi tấm tre làm được cùng ngắt lợi như l ú c một dạng nếu như không phải cố ý nhìn chằm chằm là rất khó phân biệt ra được với lại nó phản ứng đặc biệt cấp tốc người chơi vừa cúi đầu Còn c hiện ư a kịp thấy rõ tại h tấm che lý i n đã lịch á i cửa à n nghiệm bên trong g trải cuối cùng rõ ràng cái kia chút tâm tình tiêu cực là từ lâu tới hiển nhiên liền là đến từ với những chi tiết này nhưng ấ t l h n trong i t hiện thực loại này càng trải nghiệm chỉ mẽ h là thỉnh thoảng xuất hiện hiện mặc dù cũng biết để cho người ta có chút nổi nóng nhưng không cách nào ổn định sản sinh tâm tình tiêu cực nhưng cố phạm vậy mà thông qua một chút đặc biệt thiết kế đến đưa chúng nó vững chắc phục phát hiện đi ra ngoài ra cửa hàng trải nghiệm bên trong mặc mô hình cái b à n dán thành một đoàn mặt tường không có mở kháng răng cơ dây xem ảo giác h ạ n vậy đều tại kiến tạo một loại rất kỳ quái để cho người ta tương đối cảm giác không thoải mái cảm giác rất nhiều nhân tố tích lũy cửa hàng trải nghiệm khách hàng đã cực kỳ p h i ề n não lúc này lại từ trò chơi nghịch thiên đường ra tay tự nhiên là làm ra giải quyết dứt khoát hiệu quả tuy nói cho tới bây giờ sinh ra tâm tình tiêu cực không có như vậy nhiều dù sao khách hàng số lượng vốn lại ít nhưng lại quỹ ở ổn định mà ổn định chính là lì liệt hiện tại tha thiết ước mơ đồ vật bởi vì tâm tình tiêu cực số lượng vấn đề có t、so、hầu ể d ù tập h i ế t ở bên ngoài hơi do dự một chút lúc này mới lần nữa tiến vào cửa hàng trải nghiệm mà ở bên cạnh hắn thì là đi theo một người học sinh khác hình thể hơi mập mang theo hình tròn kính vọng đen xem ra hẳn là hắn bạn cùng phòng hoặc là đồng học đây chính là ngươi nói trò chơi nghịch t i ê n đường cửa hàng trải nghiệm mang theo kính gọng đen tiểu mập mạp hỏi hắn nhìn về phía cửa hàng trải nghiệm một tầng các loại thiết bị cuối cùng ánh mắt rơi vào lắp đặt cỡ nhỏ tay lái tay cầm bên trên ai thật đúng là a cái này liên danh khoản tay cầm vừa mới đưa ra thị trường bên này liền trò phối tề hầu tập có chút không nói quân ca cái này trò chơi nghịch t i ê n đường có như vậy chơi vui sao ngươi đều biến thành cuồng nhiệt người hâm mộ tiểu mập m ạ gật đầu đó là dĩ nhiên trò chơi nghịch t i ê n đường thiên hạ đệ nhất cái này tiểu mập m ạ đúng là hầu tập tại trong đại học bạn cùng phòng tên đầy đủ gọi ra các quân phàm là nhìn cái này họ hắn vậy đần không được sự thật vậy xác thực như thế g i a các quân tại bọn hắn cái túc xá này xem như thông minh nhất một cái đồng thời cũng là trọng đ ộ trò chơi kẻ yêu thích nhất là ưa thích trò chơi n g h ị c h thiên đường nghe nói trường học phụ cận liền mở ra một nhà trò chơi n g h ị c h thiên đường cửa hàng trải nghiệm g i a các quân ngồi không yên nhất định phải để hầu tập dẫn hắn đến xem nguyên bản g i a các quân không có ôm hy vọng quá lớn nếu thật là phía chính phủ cửa hàng trải nghiệm lời nói tại sao phía chính phủ lại một điểm đều không có tuyên truyền đâu cái này quá không hợp lý hơn phần nữa là đánh lấy lịch thiên đường cờ hiệu cọ nhiệt độ cửa hàng Liên chương n n g b ì t h điện t hai i hiệu nhãn nhập trăm mười bảy ngươi là truy tử nghịch thiên đường tiền nhiệm người phụ trách gia c á t quân rất mau tìm cái vị trí ngồi xuống mong muốn trải nghiệm một cái cái này hoàn toàn mới vi hình tay cầm tay lái tuy nói cái này sản phẩm đã chính thức đem bán gia các quân vậy một mực đang chú ý nhưng từ đầu đến cuối không có quyết định mua sắm truy cứu nguyên nhân hay là bởi vì giá bán lẫn đắt đối với một cái sinh viên tới nói t ô i có chút vượt ra khỏi dự toán nếu như mua về khó dùng lời nói đây không phải là thành coi tiền như r ấ t sao còn không bằng trực tiếp mua ngự ba nhà tay cầm đâu nhưng bây giờ đã trong t i ệ m có vậy thì thật là tốt có thể trải nghiệm một cái mới quyết định rất nhanh ra các quân liền hưởng thụ lấy một lượt nghịch thiên đường cửa hàng trải nghiệm phần món ăn ngắt lời không chen vào lọn mật mã sai lầm để hắn sinh ra chút ít tâm tình tiêu cực nhưng cực kỳ hiển nhiên trò chơi nghịch thiên đường người chơi ở phương diện này lại thụ độ có thể so sánh hầu tập dạng này người qua đường phải mạnh hơn sinh ra tâm tình tiêu cực đều chỉ có một lượng điểm bất quá lý lịch vậy không có quá để ý một lượng điểm tóm lại cũng vẫn là chính mà húng chi nhà này cửa hàng trải nghiệm chủ lưu đám người khẳng định vẫn là vô tội người qua đường hắn rất nhanh bắt đầu trò chơi mà hầu tập thì là ngồi ở bên cạnh có chút nhàm chán nhìn hắn chơi lúc này đổi lại cỡ nhỏ tay lái hắn thao tác như cũ thành thạo thích ứng đến rất nhanh mà cái kia chút đến cửa hàng trải nghiệm đại bộ phận đều là đến tham gia náo nhiệt hoặc là đối sản phẩm có lo nghĩ đám người những người này ở đây tâm tình tiêu cực sản xuất phương diện vẫn rất có cam đoan trong đó có đến vài lần hiểm tượng hoàn s n h vậy mà đều bị hắn trời x u i đất khiến cho tránh đi không biết là thật có kỹ thuật vẫn là thuần túy dựa vào vận khí lửa dối hồ chỉ bất quá trước đó hẳn là dùng thông thường tay cầm chơi g i a c á t quân ha ha vừa cười ngươi hiểu cái gì thẳng khu tay lái ta chơi nhiều rồi chỉ có thể nói xúc cảm đều đại khái nhưng là chế tác như thế tinh xảo cỡ n h ỏ tay lái ta vẫn là lần thứ nhất gặp hiện nhiên g i a c á t quân với tư cách trò chơi nghịch thiên đường trung thực người hâm mộ trước đó đã chơi qua máy mô phỏng chứng dận trên đường nhưng máy mô phỏng chứng dận trên đường cũng không ủng hộ hai người d u n loạn với lại hầu tập tạm thời cũng đối trò chơi nghịch thiên đường hoàn toàn không làm sao có hứng nổi cho nên rõ ràng cũng chỉ là nhìn xem ra các quân chơi g i a c á t quân ngồi tại hai người trên g h ế salon tràn đầy phấn khởi thể nghiệm lấy cái này hoàn toàn mới vi hình tay cầm tay lái mở taxi tại thành thị con đường bên trong xuyên qua thật đúng là thuận lợi chạy xong mấy đơn không có phát sinh sự cố lili kinh ngạc vui mừng phát hiện tủ đài bên cạnh liền là đồ ăn vật tủ cùng thả đồ uống lanh thằng quỹ rõ ràng ngồi tại tủ đài bắt đầu ăn như gió q u ố n h i ệ n nhiên khách quan với n ắ m cầm thoải mái dễ chịu lực phản hồi mười phần thẳng khu tay lái cái này cỡ nhỏ tay lái lộ ra liền cực kỳ đồ chơi ra các quân ha ha vừa cười loại trò chơi này niềm vui thú ngươi không hiểu với lại ta cũng không nói không chơi xe đua trò chơi. ta muốn t r ư ớ c thử một chút cái này tay cầm đến cùng có được hay không dùng dùng tốt lời nói ta dự định mình mua một cái ví dụ như phi thăng kỳ thật liền có thể lấy dùng cái này hình thức tới chơi cố phạm vậy không có cách hắn lúc đầu dự định đêm nay không sai biệt lắm liền trực tiếp tan tầm không nghĩ tới tới mới khách hàng lại được bị ép tăng ca chỉ có thể ngồi tại li l ị c h bên cạnh kiên nhẫn chờ lấy dù sao thật sự là trò chơi nghịch thiên đường người hâm mộ lời nói những thiết bị này khẳng định đều mua về nhà đi dùng vậy không đến nỗi chạy đến cửa hàng trải nghiệm đến trải nghiệm k h thật loại này hai người ghế s o f a tăng lớn tv bố cục chủ yếu là cho một chút hai người trò chơi chuẩn bị ví dụ như chiến đấu loại trò chơi lại hoặc là hai người hợp tác loại trò chơi hầu tập thấy buồn ngủ quân ca trò chơi này đến cùng có ý gì a tại sao không tìm cái xe đua trò chơi đi đi đua xe đâu ta thật nghĩ không thông quân ca bên kia không thì có chân chính mô phòng tay lái sao ngươi làm gì không đi chơi cái kia hầu tập nửa tin nửa ngờ tay này trôi có thể dùng tốt sao xem ra cũng không phải là cực kỳ chính kinh a người thử một chút ra cắt quân đưa tay trôi nhét vào hầu tập trong tay hầu tập một chút nếm thử liền chế tạo cùng một chỗ hai nạn xe cộ xoa khó dùng đến cực kỳ a quân ca hầu tập có chút không nói hắn vừa mới vào tay cũng cảm giác hai cái ngón cái đang đánh cung nhất là chuyển tay lái thời điểm ngón tay ngả vào dài nhất cũng chỉ có thể đem tay lái đánh một phần tư vỏng căn bản là không có biện pháp hoàn thành lớn góc độ chuyển hướng hoặc là quay đầu ra c ắ t quân lắc đầu đó là ngươi sẽ không dùng ngươi nhìn quay đầu thời điểm hẳn là như thế thao tác hắn vừa nói một bên biểu thị trước dùng ngón cái tay phải đệ lại ba giờ phương hướng lo hướng lên đẩy đẩy lên m ư ơ i hai giờ phương hướng chuyển động một phần tư vỏng rồi sau đó lại dùng tay trái ngón cái để lại nguyên bản tại m ộ ư ơ i hai giờ phương hướng nhưng lúc này đã bị đẩy lên chín giờ phương hướng lom hướng phía dưới đ ẩ y chuyển động một phần tư vòng hai cái ngón cái tiến hành một cái đơn giản tiếp sức rất nhanh liền vòng vo nửa vòng nếu như là ép một tay lái kết cấu đánh nửa vòng đã có thể quay đầu với lại cái này thao tác có thể liên tục không ngừng làm chỉ cần t h ầ n thục lời nói rất nhanh liền có thể chuyển đầy một vòng ra các quân tiếp tục nói với lại còn có thể lấy dạng này thao tác hắn lại biểu diễn hai loại khác biệt thao tác phương thức ví dụ như trực tiếp nâng tay phải lên dùng ngón trọ tay phải đẻ lại trên tay lái lom đi kích thích dạng này liền muốn đánh v à i vòng liền đánh v à i vòng tựa như lái xe dùng một tay thao tác tay lái một dạng tuy nói hai loại thao tác đều tương đối có an toàn thai hoang ẩm dễ dàng tạo thành tay lái của tay nhưng động tác lại có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu hơn nữa còn đều phong nhã không chỉ có như thế ra các quân trả lại hầu tập phô b à y một cái cái gì gọi là cao đoan thao tác đ ề u xấu chỉ gặp ra các quân tại rẽ ngoặc địa phương dồn sức đánh phương hướng rồi mới ngón trọ tay phải mánh liệt chụp có súng h ó a đài này taxi lập tức gầm thét bắt đầu vung đôi bẹ cua rồi sau đó ra các quân tại vừa đúng thời cơ bung ra cỡ nhỏ tay lái trong n ấ y mắt tay lái tại điện cơ phản tác dụng lực phía dưới bắt đầu quay lại cỗ xe bánh trước vậy tự nhiên chuyển hướng thân xe trôi đi phương hướng trên mặt đất vạch ra một đạo hoàn mỹ q u y t í c h hầu tập không khỏi chừng lớn hai mắt ít ít ít còn có thể trôi đi cực kỳ hiển nhiên lúc này ra các quân thao tác thủ pháp cùng tay lái là một dạng mà tay cầm bên trên vi hình điện cơ bảo đảm dạng này thao tác có thể đạt thành đồng dạng hiệu quả ra các quân vừa đúng dùng ngón tay đệ lại phi tốc xoay tròn tay láiêu sái đem bánh xe về chính hoàn mỹ hoàn thành lần này trôi đi rồi mới một giây sau Taxi c ù nhìn g một vận hồ hồi sau khi hầu tập cảm khái nói quân ca ta biết ngươi là muốn cho ta để cử trò chơi nghịch tiên h đường nhưng là ngươi còn như vậy để cử xuống dưới chỉ sợ chị sẽ đưa đến một chút phản hiệu quả ta đến bây giờ vậy không có làm rõ ràng trò chơi này niềm vui thú đến cùng ở đâu không chỉ có không có niềm vui thú trò chơi này người thiết kế tựa hồ còn tại nghị trăm phương ngàn kế cho người chơi chế tạo chứng lại câu nói này thật đúng là đem ra c ắ t quân cho hỏi khó bởi vì cho tới bây giờ hắn chỗ trải nghiệm đến số lượng không nhiều niềm vui thú trên cơ bản đều là điều khiển mô phỏng loại trò chơi vốn là có nhưng là hắn trải nghiệm đến tiền não nhưng đều là máy mô phỏng chứng d ậ n trên đường bản gốc nếu như không phải xuất phát từ đối nghịch thiên đường tín nhiệm đổi một nhà khác công ty hắn tuyệt đối không kiên trì được như thế thời gian dài nhưng cái này không phải cũng chứng minh trò chơi này kỳ thật cũng không thế nào chơi vui sao tốt à vậy ta chỉ có thể thừa nhận trò chơi này xác thực không thế nào chơi vui g i a c á t quân một bên tiếp tục chơi lấy một bên nhìn một chút hoàn toàn không động với trung cố phàm ngài khỏe chứ xin hỏi ngài là tiệm này cửa hàng trường sao cố phàm gật đầu đúng có chuyện gì sao g i a c á t quân dừng một chút nói ra không biết ngài có thể hay không cho trò chơi nghịch thiên đường bên kia nghiên cứu phát minh tổ nói lại ý kiến ta cảm thấy trò chơi này căn bản cũng không chơi vui ha cố phàm ha ha vừa cười đương nhiên ta kỳ thật liền là trò chơi nghịch thiên đường nghiên cứu phát minh tổ người phụ trách bất quá là tiền nhiệm người phụ trách bất quá để ý kiến ta cảm thấy rất không cần phải trên thế giới này luôn có một chút trò chơi là không có niềm vui thú hoặc là không cách nào phát hiện niềm vui thú mà ra các quân khẽ miết miệng bị cố phạm hai câu này cho trực tiếp vế trụ thốt t i ê n ố c ngươi là trò chơi nghịch t i ê n đường tiền nhiệm người phụ trách ngươi là truy tử tiền nhiệm người phụ trách thế nào bị đẩy đi tới làm cửa hàng trường đây coi như là thẳng hàng ba c ấ p a thế nào ngươi đây rốt cuộc là làm cái gì người người toán trách sự tình cho lãnh đạo làm khó dễ vẫn là thế nào ra các quân l à một chữ đều không tin nhưng cực kỳ hiển nhiên vị này cửa hàng trưởng có một chút cùng trò chơi nghịch thiên đường nhân viên đệ v ệ lộn tợ rất giống cái tiết chính là chết cũng không hối cải mọi người đều biết cho dù trò chơi nghịch thiên đường bị phun thành chó vậy tuyệt đối sẽ không tiến được bất luận cái gì đổi mới phần này cố chớp tại trò chơi ngành nghề bên trong cũng là phần độc nhất ra c á c quân cảm giác mình là tại đàn gậy hai châu chỉ có thể thở dài không nói thêm gì nữa hắn nhìn một chút miễn phí thử chơi thời gian mới đi qua nửa giờ rõ ràng chơi đầy một giờ lại đi thôi vẫn như cũng là lái xe lên đường tiếp khách kéo sống bất quá lần này rung o ạ n cũng là vẫn là có cái tin tức tốt liền là hắn đối với cái này vi hình tay cầm tay lái điều khiển càng ngày càng thành thục thật là có loại điều khiển như cánh tay cảm giác lại thêm sớm để phòng nguy hiểm cùng phòng ngự tính kỹ xào lái g i a các quân lần này thật đúng là không có lại xung đột nhau không sự cố chạy mười mấy phút nhưng ngay lúc này hệ thống không làm người khác chế bắt đầu phát tác g i a các quân đột nhiên phát hiện bên cạnh mình tựa hồ xuất hiện càng ngày càng nhiều hệ thống cỗ xe với lại những chiếc xe này từng cái đều làm trầm trọng thêm vây quanh mình không văn minh điều khiển hành vi càng ngày càng nhiều dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý người rõ ràng đang cười ta ai thế nào còn có thể như vậy a i a c á t quân hơi nghi hoặc một chút bởi vì lúc này tình huống xác thực không bình thường mà trước hắn thật đúng là không có gặp được qua loại tình huống này tại sao không có gặp được đâu hiển nhiên là bởi vì mở không đến như thế thời gian dài liền đã đ ụ g i a c á t quân là từ máy mô phỏng chứng giận trên đường trò chơi này đem bán trước tiên liền bắt đầu chơi nhưng trước đó lại các loại sự cố nhỏ liên tiếp phát sinh tuy nói g i a c á t quân chơi bản thân liền là đua tốc độ mô phỏng loại bơi hy trung thực kẻ yêu thích chơi qua rất nhiều cùng loại trò chơi vậy trải nghiệm qua tay r ô i Tay lái loại các k hôm nay hắn đi vào cửa hàng trải nghiệm thứ nhất là đã đại khái quen thuộc trò chơi này tiết tấu thứ hai là đổi mới thiết bị tay lái chuyển hướng độ chính xác cao hơn cho nên nguyên bản ưu tú kỹ thuật điều khiển đạt được phát huy đầy đủ lại thêm từng điểm vận khí thành phần cho nên trong lúc vô tình vậy mà như thế thời gian dài đều không có đ ủ trong lúc vô tình l ý lít c ù n g cố phạm đã đứng tại hắn phía sau có chút hăng hái nhìn hắn chơi game nhưng cũng chính bởi vì nguyên nhân này để ra các quân phát hiện trò chơi bản thân tồn tại một cái càng quá đáng vấn đề người mẹ nó đặt cái này mỹ thức đoạn đường đâu lệ ra yêu yêu linh sao có người quản không ai quản a người này nguy hiểm điều khiển a hắn ngược lại là vậy muốn rời đi muốn lừa gạt đến cái khác làn xe đi lên nhưng cho dù gạt chiếc này xe sang trọng cũng biết rất nhanh đuổi theo rồi mới liền tiếp tục hoa thức khắc xe người già bị đụng trong hiện thực có hay không tình huống như vậy Có, nhưng rất uy đây có xem ra c phải hay không là có chút thật quá mức có người còn không ai còn a như thế nhiều xe đều tại nguy hiểm điều khiển a hắn đã đem mình phòng ngự tính kỹ thuật điều khiển toàn bộ kéo căng không chỉ có muốn trước mặt xe bảo trì an toàn xe cách tùy thời đề phòng đối phương thắng gấp còn muốn mắt nhìn xung quanh hai nghe bốn phương t h ắ n hướng thời k h á c chú ý hậu phương đến xe cùng rẽ ngoặt cỗ xe động thái nhìn thấy hư hư thực thực ngu xuẩn xe liền muốn cách xa xa bằng không sơ ý một chút liền sẽ trúng chiêu ra c ắ t quân mở ra mở ra mồ hôi lạnh chạy xuống ra c ắ t quân lại dựa vào mình phòng ngự tính điều khiển cầu thả ở ước chừng mười phút đồng hồ mà tại cái này sau khi cả cái trò chơi tựa hồ lại tiến vào hoàn toàn mới giai đoạn đây đã là trần trụi trực tiếp k ắ c xe ra các quân ngược lại là đã sớm chuẩn bị hắn vội vang một cước thắng gấp đem xe c h i ế c sắt ng loại người này không nên tốc độ ánh sáng s u ố t cảnh tại chỗ đánh chết sao bất quá nàng vậy không nóng nảy bởi vì tích lũy thời gian càng dài thu tâm tình tiêu cực thì càng nhiều nhưng ngay sau đó chiếc này xe sang trọng vậy mà lại cất bước vẫn là chậm chậm mở tại g i a c ắ t quân phía trước không chỉ có thường xuyên không đánh đèn ngay tại hai cái làn xe trái phải ngang nhảy lật ngược biến đường hơn nữa còn thường xuyên một cước nhẹ một cước nơi quan trọng phanh xe phanh lại đèn tấp nập g sáng lên thật không nghĩ đến g i a c ắ t quân lại còn siêu trình độ phát huy nhiều lần hiện tượng hoàn sinh cái khác cỗ xe đều từ bên cạnh hắn xoát qua nhưng quả thực là không có đ ụ vào Lý lý một mực chờ lấy thu một đợt tâm tình tiêu cực đâu kết quả một mực chưa lấy được có chút không nói với lại nàng biết ra các quân vậy không kiên trì được quá lâu ai quá mức a đều không làm ra vẻ đúng không cái kia chính là hệ thống c ô ý tại c h ú n g quanh hắn đổi mới càng nhiều không văn minh điều khiển c ố xe không chỉ có ngu xuẩn xe càng ngày càng nhiều với lại ngu xuẩn trình độ cũng là dần dần tăng lên Hiện nhiên, trong trò chơi tựa hồ có cái động thái cân bằng cơ chế, theo người chơi không thời không cái người gian gia trong động cân bằng ngừng tăng trò tựa có cơ cố sự Cái nhưng à y động t á i c cực kỳ đáng tiếc đây là ở trong đêm loại nguy hiểm này điều khiển cỗ xe bản thân liền là trò chơi cơ chế một bộ phận cho nên cũng sẽ không có cảnh sát tốc độ ánh sáng xuất cảnh chỉ có người chơi va chạm phát sinh sự cố sau khi cảnh sát mới sẽ xuất hiện lại qua hai phút đồng hồ sau khi ra các quân cuối cùng bất đắc dĩ cùng chiếc này xe sang trọng đụng nhau Cái này hoang đúng ư m ộ lúc này hắn nghe được phía sau chuyển đến phốc phốc một tiếng lilit cố gắng không chế lấy mình nhưng vẫn là không nhịn được cười ra tiếng thật xin lỗi người tiếp tục chơi lilit mí môi cố gắng để xuống mình nết lên vại miệng nhìn thấy va chạm trong nháy mắt buộc phát ra tâm tình tiêu cực lý lịch thật sự là không có khống chế lại mình ra c ắ t khuôn mặt đều khí đen người cái này không khỏi cũng quá không lẽ phép a rõ ràng đang cười ta đều không ngừng qua hắn mặt đen lên nhìn về phía đứng ở sau người hai người đây cũng là trò chơi nghịch thiên đường tổ cố ý thiết kế lý lịch đắc ý gật đầu đương nhiên đây là trong trò chơi tồn tại một cái đặc thù cơ chế đơn giản tới nói liền là sẽ căn cứ người chơi điều khiển sách lược cùng không sự cố lúc dài đến hoạt động tiết nở đỡ cờ cỗ xe điều khiển trí tuệ nhân tạo để tiến một bước kích phát người chơi đường dẫn chứng hiệu quả mắt t r ớ c tho chức năng này hiệu quả rất không tệ ra các quân sợ ngây người tốt tên i nốc liền như thế rõ ràng thừa nhận quá không biết xấu hổ cái này không có chút nào hợp lẽ thường a hắn nhìn một chút l i l i t lại nhìn một chút cố phạm ân xem ra hai vị này đúng là n ị c h thiên đường nội bộ nhân viên mặc dù không rõ ràng bọn hắn cụ thể là cái gì chức vụ đi nhưng từ trong giọng nói chắc chắn để phán đoán hẳn là biết một ít nội tình nhưng là dạng này một cái rõ ràng buồn nôn người chơi cơ chế bọn hắn tại sao có thể thản nhiên như vậy nói ra cái này rõ ràng cùng n ị c h thiên đường thiết kế lý niệm không hợp a chẳng lẽ nói cái này phía sau kỳ thật khác có một ít tận tình bọn hắn cười là đang cười ta kỳ thật không có nắm giữ cái này cơ chế chính xác mở ra phương thức đổi một loại góc độ suy nghĩ g i a c á t quân đột nhiên mở ra thế giới mới đ ạ i môn có loại khả năng này a phải biết trò chơi nghịch thiên đường luôn luôn đều là lấy ngoài dự liệu mà lấy sưng trước đó mấy trò chơi cơ hồ toàn bộ có một ít đặc thù ẩn tàng cơ chế trò chơi này nói không chừng cũng sẽ có đâu g i a c á t quân đột nhiên cảm thấy mạch suy nghĩ rộng mở trong sáng lên nhưng duy nhất vấn đề là cái này cơ chế chính xác mở ra phương thức sẽ là cái gì trong đầu có mấy cái suy đoán ra các quân lần nữa lái xe lên đường Vẫn là cùng lần trước một dạng, là trước Cát Gia một quả â n gắng duy lấy mình không phòng ngự tính cố cố chép, trực ghi duy lấy trì tiếp đem kỹ sự x o kéo lái c ă nhiên g đường rời trên xa ế t thể thần. như h n quỷ Quả xả tại giữ vững được một đoạn thời gian sau khi chung quanh giao thông tình huống lần nữa phát sinh biến hóa lại có một ít ngu xuẩn cỗ xe xuất hiện g i a c á t quân tiếp tục kiên trì thẳng đến một cái khác t r ư t rõ ràng là siêu cấp ngu xuẩn xe sang trọng xuất hiện hiện nhiên dựa theo trò chơi cơ chế mỗi khi người chơi kiên trì đến thời gian nhất định loại này siêu cấp ngu xuẩn xe sang trọng liền sẽ xuất hiện bởi vì bình thường không văn minh điều khiển đã không đủ để đối người chơi tạo thành lý hiếp nhất định phải là loại này tại trong hiện thực rõ ràng là đầu khi xe nguy hiểm điều k h i ể n trình độ mới có thể để cho người chơi sinh ra sự cố nhưng lần này g i a c á t quân đã chuẩn bị kỹ cảng hắn đánh lên m ộ ư ơ i hai điểm tinh thần liền l à không cùng chiếc xe này đổ vào vừa mới bắt đầu l ý l ị ệ t còn cười nhẹ nhàng nhìn xem hoàn toàn không lo lắng bởi vì nàng cảm thấy g i a c á t quân khẳng định sẽ đụng chẳng qua là sớm tối vấn đề mà một khi đụng liền mang ý nghĩa phí công nhọc sức mà nàng vậy có thể sung sướng thu hoạch một đợt tâm tình tiêu cực thật không nghĩ đến tiếp x u n n g sự tình lại hoàn toàn vượt quá nàng ngoài ý liệu chiếc này siêu cấp ngu vậy mà bắt đầu đung đưa trái phải bất kể bất cứ giá nào hướng ra các quân phát động công kích với lại động tác càng ngày càng khác người vừa mới bắt đầu l ý l ị ệ t còn không cảm thấy cái này có cái gì không đúng nhưng rất nhanh ngoài ý muốn phát sinh chiếc này xe sang trọng đi vào ra các quân điều khiển cỗ xe bên cạnh hậu phương bỗng nhiên một cước chân ga mong muốn v ọ t tới ra các quân nhưng mà ra các quân lại duy trì cảnh giác vậy mà đồng dạng là một cước chân ga tránh đi xe sang trọng mong muốn tiếp tục đụng tới nhưng cái này dù sao cũng là thành thị con đường với lại đường xá hết sức phức tạp phía trước xuất hiện khác một chiếc xe xe sang trọng đánh một cái phương hướng né tránh nhưng một giây sau nó lốp xe đột nhiên trượt triệt để mất khống chế rồi mới phanh một cái đâm vào ven đường trên cây ngược lại là ra các quân vững vàng dừng xe ở ven đường lông tóc không tổn h a o gì cái này thế giới yên tĩnh trở lại mới vừa rồi còn hỗn loạn không thôi giao thông tình huống tựa hồ đạt được chuyển biến tốt đẹp mà lili ị dáng tươi cười vậy cứng ở trên mặt ra các quân hương phấn v ũ bàn một cái tốt quả nhiên cùng ta suy đoán một dạng lúc này dựa theo trò chơi cơ chế hắn còn cần lập tức xuống xe đối thương binh tiến hành cứu chữa nhưng lần này xuống xe cứu chữa tâm tính lại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt ra các quân tâm tình tiêu cực hai mươi dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm mười chín phòng ngự tính điều khiển máy mô phỏng hiện thế báo máy mô phỏng l ý Lý hoàn toàn không cách nào tiếp nhận hiện thực này thế nào chụp như thế nhiều a cái này ra c á t quân tại sao sẽ sinh ra như thế nhiều chính diện cảm xúc nhưng rất nhanh l ý l ý liền thông qua ra c á t quân hậu tục hành vi đại khái làm rõ ràng nguyên nhân chỉ gặp ra c á t quân k h ẽ hát xuống xe bắt đầu thử nghiệm đối chiếc này xe sang trọng người điều khiển tiến hành cứu chữa ai nhìn xem liền nói cho ngươi không cần mở đấu khi xe đ ú a đến cuối cùng nhất vẫn phải ta tới cứu ngươi để ta xem một chút hoặc trên đầu như thế đại nhất cái vết thương a ngươi đường nội ta trước giúp ngươi ngẩng đầu lên c a m đoan đường hô hấp thông suốt rồi mới lại đem băng vải lấy ra cho ngươi bao một cái dài không có dài giáo hấn sau này còn muốn hay không nguy hiểm điều khiển tiểu tử tại ta phòng ngự tính điều khiển đại sư trước mặt ngươi điểm ấy đạo hạnh còn chưa đủ vẫn phải lại luyện nhiều một chút hiểu chưa tại sao bởi vì cuối cùng thể nghiệm được một loại hiện thế báo cảm giác trước đó ra các quân tại sao phiên m u ộ n bởi vì bất luận hắn cố gắng như thế nào đều nhất định sẽ đụng cho nên có phần có một loại cảm giác bất lực mà đụng nguyên nhân là cái gì là xung quanh cỗ xe càng ngày càng không nói võ đức nguy hiểm điều khiển hành vi càng ngày càng quá mức có phần có một loại trước đó biệt khuất toàn bộ phóng xuất ra cảm giác mà qua chiến dịch này g i a c á t quân vậy cảm thấy mình xem như tìm được trò chơi này chính xác mở ra phương thức nơi này là thành thị con đường xem ra vậy rất không có khả năng phát sinh lần thứ hai nguy hiểm cho nên cân nhắc đến đối phương là tương đối nghiêm trọng và chặn thương g i a c á t quân không có tùy tiện xây dịch hôn mê chủ xe mà là để hắn lưu tại trong xe chỉ là bảo đảm đường dẫn khí thông suốt cũng tiến hành bao lúc này hắn tâm tình phi thường vui vẻ trước đó hỏng bét y xấu tình toàn bộ quét sạch xanh, xanh. cái này giống như là tại trong hiện thực điều khiển lúc đầu gặp được một cái nguy hiểm điều khiển ngu xuẩn lái xe một mực đang ra tắc khát xe để cho người ta tức x ô i ruột hắn đ ố i trò chơi cơ chế đã biết sơ lược khai thác biện pháp trên cơ bản cũng đều là chính xác thao tác đương nhiên là vì tận khả năng đem người chơi phóng tới hiện thực trong hoàn cảnh mài liên phòng ngự tính kỹ thuật điều khiển xử lý xong sau khi ra các quân vui vẻ chờ đợi cảnh sát đến nơi ra các quân thậm chí còn đắc ý đi lên một bên cứu chữa chiếc này xe sang trọng chủ xe nở cờ một vừa lầm bầm lầu bầu nhỏ g ọ n lầm bầm ta xem như triệt để hiểu nhưng bây giờ ra cắt quân lông tóc không tổn h a o gì nguy hiểm điều khiển cỗ xe lại đụng chủ xe càng là hôn mê bất tỉnh mặc hắn bài bố tại sao trò chơi này như thế mô phỏng cảm ứng ta hiểu được trò chơi này kỳ thật không nên gọi máy mô phỏng chứng d ậ n trên đường mà phải gọi phòng ngự tính điều khiển máy mô phỏng đương nhiên máy mô phỏng chứng d ậ n trên đường cái này tên cũng là phù hợp chỉ bất quá nó、no、không giống phòng ngự tính điều khiển máy mô phỏng như thế chứ quan trò chơi này trọng điểm căn bản cũng không phải là để người chơi trải nghiệm đường dẫn chứng mà nằm ở thông qua mô phỏng đường dẫn chứng hành vi để mọi người đào sâu đường d ẫ n chứng sinh ra căn nguyên lại thông qua phòng ngự tính điều khiển đến thư giải loại tâm tình này từ đó để mọi người luyện tập phòng ngự tính điều khiển thao tác kỹ xảo học tập phát sinh sự cố sau khi cứu chữa phương pháp từ căn nguyên bên trên tiêu trừ đường d ẫ n chứng một mặt là vì để cho người chơi nắm giữ cơ bản cấp cứu tri thức một phương diện khác cũng là vì để người chơi càng thêm trực quan cảm thụ đến nguy hiểm điều khiển nghiêm trọng hậu quả đồng thời còn có thể để người chơi tâm tình vui vẻ đưa đến rất tốt cảm xúc điều tiết tác dụng nhưng qua không bao lâu cái ngốc bức này lái xe liền đụng cái này ai không được cười to ba tiếng ai không cao hô hiện t h ầ báo mà lúc này g i a c á t quân tâm tính chính là như vậy g i a c á t quân đột nhiên nghĩ thông suốt trước đó rất nhiều điểm đáng ngờ đương nhiên trước đó đã trước cho cỗ xe tắt máy cũng mở ra dây an toàn tại sao trò chơi này sẽ cưỡng chế phát sinh thai nạn xe cộ sau khi nhất định phải xuống xe tiến hành cứu chữa tại sao trò chơi này trí tuệ nhân tạo như thế biến thái với lại theo không sự tình cho nên thời gian c h u y ể n rời sẽ trở nên càng ngày càng điên cuồng không văn minh điều khiển hành vi càng ngày càng nhiều đồng dạng cũng là vì cho người chơi bên trên cương độ để người chơi trải nghiệm đến tại trong hiện thực không thường gặp được cực đoan tình huống tiến một bước mải liên phòng ngự tính điều khiển ý thức cùng kỹ thuật Nhìn trong trò chơi cũng không có cái gì khen ngợi cơ chế cho dù người chơi đối sự cố hiện trường xử lý thỏa đáng cũng chỉ là không bị cảnh sát theo trên xe mà thôi cảnh sát sẽ như thường lệ cùng trong trò chơi người chơi nhân vật tiến hành nói chuyện với nhau xuất r a vợ làm đơn giản ghi chép rồi sau đó trò chơi liền bình thường tiến hành dù sao l ý lì không có khả năng thiết kế ra khen ngợi người chơi loại này rõ ràng sẽ cắt giảm tâm tình tiêu cực thiết kế nhưng không có thiết kế lại như thế nào người chơi có thể não b ù mà ra các quân không cần thấy cảnh này thậm chí cũng không cần đạt được bất luận tiền thưởng hắn chỉ cần đưa vào đến trong hiện thực suy nghĩ một chút liền đã cảm thấy cực kỳ xứng rồi mà theo hắn lần nữa lên đường quả nhiên cái này thế giới lại bình thường nguy hiểm điều khiển cỗ xe tựa hồ lại biến mất không thấy gì nữa ẩn nấp tại chồng tòa thành này ý vị này trước ạ an an ổn ổn、like、chơi chơi đó hắn cho rằng trò chơi này mục tiêu chủ yếu liền là kiếm tiền nếu như mở taxi lời nói liền là nhiều tiết đơn nhưng bây giờ mới phát hiện cái kia kỳ thật cũng không phải là trò chơi này mục tiêu thứ nhất trò chơi này mục tiêu thứ nhất nhưng thật ra là mãi liên mình phòng ngự tính kỹ xào lái trong h khả n năng bảo t không kế không khiển chờ cái này, trước đường, cái sát thủ nghị phương chiến phải chơi này đường sang trọng dết ra đến từ sau, nghị trăm ngàn kế cùng nó chiến đấu. Đó cũng không phải để người chơi điều khiển vận chuyển buôn bán xe kiếm tiền, người sự sau sát cố, cái trước cái cỗ rồi ra điều kiếm đối chơi sau, đấu. đó Đó để mà là dết từ trăm một t xe xe lần à diện điều khiển thi n h t ă cấp. Trong hiện thực điều khiển thi mặc dù cũng biết không rõ chi tiết giảng giải các loại quy tắc giao thông cũng sẽ có thực trên xe đường phần khảo thí nhưng đối với phòng ngự tính điều khiển chi tiết giáo dục nhưng thật ra là nghiêm trọng thiếu thốn nói cách khác nếu như là một cái vừa lấy được bằng lái tân thủ lái xe trên đường thật gặp gia tắc Khác hắn có xe xuẩn, ngu tại h ể lợi dụng t trong h i hiện quá t r h bên thực o đ cái kia h ể chút nguy hiểm điều khiển ngu xuẩn lái xe từng cái đều nhận trừng phạt sao kỳ thật không có cái kia chút chiếm cứ lấy cao tốc nhất tà đạo mở rùa đen xe lái xe cái kia chút tại trên đường cao tốc phát hiện muốn lỡ xuất khẩu mà mánh liệt phanh xe lái xe cái kia chút tại thành thị hỗn loạn dưới tình huống tấp nập trên xe r a t á c bất đi mình thời gian nhưng lại để giao thông càng thêm hỗn loạn lái xe cái này chút lái xe đều ảnh hưởng tới người khác thậm chí có chút rụ phát nghiêm trọng hậu quả nhất là tại trên đường cao tốc phát hiện lỡ xuất khẩu mà mánh liệt phanh xe lái xe rất có thể trực tiếp dẫn đến đi theo phía sau xe hàng lớn bởi vì phanh lại hoặc né tránh mà l ầ n nghiêng liên lụy phía sau cỗ xe tạo thành liên hoàn sự cố nhưng cuối cùng nhất nó lại phủi mông một cái đi tại trong hiện thực cái này chút ngu xuẩn lái xe rất nhiều đều không có nhận trừng phạt mặc dù mọi người ngoài miệng đều nói lấy hắn như thế mở sớm tối sẽ bị diêm vương thu nhưng đây cũng chỉ là một loại tâm lý an ủi mà thôi mọi người trong lòng cũng đều rõ ràng chân chính lọt vào báo h ứng lái xe cũng chỉ là trong đó một bộ phận nhỏ mà thôi húng chi loại này báo h ứng còn rất có thể sẽ đến trễ trời mới biết bao nhiêu cuối năm mới sẽ đến cho nên máy mô phỏng chứng giận trên đường có một chút tốt cái kia chính là làm người chơi gặp phải loại này ngu xuẩn lái xe sau khi chỉ muốn kiên trì áp dụng phòng ngự tính điều khiển nguyên tắc mình không có chuyện cho nên như vậy loại này ngu xuẩn lái xe liền có lẽ là sẽ xảy ra chuyện nói cách khác phàm là người chơi kiên trì một cái liền có thể nhìn thấy hiện t h ể báo chẳng lẽ còn có cái gì s o đây càng thoải mái sự tình m à đến nỗi trò chơi này bên trong nghề nghiệp kiếm được tiền vậy cũng là thuận tiện đồ vật mà thôi là vì tiến một bước điều tiết trò chơi niềm vui thú nguyên bản ra các quân coi là tại trò chơi này bên trong kiếm tiền là duy nhất niềm vui thú cho nên cảm thấy buồn k ẻ vô vị nhưng hiện tại xem ra đã kiếm tiền chỉ là thứ yếu niềm vui thú cái kia trò chơi này liền trở nên có ý tứ đi lên một bên hầu tập vậy thấy sửng sốt một chút hắn gãi đầu một cái nguyên lai、like、cái này mới là chính xác cách chơi như thế nói đến ta chơi xác thực không đúng hầu tập ngược lại nhìn về phía cố p h ạ m cửa hàng trường phiền phức lại cho ta cầm cái mặt chìa ta vậy lại trải nghiệm một cái hắn lại tìm cái tay lái máy mô phỏng thiết bị một lần nữa du ngoạn máy mô phỏng c h ứ n g d ậ n trên đường thật đừng nói đổi một loại tâm lý mong muốn đổi du ngoạn phương thức sau khi tâm tính xác thực biến đến hoàn toàn khác biệt hai cái người tự a hồ đều tìm được trò chơi này niềm vui thú bắt đầu làm không biết m ệ n h chơi lên mà lý, lý lúc í t l này k h ẽ run trên mặt nàng tràn đầy t r ấ n kinh khó hiểu nghi hoặc biểu lộ tự hồ một giây sau liền muốn hô to cố phảm cố phàm biết trước đến mấy giây sau muốn phát sinh sự tình vội vàng hạ giọng nhắc nhở ly tổng tỉnh táo cái này còn có người ngoài đâu ly, ly tức g i ậ n đến nghiến răng nghiến lợi mặc dù đang cố gắng hạ giọng nhưng cũng vẫn là giận không kèm được đây rốt cuộc là thế nào một chuyện dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Trưng mặt chất trước từng Tổng, thế ta chưa người nhưng chẳng vấn, chẳng vấn này chẳng có Cố Cố có có đó Ly chẳng sợ. Ly Ly Ly Ly là đem ta chẳng lẽ, Phạm, Phạm sợ sợ. đối đem đề thậm chí liền thiết kế phương án đều không thế nào nhìn kỹ qua trò chơi này khai phát toàn bộ quá trình ta đều không có tham dự một mực đều đang bận rộn cửa hàng trải nghiệm sự t ì n h điểm này ngươi cũng biết ngươi hỏi ta vấn đề này có phải hay không có chút hỏi nhiều người l ý li tiếp tục nghiến răng nghiến lợi nói vậy liền bây giờ nhìn Cha cho ta c h a một chút đến cùng là cái gì nguyên nhân nàng mặc dù không có hiểu rõ cái này cụ thể là bởi vì cái gì nhưng hiểu rõ một chút cái tiêu chính là từ ra các quân cùng hầu tập cái này hai cá nhân trên người thu thập được tâm tình tiêu cực chính đang nhanh chóng giảm bớt thậm chí có móc ngược xu thế nhất định là nơi nào xảy ra đại vấn đề nhưng cụ thể là chỗ đó có vấn đề lily mình đơn giản nếm thử suy nghĩ một chút cũng cảm giác ra đầu có chút nữa giống như muốn dài đầu vóc hai phương diện này nhân tố tổng hợp để lily cảm thấy vẫn là để cố phạm đến t r a càng hợp lý lily lúc này lộ ra nhưng đã sắp đến bạo phát biên giới thời gian từng giây từng phút trôi qua cố phạm trong lúc cấp bách rút ra thời gian trả lời xin lỗi chúng ta nơi này chỉ là cửa hàng trải nghiệm không bán thương phẩm nếu như ngài cần lời nói trực tiếp vào internet đặt hàng là có thể đã điều tra rõ chưa lần này loại bỏ vấn đề thời gian so với trước kia thời gian muốn dài nhiều với lại cố phạm rõ ràng rất thống khổ vào đầu bước hai không chỉ là hai người bọn họ tâm tình tiêu cực đang thay đổi ít máy mô phỏng chứng giận trên đường trò chơi này thu thập tâm tình tiêu cực vậy đang thay đổi ít đến nỗi tại sao đáp án là rõ ràng theo thời gian chuyển rời không chỉ là ra các quân một cái người tìm được trò chơi này chính xác mở ra phương thức người chơi khác vậy đồng dạng phát hiện đợi đến hai người này đi lý, lý lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm trùng chi thế đóng lại cửa hàng trải nghiệm cửa rồi mới phủ lên đình chỉ buôn bán nhãn hiệu đến tủ đài dựa theo du ngoạn thời gian kết hết nợ rồi mới vui sướng cùng hầu tập hẹn nhau lại đến để một cái lập trình viên đi loại bỏ cái khác lập trình viên dấu hiệu bên trong sai lầm vậy đúng là độ khó quá cao rất nhanh căng hỏng bét tình huống xuất hiện ra cắt quân hỏi cửa hàng trường ngươi tốt xin hỏi tay này chui có thể trực tiếp mua sao cố phàm trở lại tủ đài lấy ra bản thân laptop mở ra máy mô phỏng chứng dận trên đường hậu thuẫn dấu hiệu bắt đầu c a o mày xem xét trước đó gặp được loại vấn đề này nàng đều là để cố phàm tự tra với lại rất nhanh liền định vị đến chân thực vấn đề lúc này để chính nàng nghĩ vậy quả thật có chút gây khó cho người ta t ố càng càng đây cũng chính là cố phàm thực lực quá cứng nếu như thay cái lập trình viên rất có thể trực tiếp cùng lì lì nói không làm được tựa như ra các quân cùng hầu tập chia sẻ kinh nghiệm một dạng người chơi khác vậy đều tại lẫn nhau chia sẻ kinh nghiệm cái này loại này mạch suy nghĩ biến hóa tựa như là ác ma ôn dịch một dạng ở người chơi quần thể bên trong nhanh chóng khuyết t á n g ra đồng thời dần dần trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản cuối cùng lại chơi hai giờ sau khi ra các quân cùng hầu tập lúc này mới lưu luyến không rời đứng dậy chuẩn bị rời đi cố phàm trần trờ gật đầu tựa hồ xem như khóa chặt vấn đề nhưng cụ thể có phải hay không xuất t ử với nơi này còn cần tiến một mức đích xác nhận không thể một trăm phần trăm xác định cái này dù sao không phải ta viết dấu hiệu li đã đợi không kịp nàng đích lại gần nhanh nói cho cùng là bởi vì cái gì nguyên nhân tại sao lại có bụt cố p h à m vốn nắn nàng thuyết pháp ly tổng kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói đây không tính là làm một cái bụt hẳn là thiết kế lỗ thủng lý l ị c trong nháy mắt n ổ i trận lôi đình cái gì thiết kế lỗ thủng chu dương tiểu t ử này quả nhiên không đáng tin cậy hiển nhiên đây chính là trần trụi tại vung n ổ i máy mô phỏng chứng giận trên đường ý tưởng là cố p h à m cho lý l ị c đánh nhịp cũng cho đại khái khái niệm bản thảo rồi sau đó nàng đem phần này khái niệm bản thảo giao cho chu dương tiến hành thay đổi nhỏ thiết kế tuy nói thiết kế lỗi thùng xác thực là xuất hiện ở chu dương thiết kế bản thảo bên trong nhưng vấn đề là phần này thiết kế bản thảo đã sớm cho lì lịch nhìn qua nàng lúc ấy vậy không có nói ra bất kỳ nghi ngờ nào a lúc này lì lịch tất nhiên vẫn là tổng phụ trách chỉ bất quá cố phàm cũng không có điểm phá điểm này dù sao lì lịch lúc này tầm tình phi thường hỏng bét hắn vậy không cần thiết đi sở cái này rủi ro cố phàm chỉ vào trong đó mấy hàng dấu hiệu ly tổng ngươi nhìn nơi này là con đường giao thông độ khó động thái điều chỉnh kỹ càng quy tắc dấu hiệu làm người chơi ở trong game tiến hành bình thường giao thông hoạt động lúc vì tốt hơn dẫn phát người chơi đường dẫn chứng t r u n g quanh cỗ xe không văn minh điều khiển hành vi sẽ càng ngày càng nhiều càng ngày càng khác người điểm này là người ban đầu thiết kế sơ thảo liền có đúng không lì lì ậ t đầu hiển nhiên cái này thiết kế s á c thực cho người chơi tạo thành cực lớn làm phức tạp làm cho cả thành thị sự cố liên tiếp phát sinh vậy chế tạo rất nhiều tâm tình tiêu cực nhưng vấn đề vậy ra ở chỗ này cố phàm tiếp tục nói làm hệ thống kiểm chắc đến người chơi thủy chung đều không có phát sinh thai nạn xe cỗ lúc sẽ kéo dài nâng cao trí tuệ nhân tạo nguy hiểm điều khiển hành vi khuyên hướng mà cũng không có thiết chí một cái hạn mức cao nhất đương nhiên công năng bản thân như thế làm cũng là chưa nói tới đối hoặc là sai bởi vì thiết kế phương án bên trong vậy không có viết đến cùng có hay không hạn mức cao nhất từ dấu hiệu góc độ tới nói ngược lại cũng coi là rất tốt hoàn thành thiết kế ly ly suy nghĩ một chút không có thiết chí hạn mức cao nhất cũng còn tốt a khiến cái này nở tở cỡ cỗ xe càng thêm không từ thủ đoạn chế tạo hai nạn xe cộ hẳn là có lợi với sinh ra càng nhiều tâm tình tiêu cực a cố phàm tiếp tục định vị đến tiếp theo đoạn dấu hiệu nếu như đơn độc nhìn đầu này tựa h ồ không có vấn đề gì lớn nhưng phía dưới còn có một đầu cái này con đường giao thông độ khó động thái điều chỉnh cơ chế kết thúc điều kiện là người chơi điều khiển cỗ xe chung quanh phát sinh thai nạn xe cộ mà không phải người chơi tự thân cỗ xe phát sinh thai nạn xe cộ lili khó hiểu nàng trong mày h i ể n nhiên đại não cơ hồ chỗ với đứng máy t r ạ n g thái cái này có khác nhau rất lớn sao lili suy nghĩ một chút theo con đường nguy hiểm đẳng cấp tăng lên cơ hồ trên đường nở c ờ cờ cỗ xe đều sẽ đem người chơi cỗ xe coi là công địch dưới loại tình huống này người chơi chung quanh phát sinh t a i nạn xe cộ có lẽ là sẽ đem hắn liên lụy đi vào húng chi còn có phát sinh t a i nạn xe cộ nhất định phải xuống xe cứu chữa điều quy tắc này đâu nên vấn đề không lớn a nhưng mà cố phàm khẽ lắc đầu nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần trong đó một đầu lời nói vấn đề xác thực không lớn nhưng nếu như hai đầu đặt chung một chỗ nhìn như vậy hai cái vấn đề nhỏ liền biến thành một cái vấn đề lớn bởi vì nờ tờ cờ nguy hiểm điều khiển hành vi không có khóa chết đến hạn cho nên theo thời gian chuyển rời cái này chút nờ tờ cờ nguy hiểm điều khiển hành vi sẽ càng ngày càng khắc người càng ngày càng quá mức mà kết quả chính là bọn chúng nếu như không có đụng vào người chơi lời nói mình có lẽ là muốn phát sinh tai nạn xe cộ không cách nào tiếp tục cho người chơi tạo thành áp lực mà người chơi điều khiển cỗ xe chung quanh phát sinh tai nạn xe cộ liền kết thúc con đường giao thông động thái điều chỉnh cơ chế đ ầ u này càng l à tại trong lúc lơ đãng để người chơi có toàn thân trở ra khả năng lì lít khẽ nhất miệng tựa hồ có chút rõ ràng n ở tờ cờ nguy hiểm điều khiển hành vi không chỉ có sẽ ảnh hưởng đến người chơi vậy sẽ ảnh hưởng đến nó tự thân dù sao trò chơi này bên trong n ở tờ cờ cỗ xe cũng muốn tuân theo cơ bản vật lý quy tắc loạn lái xe lời nói nên đánh trượt vẫn là sẽ đánh trượt nên h ã m không được vẫn là sẽ h ã n không được một khi không có đụng vào người chơi như vậy kết quả rất có thể liền là đụng hàng rào hoặc là đụng cây nếu như trò chơi này cho n ở tờ cờ nguy hiểm điều khiển hành vi khóa một cái hạn mức cao nhất lời nói không có vấn đề này bởi vì n ở tờ cờ trí tuệ nhân tạo sẽ ở tiến công người chơi cùng bảo trì tự thân an toàn ở giữa cầu được một cái cân bằng tại tận khả năng cam đoan tự thân an toàn tình hồ dưới để tiến công người chơi biến thành một trận đánh lâu dài mà tại đánh lâu dài bên trong người chơi có lẽ là hay là thua trận dù sao đại bộ phận người chơi đều là người bình thường cũng không phải tay đua xe chuyên nghiệp coi như lại thế nào cẩn thận cuối cùng vậy rất khó tại dài rằng giặc đánh rằng có bên trong thắng qua trí tuệ nhân tạo với lại nếu như là người chơi phát sinh sự cố mới kết thúc con đường giao thông động thái điều chỉnh cơ chế lời nói như vậy cho dù cái này chút nở tờ cờ cỗ xe xảy ra sự cố vậy không quan hệ người chơi tiếp tục lên đường lúc như cũ sẽ ở vào một cái cực đoan ác liệt giao thông trong hoàn cảnh rất nhanh liền sẽ có m ớ i ngu xuẩn lái xe mở ra mới xe sang trọng xuất hiện đến đúng người chơi bao vây chặt đánh người chơi coi như lại thế nào cẩn thận cũng vẫn là muốn lật xe đây là tất nhiên phát sinh chỉ là vấn đề thời gian nhưng bây giờ nở tờ cờ cỗ xe ở người chơi phụ cận xảy ra chuyện cũng biết thanh không động thái độ khó điều này sẽ đưa đến người chơi thu được thợ dốc cơ hội c h í nhưng n h Cô Phạm ó i hai cái này cơ chế nếu như chỉ cơ này nếu n là t r o đó một đầu đề nói, một ra vấn đề lời hai ẳ n còn không đến nỗi để người chơi sinh là chơi để r quá n h ề u chính diện cảm xúc. Nhưng hai diện đầu cơ chế đi ra vấn đề liền để trò chơi này từ máy mô phỏng chứng dận trên đường biến thành phòng ngự tính điều khiển máy mô phỏng ngu xuẩn lái xe hiện thế báo máy mô phỏng để người chơi thu hoạch không nên có chính diện cảm xúc lần này liền xảy ra đại vấn đề Dây yêu trắng, Trưng luôn vui vẻ bên những người chúc hữu hữu đạo đạo đi đua vui quý. vẻ xe Ta liền biết tiểu tử liền này cố ó vấn đề, toàn trách. Nhìn thấy toàn Nhìn Dương như đề, trách. thế ra Chu sức, c phạm rất là vội u Chu i biết giúp mừng, sớm Phạm mình m này không cần sớm định, cố phạm cũng biết mình khẳng định hay là giúp chu Dương đánh lúc là ước Cố hay t trận hộ. Huynh đệ tốt tại tiến công thời điểm,、mình、đến công mình lực hỏa hộ ểm A, và nói g nào ly tổng kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói cái này cũng, cũng không thể nói là chu dương vấn đề cố phạm vừa nói một bên mở ra lì lịch ban đầu cho thiết kế khái niệm bản thảo tại phần này thiết kế bản thảo bên trong còn không có sau khi những chi tiết kia nhưng trong đó có một ít rộng rãi quy tắc xem như chỉ đạo tính chất đồ vật sẽ xuyên qua trò chơi các mặt cố phạm chỉ vào trong đó một đầu quy tắc ly tổng ngươi nhìn ở chỗ này ngươi viết vì tốt hơn dẫn phát người chơi đường dẫn chứng chung quanh cỗ xe không văn minh điều khiển hành vi sẽ càng ngày càng nhiều càng ngày càng k h á c người cũng chính là nhất định phải bày biện ra từng bước tăng lên trạng thái cũng không có sách thiết trí hạn mức cao nhất sự t ì n h a l ì ly khâm phục nàng sinh khí mở to hai mắt nhìn đây không phải nói làm sao Các người vẫn là nhân loại đâu chẳng lẽ như thế cơ bản ngữ văn vấn đề còn muốn đến hỏi một cái thứ chín ngôn ngữ mới là tiếng trung địa ngục các ma cho đến phát sinh thai nạn xe cộ câu nói này hiển nhiên là tiếp tục sử dụng phía trước chủ ngữ câu nói này ban đầu chủ ngữ là cái gì là người chơi giống như không liên quan chu dương sự tình nguyên nhân căn bản nằm ở nàng thiết kế khái niệm bản thảo tại quy tắc thuyết minh bên trên không đủ nghiêm cận có nghĩa khác cho nên mới đã dẫn phát chu dương h i ể u lầm tại viết chính thức quy tắc thời điểm viết thành cái dạng này cố phạm hiển nhiên cũng không đồng ý cái quan điểm này ly tổng ngài muốn như thế nói chuyện ta liền phải thật tốt nói dóc một cái ngữ văn lý lít nhất thời ngại lời tuy nói với tư cách ắt ma lý lít nắm giữ rất nhiều cửa ngôn ngữ với lại đều có thể thành thạo vận dụng cùng giao lưu nhưng nàng dù sao chỉ là ắt ma không có khả năng giống nhân loại ngôn ngữ học nhà một dạng đối ngữ pháp có xâm nhập nghiên cứu càng không khả năng đi quá để ý ở trong đó chi tiết theo người chơi không sự cố thời gian không ngừng tăng trưởng con đường giao thông động thái điều chỉnh cơ chế đem tiếp tục có hiệu lực xung quanh nở tờ cờ cỗ xe đem đối người chơi tiếp tục tiến công cho đến phát sinh thai nạn xe cộ hồi lâu sau khi lý lít cuối cùng là bất đắc dĩ tiếp nhận hiện t ư ợ n này rất nhiều có nghĩa khác địa phương tiếng mẹ đẻ người sử dụng còn không c ẩ n t h ậ n liền sẽ dùng sai thúng chi ác mà đâu nhưng cố phạm với tư cách lập trình viên đồng thời làm một cái đang đi học trong lúc đó nghiêm túc học tập qua ngữ pháp người ở phương diện này hiển nhiên muốn so lì lì t h càng có ưu thế cũng chính là xung quanh nờ tờ c cố xe cho nên dựa theo bình thường lý giải phía trước là con đường giao thông động thái điều chỉnh cơ chế tiếp tục có hiệu lực điều kiện phía sau là xung quanh nờ tờ c cố xe tiếp tục tiến công hai cái y tứ muốn cách đi ra nhìn như vậy cho đến phát sinh xảy ra tai nạn xe cộ tất nhiên là kéo dài trước một cái chủ n ữ cũng biết tự nhiên mà vậy sẽ bị lý giải thành xung quanh nở tờ cờ cỗ xe phát sinh thai nạn xe cộ ly ly sụ mặt nghiêm túc nhìn xem mình thiết kế khái niệm bản thảo cũng không quản thế nào nghĩ tựa hồ cũng không tìm tới phản bác lý do nhưng là con đường giao thông động thái điều chỉnh cơ chế cái này chủ ngữ phối hợp phát sinh thai nạn xe cộ hiện nhiên là không thích hợp cho nên dựa theo bình thường lý giải hẳn là liền đến kế tiếp chủ ngữ bên trên ly tông a ngươi nơi này vậy không có viết đến cùng là người chơi phát sinh thai nạn xe cộ vẫn là nở đỡ cờ phát sinh t a i nạn xe cộ a ngươi nhìn kỹ a trước đây nửa câu chủ ngữ căn bản không phải người chơi mà là con đường giao thông động thái điều chỉnh cơ chế đây đúng là dính đến nàng tri thức điểm ngủ lý l ị c khánh biết miệng có chút trận mắt há h ố c mồm theo người chơi không sự cố thời gian không ngừng tăng trưởng điều này đại biểu một cái điều kiện nó không có tư cách làm chủ ngữ con đường giao thông động thái điều chỉnh cơ chế tiếp tục có hiệu lực mới là nội dung chủ yếu cố phạm nói đúng nếu như vẹn vẹn từ mặt chữ ý tứ cân nhắc đây nhất định liền là vô thượng h ạ cố phạm lại chỉ vào phía dưới một đầu quy tắc l ý tổng ngươi lại nhìn đầu này đương nhiên tại điểm này bên trên lý l ị vẫn phải lương đệ nhị chọn nổi bởi vì chu dương tại viết xong kỹ càng thiết kế phương án sau khi nàng cũng là nhìn qua nhưng lúc đó nàng cũng không có chú ý tới cái này hai đầu quy tắc có cái gì vấn đề liền trực tiếp đánh nhịp để chu dương đi làm nhìn thấy l ý lì thiệu s u thành một căn khô héo mạng cố p h à m cố gắng để cho mình không cần cười ra tiếng nhìn ta liền nói ta cái trò chơi này bộ môn người phụ trách càng không có vấn đề a ngươi nhất định phải đem ta đổi nhưng đổi sau khi chứng minh còn không bằng để cho ta tiếp tục làm lấy đâu bất quá l ý lì cũng không biết cố p h à m có một chút không có nói rõ với nàng cái kia chính là cho dù là tại dạng này thiết kê phương án phía trên chu dương vậy xác thực làm từng điểm nho nhỏ tay chân mà điểm ấy tiểu tay chân ngay tại con đường giao thông động thái điều chỉnh cơ chế bên trong trí tuệ nhân tạo dạy dỗ bên trên trước đó chu dương tại thỉnh giáo s o n g cố phàm sau khi cuối cùng tìm được đột phá phương hướng mà hắn cách làm liền là để triệu hải tuyển tại dạy dỗ mới trí tuệ nhân tạo lúc tại dấu hiệu trung tướng trí tuệ nhân tạo duy trì tự thân an toàn ưu tiên trình tự đ i ề u thấp từ mặt ngoài nhìn cái này sẽ tiến một bước đ ể cao trí tuệ nhân tạo tính công kích nhưng thực tế đến trong trò chơi lại sẽ cho người chơi một con đường sống bởi vì trí tuệ nhân tạo càng là cấp tiến càng là không thèm để ý mình an toàn liền càng dễ dàng phát sinh tai nạn xe cộ người chơi nếu như có thể chịu được lời nói là có thể lông tóc không tổn h a o gì toàn thân trở ra chỉ không quá q u a n với trí tuệ nhân tạo cái này chút chi tiết nhỏ cố p h ạ m đương nhiên sẽ không theo lì lì nói với lại nghiêm chỉnh mà nói những chuyện này hắn cũng không hiểu rõ tình hình a có cái gì dễ nói hắn hiện tại chỉ là một cái rời xa trò chơi bộ môn đội trò chơi mới thiết kế phương án củng chế tác chi tiết hoàn toàn không biết gì cả vô tội cửa hàng trải nghiệm cửa hàng trường mà thôi lì lì tức giận đến nghĩ răng đáng giận a nàng rất muốn tìm người chút giận nhưng lại vung không ra chỉ có thể lần nữa phẫn nộ biến mất nhìn thấy lì đi cố phảm thở vào một cái c o tốt trò chơi nghịch thiên đường bộ môn xem như dưỡng thành kỳ thật trước đó cố p h ạ m trong lòng cũng rất là không chắc hắn cũng không biết chu dương đến cùng có thể hay không lĩnh sẽ hắn ý đồ đương nhiên cố p h ạ m cũng không phải nói để chu dương nhất định phải dựa theo mình nguyên bản mạch suy nghĩ đi d ở trò nếu như chu dương có thể tìm tới mới mạch suy nghĩ đặt thành trăm sông đổ về một biển hiệu quả đó là đương nhiên là tốt hơn mà bây giờ xem ra chu dương nhiệm vụ hoàn thành đến không sai vậy không ngừng công cố p h ạ m mỗi lần đều cho mọi người điểm như vậy nhiều tiền thời khắc mấu chốt vẫn phải là lợi ích quan hệ vững chắc nhất ý vị này từ giờ trở đi cho dù cố p h ạ m cũng không tiếp tục quản trò chơi bộ môn s ả n nghiệp cái ngành này cũng có thể tiếp tục liên tục không ngừng vì nghịch tiên đường kiếm tiền l ừ a danh tiếng đương nhiên muốn nói cố p h ạ m triệt để không có cơ hội quản lý trò chơi ngành nghề sao vậy cũng không đến nỗi bởi vì theo sau khi trò chơi bộ môn thành công trò chơi càng ngày càng nhiều lý Lý khẳng định sẽ càng thêm sụp đổ đến lúc đó vẫn rất có khả năng lại đem cố p h ạ m cho mời trở về lúc đầu cố p h ạ m là muốn lập tức trở về khách sạn nghỉ ngơi bất quá nhìn thấy lúc này loại tình huống này hắn quyết định vẫn là lưu lại nhìn lại một chút máy mô phỏng chứng dẫn trên đường trò chơi này hậu tục biến hóa. cửa hàng trải nghiệm bên này liền có lớn tv cố phạm mở ra trực tiếp bình đại đắc ý bắt đầu hưởng thụ đinh giảng sư phòng trực tiếp ai các huynh đệ các người nói đúng a thay đổi một loại mạch suy nghĩ sau khi trò chơi này xác thực trở nên có vui thú vị a nếu như chỉ là tập trung tinh thần nghĩ đến mở taxi kiếm tiền vậy những thứ này hai nạn xe cộ xác thực rất để cho người ta nổi nóng nhưng nếu như là vì rèn luyện mình phòng ngự tính kỹ thuật điều khiển nắm giữ cấp cứu chi thức lại hoặc là đơn thuần nhìn những chiếc xe này hiện thể báo tại cái này chút niềm vui thú trên cơ sở lại chiếu cố một cái kiếm tiền vậy liền rất có ý tứ ai mọi người nhìn ta bên này không sai biệt lắm lại xuất hiện một c h ấ u ngu xuân xe đến để cho chúng ta theo sau xem hắn là thế nào đụng các m i n h đệ trò chơi này phi thường giàu có giáo dục ý nghĩa a ta thích nói lời nói thật đinh giảng sư cũng là dùng tay lái chơi chỉ bất quá hắn cũng không có cố ý điều chỉnh qua chỗ ngồi cùng tay lái độ cao lúc này tư thế tương đương buồn cười có điểm giống là vị thành niên đứa nhỏ tại msuv cảm giác tay lái cơ hồ rán mặt hai tay giơ lên cao cao dùng bốn chữ để hình dung liền là có chút chọc cười bất quá nhìn ra được hắn kỹ thuật điều khiển trải qua một phen màiên sau khi đã có tiến bộ nhảy vọn thậm chí có thể cùng trên đường cái này chút nổi điên nở tờ cờ cỗ xe xó、so、chiêu chỉ gặp chiếc này xe sang trọng tiến công tính kéo căng không ngừng kích động mong muốn k h á c xe nhưng mà đinh dạng sư v ậ y đồng dạng là chỗ hết tài năng lại là thắng gấp lại là biến hướng tại ngắn ngủi một hai phút bên trong song phương vậy mà chém giết đến khó giải khó điểm thấy người xem mồ hôi đều xuống dựa vào rõ ràng chỉ là trên đường đánh cược khí xe mà thôi thế nào còn không hiểu có loại kinh tâm động phách cảm giác s o nhìn ép một cùng sức kéo thi đấu còn kích thích a dù sao sức kéo thi đấu vậy không cho phép ngươi cố ý đi đụng người khác xe a ngươi cho rằng là bạo lực mô tờ huynh đệ đi đua xe sao chúng ta đã phân cao thấp vậy quyết sinh tử nói hay lắm chụp mười hai điểm câu ba mươi ngày tại một phen ác chiến sau khi đinh giảng sư hiểm lại càng hiểm tránh đi trước này xe sang trọng b a t r ạ n g mà đối phương vậy cuối cùng mất k h ô n g chế đông một tiếng đụng phải một bên cầu vượt đứng trụ đinh giảng sư ha ha cười to tiểu tử ta còn không thu thập được ngươi đến cứu người cứu người hắn đắc ý dưới mặt đất xe đi vào xe sang trọng bên cạnh đối vị này lở tờ cờ chủ xe tiến hành cứu chữa coi như trước đó lại thế nào đừng giận bây giờ thấy đối phương thẳng trạng trong lòng nộ khí vậy sớm đều tan thành mấy khói nên d â chương hai trăm hai mươi hai cưới mồ tỏ dẫn chương trình cố p h à m lại cắt mấy cái phòng trực tiếp phát hiện cái này chút dẫn chương trình đại bộ phận đều cùng đinh giảng sư một dạng dần dần tìm được trò chơi này chính xác mở ra phương thức chơi đến quên cả trời đất nhưng bọn hắn cách chơi vẫn là hơi có chút cùng tư chất hóa chỉ là rèn luyện mình phòng ngự tính kỹ thuật điều khiển rồi mới nhìn xem c ô ý khác xe ra tắt xe sang trọng xung đột nhau thường t h ứ c hiện t h ầ báo nhưng chỉ, chỉ là dạng này cách chơi vẫn còn có chút đất nhất lúc này các người chơi sở dĩ sẽ thu hoạch được niềm vui thú chủ yếu vẫn là trước đó ở trong game nhận biệt khuất bạo phát ra nhưng theo thời gian chuyển r ờ i theo các người chơi phòng ngự tính kỹ thuật điều khiển càng ngày càng hoàn thiện bọn hắn đối với loại này cách chơi hứng thú cũng vẫn là sẽ dần dần biến mất cuối cùng tại c ắ t đến hắc long thời điểm cố phàm ngừng lại ân hắn chú ý tới hắc long phòng trực tiếp tựa hồ cùng cái khác dẫn chương trình phòng trực tiếp đều có chút không quá một dạng cái khác trực tiếp máy mô phòng chứng dẫn trên đường dẫn chương trình nhóm trên cơ bản đều làm đem đối ứng trò chơi thiết bị ngay cả đinh giảng sư loại này đều chuyên môn làm cái liên danh khoản tay lái tới chơi tại trò chơi này bên trong lưới hồng dẫn chương trình hiển nhiên là hạn mức cao nhất cao nhất nghề nghiệp chỉ cần phòng trực tiếp nhiệt độ đủ cao thu nhập liền là bên trên không giới hạn nhưng hắc long cưới xe gắn máy cách chơi cùng cái khác dẫn chương trình tựa hồ vậy không quá một dạng lúc này trong trò chơi sắc trời đã dần dần tối xuống tại ngoại ô trên đường đèn đường ánh đèn có chút lờ mờ mà nơi xa khu náo nhiệt nhà chọc trời ánh đèn cũng đã trở nên xa xôi tin tưởng ta kỹ thuật điều khiển vô náo sông bên trái liền xong việc mở làm cực á i này l kỳ hiển nhiên thông qua trực tiếp nhiệt độ các minh đệ mua định rời tay à đêm nay có thể hay không bình an trở về có thể áp bên trái không thể áp bên phải đang chơi máy mô phỏng chứng dẫn trên đường trò chơi này thời điểm hát long vẫn là dùng thông thường tay cầm tới chơi trò chơi này cũng có thể như thế mở ngại mình chết quá chậm đúng không nhưng cũng chính là bởi vì điểm này hắn lúc này chơi game nội dung tại trò chơi này bên trong lưới hồng dẫn chương trình có thể với tư cách kiêm chức nghề nghiệp tồn tại phần lớn người đều sẽ ngoài định mức tuyển cái thức ăn ngoài viên taxi lái xe xe hàng lớn lái xe các loại nghề nghiệp dạng này mới có thể đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt không đến nỗi tại trực tiếp không ai nhìn tình huống dưới bị chết đói hãn tại cưỡi xe gắn máy dẫn chương trình là cái gì nghề nghiệp a không có nghề nghiệp liên là thuần lưới hồng dẫn chương trình nhưng hắc long cũng không có sử dụng tay lái hoặc là vi hình tay cầm tay lái hắn ngược lại là có cái liên danh khoản tay cầm nhưng đó là cùng phi thăng liên danh cũng không có mổ đủ lệ hóa công có thể cũng không có cỡ nhỏ tay lái linh kiện hắc long nhân vật trò chơi đem ven đường xe gắn máy đẩy lên giữa đường tâm làm xong xuất phát chuẩn bị dùng tay lái chơi lời nói mọi người khẳng định đều sẽ khuynh hướng với lựa chọn xe cá nhân taxi hoặc là xe tải lớn sẽ không lựa chọn xe đạp xe chạy bằng điện cùng xe gắn máy nhưng hắc long không giống nhau dạng hắn căn bản không có lựa chọn bất luận cái gì k i ế m t r ư ớ chức dẫn chương trình chơi là máy mô phỏng chứng dận trên đường sao thế nào cùng cái khác người chơi không quá một dạng a hiện nhiên hắc long cách chơi cùng người chơi khác không quá một dạng hắn tuyển phương tiện giao thông là xe gắn máy nghề nghiệp là lưới h ồ n g dẫn chương trình nhưng là nhưng không có lựa chọn nghề thứ hai trước đó vậy có rất nhiều người chơi phát hiện điểm này nhưng bọn hắn nếm thử sau khi lại lập tức nản trí cái nghề nghiệp này bởi vì phòng trực tiếp nhiệt độ căn bản c h ứ n không nổi a trò chơi này bên trong phòng trực tiếp nhiệt độ tăng trưởng cụ thể quy tắc còn không rõ lắm nhất là máy rời hình thức d ư ớ i bởi vì cái này nhiệt độ thuần túy là trò chơi hậu t h u á t cho cho nên thì càng khó nghiên cứu rõ ràng bất quá tại mạng lưới hình thức d ư ớ i phòng trực tiếp nhiệt độ tăng trưởng phương thức ngược lại là tương đối rõ ràng cái kia chính là cái khác người sống người chơi quan sát ở trong game liền tổng thể trực tiếp công năng người chơi tại chỗ mình ở đi ngủ lúc nghỉ ngơi liền có thể lấy thông qua tv đem trò chơi hình tượng hoán đổi đến người chơi khác trò chơi hình tượng bằng là nội trí một cái trực tiếp phần mềm tại cái này giao diện bên trên c ũ nếu g có thể h p như là sức kéo thi đấu trôi đi thi đấu loại này tương đối có kỹ thuật hàm lượng thi đấu sự tỉnh có lẽ còn sẽ có một chút người chơi đi xem một cái nhưng máy mô phỏng chứng dẫn trên đường trò chơi này trước đó đại bộ phận người chơi đều là trên đường bình thường điều khiển cứu người cái này trực tiếp nội dung có cái gì để mắt sẽ không có người thích xem người khác trực tiếp chạy ra thuê đưa thức ăn ngoại a không thể nào không thể nào cho nên trước đó rất nhiều người chơi đều cảm thấy cái này lưới hồng nghề nghiệp căn bản chính là cái phế nghề nghiệp là trò chơi tổ chế tắc mạnh mẽ dùng cho đủ số có thời gian dỗi làm loại công năng này còn không bằng đi mở mang cái đường đua hình thức phong phú một cái trò chơi trải nghiệm nhưng hắc long cách chơi h i ệ n nhiên là mở ra lối riêng lúc này hắn đang tại ngoại ô trên đường mánh liệt vận chân ga tốc độ xe đã thẳng ảo tới hơn một trăm mà theo hắn tốc độ xe càng lúc càng nhanh phòng trực tiếp người xem vậy mà vậy càng ngày càng nhiều nhiệt độ vậy càng ngày càng cao trong hiện thực hắc long phòng trực tiếp nhiệt độ vậy tại tăng lên không ngừng có mấy người xem tràn vào còn tại nhau nhau tặng quà rất nhiều mấy người xem đều là bị phòng trực tiếp nhiệt độ tăng trưởng sau khi dẫn lưu mang vào bọn hắn vừa mới bắt đầu còn có chút khó hiểu đây là đang làm gì sao nhưng rất nhanh liền rõ ràng hắc long đây là muốn lấy thân vào cuộc t h ắ n g tiên nửa cờ a lúc này phòng trực tiếp bỏ phiếu vậy đang nhanh chóng thay đổi vô số người chơi áp lên mình hoạt động bên trái có thể rõ ràng tăng trưởng chậm dần chỉ có ba mươi phần trăm trái phải mà bên phải không thể lại tại tiếp tục tăng trưởng đã đi tới bảy mươi phần trăm trái phải hiện nhiên tuyệt đại đa số người đều không cho rằng hắc long như thế cái mở pháp năng bình an trở về mà hắc long ở trên cao tốc con đường sau khi lại còn tại gia tốc mắt nhìn thấy đều nhanh chạy hai trăm đi điên rồi tuyệt đối là điên rồi nhưng cực kỳ hiển nhiên hắc long vẫn là không có ý định bông ra án lấy phải có súng khóa ngón tay hiển nhiên hắn là muốn khiêu chiến một cái mã nhanh biểu cực hạn lại hoặc là nói mã nhanh biểu cực hạn vậy không nhất định là cỗ xe chân thực cực tốc cực hạn lúc này đường cao tốc hai bên cỗ xe cơ hồ đều tại tốc độ ánh sáng lùi lại cái này chút nhiều nhất một trăm hai mươi một trăm ba mươi xe tại hơn hai trăm xe gắn máy trước mặt trên cơ bản liền tương đương với bọn hắn nhìn thấy ven đường đứng im vật thể đang kéo dài thêm vài phút đồng hồ cực tốc sau khi hát long lúc này mới dần dần để xe gắn máy hàng nhanh cũng dựa theo cố định tuyến đường trở về trở về trên đường hắn lần nữa đem xe nhanh ảo tới hơn hai trăm n h ư n g dù vậy vậy mà vậy phi thường không hợp thói thường không có phát sinh thai nạn xe cộ mà là bình an quay trở về các h u y n h đệ ta nói cái gì tới vô nao áp bên trái liền xong việc áp bên phải những minh đệ này đều không tin ta hiện tại tốt đi mất cả chỉ lẫn trải đi hát long yên lặng lắc đầu thở dài hồ tại vì cái k i a chút không tin mình người xem cảm thấy tiếp hận mà mưa đạn đều đã triệt để trần kinh thật có thể lái về cái này không khoa học ca dẫn chương trình kỹ thuật quá ngưỡng bức ta p h ụ nếu như là tại cái khác cho chơi ta muốn nói ngươi đến luyện thêm một chút nhưng đây là máy mô phỏng chứng giận trên đường vậy ta chỉ có thể nói đại thần mời nhận lấy ta đầu gối cắt thẳng tắp g a tốc ai sẽ không đường rẽ gia tốc mới là thật nhanh nhìn ta làm gì gắp thức ăn à kỵ trôi qua tinh thần đúng không làm kỵ sĩ nằm xuống thời điểm ai cũng đuổi không kịp hắn làm kỵ sống hắn dẫn chương trình đây là muốn ở trong game phục khắc kỵ sĩ tinh thần đúng không con đường động thái điều chỉnh cơ chế đâu cứ u một cái a chính là trò chơi này vậy mà không có x o á t đi ra một cỗ xe tải bùn trực tiếp cho dẫn chương trình đến cái c ư hợp đó căn bản không khoa học ta lái xe thời điểm tại sao không phải như vậy thế nào luôn luôn có ngu xuẩn xe tới làm ta dẫn chương trình có phải hay không bật hắc thế nào không có ngu xuẩn đến khác xe của người a đang khiếp sợ sau khi rất nhiều người xem vậy nhao nhao đưa ra nghi vấn tại sao hắc long đi đua xe thời điểm trong trò chơi tất nhiên đổi mới ngu xuẩn xe không có xuất hiện thậm chương í xe hai trăm cũng c kệ. n hai mươi toạc ba trong trò chơi trực tiếp vậy mà cũng có thể lựa lời vừa nói ra chân tướng rõ ràng rất nhiều người xem đều có chút dợ khóc dợ cười nguyên lai、like、lại là chuyện như vậy còn có một số người tự nhiên mà vậy liên tưởng đến một chút trong hiện thực tồn tại đi đua xe đảng đương nhiên đây không phải là ở trong nước mà là tại bên kia bờ đại dương nào đó quốc gia ở chỗ này có rất nhiều cùng trong trò chơi hắc long một dạng mộ tờ đảng cái này chút mộ tờ đảng có là tại trong đêm khuya đi đua xe có rõ ràng là giữa ban ngày tại trên đường cao tốc đi đua xe mà những người này đi đua xe số liệu vậy đều tương đương không hợp t h ó i t h ư ờ n g cao nhất vận tốc phổ biến đều đến hơn một trăm tám mươi dặm anh cũng chính là vận tốc ước chừng ba trăm km dạng này tốc bọn hắn có thể duy trì mười mấy giây bất quái này chỉ có thể nói rõ ba trăm là xe cực hạn mà không phải cái này chút l á o ca cực h ạ n bất quá thú vị là những người này mặc dù đang điên cuồng đi đua xe nhưng trên thực tế chỉ có số người cực ít sẽ bị cảnh sát bắt truy cứu nguyên nhân vậy rất đơn giản bởi vì cảnh sát căn bản đuổi không kịp hơn ba trăm km vật tốc đều nhanh bắt kịp đường sắt cao tốc xe cảnh sát vậy không có khả năng mở như thế nhanh với lại cảnh sát cũng cảm thấy căn bản không cần thiết đi bắt bởi vì loại tốc độ này lái xe an toàn chạy xuống lời nói vậy khẳng định là bắt không được nhưng nếu như lái xe không có an toàn chạy xuống lời nói vậy liền càng không cần bắt bởi vì khẳng định không để lại đến toàn thi người ta là lấy mạng đang chơi Cảnh s á tuy chỉ phần là một n ô không i gia hơi việc, người chơi tại đáng cùng người ta cùng ta nhau đình ăn mệnh. cháo cầm á làm Mà m bộ mô p h ỏ nói g chứng đường trong, c dận trên đường bên trong, liền có một chút cách làm chút kết cách khác nhau nhưng l quả ạ giống diệu. nhau đến kỳ diệu. Tuy nói trong u y nói t trò chơi xe cảnh sát đều sẽ chỉ ở phát sinh sự cố sau khi xuất cảnh nhưng cái kia chút ngu xuẩn xe đổi mới cùng xuất hiện bản thân cũng coi là tới một mức độ nào đó điền vào xe cảnh sát chống không. mà trong trò chơi ngu xuẩn xe trên cơ bản đều là ô tô mặc dù bọn chúng cũng đều là đỉnh cấp xe sang trọng bản thân động lực cũng rất cường đại nhưng cùng xe gắn máy so ra còn là có chút t r a n lệch húng chi bọn chúng vậy không có khả năng chửi may nhưng cái này cũng liền mang đến một vấn đề cái kia chính là những xe này căn bản là đổi không kịp hắc long đ ổ i xe đèn hắc long cưới xe gắn máy nhất kỵ tuyệt trần ở phía trước bao t á p hậu phương đổi mới ngu xuẩn xe xem xét ít ít đều nhanh chạy mất dạng mau đổi theo nhưng thế nào truy đều đổi không kịp theo thời gian chuyển r ờ i hậu phương ngu xuẩn xa giá chạy nhanh cũng biết càng ngày càng cấp tiến cuối cùng tất nhiên sẽ xảy ra chuyện bởi vì hắc long cưới motor không chỉ có thể lấy trực tiếp bao tô đến mã bề ngoài hạn còn có thể lấy thông qua trượt may phương thức tiến hành vượt qua nhưng là cho dù xảy ra chuyện cho nên cũng căn bản không ảnh hưởng tới hắc long dù sao hắc long đã sớm cưới xe gắn máy chạy mất dạng cho nên trong trò chơi liền xuất hiện một cái cực kỳ xấu hổ tình huống húng chi tại đi đua xe quá trình bên trong còn thường xuyên sẽ kinh lịch một chút hiện tượng hoàn sinh c h ẳ n g diện cao tốc ép quang từ hai chiếc xe ở giữa trượt may v ư ợ t qua thậm chí trong nháy mắt tăng tốc đem trên đường tất cả xe thể thao sang trọng cho xa xa ném ở sau người mà tại ngu xuẩn xe xảy ra chuyện cho nên sau khi khóa chặt hắc long con đường động thái độ khó điều chỉnh cơ chế liền về không đây thật ra là cái cực kỳ hợp lý thiết lập bởi vì nếu như ở người chơi cỗ xe phía trước xuất hiện lời nói đây không phải là sẽ ở người chơi trong tầm mắt trống rỗng đổi mới đi ra một chiếc xe sao không khỏi cũng quá kỳ quái nguyên nhân rất đơn giản có rất nhiều chân thực người chơi đang quan sát nhưng hắc long trực tiếp nội dung không giống nhau dạng trước mắt mà nói hắn vẫn là toàn lưới phần độc nhất với lại cái này chút trực tiếp nội dung thật sự là quá kích thích chỉ là mỗi lần đi ra ngoài có thể hay không còn sống trở về liền tràn đầy lo lắng người chơi khác đều kinh ngạc trò chơi này lại còn có thể như thế chơi tại dạng này tuần hoàn qua lại tình h ư n giới khán giả kinh ngạc phát hiện hát long vậy mà hoàn toàn không có nhận cái này con đường động thái độ khó điều chỉnh cơ chế ảnh hưởng toàn bộ hành trình thông suốt cái này liền có chút quá tối sắc hài hước cho nên cơ hội toàn thế giới tất cả có thể đổi mới cỗ xe trò chơi đều là soát ở n g ư ờ i chơi hậu phương cũng chính là ngoài tầm mắt không cho người chơi nhìn thấy không chỉ có như thế hát long ở trong game trực tiếp chú ý độ đang lấy cực nhanh tốc độ tăng gọn tại mạng lưới hình thức bên trong lựa chọn dẫn chương trình game thủ chuyên nghiệp có thể trực tiếp mình trò chơi hình tượng nhưng đại bộ phận trực tiếp đều không người nhìn bởi vì cùng tư chất hóa quá nghiêm trọng nhưng cực kỳ hiển nhiên cái này chút ngu xuẩn xe có một cái chí mạng khuyết điểm cái k i a chính là bọn chúng có lẽ là sẽ chỉ ở người chơi cỗ xe hậu phương xuất hiện mà theo người xem bên trong chân thực người chơi số lượng càng ngày càng nhiều lại tiến một bước kích phát trong trò chơi để cử diễn diễn thuật pháp đem hắc long trực tiếp nội dung đầy đưa cho càng nhiều người xem cùng lúc đó hệ thống sẽ còn căn cứ người xem bên trong người chơi chân thực nhân số đến đo lường tính toán nở tờ cờ người xem số liệu cái tỷ lệ này đại khái là một một nghìn nói cách khác nếu như phòng trực tiếp có mười cái chân nhân người chơi đang nhìn như vậy liền sẽ có ước chừng mười ngàn tên nở tờ cờ người xem số liệu hiện ra ở dẫn chương trình trong mắt cụ thể người xem số lượng liền là một cái ước chừng mười nghìn không trăm mười trái phải ngẫu n h â n số đương nhiên cái số này cũng có thể đổi thành nhiệt độ mà hắc long lúc này phòng trực tiếp có hơn bốn trăm cái trò chơi bên trong chân nhân người chơi đang nhìn cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn phòng trực tiếp cụ thể người xem số liệu biến thành kinh người hơn bốn trăm ngàn người mà bởi vậy sinh ra nhiệt độ càng là trực tiếp đột phá chân trời trở thành toàn bộ máy mô phỏng chứng dận trên đường trong trò chơi đưa trực tiếp bình đại hào không tranh c á i h ẳ n nhất khủng bố như thế số liệu cho hắc long mang đến lợi nhuận cũng là thiên văn số tự Phải i b ế tại trong hiện thực hiện những đ chủ kia chuyên bá, máy ắ t trị thực phòng trực tiếp nhân số số chân cũng chính c phòng nhân hơn là i lượng n à cấp, cấp cao chương có nhất dẫn chương trình, nhân vạn. thể tới số mô à này là những người này năm thu nhập, đã là lấy ước đến tính toán. thu ước Tại lấy máy m đã phỏng chứng dẫn trên đường trò chơi này bên trong không có làm tiếp thương đơn loại hình cụ thể công năng mà là trực tiếp dùng một bộ diễn diễn toán pháp ngẫu nhiên tính toán ra thu nhập cũng chuyển tới người chơi chức mục cái này dẫn đến dẫn chương trình thu nhập lại so với trong hiện thực thấp một chút nhưng dù vậy hắc long trực tiếp một ngày thu nhập cũng đạt tới kinh người hai trăm một mươi cái số này để hắc long mình đều cực kỳ kinh ngạc tốt t i ê n đốc trò chơi này bên trong trực tiếp lưới hồng còn có thể như thế lựa sao một ngày liền kiếm lời hai trăm mười ngàn a đây chẳng phải là nói ta có thể đổi xe cầm tới số tiền kia trước tiên hắc long liền lựa chọn đi mua xe bởi vì hắn tuyển phương tiện giao thông là xe gắn máy cho nên vốn là tiết kiệm một khoản tiền lại thêm trực tiếp sau khi nhanh chóng nhập trướng khoản tiền hắc long trực tiếp một bước đúng chỗ đem mục tiêu khóa ổn định ở trong trò chơi đắt nhất một cái xe gắn máy Nói phỏng máy mô cực h ứ n dận trên đường bên trong g không tất hiện thực một chút cỗ xe suốt liền đây kỳ hiển nhiên chiếc này n ì dạ h hai liền là sơn trại trong hiện thực một cái xe hình quả xạ kỳ h 2 nó có thể nói là vô số xe gắn máy kẻ yêu thích trong lòng thần xa cũng có một chút không có ý nghĩa nhỏ x ư n g hảo ví dụ như lục địa phi hành khí quả phụ người chế tạo đ à i này xe lớn nhất mã lực vượt qua 240 t r tớt lớn nhất mổ mẹn xoắn vượt qua 140 l r ă m b n m ư i triệu tấn m nợ mờ công suất lớn nhất 187 t m t k w trọng lượng cũng chỉ có 238 kg không trăm gia tốc chỉ cần 2.6 giây mà cực tốc càng là nhẹ nhõm đột phá 300 r m h km mỗi giờ thậm chí đây chỉ là mã biểu cực hạn mà không phải đài này xe chân thực tốc độ cực hạn rất nhiều người phỏng đoán đài này xe t h ự c tốc thậm chí còn muốn cao với 300 r m h km mỗi giờ cái này xe máy móc tăng ép thậm chí đạt được hàng không vũ trụ công ty giúp đỡ từ hàng không vũ trụ công ty định chế hành tinh bánh răng có thể đem trục công động lực hoàn mỹ truyền lại cho máy móc t ă n g ép thể t í c h nhỏ hao tổn thấp có thể nói là ngưng tụ đại lượng khoa học kỹ thuật kết tinh trước đó hắc long k ỵ cái kia khoản xe gắn máy cho dù là chân ga v ặ n đến cùng tối đa cũng liền chạy tới 260 t r á i phải lại sau khi tốc độ liền sách không động dù sao cũng là trong trò chơi nhập môn khoản xe gắn máy phối trí bên trên vẫn là có khoảng cách mà chiếc này nghĩ ra h hai với tư cách trong trò chơi đỉnh phối mô tờ không hề nghi ngờ điển vào hắc long đã chết quá chầm không đây mới thực sự là để tất cả kỳ thủ đều cảm thấy e ngại bốn bạc manh thú ở trong game giá bán c à n g là đi tới hơn năm trăm linh ngàn đối với h long tới nói giá cả cũng không phải vấn đề gì lớn bởi vì lúc này hắn chỉ cần trực tiếp một ngày liền là gần hai trăm linh ngàn doanh thu cho dù không đủ tiền chờ một chút vậy là đủ rồi nhưng vấn đề nằm ở trong trò chơi đối với mua sắm cái này hai cao nhất phối nhị dạ h h a e r là có những hạn chế khác người chơi nhất định phải điều khiển nhị dạ h h a cái này xe đạt tới trong trò chơi ba tháng thời gian mới có thể mua sắm h 2 a e r đương nhiên cái này giá bán cùng trong hiện thực cũng không hoàn toàn nhất trí với lại trong hiện thực còn có một số coi đây là cơ sở tiến hành đổi khoản chuyên nghiệp đường đua xe không nên nói giá bán còn có thể quý hơn bất quá cái này dù sao cũng là trò chơi cho nên cũng không có nghiêm ngặt dựa theo trong hiện thực số liệu đến tóm lại bởi vì trong trò chơi mua sắm hạn chế h chương Long có tiền có vậy k ô n g có địa p h hai o Tính toán các n h phổ đệ, trăm h H2 khác ô n vẫn được, tiền này sàng g giữ vậy được, cái t lại mua cái khác xe ọ n g mua thức n tính toán. Lái lên Lái ớ i mô tờ, c hai ú n g t t ế p phát. tục xuất phát. Dây trắng, chúc Dây đạo m ư u i vẻ b ê n những người đạo hữu đạo yêu quý. Trưng 224, trực ư t r tiếp mua tờ lưới hồng cùng lúc đó chân tính t u y ề n phòng trực tiếp hắn nhìn xem hắc long trực tiếp lộ ra chiêu bài thức nghi hoặc biểu lộ trò chơi này lại còn có thể như thế chơi một ngày liền có thể lửa hai trăm m ư ơ i ngàn ra đây mẹ nó còn tưởng là cái gì dân đi làm a thu nhập tranh lệch quả thật làm cho mắt người hồng trong trò chơi dân đi làm cẩn trọng trên một tháng ban tại không đến muộn tình hướng dưới cũng liền lừa mấy ngàn khối tiền thời điểm tốt có thể lên bạn nhưng lưới hồng đâu trực tiếp một ngày liền là hơn hai trăm ngàn trần tính tuyền k h ô n g phục ta đây cũng có thể a ta chỗ này còn có liên danh khoản tay cầm đâu hắn vậy mua máy mô p h ỏ n g chứng d ậ n trên đường liên danh khoản tay cầm lúc này nắm tay trôi bên trên tay lái tháo ra rồi mới đổi lại dài trục bay loại thời điểm này dài trục bay liền phát huy được tác dụng nó chỗ tốt nằm ở có thể cho người chơi làm ra càng thêm tinh tế trục bay thao tác đây đối với, với chạy xe máy tới nói hiển nhiên là một cái trọng đại ưu thế trần thính tuyền hai nhân vật một cái là m ở trên ô tô ban tộc một cái khác là k ỵ xe điện thức ăn ngoài viên vẹn vẹn ba phút qua sau trần thính tuyền ngay tại qua một chỗ ngập thời điểm bởi vì tốc độ xe quá cao ép c o f thất bại kết quả trực tiếp nằm ngang bay ra ngoài đ ụ n g lên ven đường hàng rào lại đ ố n g n h i ê n b ậ t lên đến trên không trung quay người bốn phía nửa sau này trùng điệp ném xuống đất trần thính tuyền cơ h ộ i nhìn xem mình nhân vật trò chơi bay lên hướng về phía trước bao t á p mà đi tuất xe gắn máy lấy lỏng lên đường rồi mới liền không có rồi mới có thể cứu cái dám a có thể cứu nếu không phải ngươi mặc xe gắn máy p h ụ hiện tại đoán chừng đều đã nát còn cứu cái gì a cứu bất quá số tiền kia ngược lại là vậy không cần thiết tận lực đi bớt bởi vì ban đầu cho ô tô khách quan với giá thị trường vẫn là có một cái rõ ràng chiết khấu nhưng mà sớm từ trên xe cầm xuống hộp cấp cứu hắn nhưng không có làm ra bất kỳ động tác gì chỉ là yên lặng đứng tại chỗ ngày hai lần cân nhắc một lát sau khi trần thính tuyền quyết định đem thức ăn ngoài viên xe điện quy ra tiền bán đi rồi mới dùng còn thừa tiền tiết kiệm đi mua sắm một cỗ tiện nghi xe gắn máy xe gắn máy động cơ phát ra tiếng oanh mình mặc dù trần thính tuyền mua cái này xe gắn máy là nhập một khoản chỉ có một trăm ngàn giá cả nhưng nó động lực cùng tốc độ lại như cũ kinh khủng cũng may máy mô p h ỏ n g chứng giận trên đường quy tắc liền là phát sinh thai nạn xe cộ người qua đường nhất định phải cứu chữa cho nên rất nhanh có một cỗ người chơi xe dừng ở b ê n đường trần thính tuyền đều kinh ngạc nhìn hắc long trực tiếp thời điểm không phải cái dạng này a hắn rõ ràng tại trên đường cao tốc chạy như vậy thời gian dài đều vô sự thế nào ta mới mở ba phút liền đã bay có đại phu sao còn có thể cứu sao ai bác sĩ、si、đâu người qua đường đâu mau tới cứu một cái a lên đường bình an trần thính tuyền rất giận lang băm lang băm a tranh thủ thời gian cho ta bao một cái a ta còn có thể cứu đâu khả năng tên này người chơi cuối cùng nhất cũng cảm thấy có chút xấu hổ rõ ràng hướng phía thi thể túi mình vái chào trong trò chơi nghề nghiệp vậy cho phép tùy thời chuyển đổi nhưng điều kiện tiên quyết là cần trước lấy được đối ứng cố xe ví dụ như mong muốn từ dân đi làm c h u y ể n c h ứ c làm đường dài vận chuyển hàng hóa lái xe lời nói liền phải trước nghĩ biện pháp mua một chiếc xe buýt tên này người chơi xuống xe nhìn một phía có phần phí hết một phen công phu mới tìm được nằm tại rất xa xa trần thính t u y ề n trần thính t u y ề n kỵ lưu tâm yêu nhỏ mỗi t ờ cùng hắc long một dạng t r ư ớ ở trong game mở ra trực tiếp rồi mới bắt đầu hướng phía ngoại ô con đường kỵ hành rất nhanh tăng tốc rồi mới bắt đầu đi đua xe ô động tác kỹ thuật độ khó 100 bất tỉnh trong trò chơi nhân vật ban đầu tài chính đều không khác mấy nếu như lựa chọn ô tô với tư cách phương tiện giao thông cái kêu ban đầu tài chính liền không thừa nổi đến bao nhiêu mà nếu như lựa chọn xe điện xe đạp lời nói liền tiết kiệm xuống một k h o ả n tiền mưa đạn đều cười điên rồi người ta liền xem như hoa đà tại thế gặp được loại tình huống này vậy bất lực ca mau nhìn xem trên thân có phải hay không xanh một, một xanh một miếng tím một khối không phải đông một khối tây một khối là người một kia ta một kia người ở phía trước bay hồn tại phía sau truy suối ca nghe ta một lời khuyên chúng ta vẫn là thật tốt học ngoại ngữ đi xe máy loại vật này thật không phải ngươi có thể chơi đến c h u y ệ n rất nhanh xe cảnh sát cùng xe cứu thương cũng tới nhưng kết cục đã nhất định y tá chỉ là nhìn thoáng qua liền bất đắc dĩ lắc đầu đặt lên cáng cứu thương sau khi yên lặng đắp lên vải trắng trần thính t u y ề n nhân vật trò chơi liền như thế treo nhìn xem đã biến thành đen trắng ảnh t r ụ nhân vật trần thính t u y ề n rất bất đắc dĩ lại nhìn phục sinh nhân vật này cần thiết giá vị trần thính tuyển có chút banh không ngừng nếu như dùng tiền của trò chơi phục sinh lời nói cần năm trăm ngàn đương nhiên cũng có thể dùng tiền mặt nạp tiền phục sinh cần năm khối tiền đương nhiên nếu như hai nhân vật toàn bộ tử vong lời nói như vậy người chơi còn có thể lấy mới xây tài khoản nhưng là nguyên bản trong số tài khoản tất cả cố xe tài sản liền đều lại biến thành thi đấu bác hộp cho cốt không thể lại tiếp tục dùng nhất định phải phục sinh sau khi mới có thể tái sử dụng t a đây có thể nói cái gì đâu xem ra hắc long con đường này xác thực không thích hợp sở hữu người trần thính tuyển đương nhiên không có khả năng xuất ra năm trăm l i n tiền của trò chơi h ắ n chỉ có thể yên lặng quét mã nạp tiền năm khối tiền đem nhân vật phục sinh tuy nói nhân vật là sống lại nhưng trần thính tuyển trực tiếp nội dung lại chết đến mức không thể chết thêm h、so、á đương nhiên a t u y cái này chút dẫn chương trình kiên trì thời gian so trần thính t u y ề n vẫn lấn dài không giống như hắn chỉ có thể sống ba phút nhưng dù vậy cũng là sớm muộn sẽ xảy ra chuyện kiên trì thời gian từ một mươi phút đồng hồ đến một giờ không giống nhau nhưng có thể giống hắc long như thế liên tục chạy còn không có chuyện cơ hồ là phượng m a u lân giác ít càng thêm ít cái này cũng rất bình thường bởi vì xe gắn máy điều khiển độ khó thậm chí so ô tô cao hơn nữa nhất là tại bẻ cua thời điểm sẽ lại càng dễ mất khống chế người chơi có thể thông qua cỡ nhỏ tay lái tốt hơn khống chế ô tô chuyển biến lúc góc độ nhưng với xe gắn máy thời điểm chuyển biến các loại thao tác cũng chỉ có thể toàn bằng cảm giác n h i ề u đẩy một điểm t r ụ c q u a y hoặc là ít đẩy một điểm t r ụ c q u a y cuối cùng nhất kết quả cũng có thể là cách b i ệ t một trời giống hắc long như thế có thành thạo kỹ thuật người chơi là số rất ít dẫn chương trình nhóm phát hiện đem xe gắn máy chạy đến 200 t h ậ m chí càng cao tốc hơn độ s á c thực có thể thẻ bụt tránh đi trong trò chơi con đường động thái độ khó điều chỉnh cơ chế để phía sau đổi mới ngu xuẩn xe lại thế nào cố gắng vậy không có khả năng đổi được nhưng vấn đề nằm ở nếu quả thật chạy đến cái tốc độ này vậy căn bản không cần ngu xuẩn xe tới quái nhiễu người chơi mình liền rất có thể đem mình cho chơi phế đi cái tốc độ này không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng muốn sao tiêu hảo muốn sao liền là hoa năm khối tiền phục sinh nhân vật cho nên đại bộ phận dẫn chương trình chỉ có thể nhìn lấy cái này chút nhiệt lượng tất cả đều bị hắc long h ú đi nhưng căn bản bất lực không có cách không có cái này kỹ thuật a trần thính tuyền vậy cực kỳ cảm thấy cực kỳ đáng tiếc bởi vì hắc long phòng trực tiếp nhiệt độ còn tại tăng lên cái này đợt trò chơi nhiệt độ hắn hiển nhiên là rắn rắn chắc chắc ăn bảo mà trần thính tuyền muốn tiếp tục trực tiếp máy mô phòng chứng d ậ n trên đường nhưng căn bản n g h ĩ không ra cái gì quá tốt trực tiếp nội dung trực tiếp đi làm hoặc là đưa thức ăn ngoài cái kia một chút ý tứ đều không có a nhưng trực tiếp đi đua xe mình lại không cái kia kỹ thuật cái này liền có chút khó chịu khó được trò chơi này nhiệt độ như thế cao chẳng lẽ không trực tiếp cái này trở về tiếp tục trực tiếp dám bảo sao luôn cảm thấy có chút không cam tâm nhưng mà đúng vào lúc này trần thính tuyển đột nhiên linh quang nói lên nghĩ đến một cái rất tốt trực tiếp nội dung ấy các h i n h đệ ta đột nhiên nghĩ đến một cái rất tốt tiết mục kỹ thuật điều khiển kém lại xảy ra chuyện gì ta coi như không đi mở xe một dạng có thể đem phần này lưu lượng cho ăn vào miệng bên trong các h i n h đệ nhìn tôi ta khán giả đều cực kỳ n g h i hoặc hắn đây là dự định làm gì sao chỉ gặp trần thính tuyển tựa hồ căn bản không có ý định lái xe hắn trực tiếp đem mình phục sinh nhân vật trò chơi thả trong nhà rồi mới liền là xem xét trong trò chơi trực tiếp hệ thống rồi mới không ngừng nội đại trước mắt nhiệt độ cao nhất khẳng định vẫn là hắt ân cái này kỹ thuật điều khiển s á c thực không thể chê đoán chừng bình thường không ít chơi xe gắn máy điều khiển loại trò chơi sau bên cạnh vậy có mấy cái thế đang mạnh lưới hỏng hoặc hiện tại lưới hỏng cái nghề nghiệp này xếp hạng gần phía trước trên cơ bản đều là tại chạy xe máy đúng không tốt để cho chúng ta đem bọn hắn tên toàn bộ ghi chép lại các vị bà bạn hiện tại chúng ta cùng một chỗ chú ý à chúng ta sau một tiếng cái này chút lưới hỏng còn có thể có bao nhiêu còn sống vì cho hoạt động lần này là một chút nhỏ tạc thưởng ta vậy là một cái cạnh đoán hoạt động ta sẽ dẫn mọi người nhìn một chút cái này chút mổ tợ lưới hỏng kỹ thuật điều khiển rồi mới đem bọn hắn chia mấy cái tổ. mỗi cái tổ chúng ta đều sẽ thống kê bọn hắn nhiệt độ tử vong số lần rồi mới tiến hành tổng hợp bình phán đã đến giờ sau khi cái nào tổ người còn sống số càng nhiều đồng thời nhiệt độ càng cao cái kia coi như thắng mọi người cũng có thể đem mình hạt đầu áp một áp m u a định rời tay a dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm hai mươi lăm thi đấu bác đấu dế mộ tờ đại đạo sát trần thính tuyển chiêu này thao tác để hắn phòng trực tiếp người xem đều cảm thấy có điểm khó banh cái gì thi đấu bác đấu dế hiện thực bảo bồi đúng không không hẳn là mô tờ đại đạo sát thế nào còn có tuyển thủ như toan bắt đầu phiên giao dịch đại lý a có người quản không ai q u ả n a nhanh ăn bài cái mở sòng bạc tội đem dẫn chương trình bắt vào đi hắc tiểu tử ngươi thật đúng là một t h i ê n tài không có kỹ thuật lại còn có thể nghĩ đến dùng loại biện pháp này ăn lưu lượng p h ụ c khắc hiện thực kinh đ i ể n tên tràng diện thuộc về là phong trực tiếp khán giả đều vì trần tính tuyển đỉnh cấp dẫn chương trình đầu não cảm thấy ngạc nhiên quả nhiên người ta có thể thành đại chủ truyền bá không phải là không có nguyên nhân mặc dù không giống hắc long một dạng có thể ăn bên trên kỹ thuật chén cơm này nhưng là người ta là thật có thể tìm sống vậy thật có thể kiếm việc a bởi vì xe máy đặc tính là bánh bao sắt cho nên nguy hiểm hệ số vậy cực cao phàm là xảy ra chuyện không chết cũng tàn phế thật đừng nói vẫn rất có tiết mục hiệu quả tại trần tính h tuyển trực tiếp quá trình bên trong quả thực là lo lắng thay nhau nổi lên tiết mục hiệu quả kéo căng mà trần tính h tuyển loại hành vi này lại tiến một bước cho cái này chút trực tiếp mổ tờ lưới hồng nhóm mang đến nhiệt độ để bọn hắn thu được càng nhiều chú ý từ đó hấp dẫn càng nhiều người chơi gia nhập mổ tờ lưới hồng hàng ngũ liền muốn được chia một mục lưu lượng mà bởi vậy diễn sinh ra đến n g n h vậy có rất nhiều giống cái gì quỷ hòa một vàng cha mẹ nuôi không loại hình tại trên internet cũng có được coi như không t chỉ gặp trần thính tuyển nghiêm túc thống kê trước mắt trên internet tương đối lôi cuốn xe gắn máy lưới hồng cái này chút lưới hồng trên cơ bản đều là tại d ậ p khuôn hắc long hình thức đột xuất một cái chết sống có số phú quý trên bầu trời mà loại này hoàn toàn mới cách chơi lại cho trò chơi mang đến mới nhiệt độ hấp dẫn càng nhiều người chơi chú ý cùng gia nhập đến nỗi nói sẽ chết người trần thính tuyển căn cứ bọn hắn nhiệt độ cùng các loại tổng hợp số liệu chia mấy cái bất đ ồ n g tổ tỉnh thống kê mỗi cái lưới hồng tử vong số lần cùng không sự tình cố sự kiện nhưng là bởi vì cái này chút m ộ tờ lưới hồng thường thường kỹ thuật không được tốt lại đối v ấ n đề an toàn nghiêm trọng khuyết t i ế u kính sợ cho nên vậy thường xuyên phát sinh các loại nghiêm trọng sự cố cái này cũng cực kỳ hợp lý dù sao trong hiện thực đều có người vì lưu lượng mà liệu mạng đâu cái kia chút video clip trên bình đài m ộ tờ lưới hồng rất nhiều đều mới một hai vạn người hâm mộ nhưng cũng dám lây tính mạng mình nói đùa thúng chi là ở trong game Khi loại thật, chân tính tuyển là trong đúng tìm cái này chút xe gắn máy lưới hồng thường thường đều là lấy mổ t ờ viện hình tượng xuất hiện thích mặc lấy váy ngắn lộ ra đ u ổ i cưới xe gắn máy phát đến video clip trên website sau khi thường thường đều sẽ có rất không tệ nhiệt độ h ã n tự mình gánh chịu cái này đấu điện tử dế người chủ trì nhân vật cũng vì tất cả người xem thời gian thực trực tiếp lúc này nội dung trò chơi mà lúc này trần thính tuyển trực tiếp nội dung tương đương thế là đem hiện thực này bên trong vốn là tồn tại ngạnh cho cụ t ư ợ n g hóa như thế cao ích lợi đủ để cho các người chơi đem nhân vật trò chơi mạnh hoàn toàn ném ra năm sau phê lời nói như thế nhiều như thế xem thường chúng ta chơi, xe máy có dám theo hay không ta chơi một ván riêng phần mình tại trên mạng chú ý sáu cái xe máy blog một năm sau ai chú ý còn sống nhiều người nào thắng có dám hay không chơi thậm chí nhiều khi mấy tên mổ tờ lưỡi hồng liên tiếp xảy ra chuyện đối với cái kia chút chú ý đại lượng mổ tờ lưỡi hồng nhân tới nói bọn hắn chú ý danh sách tựa như là một cái danh sách lại như là một cái sinh từ bộ sẽ định kỳ câu hỏa rơi một chút người tương đương kinh khủng cho nên liền có loại này đấu điện tử d i thuyết pháp nếu như cái nào đó lưỡi hồng tử vong số lần quá nhiều vậy liền đem hắn xóa tên mà khán giả cũng có thể mua định rời tay dùng bình đài hạt đậu cho mấy cái này tổ tiến hành đầu tư nhìn cuối cùng nhất cái nào tổ tử vong số lần ít nhất còn sống lưới hồng nhiều nhất khách quan với mẹ gần chết ở trong game một tháng lừa mấy ngàn khối vẫn là một ngày lừa hai trăm m ư ơ i ngàn càng hương a dù sao đây chẳng qua là đang trong trò chơi cho dù nhân vật chết cũng có thể hoa năm khối tiền phục sinh hoặc là rõ ràng đem hảo ném đi lại nổi lên cái mới hảo ngày hai mươi một tháng sáu mượn sáu điểm cố p h à g mới vừa ở biệt thự tầng hai tám xong chuẩn bị mị mị phải xem tv liền nghỉ ngơi kết quả vừa tới đến một tầng liền nghe đến răng rắc răng rắc thanh â m cố phàm không khỏi trong lòng giật mình vội vàng hướng lấy quen thuộc xoa bót ghế dựa vị trí nhìn lại chỉ gặp lý l ị c mặt mũi tràn đầy chấn kinh xem t v bên trên trực tiếp hình tượng tay phải đã đem một cái không lon co ca cho bóp thành hình méo mó hiện nhiên lý l ị c vừa mới từ trong địa ngục tới lúc này nàng đôi trước mắt hết thệ cảm thấy vô cùng chấn kinh ta là ai ta ở đâu đây cũng là thế nào một chuyện lớn trên t v biểu hiện là trần thính tuyển trực tiếp hình tượng mà lúc này hắn phòng trực tiếp nhiệt độ đã đi tới bình đại khu trò chơi ba vị trí đầu có thể nói lần này lưu lượng xem như ăn đến đầy b u ồ n đầy bát sở dĩ có thể có dạng này kết quả chủ yếu vẫn là bởi vì trần thính tuyển thông minh hắn mở ra lối riêng không cùng cái khác người một dạng tại hát long am hiểu đường đua đi quyển không có lây thân vào cuộc dùng n ụ c thân đi trực tiếp cơi xe gần máy mà là ngược lại làm sướng n ô n viên nhân vật cái thứ nhất như thế càn dẫn chương trình hiển nhiên sẽ ăn vào nhiều nhất lưu lượng lại thêm trần thính tuyển khẩu tài tốt bản thân lại có người hâm mộ cơ sở cho nên thu hoạch được hiện tại nhiệt độ vậy thì chẳng có gì lạ nhưng cực kỳ hiển nhiên đây đối với lý lịch tới nói không chỉ có không thể tưởng tượng với lại căn bản là không thể nào tiếp thu được chỉ gặp nàng thập phần sụp đổ gai tóc mình a cố phàm đây rốt cuộc là thế nào chuyện a tại sao máy mô phỏng chứng d ậ n trên đường thu thập được tâm tình tiêu cực còn đang giảm xuống tại sao lúc này trò chơi ích lợi đã hoàn toàn ngã xuyên qua lý lịch tâm lý phòng tuyến nguyên bản tại cửa hàng trải nghiệm thời điểm trò chơi này chỗ thu thập tâm tình tiêu cực liền đã trở nên tràn ngập nguy hiểm các người chơi phát hiện phòng ngự tính điều khiển máy mô phỏng cùng hiện thế báo máy mô phỏng cách chơi tại mạch suy nghĩ chuyển biến sau khi xung đột nhau vậy sẽ không như vậy khó chịu mà nhìn thấy cái tia chút ngu xuẩn lái xe thu hoạch được hiện thì báo càng là sẽ thu hoạch được không sai chính diện cảm xúc cũng chính bởi vì điểm này lý l ị tâm tình thật không tốt cái này hai ngày đều không có lại xuất hiện nhưng không nghĩ tới trò chơi này thu hoạch được tâm tình tiêu cực lại còn có tiếp tục hạ xuống không gian tiếp tục như vậy nữa lời nói l i ly, ly t h liền chỉ có thể coi là tòi công bận rộn cố phàm trầm mặc một lát rồi mới nghiêm túc phân tích ly tổng vấn đề hiển nhiên xuất hiện tại trên xe gắn máy mặt máy mô phỏng chứng dận trên đường quy tắc đến cùng nghiêm không nghiêm ngặt đương nhiên cực kỳ nghiêm ngặt trên thực tế trò chơi này bên trong giao quy tuyệt đối so với trên thị trường tất cả điều khiển mô phỏng loại trò chơi đều muốn nghiêm ngặt thậm chí so trong hiện thực càng thêm nghiêm ngặt dù sao trong hiện thực vậy không có quy định nhìn thấy phụ cận phát sinh tai nạn xe cộ sau khi lái xe nhất định phải xuống xe ti cho nên quy tắc này từ vừa mới bắt đầu liền cho người chơi mang đến phi thường có thể nhìn tâm tình tiêu cực nhưng vấn đề nằm ở cũng chính bởi vì giao quy nghiêm ngặt mới khiến cho các người chơi càng có thể trải nghiệm đến lôi khu nhảy d i s c o thoải mái cảm giác đi đua xe loại xe gắn máy trò chơi có hay không đương nhiên là có hơn nữa còn không í t trên thị trường vốn là có rất nhiều lấy đi đua xe là chủ yếu cách chơi xe gắn máy đua tốc độ loại trò chơi hình tượng rất tốt gần như có thể lấy giả đánh cháo xe gắn máy chủng loại vậy rất nhiều với lại cái này chút xe gắn máy nổi lên đến cực tốc từng cái đều có thể phá ba trăm nhưng vấn đề nằm ở những trò chơi này b ả n thân đối với thất bại cơ hội là không có bất kỳ cái gì trừng phạt cho dù còn xe cũng có thể người không việc gì một dạng mà đem xe đẩy lên tiếp tục mở cho dù một vòng xuống tới thành tích không lý tưởng cũng có thể rất nhanh bắt đầu vòng tiếp theo vừa mới bắt đầu trải nghiệm thời điểm vẫn rất kích thích nhưng thời gian lâu dài tự nhiên mà vậy liền sẽ mệt mọc lại thế nào kích thích đều không hưng phấn nổi nhưng máy mô phỏng chứng dận trên đường bên trong xe gắn máy liền hoàn toàn là một loại khác cách chơi trò chơi này bên trong xác thực không có cái kia chút tỉ mỉ chế tác đường đua cũng không có cùng người chơi đua tốc độ cái khác xe gắn máy nhưng là trò chơi này có nghiêm ngặt giao quy còn có cực cao trừng phản cơ chế. Cho nên, các người chơi cho trực trừng nên, người bình đường đạo phạt tại dù là l à một chủ ngoại trên đường cao tốc lái xe, thu hoạch đến kích thích cũng thoải mái cảm giác thu thoải bình thường ngoại trên đường đến lái mái ố vượt xa xe, m vậy ờ điều khiển loại trò chơi. Một khi ể người loại chơi. khi trò Một n chơi đột phá mình trong nội tâm mong muốn d a n h giới cuối cùng như vậy xung đột nhau sau khi sinh ra tâm tình tiêu cực liền sẽ thẳng tắp hạ xuống mà đi đua xe lúc sinh ra chính diện cảm xúc sẽ thẳng tắp lên cao Húng chi, không chỉ là đi đua xe có thể sinh ra chính diện có cảm đi là đua ra xe x phải biết trước đó nghịch thiên đường mặc dù cũng có một chút trò chơi có rất không tệ trực tiếp hiệu quả nhưng nhìn trực tiếp lại căn bản sẽ không thu thập được chính diện cảm xúc nguyên nhân rất đơn giản bởi vì khán giả đang nhìn là trực tiếp cùng trò chơi chương trình hoàn toàn không quan hệ tự nhiên cũng không có thành lập khế ước quan hệ nhưng máy mô phỏng chứng d ậ n trên đường không giống nhau dạng các người chơi ngoại trừ tại trực tiếp trên website nhìn trực tiếp bên ngoài còn có thể lấy ở trong game quan sát trực tiếp mà loại hành vi này l i ề n dẫn đến bọn hắn tại sinh ra chính diện cảm xúc lúc vậy sẽ tính tại trò chơi bên trên ảnh hưởng đến lý l ị c thu thập tâm tình tiêu cực đại kế cho nên trong trò chơi trực tiếp đối lý lịch mà nói liền biến thành một cái tuyệt đối mua bán l ô vốn lại thêm trong trò chơi trực tiếp cùng trong hiện thực trực tiếp phát sinh liên động một chút ngạnh bạo lửa cùng ra vòng để trò chơi này hiện ra một nhóm mua trò chơi mây người chơi cái khác trò chơi mây người chơi đều là không mua trò chơi rồi mới tại trực tiếp trên bình đài dạo chơi hí nội dung mà trò chơi này mây người chơi lại có rất lớn một phần là mua trò chơi rồi mới mình ngẫu nhiên đi mở xe nhưng nhàn không có chuyện làm thời điểm liền dùng trong trò chơi đưa trực tiếp bình đài dạo chơi hí nội dung tại một hệ liệt rắc rối phức tạp phản ứng dây c h u y ể n sau khi máy mô phỏng chứng dận trên đường có khả năng thu thập được tâm tình tiêu cực quả thực là thẳng tắp hạ xuống hoàn toàn ngã xuyên qua l ì lịch tâm lý danh giới cuối cùng cũng khó trách lúc này nàng như thế phá phỏng lần trước lúc rời đi lúc đầu đã đối trò chơi này không ôm hy vọng thật không nghĩ đến lại còn có hạ xuống không gian cái này ai chịu nổi a cố phạm hiện tại thế nào xử lý chúng ta trò chơi nghịch thiên đường hơn hai tháng tâm huyết đều phải hưởng phí theo ta thấy là không cứu nổi d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm hai mươi sáu ai nổi đương nhiên cố phàm trong lòng còn có mặt khác một câu cái kia chính là ly tổng cũng không phải là nghịch thiên đường tâm huyết cổ phí mà là người tâm huyết cổ phí nghịch thiên đường toàn thể nhân viên đều thật vui vẻ thậm chí đã bắt đầu mong đợi tháng sau chia hoa hồng nhưng hắn đương nhiên không có dám nói ra dù sao chó gấp còn có thể nhảy t ư ờ n g ác ma gấp sẽ phát sinh cái gì ai cũng không dám cam đoan cực kỳ hiển nhiên ly, ly hoàn toàn không cách nào tiếp nhận thất bại như vậy cố phàm đây rốt cuộc là thế nào chuyện a ta sai rồi không nên nghi ngờ ngươi ngươi mới là ta q u o n cổ thần ngươi một không co i ở đây trò chơi vậy mà liền náo động lên như thế lớn a tiêu h thân cái này chu dương tuyệt đối không thể lưu ta xem một chút thế nào khai trừ nhân viên mắt nhìn thấy lý l ị c h lấy điện thoại cầm tay ra tựa hồ muốn làm ra một chút quá mức sự tình cố p h ả m vội vàng đem nàng ngân lại chờ một chút ly tổng ngươi đ ừ n g nội công ty xảy ra vấn đề đầu tiên hẳn là định vị vấn đề căn nguyên rồi mới rồi quyết định từ người nào chịu trách lý lý tạm thời để điện thoại di động xuống t u t vậy trước tiên định vị vấn đề để cái này chu dương đã chết tâm phục khẩu phục ta lý, lý tại địa ngục luôn luôn là lấy thưởng phạt phân minh lấy s ư n g cố phàm biểu thị ha ha đối với lý lý thuyết pháp hắn một chữ đều không tin hiện nhiên nàng hoàn toàn không nghĩ tới cố phàm nói người chơi trực tiếp cùng người chơi nhìn trực tiếp là tách ra nghĩ lại dạng này tựa hồ s á c thực có thể thu hoạch càng nhiều tâm tình tiêu cực cố phàm không có cho nàng quá nhiều phản ứng thời gian tiếp tục nói ta nguyên bản ý nghĩ là như thế này người chơi có thể ở trong game trực tiếp nhưng trực tiếp nội dung không cách nào bị người chơi khác nhìn thấy chỉ có giả lập n ở cờ người xem mà cụ thể người xem số lượng cùng nhiệt độ diễn diễn toàn pháp hoàn toàn quyết định bởi với hậu thuẫn tốt nhất cùng người chơi trực tiếp nội dung không quan hệ ta nói lưới hồng có thể ở trong game trực tiếp mình điều khiển nội dung quan sát càng nhiều người thu nhập càng nhiều nhưng ta chưa từng nói qua người xem phải là chân nhân a ta vậy xác thực nói qua người chơi có thể ở trong game quan sát trực tiếp nhưng ta cũng không nói người chơi thấy là một cái khác người chơi trực tiếp a đem người chơi cùng người chơi ở giữa tương tác cho hoàn toàn cách biệt rõ ràng làm trực tiếp công năng nhưng cũng không hoàn toàn làm như vậy làm người chơi phát hiện thời điểm khẳng định sẽ làm trận phá phòng sinh ra đại lượng tâm tình tiêu cực người chơi cũng có thể ở trong game quan sát trực tiếp nhưng cũng không nhìn thấy người chơi khác trực tiếp chỉ có thể nhìn thấy l ở cờ trực tiếp cố phàm tiếp tục nói nhưng là ly tổng a chính ngươi hồi ướt một cái ta lúc ấy hẳn là nói chỉ là lưới hồng có thể ở trong game trực tiếp mình điều khiển nội dung nhưng chức năng này cụ thể thiết kế đều là ngươi tại khái niệm bản thảo bên trong viết dọa、à. cố phàm ho nhẹ hai tiếng ly tổng ngươi lại suy nghĩ thật kỹ l i l i c h càng thêm kinh ngạc mặt mũi tràn đầy đều viết ba chữ to cái này cũng được đối l i l i c h lướm mày chờ một chút ngươi lúc đó là như thế nói l i tổng ta cho rằng cái này vấn đề xuất hiện nguyên nhân chủ yếu có hai cái đầu tiên là trong trò chơi đưa trực tiếp thứ hai là xe gắn máy đây tuyệt đối là ngươi nguyên thoại chẳng lẽ ngươi nguyên bản ý tứ không phải trước mắt loại này thiết kế sao l i l i c h chân kinh nàng mở to hai mắt khẽ nhuyết miệng trong lúc nhất thời có chút lớn nào đ ư n g máy nhưng với tư cách một tên hợp cách chỗ làm việc người làm công tại lao bản khoác lác thời điểm cố phàm đương nhiên cũng sẽ không nói cái gì cố p h ạ m trầm mặc một lát ly tổng ngươi trí nhớ cũng thực không tội a l ý l y thai mắt có chút nhau lại dùng thập phần thái độ hoài nghi nhìn về phía cố p h ạ m ngươi như thế nói chuyện ta nhớ ra rồi cái này lưới hỏng nghề nghiệp là ngươi cho đề nghị a cố p h ạ m lưới hỏng có thể trực tiếp mình điều khiển nội dung nhưng cái này quyết định bởi với cụ thể có bao nhiêu người nhìn trực tiếp là ở trong game tiến hành người chơi cũng là ở trong game quan sát chỉ có quan sát nhiều người mới có thể thu được thu nhập bằng không liền một phân tiền đều không có lily chống lạnh đó là đương nhiên khác đem ta cùng các ngươi cái này chút dễ quên nhân loại đánh đồng n g h e xong cái này lily li trong nháy mắt hăng hái hắn chỉ là không mang theo bất luận cái gì chủ quan sát thái bắt đầu phân tích lần này vấn đề căn nguyên dù sao phần lớn người nhìn thấy trong trò chơi bên trong đưa trực tiếp công năng vô ý thức đều sẽ cho rằng là có thể người chơi ở giữa lẫn nhau xem đi ai có thể nghĩ tới là người chơi trực tiếp cho n ở tờ cờ nhìn mà n ở tờ cờ trực tiếp cho người chơi nhìn đâu cứ như vậy tự nhiên cũng liền sẽ không xuất hiện trước mắt loại này bên trong đưa trực tiếp nóng nảy tình huống bởi vì người chơi trên thực tế bị hoàn toàn cô lập ra quả thực là cái một công nhiều việc thiết kế lily li trong nháy mắt cấp trên vậy ngươi tại sao không nói rõ hơn một chút ta xác thực cố phàm nói rất có đạo lý trước đó cố phàm chỉ là cùng li liệt nói chuyện p h i m thời điểm kể qua một chuyện nhưng cái kia dù sao không phải cụ thể trò chơi thiết kế phương án rất nhiều chi tiết không có đã định cụ thể ý tứ cũng có thể có rất nhiều loại giải thích nếu như lúc trước để cố phạm làm thiết kế phương án mà cố phạm rõ ràng biết người chơi có thể nhìn người chơi trực tiếp lời nói vậy cái này nổi nấu liền có thể lấy rắn rắn chắc c h ắ c đội lên trên đầu của hắn nhưng lý lịch không có để cố phạm làm phương án cái này nổi nấu cũng chỉ có thể mình lưng với lại cho dù cố phạm nói chuyện xác thực có nghĩa khác nhưng nếu như lý lịch thật có thể n g ộ ra tầng này cũng từ chế tạo tâm tình tiêu cực cái góc độ này cân nhắc cái kia nàng vậy tất nhiên sẽ đem trực tiếp công năng bên trong người chơi cùng người chơi cho tách ra Chỉ có thể nói, Li à nàng hoàn toàn chính không nghĩ t ớ tầng này, mà chỉ l à đem t r ự cực tiếp chức năng này xem như trong trò chơi một cái dâu dịa tuyển hạng, lúc này mới tại trời xuôi đất chơi cái mới xuôi khiến ở giữa Lilith đến chức lúc c như hạng, hậu năng này này dạng này xem đưa dâu quả. dịa ở kỳ b ự c bội cái kia cái nguyên nhân thứ hai đâu cố p h à m tiếp tục nói cái nguyên nhân thứ hai liền là xe gắn máy nếu như trong trò chơi không có xe gắn máy lời nói tự nhiên cũng sẽ không có trước mắt loại này cách chơi bởi vì trực tiếp ô tô căn bản không có khả năng báo tố đến rất nhanh không có khả năng hất ra phía sau truy kích nở tờ cờ c â xe càng không khả năng chế tạo như thế nhiệt độ cao độ cái này xe gắn máy là ai thiết kế lý lịch mặt đen lên không nói chuyện h i ệ n nhiên xe gắn máy cái xe này hình cố phạm hoàn toàn không có xét qua là nàng gia nhập gia nhập nguyên nhân vậy rất đơn giản lý lịch cho rằng xe gắn máy tại trong hiện thực bản thân liền là một loại không quá tuân thủ quy tắc giao thông xe hình cho nên ở trong game gia nhập xe gắn máy không hề nghi ngờ có thể tiến một bước trở nên gây gắt người chơi đường dẫn chứng từ đó sinh ra càng nhiều tâm tình tiêu cực đương nhiên đó cũng không phải bởi vì xe gắn máy người điều khiển tố chất phổ biến khá thấp đây là từ xe gắn máy đặc tính chỗ quyết định dựa theo bình thường điều khiển quy tắc tới nói xe gắn máy là không nên chở may mà hẳn là coi là cơ động xe bình thường cùng xa hành chạy nhanh nhưng ở thực tế thao tác bên trong xe gắn máy trượt may hành động này lại tồn tại rất lớn tranh luận có người cho rằng nếu như trước mắt chính đang kẹt xe xe gắn máy trượt may vốn là có thể tăng lên thông hành hiệu suất nhưng là n g ư ờ i không trượt may lời nói chiếm một đài xe hơi nhỏ vị trí dẫn đến phía sau xe vậy đi không động cái này ngược lại không tốt mà khi dòng xe cộ tốc độ còn có thể lấy lúc với mổ tọ trượt may liền rất nguy hiểm lại không văn minh rất dễ dàng phát sinh sự cố nhưng vậy có người cho rằng bất kỳ tình huống gì bên dưới xe gắn máy đều không nên trượt may cũng không thể bình thường đàm đường tạm thời đợi đem mình làm bình thường cơ động xe để cái khác xe xa cách mình nhưng đã đến kẹt xe thời điểm lại cường điệu mình là xe gắn máy tùy tiện trượt may a đây không phải là chuyện tốt gì toàn bộ để ngươi chiếm sao cho nên vấn đề này tranh luận rất lớn trước mắt ở trong nước pháp quy bên trong trượt may là hành động trái luật nhưng loại hành vi này cực kỳ phổ biến vậy rất khó chấp pháp mà tại một chút quốc gia khác hoặc là khu vực xe gắn m á y trượt may là được cho phép cho rằng dạng này có thể tiết tiết kiệm thời gian tăng lên thông hành hiệu suất càng hợp lý lợi dụng con đường tài nguyên nhưng mặc kệ thế nào nói xe gắn may trượt may hành động này đối ô tô người điều khiển tới nói tuyệt đối là phi thường để cho người ta nổi nóng vậy rất dễ dàng dẫn phát đường dạ chứng cũng chính là xuất phát từ phương diện này cân nhắc lý lịch quả quyết đem xe gắn máy tăng thêm đi vào ngoài ra trong trò chơi thức ăn ngoài viên nghề nghiệp cũng là lý lịch mình thiết kế bởi vì nàng cảm thấy cái này chút thức ăn ngoài viên cơi xe chạy bằng điện trên đường chạy cũng có thể rất tốt dụ phát người chơi đường dạ chứng mà vừa nghĩ tới thức ăn ngoài viên xe điện tự nhiên cũng liền sẽ liên tưởng đến xe đạp xe gắn máy tóm lại kể một ngàn nói một vạn cái này cũng đều là lý l ị c mình bản gốc thiết kế nơi phát ra với hiện thực củng cố phản hoàn toàn kéo không lên quan hệ nếu như không có xe gắn máy lời nói với lại mở ô tô trực tiếp tiết mục hiệu quả vậy so chạy xe máy kém nhiều nói cách khác cái này hai đầu phạm là có một đầu không có làm Đều chẳng lẽ cái này chút cũng đều là ta thiết kế vấn đề mặc dù trong lòng mười ngàn cái không muốn thừa nhận nhưng lý lịch cũng không thể không đối mặt hiện thực hiện tại máy mô phỏng chứng giận trên đường gặp được cái này chút vấn đề mới còn giống như thật là bởi vì nàng thiết kế mà dụ phát cái này nổi vùng không đi ra a nhận thức đến điểm này lý lịch không nói gì nữa nàng chỉ là tức giận đến phần má ngồi tại xoa bóp trên ghế không ngừng thay đổi phòng trực tiếp căm giận mà nhìn trước mắt phát sinh hết thảy lại bất lực lúc này dẫn chương trình nhóm đối với máy mô phỏng chứng giận trên đường cách chơi trên cơ bản đi hướng hai cái phương hướng khác nhau cái thứ nhất liền là thông thường hình thức g a m chủ yếu là phòng ngự tính điều khiển máy mô phỏng cùng hiện thế báo máy mô phỏng chủ yếu là dùng đến rèn luyện mình phòng ngự tính kỹ thuật điều khiển tránh né ngu xuẩn cố xe đồng thời học tập phát sinh sự cố sau khi phương thức xử lý chủ yếu một cái giáo dục ý nghĩa Tân p h ư ợ n g lương ngay từ đầu còn là một bộ b ả y mưu nghị cây bộ dáng cho dù sự tỉnh đã hướng phía không thích hợp phương hướng phát triển nàng vẫn kiên trì cho rằng đây là thành công trước cửa hàng trước t ờ mở sáng hát đám sụp đổ trước cuối cùng nhất bữa tối các người chơi thu được chính diện cảm xúc chỉ là tình huống ngoài ý muốn chỉ muốn kiên trì một đoạn thời gian hết thể đều sẽ tốt nhưng sự thật chứng minh một đoạn thời gian sau khi cũng không có tốt bằng không tại sao người chơi bình thường cũng có thể nhanh chóng thông bên trong thu hoạch được như vậy nhiều chính diện cảm xúc đâu cái này căn bản liền không khoa học ta vậy rất nhiều lần nghi ngờ chơi trò chơi này đến cùng là có cái gì ý nghĩa chẳng lẽ liền là tìm cho mình không được tự nhiên sao nhưng kiên trì chơi một đoạn thời gian sau khi ta đột nhiên khai ngộ nghĩ tới đây li li thoát tay á o được rồi được rồi nhanh thông giải thi đấu sự tình ta coi như ngươi vô tâm c h i thất không truy cứu ngươi dù sao từng vì ta lập xuống công lao h i ề n hách nhanh thông giải thi đấu lại là vì cứu vất phi thăng dạng này một cái cơ hồ đã gần đất xa trời hạng mục bản thân liền độ khó rất lớn sự tình không làm thành ta có thể không trách ngươi cái thứ hai liền là đặc thù hình thức g a m cũng chính là mô tờ đi đua xe cái kia chút đối với mình kỹ thuật điều khiển có tự tin nhao nhao học tập hắt lòng bắt đầu ở ngoại ô con đường cùng cao tốc trên đường đi đua xe tại dạng này một cái thất bại trừng phạt cực cao trong trò chơi trải nghiệm tốc độ cùng kích tỉnh các người chơi phát hiện chỉ cần nhảy ra trò chơi thiết lập tốt loại kia cảm xúc không khí liền sẽ không bị đường dẫn chứng c h ô bối rối đặt thành một loại tâm như chỉ thủy hiệu quả ly tổng ta kế hoạch rõ ràng rất hoàn mỹ a trước đó cái kia toàn dân nhanh thông giải thi đấu bắt đầu tổ chức sau khi rất nhanh liền phát sinh đi trệ thu thập được tâm tình tiêu cực cùng mong muốn nghiêm trọng không hợp thậm chí đến sau đó biến thành thuần túy thâm hụt tiền mua bán thậm chí theo lý l ị t h lần này mê mội chỗ tạo thành nghiêm trọng mặt trái hiệu quả hoàn toàn vượt qua cố phảm trước đó mỗi một lần sai lầm lúc này theo máy mô phỏng chứng dận trên đường đem bán phi thăng trò chơi này toàn dân nhanh thông giải thi đấu cũng coi như là có thể đóng quan tài kết luận từ kết quả nhìn lại đây chính là một lần từ đầu đến đôi mê mội đã không lại bởi vì sai lầm phương thức xử lý mà gặp xử phạt như vậy người chơi vậy liền không lại nổi nóng thậm chí còn có một loại cảm giác tự hào Diệu thủ bọn hắn liền là muốn nhìn một chút tại trò chơi này bên trong mong muốn làm đến không sự cố đến cùng có bao nhiêu khó cái này liền là máy mô phỏng chứng d ậ n trên đường mang cho ta tự tin đây rốt cuộc là thế nào một chuyện mặc dù ta phi thường tín nhiệm ngươi nhưng ngươi vẫn là phải cho ta một lời giải thích mà cái này cũng thôi động trò chơi lần thứ hai phá vỏng hướng về càng nhiệt độ cao hơn độ công kích tại liên tiếp nhìn mấy cái phòng trực tiếp sau này lì lịch mặt triệt để đen đại bộ phận người chơi đều nhanh chóng thông trong hoạt động thu hoạch vui sướng rồi sau đó bọn hắn đắc ý nhận ban thưởng rời đi chỉ có lì l ị thụ thương thế giới đại thành tại khổng l ộ như vậy lưu lượng phía dưới một chút tiểu chủ truyền bá cũng có thể tại trò chơi g i à n giáo bên trong trực tiếp một chút cái khác nội dung ví dụ như truy cầu dân đi làm không sự cố truy cầu taxi lái xe nhất nhanh tiếp sống còn có trực tiếp ở trong game đưa thức ăn ngoài nhưng vấn đề là sau khi nàng vậy tiến hành qua một chút điều tra nhưng đều không tìm được cái gì thực sự chứng cứ mà ngồi ở đối diện nàng tần phương lương thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng chân kinh hoàn toàn không nghĩ ra đây rốt cuộc là thế nào một chuyện nếu như ta còn một mực mở đấu khí xe lời nói cái kia luôn có một ngày ta cũng tìm được theo chân bọn họ một dạng kết quả nàng phát ra một tiếng chuột chui tét h lên đem điều khiển từ xa ném qua một bên sau khi cầm giận ra cửa một cái chân chính đường g i ậ n chứng người bệnh ở trong đêm không ngon cố giận kết quả cuối cùng nhất miễn dịch cái này cũng không khỏi đến làm cho l i lì lần nữa bắt đầu nghi ngờ chẳng lẽ cố phản thật không có vấn đề phải biết tần phượng lương dù sao cũng là nàng chân chính quăng cổ thần trước đó đã từng dùng thành công hạng mục chứng minh qua mình năng lực thật xin lỗi ly tổng ta suy nghĩ một ngày một đêm vậy không nghĩ thông s u ố t đây rốt cuộc là thế nào một chuyện cho nên ta dần dần ôn hòa nhã nhặn trên đường gặp được ngu xuẩn thế nào xử lý thả lỏng làm tốt phòng ngự tính điều khiển cam đoan mình an toàn vĩnh viễn là vị thứ nhất đến nôi cái kia chút ngu xuẩn xe phải tin tưởng tự có thiên thu địa ngục ma của nhà ma không chỉ có tâm tình tiêu cực không có kiếm được còn hướng bên trong rán rất nhiều tiền cái này ai chịu nổi a cái này thiếp mời để đám dân mạng có chút rợ khóc rợ cười thật đúng là lấy đọc t r ị đọc đúng không hiện tại có cái vấn đề mới xuất hiện thậm chí còn có người chơi tại diễn đàn bên trên phát bài viết biểu thị trò chơi này tựa hồ thật đúng là chữa khỏi mình đường dẫn chứng khi thật sớm tại trò chơi n g h ị c h thiên đường thành lập sơ kỳ lý, lý liền l nghi ngờ qua mình có phải hay không bị thiên sứ theo dõi nói không chừng là m á c cổ trực tiếp hạ tràn g dở trò mới để cho mình tâm tình tiêu cực thu thập con đường như thế không thuận nhưng theo trò chơi nhiệt độ tăng lên cái này chút nhỏ chúng nội dung vậy khả năng hấp dẫn một chút người xem các người chơi phát hiện chỉ cần chuyển biến một cái tâm tính máy mô phỏng chứng giận trên đường trò chơi này vẫn là có nó đặc biệt niềm vui thú mà, mà loại này niềm vui thú s ắ c thực cùng bình thường điều khiển mô phỏng loại trò chơi hoặc là đua tốc độ loại trò chơi hoàn toàn khác biệt đây là máy mô phỏng chứng dận trên đường nghiêm ngặt con đường sự cố trừng phạt cơ chế bên dưới chỗ sinh ra một loại kỳ diệu phản ứng hóa học Ly là lần lái lên là là là này vậy tổng xét. Ta là trọng trên từ Tại bắt trò thời ta thật phát, nhất chút tắt ta tr minh đường dận chứng người bệnh, đường, bản mang đường dận chứng ngu xuẩn mỗi mới điểm, đôi. chơi chơi cái kia kích xe xe, vừa ra độ đầu đầu đều cơ bị quả mà giống trần tính tuyển loại này không có cái gì kỹ thuật điều khiển liền chú ý phần đầu dẫn chương trình xem xét lúc này từ vong bảng danh sách mang theo khán giả m u a định rời tay cạnh đoán được ngọn nguồn cái nào l ư ỡ i hồng có thể sống được càng lâu nguyên bản nếu như trò chơi nhiệt độ không đủ lời nói trực tiếp những nội dung này không có quá nhiều người nhìn bởi vì xác thực không có quá tốt trực tiếp hiệu quả tân vượng lương cũng có chút hiệu s u hiển nhiên nàng không hiểu tại sao sẽ xảy ra chuyện như vậy nhưng với tư cách bậy mưu tính kế người lúc này nàng vẫn làm u ố n lưng một cái nổi quyển, còn tại quyển. đương nhiên theo toàn dân nhanh thông giải thi đấu kết thúc người bình thường đối nhanh thông hứng thú cũng đã nhanh chóng suy yếu phần lớn người chỉ là chạy xong trong đó một hai cái đường đua cầm tới ban thưởng sau khi liền không lại tiếp tục tiến hành cái này một hoạt động đến n ỗ i có thể hay không sống được xuống tới vậy liền nhìn n g ư ờ i tạo hóa dù sao thiên sứ nếu như không trực tiếp đ ú n g tay lời nói chỉ có thể thông qua thay đổi một cách tự nhiên phương thức làm ra ảnh hưởng đã không thể trực tiếp bắt được thiên sứ nhược điểm như vậy đối công ty tiến hành nội bộ chỉnh đốn tìm tới nội ứng hoàn thiện tâm tình tâm tiêu chứ ự c t u quá thập trình, để thiên để s tìm không thấy đột không khẩu, phá vậy cái h chắc không phải h ư a k loại một c đáng t n hứng phương cậy thức cái quyết. Trừ giải đó ra theo người chơi trò chơi thời gian không ngừng tăng trưởng bọn hắn vậy dần dần hiểu rõ trong trò chơi cấp cứu cơ chế mỗi lần đều có thể thích đáng xử lý sự cố hiện trường bởi vậy giống ban đầu như thế dùng hình lẫn cấp cứu pháp cứu giúp va chạm thương t r ọ c cười hành vi cũng liền cơ bản biến mất chỉ chẳng qua trước mắt đến xem cái này một phương hướng đồng dạng đi được đi lại liên tục khó khăn lại cứu một cái ngu xuẩn mặc dù cái này ngu xuẩn xem ộ t mực mạnh mẽ đâm tới mong muốn hận ta còn cố ý khắc xe nhưng ta biết ngươi là ngu xuẩn với lại cũng là viết xong máy tính chương trình cho nên ta không chấp nhận với ngươi không cùng ngươi tính toán chi ly thậm chí tại ngươi đ ụ n g thành thật ngốc bức sau khi ta sẽ còn đủ khả năng cứu ngươi một cái ta chỉ có thể nghi ngờ ở trong đó có lẽ có ngày khiến tạ i quậy phá lúc này l ý lìt mặt đen lên hai căn xong đuôi ngựa thậm chí muốn chọc g i ậ n đến tức sủi bọt mép nhưng dù cho như thế lần này nhanh thông giải thi đấu cũng cho lì lìt mang đến tổn thất to lớn nhất là tại vô số lần xử lý những sự cố này quá trình bên trong ta bắt đầu nghĩ nếu như lúc này chúng ta nhân vật trao đổi là ta xung đột nhau hôn mê mà một cái khác người tới cứu ta cái kia lại sẽ là ra sao một loại cảnh tượng mà nếu như ta tiếp tục như vậy mở đấu khí xe đường dẫn xuống dưới cái này rất có thể là một cái kết cục tất nhiên trong hiện thực ta phụng hiệu còn chưa tính trong trò chơi ta bằng cái gì nung chiều ta nhìn thấy cái kia chút tại trên đường lái xe ngu xuẩn xe trên cơ bản đều gặp báo ứng nhìn thấy những chủ xe này đâm vào bên lề đường ngất đi còn có mấy cái căn bản không có đoạt cứu trở về ta vừa mới bắt đầu cảm giác được cực kỳ thoải mái chỉ ả m giác đến bọn là một lần thất bại ngược lại còn chưa đủ lấy để lý lịch chất vấn nàng trung thành cho nên lý lịch tạm thời vẫn là chỉ có thể đem trọng điểm đặt ở bắt nội ứng cái này khâu bên trên Mà chương o n hai y đ phi trăm h n g t hai mươi tám dẫn vào cơ chế ban thường mới hiện nhiên lý lý cho rằng lúc này trò chơi lịch thiên đường đã là thân nhiễm chị ba mặc dù không biết cái này nguyên nhân gốc dễ đến cùng ở đâu nhưng khẳng định rất nghiêm trọng cho nên nặng chứng liền phải bên dưới máy dược máy dược đơn giản là hai loại kết quả một loại là tuyệt địa cầu sinh thuốc đến bệnh trừ loại tình huống này tự nhiên là tất cả đều vui vẻ như n g vậy có khả năng trực tiếp đem người cho chị chết nhưng đ ố i l ý l ị ệ t tới nói cái này cũng không quan trọng đau dài không bằng đau ngắn đi trước đó cái kia nhanh thông giải thi đấu biện pháp liền có chút quá d a lông quá mặt ngoài chỉ là muốn mở ra lối riêng thu thập một chút tâm tình tiêu cực mà đối phi thăng trò chơi này bạn thể hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng điều này hiển nhiên là không được tần p ư ợ n g lương hơi suy tư một chút rồi mới nói ra t n ngược lại là còn có một cái cái khác phương án bất qua cái phương án này bản thân chỉ có thể dùng với phụ trợ tác dụng trò chơi đem cái này bộ phận nội dung làm được còn đã dẫn phát như thế đại nhiệt độ rất có thể tạo thành ảnh hưởng xấu để rất nhiều người tại trong hiện thực bắt trước nói không chừng bọn hắn thật sẽ đi cưới xe gắn máy nếm thử cho nên chúng ta liền từ một điểm này tới tay công kích manh liệt công kích tìm một nhà quyền uy truyền thông phát ra tiếng phê phán một cái tốt nhất có thể dẫn phát các người chơi tập thể chống lại đương nhiên trò chơi khẳng định là kiên quyết không thay đổi cho nên kỳ thật tại máy mô phỏng chứng d ậ n trên đường trò chơi này bên trong người chơi tại ngoại ố con đường cùng đường cao tốc bên trên báo t ố xe gắn máy còn mở trực tiếp không chỉ có không văn minh với lại vi phạm người có biết hay không trong hiện thực kỳ thật cũng không cho phép đang lái xe thời điểm trực tiếp dẫn chương trình có thể ngồi ở vị trí kế bên tài xế hoặc là những vị trí khác trực tiếp nhưng không thể ngồi tại vị trí lái bên trên trực tiếp l i ê n ô tô đều không được xe gắn máy liền càng không được tần phượng lương khẽ lắc đầu không ly tổng ngươi muốn à, nếu như người chơi tại phòng ngự tính điều khiển quá trình bên trong bị đụng bọn hắn sẽ hề phải sao sẽ có một chút điểm nhưng không sẽ đặc biệt về phải nhưng dù vậy cũng vẫn là có rất nhiều người chơi đối với cái này đưa ra chất vấn phòng ngự tính điều khiển điểm này tạm thời không có cái gì quá tốt biện pháp nhưng kỳ thật cũng không cần tận lực đi làm cái gì bởi vì tại quá trình này sơ kỳ tại tâm tình tiêu cực phương diện vẫn sẽ có ích lợi sau khi người chơi rất nhanh liền sẽ chơi chán cho nên điểm này cũng là không cần quá để ý hoặc là lại thượng cương thượng tuyến một điểm máy mô phỏng chứng dận trên đường cái này có tính không là tại tuyên dương không tốt điều khiển hành vi cho các người chơi sinh ra một chút lừa dối tại điểm này bên trên làm văn chương mời thủy quân đến công kích mánh liệt một phen máy mô phỏng chứng dận trên đường mặc dù nói không chắc có thể sinh ra càng nhiều tâm tình tiêu cực nhưng chỉ cần có thể đem trực tiếp nhiệt độ cho đánh xuống để các người chơi không còn đi trong trò chơi nhìn trực tiếp thu hoạch được chính diện cảm xúc đó cũng là cực kỳ có lời trọng yếu nhất là cho tới bây giờ lý lịch còn không c ó n ế m thử qua mời thủy quân hỗ trợ đen trò chơi nghịch thiên đường tại sao đâu bởi vì bọn hắn quen thuộc thai nạn xe cộ sau này đối với nguyên bản các biện pháp trừng phạt đã phi thường không mất cảm thậm chí cho rằng cái này chút các biện pháp trừng phạt là bình thường mà tại k h ô nhưng g có bị t ụ các buộc pháp phát biện thời điểm, lại siêu trừng phạt ra l sẽ ợ chính cảm xúc. Nhưng diện bây giờ các người chơi đối với cái này đã có chuẩn bị bọn hắn biết tất nhiên có ngu xuẩn xe sẽ xuất hiện với lại có lẽ là sẽ phát sinh thai nạn xe cộ nghĩ tới đây lilith lúc này đ á nhịp n h t ố t vậy liền theo lời ngươi nói xử lý còn có khác đ ể n g h ĩ sao cho nên người chơi chỉ sẽ đem đây hết thể xem như là một loại khiêu chiến thành công sau khi đặc biệt vui vẻ mà không thành công cũng cảm thấy rất bình thường cái này phòng ngự tính điều khiển nói chắn ra là liền là các người chơi quyết định trước tiên làm cháu trai lại làm ra mặc dù trước đó gặp được hệ thống an bài tính công kích cỗ xe sẽ cực kỳ bế khuất cực kỳ phẫn nộ nhưng khi nhìn đến hệ thống xe xung đột nhau sau khi lại sẽ thu hoạch đại lượng chính diện cảm xúc trực tiếp muốn phát dương chính năng lượng vừa lái xe một bên trực tiếp bản thân cái này liền sẽ ảnh hưởng an toàn với lại loại này dùng nguy hiểm hành vi đổi mạnh lưới đảo ngược lượng phương thức vậy rất dễ dàng dẫn phát bắt trước từ đó tạo thành nghiêm trọng hậu quả lí l trên mặt lo nghĩ nhưng vẫn gật đầu nhưng cái này chút hiển nhiên cũng là không đáng đề xướng thậm chí hẳn là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ đương nhiên máy mô phỏng chứng d ậ n trên đường chỗ văn minh thị bản thân là một cái hư cấu thành thị pháp luật quy tắc cùng hiện thực cũng không nhất trí dù sao trong hiện thực vậy không có cưỡng chế yêu cầu chính mắt trông thấy hai nạn xe cộ sau khi nhất định phải xuống xe cứu chữa cho nên văn minh thị cho phép lái xe trực tiếp ngược lại cũng không phải cái gì đặc biệt không thể nào nói nổi quy định vẹn vẹn khuyên lui một chút người chơi có cái gì dùng a l i l i giật mình gật đầu a người nói có đạo lý a l i l i nhanh giảng tần phượng lương đã tính trước nói ly tổng cái này rất đơn giản a dẫn vào cơ chế ban thưởng mới là có thể tần phượng lương nói ra trước đó ta nâng lên qua phòng ngự tính điều khiển vấn đề này mặc dù trò chơi đã triệt để định hình dẫn đến không cách nào giải quyết triệt đ ể nhưng nếu như phương pháp thỏa đáng vẫn là có thể hơi hóa giải một chút vậy rốt cuộc thế nào mới có thể thay đổi thì đâu l ý ly còn có chút không biết rõ cụ thể là ý gì ân người nói rõ chi tiết nói dù sao máy mô phỏng chứng d ậ n trên đường với tư cách một cái lôi cuốn trò chơi là sẽ đối với hiện thực sinh ra một chút ảnh hưởng đột nhiên tần phượng lương l i n h quan nói lên nghĩ đến một biện pháp tốt tần phượng lương khẽ lắc đầu ly tổng đạo lý k i ế không phải rất đơn giản sao trò chơi này sở dĩ lửa chủ yếu là hai phương diện nguyên nhân một mặt là phòng ngự tính điều khiển một mặt khác là trực tiếp xe gắn máy đi đua xe cực mệnh nàng nghiêm túc xem xét máy mô phỏng chứng dận trên đường tình huống trước mắt nhữ n g mày đại não nhanh chóng vận chuyển ở trong lòng cố gắng tạo dựng hoàn toàn mới đối sách hiện tại vấn đề chân chính mấu chốt ngược lại là nằm ở trực tiếp xe gắn máy đi đua xe cực mệnh điểm này bởi vì những đại chủ kia truyền bá đều tại như thế chơi bọn h ắ n lực ảnh hưởng là phi thường đáng sợ thậm chí kéo theo một cỗ phong trào để mới người chơi liên tục không ngừng g a nhập cái này chút mới người chơi ở trong game nhìn trực tiếp cũng biết sinh ra không ít chính diện cảm xúc cái này là tâm tình tiêu cực thâm hụt một cái trọng yếu nơi phát ra cho nên động tác này không chỉ có thể khuyên lui mới người chơi còn có thể để những đại chủ này chuyển ra với dư luận áp lực không có ý tứ lại đi trực tiếp xe gắn máy đi đua xe không có khối này tiết mục hiệu quả không chỉ có nhiệt độ sau đó hàng người chơi thu hoạch được chính diện cảm xúc cũng biết hạ xuống còn lại người chơi cảm giác đến phát chán nói không chừng lại có thể sinh sản nhiều sinh một chút tâm tình tiêu cực đây quả thực là một công ba việc chuyện tốt mà ly tổng cho từ mấu chốt làm ánh ư ợ c đến lúc đó chúng ta lại tiến hành vòng thứ hai công kích mọi người thấy trò chơi nịch thiên đường như thế đầu sắt khẳng định sẽ càng thêm phẫn nộ như vậy liền có thể toàn diện ảnh hưởng trò chơi này danh tiếng để nó tại phía chính phủ trên bình đài đánh giá trở nên kém từ đó toàn diện khuyên lui mới người chơi nguyên nhân trong đó vậy rất đơn giản loại hành vi này mang có không tốt dẫn hướng tần phượng lương trong nháy mắt ngầm h i ể u rõ ràng ly tổng chúng ta tâm ý tương thông nhìn thấy trong trò chơi xe máy trực tiếp như thế lửa trong hiện thực sẽ có hay không có lưới hồng bắt trước tuy nói không thể trực tiếp nhưng bọn hắn rất có thể sẽ an bài cái khác cỗ xe tại hậu phương quay t r ụ hoặc là dùng vận động máy ảnh đập video loại hình có rất nhiều những phương pháp khác lách qua cái này một quy định mà vấn đề này sở dĩ tồn tại mấu chốt nguyên nhân nằm ở người chơi hành vi k h u y ế t thiếu mắt tính cùng hiệu quả và lợi ích tính cái này tâm tình tiêu cực thu thập cơ chế chẳng phải sập bàn sao l i l y khe nhữ mày nhưng ta nếu để cho trò chơi này thu hoạch được tâm tình tiêu cực tăng lên hoặc là nói hay là để nó thu hoạch được chính diện cảm xúc hạ xuống l i l i h o à n toàn không hiểu thế nào gọi quyết thiếu mắt tính cùng hiệu quả và lợi ích tính cái này mắt tính không phải rất rõ ràng sao nguyên bản lý lý thí nghĩ là người chơi lấy đúng hạn đi làm hoặc là đúng hạn đưa đón hành khách vì ngắn hạn mục tiêu lấy ở trong game kiếm tiền với tư cách thời gian dài mục tiêu mà tại hoàn thành cái mục tiêu này quá trình bên trong đổi mới ra ngu xuẩn xe sẽ bức bách người chơi phát sinh thai nạn xe cộ k h o á n h i u người chơi kiếm tiền đại kế từ đó sinh ra tâm tình tiêu cực có lẽ đó là cái tốt cơ hội nếu như lần này có thể thành công lời nói cái kia sau khi có lẽ có thể hình thành lệ cũ hợp tác lâu dài thế nào mới xem như m a n d ự đâu khi các người chơi ngộ đến phòng n g tính điều khiển cái này điểm mấu chốt sau khi nguyên bản trừng phạt cơ chế đúng là có chút s ậ bàn mặc dù không xác định có thể thành công hay không nhưng ít ra hẳn là sẽ không so tình huống trước mắt càng kém từ máy mô phỏng chứng d ậ n trên đường trò chơi này chính thức đem bán đến nay lý l ị c khi rảnh rỗi sẽ chú ý một cái trên mạng đối trò chơi này thảo luận nhất là tại một chút kém cỏi bên trong tìm kiếm linh cảm l ý tổng ta nghĩ đến chúng ta có thể mua thủy quân từ đạo đức phương diện đối trò chơi này tiến hành toàn diện công kích nhất là cưỡi xe gắn máy trực tiếp điểm này đây đối với bình thường người chơi tới nói tuyệt đối là phi thường sai lầm hậu quả vậy vô cùng nghiêm trọng lừa dối hành vi vậy xác thực có không ít kém cỏi đều nâng lên trực tiếp vấn đề này điều này sao có thể làm đâu tần phượng lương lần nữa tràn đầy tự tin rất đơn giản a ly tổng ân n g h e ngược lại là có nhất định đạo lý đến lúc đó ly tổng ngươi lại để cho trò chơi nịch thiên đường nói lời xin lỗi thừa nhận loại này sai lầm hành vi đồng thời hô hào người chơi đ ừ n g lại tiến hành cùng loại nguy hiểm điều khiển hành vi cùng trực tiếp hoạt động trực tiếp từ nguồn tội cắt đứt khối này chính diện cảm xúc nơi phát ra ly lít trong nháy mắt c h ấ n kinh khi mắt nhìn về phía tần phượng lương phản phất thấy được một cái đỉnh cấp nội ứng i d l dẫn vào cơ chế ban thường mới ngươi là ngại các người chơi thu hoạch được chính diện cảm xúc còn chưa đủ phần lớn là a tần p ư ợ n g lương vội vàng giải thích nói ly tổng ngươi nghe ta nói Ta như thế làm trên thực tế là một loại động thái như động cân làm là loại bởi ằ n trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Trưng 229, tiện nghi nhận nhỏ. tiên không đáng tin tậy, nhưng cũng vẫn là nghiêm túc nghe、tiếp. Tần Phượng Lương nói tổng, nói, ban g giác Dây dù yêu ly Trước thưa thất vật tệ, túc tiếp. ta chốt t ra ra, chúc có Mặc lịch cảm cơ hữu hữu chế h đạo đạo độ đầu lại vui quý. quá mẫu lệ lý là là là vẻ vừa mới ư n cân bằng. g mất b ở vì lúc này ban thưởng điều kiện đã biến thành phòng ngự tính điều khiển tránh cho sự cố nó đ ạ t thành độ khó cũng không phải là đặc biệt cao mà thu được chính diện cảm xúc lại rất nhiều trái lại phát sinh sự cố lúc người chơi đã thành thói quen tâm tình tiêu cực sinh ra đ ế n ít, cứ kéo dài tình huống như thế liền biến thành mua bán l ô vốn mà lúc này chúng ta nếu như có thể cho người chơi thiết lập một cái càng khó đ ạ t thành ban thưởng điều kiện đâu ví dụ như chúng ta nói cho người chơi nếu như có thể ở trong game bảo trì thời gian rất lâu không sự cố ghi chép liền cho bọn hắn một cái tiểu tượng phẩm ly ly tựa hồ có chút đã hiểu ngươi nói cái này tiểu tượng phẩm có phải hay không rất nhỏ cực kỳ qua loa tân phượng lương gật đầu ly tổng ngươi quả nhiên thông minh lập tức liền hiểu đúng cái này tiểu tượng phẩm rất nhỏ cực kỳ qua loa ta cảm thấy hoa mấy chục khối tiền làm đơn giản nhãn hiệu là có thể tuyệt đối không nên bên trên ba chữ số lý l ị c đến hứng thú nghe ngơi như thế nói chuyện đúng là cái biện pháp hiện tại vấn đề mấu chốt nằm ở người chơi xung đột nhau không có cái gì tâm tình tiêu cực nhưng thành công tránh cho một lần tai nạn giao thông lại sẽ sinh ra siêu lượng chính diện cảm xúc nhưng nếu như thiết lập một mục tiêu ví dụ như ở trong game liên tục tránh cho một trăm lần sự cố liền có thể lấy thu hoạch được một cái tiểu tượng phẩm đ ầ u như vậy người chơi liền sẽ đi lấy tránh cho một trăm lần sự cố xem như mục tiêu ở trong quá trình này một khi thất bại liền sẽ thu hoạch đại lượng tâm tình tiêu cực nhất là người chơi kiên trì đến hơn chín mươi lần thời điểm một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đ ề u v u a cái kia tâm tình tiêu cực càng là sẽ trực tiếp nổ mạnh phải biết nếu như một việc chia ba cái khâu mà mỗi cái khâu tỷ lệ thành công đều là năm mươi phần trăm như vậy cả cái sự tình tỷ lệ thành công cũng chỉ thừa mười hai năm phần trăm đến lúc đó cho dù thật có người chơi dùng da ăn sữa kinh đạt thành điều kiện này cuối cùng nhất phát hiện chính mình phần thưởng cũng không phải hoàng kim thượng xạ c ả dù kỳ mà là một cái giá rẻ chất lượng kém chỉ trị giá mấy chục khối tiền phá nhãn hiệu cái này tâm tình tiêu cực khẳng định lại sẽ phá trượn mặc dù tần phượng lương nói biện pháp này chỉ có thể dùng làm phụ trợ nhưng lý l í t lại không hiểu cảm thấy biện pháp này so trước đó biện pháp còn muốn càng thêm đáng tin cậy à. mà người chơi ở trong game tránh cho sự cố chuyện này bản thân liền là độ khó rất cao cho dù là một chút kỹ thuật điều khiển chơi vui hơn nhà tỷ lệ thành công vậy không quá đến năm thành nếu như muốn liên tục tránh cho một trăm lần sự cố nhưng máy mô phỏng chứng dận trên đường trò chơi này thành tựu hệ thống hiển nhiên là không theo xáo lộ ra bài con đường u linh đầu này không hợp thói thường thành tựu cũng chỉ là một cái bình thường thành t ự mà thôi vậy cái này xác suất thành công đơn giản có thể thấp đến không đáng kể đối bình thường trò chơi tới nói Càng là khó mà thành thành thành khó vẹn vẹn đương ạ t t h h t nhiên t u t h hoàng kim thưởng xạ cạ dù kỳ vẫn là muốn tiếp tục đưa nhưng khẳng định không phải đưa những người này tại ở trong đó thình lình có một đầu tượng n l ư ơ như g cũng có c ú đang á n lên vương h giả, cái i k à trình liền sẽ đầy thống khổ.、Tựa、như đang chơi mổ bại trò chơi thời điểm nếu như một cái người chơi trình độ là kim cương mà hắn mục tiêu chỉ là tại hoàng kim cục rất thoải mái như vậy hắn sẽ rất dễ dàng đ ạ t thành điều kiện vậy rất dễ dàng thỏa mãn cùng vui sướng con đường gu linh tính gộp lại điều khiển sáu mươi sáu giờ không cái gì vi phạm luật lệ ghi chép phải biết trò chơi thành tựu hệ thống trên cơ bản đều sẽ chia cấp bậc khác nhau ví dụ như phổ thông cấp bậc chén vàng cấp bậc bạch kim chén cấp bậc các loại đâu này thành tựu i cũng không đáng chú ý ly lịch có chút vừa cười cái này còn không dễ làm sao ta là ai ta là phòng ngừa chú đáo địa ngục thứ nhất người chế tác ly lịch lại nhân bất quá có một vấn đề a ly tổng trước mắt trò chơi đem bán đã không thể thay đổi đi cái kia điều kiện này muốn thế nào thêm vào đâu đương nhiên tại ngay từ đầu thời điểm liền đã chuẩn bị kỹ càng tại làm trò chơi này thành tựu i hệ thống thời điểm ta liền đã thiết lập một chút cực đoan tình huống tại trận này dài d ằ n g giặc nếm thử bên trong bởi vì người chơi có một cái càng cao mục tiêu liên tục tránh cho một trăm l ầ n sự cố như vậy đơn lần tránh cho sự cố thu hoạch đến chính diện cảm xúc liền sẽ bị hòa tan rất tốt biện pháp này không sai ngươi quả nhiên là ta túi khôn lilith đứng dậy hương phấn đi hai vòng đầu này thành tựu trận nhìn không có cái gì nhưng trong này t r ô n hai cái hố lilith vừa nói một bên hương phấn mở ra máy mô phỏng chứng dận trên đường phía chính phủ trung tâm mua sắm giao diện tìm tới thành tựu danh sách cái h ố thứ nhất là sáu mươi sáu giờ bởi vì cái này thời gian tương đối dài cho nên người chơi có thể gặp tưởng rằng trong trò chơi 66 giờ cũng chính là trong hiện thực 660 phút 11 giờ nhưng trên thực tế cái này 66 giờ là trong hiện thực 66 giờ đến nỗi tại sao là 66 cái số này đâu coi là 6 cái số này tại văn hóa tây phương ngữ cảnh bên trong là một cái mặt trái tạ ác số lượng là ma quỷ danh hiệu nếu như cái nào đó tồn tại có cái này ký hiệu như vậy nó liền sẽ bị coi là thần quân địch mà 666, đem lục trọng phục ba lần đại biểu cho vô cùng không hoà n mỹ vô cùng không thuần khiết làm tận chuyện xấu các loại kỳ thật lý l ị c h ban đầu là dự định định 666 giờ nhưng nghĩ lại nếu như điều kiện thiết lập quá bất hợp lý lời nói không ai đi nếm thử tự nhiên cũng liền không cách nào sinh ra tâm tình tiêu cực cho nên cuối cùng xoắn suýt một phen vẫn là cố mà làm gây bên trong tuyển chọn 66 cái số này mà cái hô thứ hai thì là không vi phạm luật lệ đ i chép các người chơi sẽ vô ý thức cho rằng chỉ cần không xung đột nhau là có thể nhưng vấn đề nằm ở trò chơi giao quy bên trong còn đã bao hàm một đầu muốn đối xử cố nhân viên bị thương tiến hành chính xác cứu chữa nói cách khác nếu như cứu chữa bên trong thiếu nào đó một vòng thời gian đồng dạng trong hội đoạn cũng từ đầu tính toán có đầu này thành tựu hệ thống lilith liền có thể thuận lợi chấp tần phượng lương kế hoạch chỉ cần người chơi có thể hoàn thành đầu này thành tựu phía chính phủ liền đưa một cái đặc biệt lễ vật bốn chữ này tất nhiên sẽ để cho các người chơi miên man bất định nhưng trên thực tế lễ vật này sẽ chỉ là một cái mấy chục khối tiền phổ thông nhãn hiệu mà thôi lilith vừa nghĩ tới các người chơi cống hiến vô số tâm tình tiêu cực sau cầm tới nhãn hiệu trong nháy mắt h ủ y đi dương nhìn thấy phần lễ vật này cảnh tượng liền không nhịn được m u ố n cười đến lúc đó nhất định có thể lại bột phát ra một đợt to lớn tâm tình tiêu cực kiếm lời lựa t l i l i t lập tức đứng dậy vậy ta đây liền đi tìm người định chế bộ này nhãn hiệu ngày hai mươi mốt tháng sáu thứ bảy cố phàm ngáp đi vào trò chơi nghịch thiên đường cửa hàng trải nghiệm bên trong tuy đ à o ngược lại là tới cực kỳ đúng giờ nhưng cửa hàng trải nghiệm như cũ cùng trước đó một dạng trước cửa có thể răng lưới bắt chim cửa hàng trưởng uống cà phê sao tuy đ à o hỏi cửa hàng trải nghiệm bên trong đương nhiên cũng là có cà phê cơ tùy đ à o biết dùng t ố t đến chén lặt t ệ a cố phàm tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống mở tv vừa sáng sớm không có cái gì nổi danh dẫn chương trình đều là một chút tiểu chủ truyền bá cố phàm tùy tiện tìm cái đang tại chơi máy mô phỏng chứng d ậ n trên đường phòng trực tiếp một bên nhìn một bên uống vào cà phê đúng tùy nào có cái chuyện nhỏ muốn trưng cầu một cái n g ư ơ i ý kiến n g ư ơ i nói có hay không như thế một loại nhãn hiệu hoặc là cái khác cùng loại đồ vật bản thân nó giá trị không cao chỉ có mấy chục khối tiền có thể trên xe biểu diễn ra nhưng là đâu nó lại có nhất định không có thể thay thế tính không dễ dàng bị mô phỏng có sao cố phàm hỏi tuy nào sửng sốt một chút a vấn đề này để hắn có chút không nghĩ ra mấy chục khối tiền vẫn phải có nhất định không có thể thay thế tính chuyện này không có khả năng làm a trong nước tiểu thương phẩm nghiệp vụ như thế phát đ ạ t cho dù làng lịch thiên đường trước đó đẩy ra thuần kim thượng xạ c ạ d ù kỳ phàm là mong muốn mô phỏng lời nói cũng đều là có thể mô phỏng đi ra chỉ là nhìn mô phỏng người có nguyện ý hay không gánh chịu cái này ra vốn nếu như chỉ là một cái mấy chục khối tiền đồ chơi nhỏ k i a liền càng dễ dàng mô phỏng tuy đ à o suy nghĩ một chút cửa hàng trường ta cảm thấy từ chất liệu cùng tạo hình bên trên bỏ công sức là vô dụng vậy cũng chỉ có thể từ công nghệ cao bên trên bỏ công sức ví dụ như làm cái mã hai triệu cố phàm không khỏi xứng sở a mã hai triệu tựa hồ là cái biện pháp đêm qua lilit tìm được hắn để hắn định chế một nhóm tiểu t h ư n g phẩm cùng loại với nhãn hiệu loại hình đồ vật với tư cách cho các người chơi lễ vật số lượng không cần rất nhiều mấy chục cái liền hoàn toàn đầy đủ rồi đến nỗi thứ này cụ thể có cái gì dùng phát cho cái nào người chơi lilit hoàn toàn không có sách h i ệ n nhiên nàng lại bắt đầu đùa nghịch tiểu thông minh muốn phải đề phòng lấy cố phạm cho nên chỉ là để hắn đi định chế như thế một nhóm nhãn hiệu hoàn toàn không có sách ra cái gì yêu cầu cụ thể nhưng cố phạm hơi tự hỏi một chút liền mơ hồ trong đó có suy đoán tại sao phần này lễ vật nhỏ chỉ chuẩn bị mấy chục phần h i ệ n nhiên thu hoạch được cái này lễ vật nhỏ điều kiện nhất định thập phần khắc nghiệt như thế nhiều người chơi bên trong căn bản cũng không có bao nhiêu có thể đã thành chỉ ít theo lilith mấy chục phần hoàn toàn đầy đủ mà phần này lễ vật nhỏ tại sao rất rẻ vẹn vẹn giá trị mấy chục khối tiền nguyên nhân vậy rất đơn giản lilith khẳng định lại muốn thu t ậ p tâm tình tiêu cực đến nỗi cụ thể đạt thành điều kiện khẳng định cùng trong trò chơi thành tựu có mấy cái cố phàm không xác định cụ thể là cái nào nhưng mặc kệ là cái nào kỳ thật đều không ảnh hưởng cái này nhãn hiệu định chế l i l i t h cũng không có yêu cầu cái này nhãn hiệu khả b i ế n biết thậm chí nàng cố ý không đề cập tới cái này một góc dạng liền làm muốn cho cố phạm tùy tiện làm một cái nhưng sao chép đồ vật đi ra cứ như vậy nhãn hiệu bản thân liền không có nhận ra độ cũng không có khan hiềm tính liền có thể tiến thêm một bước thu thập người chơi tâm tình tiêu cực nhưng cố phạm lại thế nào khả năng bên trên cái này làm đã ngơi không có sách cái tiêu ta đương nhiên liền tùy tiện làm rồi d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm ba mươi cái này phần thưởng cùng cửa hàng trưởng nói hẳn không phải là cùng một cái đồ vật ta cố phạm trên điện thoại di động đơn giản tìm tòi một cái cùng loại nhãn hiệu. bắt đầu cấu tứ nó tạo hình cùng chi tiết m à t ù y đào thì tiếp tục v ư ợ n b ự c ngán ngẩm ngồi tại tủ đài bên cạnh áp cái này hai ngày hắn tại hạ ban sau khi vậy một mực đều chú ý tới nghịch thiên đường trò chơi mới tình hình gần đây nhìn ra được máy mô phỏng chứng dận trên đường trò chơi này nhiệt độ là càng ngày càng cao trực tiếp bình đài cùng trên mạng thảo luận đều có thể nhìn ra điều này nhưng vấn đề nằm ở cái này nhiệt độ thế nào giống như một chút cũng không có chuyển hóa đến cửa hàng trải nghiệm an bài tuyên truyền thế nào giống như chúng ta liền là một nhà cọ nghịch thiên đường nhiệt độ phe thứ ba cửa hàng đâu tuy đào yên lặng thở dài bất quá nghĩ lại hắn dù sao cũng chỉ là cái cầm chết tiền lương người làm công trước mắt loại tình huống này đi làm như thế thanh nhàn cũng không tệ mà đúng lúc này ngoài cửa đột nhiên t r u y ề n đến từng trận đồn à o các h i n h đệ liền là cái này tuy đào không khỏi giật mình kém chút coi là đây là đắc tội với ai tới cửa tính tiền vẫn là thế nào hắn đuổi bận bịu ngầm đầu nhìn lên chỉ gặp cầm đầu hai người chính là ra các quân cùng hầu tập bọn hắn phía sau còn đi theo mấy người trẻ tuổi cơ bản đều cùng tuổi hơn phân nửa là cũng đều là sinh viên ra các quân biểu lộ tương đương hưởng thụ tựa như là những người này vừa mới hoàn thành đặc thù nào đó nhập sẽ nghi thức ai thế nào không chen vào l ọ t a rất nhanh cửa hàng trải nghiệm bên trong liền vang lên nghi hoặc thanh â m mật mã sai lầm không phải ta vừa đăng ký mật mã thế nào sẽ sai nhìn thấy cái này chút bạn học mới nghi hoặc biểu lộ ra các quân cùng hầu tập hai cái người cũng không khỏi đến ha ha cười to hết sức vui mừng ta xem một chút ân cái này usb ngắt lời không phải rất bình thường sao xem ra vậy không có vấn đề gì a hoan n g h ê n đi vào trò chơi nịch g h thiên đường cửa hàng trải nghiệm quân ca đây rốt cuộc là thế nào chuyện a đám người không hiểu điểm ấy tiểu thủ đoạn ra các quân kỳ thật rất nhanh liền khám phá Ký、quái. Vừa rồi thế ngoài à o k h ô n chen v à loạn. n Cái y tùy dậy mật một trịa trí chút tính Bất vị hóa vừa vụ có phục c không nhân định bản. đứng quá quá á à lão đào liền lắp đối với hắn lắc đầu. Ngoài phản hắn thấy cố đầu. ra cửa hàng trải nghiệm bên trong cái khác chi tiết ví dụ như k h é t mặt tường m ặ t mô hình đồ dùng trong nhà các loại chỉ cần là trò chơi người chơi vậy đều có thể rất nhanh ý thức được đây là đang gửi lời chào trong trò chơi các loại bút ra c ắ t quân ngược lại là cực kỳ như quen thuộc hắn đi thẳng tới tủ đ á trước ngươi tốt mỗi người một ly cà phê rồi mới bảy cái bí chìa mà ra các quân thì là vui vẻ cầm bí trịa cùng những h u y n h đệ này phân phát x u ố n g d ư ớ i rồi sau đó có chút hăng hái nhìn xem mỗi người bọn họ đi cắm mặc kệ thế nào nói có mới khách hàng liền hoan n ê n a tuy đào gỡ xuống bảy cái bí trịa đưa cho ra các quân mật mã điểm này kỳ thật chỉ cần mình đối với mình mật mã đầy đủ xác định rất nhanh liền nhưng lấy ý thức đến mà usb ngắt lời tương đối phức tạp một chút nhưng ở một chút đặc biệt góc độ bên d ư ớ i quan sát chỉ cần ca mê ra không có phân biệt đến người bộ mặt như vậy vẫn là có thể nhìn thấy ngắt lời chỗ tầm tre g i a c á t quân ha ha vừa cười đây chính là trò chơi n ị c h thiên đường cửa hàng trải nghiệm chỗ đặc biệt ta đây là một cái tràn đầy bột thế giới hiện thực a mà cố phàm mình vậy không có đứng dậy chỉ là tùy tiện hô mọi người xin cứ tự nhiên có thể a có khách hàng quen tuy đào thật cao hứng xem ra g i a c á t quân t r ư ớ c đó tại cửa hàng trải nghiệm trải nghiệm cũng khá với lại bản thân hắn lại là trò chơi n ị c h thiên đường đáng tin người hâm mộ lúc này mới kéo không ít đồng học tới trải nghiệm tại g i a c á t quân cho đám người giải thích một phen sau khi đám người cũng không khỏi đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ í t i t i t đem một đem đến trong hiện thực ta cần một cái so s ú c sinh c ả n g có tính công kích hình dung tử đến cùng là ai thiết kế a tuy đào trầm mặc một lát đây là tiệm chúng ta bậc cha chú đương nhiên thiết kế nói xong hắn nhìn một chút cố phạm cố phạm thì tiếp tục một mặt bình tĩnh uống vào cà phê mấy người trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau cười xấu hổ hai tiếng sau khi lập tức đổi giọng thiên tài bình thường thiết kế xác thực mặc dù cảm giác đầu tiên không hiểu ra sao cả nhưng là cẩn thận phỏng đoán sau khi rất có ý mới a quả nhiên không hổ là trò chơi lịch thiên đường cửa hàng trải nghiệm phần cứng thiết bị vậy mà đều có thể như thế kiếm việc ra các quân cũng thiếu chút thời g i a tiếng hãn v ộ i v à n g nói tốt các ngươi tranh thủ thời gian trải nghiệm trò chơi a đúng ngay tại tối hôm qua trò chơi nghịch thiên đường ra cái mới thông cáo nói là chỉ phải hoàn thành trong trò chơi cái nào đó thành t ự u liền cho thần bí quà tặng ta chuẩn bị thử một chút tốt mong đợi đến cùng là cái gì dạng thần bí quà tặng a cái khác người vậy rất là tò mò thần bí quà tặng nên sẽ không lại là hoàng kim thượng xạ cạ dù kỳ a vậy coi như kiếm lợi lớn ai biết được nhưng dựa theo n ị c h thiên đường trước đó hào phong thủ bút đến xem lần này phần thưởng cho dù không phải hoàng kim thượng xạ cạ dù kỳ hẳn là cũng sẽ không kém g i a các quân đã bắt đầu m à quyền sát trưởng đám người n h a o n h a o lại gần cái gì khiêu chiến à, con đường u linh tính gộp lại điều khiển 66 giờ không có cái gì vi phạm luật lệ ghi chép ít sáu m ư ơ giờ quân ca ngươi đây là muốn đột t ử à? g i a các quân lắc đầu ai nha các ngươi muốn cái gì đâu thế nào có thể là liên tục 66 giờ đâu vậy căn bản không ai làm được a đây là trong trò chơi tính gộp lại thời gian 66 giờ với lại ta cảm thấy có lẽ là là trò chơi thời gian 66 giờ cũng chính là trong hiện thực 11 giờ cái này độ khó mới tương đối hợp lý đám người nhau nhau gật đầu thì ra là thế vậy chúng ta cũng có thể thử một chút à vạn nhất thành công lời nói không phải đều có đặc thù lễ vật sao đám người rất nhanh nao nhao, nhao m à quyền sát trưởng tiến vào máy mô phỏng chứng giận trên đường bên trong đương nhiên vậy có hai cái anh em đối cùng loại trò chơi không có hứng thú bọn hắn ngược lại đi chơi phi thăng tuy đào tại tủ đài ngồi nội tâm mơ hồ nổi lên một chút bất an phi thường chân quý thần bí q u ả tạo vừa mới cửa hàng trưởng có phải hay không hỏi qua ta một vấn đề tới mấy chục khối tiền có nhất định không có thể thay thế tính không không không cái này tuyệt đối không khả năng là cùng một cái đồ vật tuy đào vội vàng lắc đầu đem loại này không hợp thói thường ý nghĩ ném ra n à o sau trò chơi nịch g h thiên đường tổng bộ bên kia cho số ít kiên cường người chơi chuẩn bị phi thường chân quý thần bí quà tặng thế nào khả năng cùng cửa hàng trưởng thuận miệng hỏi mấy chục khối tiền đồ chơi nhỏ là một cái đồ vật đâu cái kia tuyệt đối không khả năng với lại đã nhưng cái này thông cáo tối hôm qua mới phát vậy đã nói rõ thứ này hơn phân nửa đã làm được tùy thời chuẩn bị cấp cho, cho các người chơi mà cửa hàng trưởng buổi sáng hôm nay mới hỏi ta này thời gian căn bản không k h p cho nên mặc kệ thế nào nói tuyệt đối không phải một cái đồ vật tuy nào không khỏi thở phào một cái mặc dù cũng không hiểu mình trong tiềm thức tại sao sẽ mơ hồ cảm thấy loại này không hợp thói thường sự tình sẽ biến thành sự thật nhưng cũng may trải qua một phen thận trọng suy nghĩ sau khi hắn đã mình phủ định khả năng này rất nhanh đám người này liền tiến vào hết sức chăm chú điều khiển hình thức không phải liền là tính gộp lại điều khiển 6 á u giờ không vi phạm luật lệ ghi chép sao trong trò chơi 6 á u giờ cũng liền tương đương với trong hiện thực 11 giờ thời gian này vẫn là có thể tiếp nhận nếu như thuận lợi lời nói một tuần bảy ngày mỗi ngày mở hơn một giờ không sai biệt lắm cũng liền có thể hoàn thành mà nếu như càng cực hạn một điểm lời nói ra các quân rất muốn khoe khoang khóc o l á c ta vốn làm lớn cả chàng khiêu chiến một cảnh đến cùng có phải rất lớn hay không gan l i ê n cái này khiêu chiến l i ê n cái trò chơi này bên trong sáu mươi sáu giờ không vi phạm luật lệ ghi chép khiêu chiến một cảnh đến cùng đương nhiên sau đó ta vẫn là từ bỏ bởi vì cửa hàng trải nghiệm phải đóng cửa nhưng mặc kệ thế nào nói mặc dù mọi người tâm lý mong muốn không giống nhau nhưng bọn hắn vậy đều vẫn cảm thấy chỉ phải bỏ ra mấy ngày thời gian bình tĩnh lại chuẩn bị cẩn thận có lẽ vẫn là cực kỳ có hy vọng đạt thành lần này khiêu chiến không chỉ có là bọn hắn trên mạng dẫn chương trình vậy đều tiến vào khiêu chiến hình thức Ở trong đó nhất còn đoán chừng liền là h á c long hắn thậm chí muốn khiêu chiến dùng xe gắn máy đạt thành cái mục tiêu này nhưng hắn lựa chọn vậy có nhất định hợp lý tính bởi vì theo hắn loại phương pháp này đi đua xe cùng bình thường phòng ngự tính điều khiển so sánh thật đúng là khó mà nói cụ thể cái nào nguy hiểm hơn bình thường điều khiển hình thức sẽ đổi mới ngu xuẩn xe trăm phương ngàn kế cùng người chơi phát sinh va chạm mà h á c long loại này mở pháp lại có thể dùng xe gắn máy cực tốc đem ngu xuẩn xe xa xa vung ở sau người ngược lại an toàn hơn một chút đương nhiên cũng có thể nói dưới loại tình huống này cả con đường bên trên nguy hiểm nhất liền là hát long mình bất quá tại loại này cực tốc tình huống g ớ i bất luận cái gì rất nhỏ sai lầm cũng có thể tạo thành cỗ xe trong nháy mắt mất khống chế tiến tới dẫn đến nhân vật trò chơi trong nháy mắt nổ chết chỉ có thể nói đều có ưu khuyết cái trước có nhất định vận khí thành phần rồi sau đó người thuần túy là đem vận mệnh nắm giữ trên tay chính mình bất quá có một chút hắc long còn không phải đặc biệt xác định liền là hắn chạy xe máy phương pháp này lộ ra nhưng đã coi như là vi phạm luật lệ cái này thỏa đáng siêu tốc nhiều lắm nhưng vấn đề là chỉ cần hắn có thể còn sống trở về trò chơi này bên trong vậy không có xuất hiện mở hóa đơn phạt hoặc là cảnh sát tới cửa tỉnh ta cũng không có đối với hắn hành vi làm ra bất kỳ xử phạt nào vậy rốt cuộc có tính không vi phạm luật lệ đâu đó là cái vấn đề nhưng mặc kệ thế nào nói hoạt động lần này đối tất cả người chơi mà nói đều là một lần phi thường nghiêm trọng khiêu chiến mọi người đã ma quyền sát trường kích động dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm ba mươi mốt cái này chút vô lương truyền thông thật là vô pháp vô thiên hai giờ sau trò chơi nghịch thiên đường cửa hàng trải nghiệm bên trong đã là tiếng kêu than dậy khắp trời đất hoàn toàn đánh giá thấp cái này khiêu chiến đ ộ khó a nhúng thế nào soát đi ra một cỗ trung cực ngu xuẩn xe a ta đều đã tận khả năng né tránh kết quả nó cứng rắn khác ta còn có vương pháp sao còn có pháp luật sao ta thế nhưng là thật vất vả giữ vững hơn bốn mươi phút không sự tỉnh cho nên ghi chép a hầu tập ngươi điểm nhẹ đ ừ n g gó cái bản cẩn thận cửa hàng trưởng để ngươi bồi thường tiền cố phàm ở một bên có chút hăng hái nhìn xem h i ệ n nhiên những người tuổi trẻ này đều sinh ra rõ ràng tâm tình tiêu cực hoạt động lần này h i ệ n nhiên là lý l h chuẩn bị nhưng cụ thể là lý l h mình chủ ý đâu vẫn là lại từ một ít ngoạ long phượng s ố cái tiên lấy được linh cảm đâu cái này không được biết rồi bất quá từ tình huống trước mắt đến xem lý mắt xem như đã đến truy cứu nguyên nhân chủ yếu nằm ở làm một cái mục tiêu mới xuất hiện thời điểm nguyên bản cảm giác thành tựu bị hòa tan mới cảm giác bị thất bại sinh ra sinh ra tâm tình tiêu cực tự nhiên cũng liền trở nên nhiều hơn nguyên bản người chơi cũng không có sáu mươi sáu giờ không sự tỉnh cho nên cái mục tiêu này cho nên bọn hắn chỉ phải hoàn thành một lần phòng ngự tính điều khiển nhìn xem ngu xuẩn xe xung đột nhau mà mình l ô n g tóc không tổn thao gì liền có thể thu được đại lượng chính diện cảm xúc giá trị một lần va chạm để hai giờ cố gắng thất bại trong găng tấp mà điều này cũng làm cho ra các quân bạo phát ra một bút lớn nhất tâm tình tiêu cực trong lúc nhất thời bị đả kích đến đều có chút không muốn lại mở ra trò chơi này nhưng ở có 66 giờ không sự tình t r ò nên n cái mục tiêu này sau khi hết t h ả đều phát sinh biến hóa hoàn thành một lần phòng ngự tính điều khiển sau khi cũng chỉ sẽ tập mãi thành thói quen không có quá nhiều chính diện cảm xúc sinh ra mà nếu như tại giữ vững được mấy chục phút thậm chí hơn một giờ sau này bởi vì một lần nào đó ngu xuẩn xe xuất hiện mà thất bại trong g ă n g thức lại có thể b ộ c phát ra phi thường có thể nhìn tâm tình tiêu cực cứ thế với hầu tập tại bị một c â u ngu xuẩn xe kết thúc sau khi phẫn nộ cho rằng đây là một cỗ trung cực ngu xuẩn xe là phía chính phủ bởi vì hắn thời gian dài bảo trì không sự tình cho nên ghi chép mà cố ý đổi mới một cố độ khó cao cỗ xe rất nhanh cửa hàng trải nghiệm bên trong khiêu chiến liền hành quân lặng lẽ nhưng là theo thời gian chuyển rời cái phương án này thật có thể như mong muốn bên trong một dạng đại lượng ổn định địa sản ra tâm tình tiêu cực sao mà vì cứu vãn các người chơi trải nghiệm mình lại có thể làm chút cái gì đâu nhưng theo thời gian chuyển rời hán lực chú ý bắt đầu trượt trạng thái vậy bắt đầu hạ xuống nhưng người luôn luôn rất dễ dàng cấp trên luôn luôn kìm lòng không được mong muốn lại nhiều kiên trì một chút thời gian mà cái này một kiên trì liền xảy ra đại vấn đề ra các quân hầu tập còn có cái khác người nhao nhao co cấp chiến đế cảm giác thân thể bị móc sạch trên thực tế đây là thuần túy hiểu lầm trong trò chơi cũng không có dạng này cơ chế ra các quân bị đ ạ kích hắn xem như trong đám người này kiên trì đến lâu nhất một cái sơ kỳ đơn giản thử một lần sau khi liền trực tiếp tiến vào trạng thái cũng tại s a u khi không sự tỉnh cho nên n khiêu chiến bên trong thành công giữ vững được hai giờ yên lặng mở ra điện thoại mong muốn điều chỉnh một chút tâm tình mà cho dù đâu phải cũng sẽ không có quá mạnh cảm giác bị thất bại chỉ sẽ càng thêm mong đợi lần tiếp theo giao phong nhưng vấn đề nằm ở các người chơi cũng không biết dạng này cơ chế tại kiên trì thật lâu nhưng vẫn là phát sinh tai nạn xe cộ tình hưng dưới bọn hắn phản ứng đầu tiên tuyệt đối không phải ta không ra đổi mới đi ra tính công kích cỗ xe phát sinh thai nạn xe cộ sau khi độ khó liền đã thành h ô n g mỗi lần đổi mới cỗ xe tại công kích tính phương diện cũng không tồn tại rõ ràng khác biệt cố phạm không khỏi rơi vào trầm tư không giải quyết được thật không giải quyết được nguyên bản cho là mình đã triệt để nắm giữ phòng ngự tính điều khiển tinh túy nhưng khi khiêu chiến thời gian vô hạn kéo dài thời điểm mới phát hiện nguyên lai、like、cái kia trong đó có rất nhiều vận khí thành phần đương nhiên lúc này g i a c á t quân cũng có thể lựa chọn rời khỏi trò chơi cũng nghỉ ngơi các loại điều chỉnh tốt trạng thái tài chiến cái này không sự tình cho nên thời gian là có thể kéo dài tiếp nhưng mà soát trong chốc lát diễn đàn sau khi g i a c á t quân đột nhiên kinh ngạc nói ra a cái gì tình huống thế nào đột nhiên có như thế nhiều người tại đen máy mô phỏng chứng dận trên đường a vừa mới bắt đầu thời điểm đám người còn không có quá để ý dù sao trò chơi này hiện tại đã coi như là phát hỏa mà chỉ cần phát hỏa liền nhất định sẽ chiêu đen đây đều là rất bình thường sự tình húng chi máy mô phỏng chứng giận trên đường cũng không tính là già trẻ tất cả đều hợp loại hình trò chơi này kỳ thật rất chọn người chơi nếu như sóng điện không khớp lời nói trò chơi trải nghiệm là rất tồi tệ loại tình huống này các người chơi cho cái kém cỏi phun hai câu vậy đều xem như bình thường hiện ra nhưng mà ra các quân biểu lộ nghiêm trọng mặc dù những người này phun có chút q u ý củ nhưng chậm nhìn thật là có một chút ngụy biện a đám người nao h nhao lấy điện thoại di động ra quả nhiên phát hiện trên mạng có thật nhiều người đều đối máy mô phỏng chứng giận trên đường đưa ra chất vấn thậm chí có thể nói là đạo đức bên trên phê phán ở trong đó có phổ thông bạn trên mạng cũng có một chút trò chơi k a n h đương nhiên truyền thông hoặc là cái khác k a n h đương nhiên truyền thông mà bọn hắn trọng điểm vậy rất rõ ràng cho rằng máy mô phỏng chứng dận trên đường bên trong xe gắn máy đi đua xe trực tiếp là tại tuyên dương một loại không tốt tập tục máy mô phỏng chứng dận trên đường trò chơi này đến cùng là thế nào chuyện đây không phải đang tận lực tuyên dương không văn minh điều khiển hành vi sao đúng vậy à tại trò chơi này bên trong nghiêm túc lái xe chắc chắn sẽ có cái khác cỗ xe đi lên đụng người ngược lại, là chạy xe máy bao đến 300, ngược lại không xe đến đụng người cũng sẽ không có cảnh sát đến cha ngươi vi phạm luật lệ mấu chốt là cái này chút đi đua xe lưới hỏng ở trong game kiếm tiền nhiều nhất ta cái này bằng cái gì ta bình thường cẩn trọng trên giới ban đưa thức ăn ngoài một tháng mệt gần chết lửa mấy ngàn khối kết quả đi đua xe mổ tờ lưới hồng một tháng lửa hai trăm mười ngàn muốn ta nói tuyệt đối là trò chơi tổ chế tác cố ý tài liệu thi hàng lâu đáng sợ nhất là trò chơi này hiện tại đã phát hỏa nhiệt độ rất cao nhất là hắc long phòng trực tiếp nhiệt độ không chỉ có là trong trò chơi cao hiện thực vậy cao cái này chỉ sợ thật sẽ khiến một chút người bắt chước a hôm qua đã s o á t đến mấy cái xe gắn máy lưới hồng video clip đều đang cố ý tăng tốc độ ăn máy mô phòng chứng dận trên đường nhiệt độ hiển nhiên ảnh hưởng xấu đã có Mấu kia, kia c gần đây hai n mươi một kia, cái c h tuổi hỏa t xe gắn máy nữ lưới hồng gặp hai nạn xe cộ bọn mình mở ra mượn tới xe gắn máy nghịch hành cuối cùng cùng đối hướng xe máy đụng nhau dẫn phát nghiêm trọng sự cố nhìn thấy cuối cùng nhất một đầu truyền thông tin tức ra các quân có chút banh không ngừng thế nào liền gần đây cái này mẹ nó không phải lên tháng tin tức sao cái tin tức này là thật với lại lúc trước còn đã từng đã dẫn phát quy mô nhỏ thảo luận vị này xe gắn máy nữ lưới hồng tại video clip trên bình đài có mấy chục ngàn người hâm mộ tại bình thường tuyên bố trong video liền có thật nhiều làm trái quy tắc hành vi ví dụ như l ị c hành h ép dây, cao tốc bẻ của v n h lên hạng nhất các loại mặc dù m ặ c tơ đen váy ngắn hình tượng cực kỳ hấp dẫn ánh mắt để nàng người hâm mộ số nhanh chóng tăng trưởng nhưng cực kỳ hiển nhiên chuyện á i này c ú t t đối với nàng kỹ h ậ t điều k h đi này, này tại lúc ấy liền đã dẫn phát không nhỏ gần sóng có nhất định nổi tiếng nhưng nhiệt độ cũng không có đạt tới toàn bộ lưới đều biết tình trạng mà lần này một chút truyền thông vừa vận đem chuyện này cùng máy mô phỏng chứng giận trên đường gần đây điểm nóng cho liên hệ ở cùng nhau tạo nên một loại máy mô phỏng chứng giận trên đường hướng dẫn người chơi bắt chước tạo thành nghiêm trọng hậu quả giả t ư ợ n g nhưng trên thực tế đâu chuyện này phát sinh tại một tháng trước kia mà khi đó máy mô phỏng chứng giận trên đường căn bản đều còn không có đem b á n đâu chỉ có thể nói lại là một cái tin tức học n ị lực thời khắc nhưng bây giờ mạng lưới hoàn cảnh chính là như vậy thường thường là bịa đạn há miệng bắt bỏ tin đồn chạy chất gãy lời nói dối hoặc là bộ phận trật tướng vĩnh viễn đều so toàn bộ chân tướng muốn lại càng dễ truyền bá ra tại một đám vô lượng đương nhiên truyền thông trợ giúp phía dưới những tin tức này còn thật là nhanh chóng truyền bá ra cũng tại trên mạng hình thành không nhỏ dư luận gió báo g i a các quân quả thực là lòng đầy cam phẫn hiện tại cái này chút vô lương truyền thông thật là vô pháp vô thiên còn có ai có thể quản quản a Dây doanh yêu máy trắng, Trưng ta thiên tiêu. tập trên luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Trưng 232, ta không gặp quang thiên đường ngành doanh Hầu tập cũng vì máy mô phỏng chứng dận trên đường mà bên gặp chúc lịch bực hữu hữu Hầu đạo đạo vui quý. vẻ kẻ mà vì mô giết người phóng hỏa ăn cướp cái gì nội dung đ ề u có máy mô phỏng chứng dẫn trên đường căng hết cỡ cũng liền mang một ít vi phạm luật lệ điều khiển a thế nào liền có không tốt hướng dẫn cái kia cái khác trong trò chơi giáp cấp tù chiến tranh nhóm thế nào nói a chơi p xã trò chơi người chơi có phải hay không đều nên xử bắn đáng giận cho ta cái bàn phím ta cái này đi theo chân bọn họ đôi d â y cái khác người vội vàng nhao nhao khuyên cáo hầu ca được rồi mặc dù ngươi là khóa bên trong vương giả nhưng là đi đối phó số lượng sinh mệnh vẫn có chút quá khó khăn dù sao song quyền nan địch tứ thủ a ra các quân vậy thở dài đúng vậy à, người ta phát bài viết là cầm tiền lương ngươi bằng cái gì cùng người ta so nhìn thấy cái này chút vô nao đen ngôn luận bọn hắn vậy đều tự nhiên mà vậy mong muốn đi phản bác một cái nhưng trong nội tâm vậy phi thường rõ ràng loại này phản bác là cực kỳ bất lực chỉ là mấy cái người phát biểu căn bản không có khả năng từ trên căn bản thay đổi dư luận g i a c á t quân có chút hiếu kỳ nhìn về phía cố phạm cửa hàng trường các ngươi đây không phải l ị c h thiên đường phía chính phủ cửa hàng trải nghiệm sao đối loại này dư luận thế công có cái gì ứng đối dự án không có cố phạm khẽ lắc đầu vậy ta thế nào biết ta lại không thấy qua nghịch thiên đường ngành doanh tiêu người g i a các quân suy nghĩ một chút cũng đúng dù sao thực thể cửa hàng cùng marketing bộ phận tia hẳn là phân thuộc với hai cái khác biệt hệ thống vị này cửa hàng trường chỉ là một nhà thực thể cửa hàng cửa hàng trường mà thôi coi như hướng c a o nói vậy nhiều lắm thì họ phờ lỉn h cửa hàng người phụ trách không biết ngành doanh tiêu người phụ trách cũng là rất bình thường nhưng hầu tập vẫn cảm thấy có chút không cam tâm quanh coi lòng vòng hỏi một chút phương thức liên lạc cũng không được sao hầu tập đều bó tay rồi cửa hàng trường loại này tình trạng nguy cấp cũng không cần giảng cười lạnh ban đêm hắc long phòng trực tiếp nhưng nhìn thấy máy mô p h ỏ n g chứng giận trên đường đột nhiên bị toàn bộ lưới hào không có lý do công kích mọi người vẫn là trong lòng khó chịu dù sao trước đó những trò chơi k i a hãm sâu dư luận sóng gió thời điểm lịch thiên đường vậy chưa từng có làm ra qua bất kỳ đáp lại nào thậm chí trò chơi tuyên bố sau khi liền một cái nhỏ phiên bản đổi mới đều không làm qua g i a c á t quân kèm chút phốc một tiếng phun ra ngoài đ i ể m trưởng kia ngươi nói mình không gặp qua ngành doanh tiêu người g i a c á t quân trầm mặc một lát có chút bất đắc gì nói chỉ sợ lịch thiên đường ứng đối phương thức liền là nằm ngửa căn bản sẽ không làm ra cái gì ứng đối đã đều là loại với cùng một công ty nội bộ hệ thống lúc u ô thể tại này i l việc hắn còn không có chính thức phát sóng chỉ là kiểm tra một hồi hậu thuẫn phong cấm ghi chép liền cảm thấy thập phấn nhức đầu vậy ta chơi động tác loại trò chơi giết người trong hiện thực có phải hay không vậy có người muốn bắt chước giết người lý do từ chối cùng trên mạng nhất trí đơn giản chính là có không tốt hướng dẫn khuynh ê ư ớ n g loại hình hầu tập khẽ nhất miệng lúc này vậy lâm vào không nói trạng thái ta chơi kinh doanh mô phỏng loại trò chơi hướng quốc gia khác ném một viên đạn hạt nhân trong hiện thực có phải hay không vậy có người muốn bắt chước ném một viên đạn hạt nhân nói thật ở trong game lái xe vi phạm luật lệ đây đã là các người chơi ở trong game làm không có ý nghĩa nhất một chuyện hôm nay buổi chiều thời điểm hắn như thường lệ bắt đầu trực tiếp chuẩn bị tiếp tục chạy xe máy hoàn thành cái tia sáu mươi sáu giờ không vi phạm luật lệ khiêu chiến kết quả trong màn đạn đột nhiên xuất hiện đại lượng không hài hòa t h a nhâm thậm chí còn có người mắng đặc biệt khó nghe giết không hết đen nhỏ a nhằm vào máy mô phỏng chứng d ậ n trên đường trò chơi này sóng gió là tại hôm nay đột nhiên xuất hiện mà hắc long hiển nhiên vừa vặn trỗ với nơi đầu sóng n gió ọ n g hắn hiếu kỳ hỏi ra các quân cái tiêm lịch thiên đường gặp được loại tình huống này sẽ thế nào ứng đối tốt t i ê n l ố c như thế không hợp thói thường công ty game xác thực là lần đầu tiên nhìn thấy đúng vậy à một nhà phật hệ đến liền trò chơi bình thường đổi mới đều không làm công ty lại thế nào khả năng đi quan tâm cái gì dư luận gió bao đâu cố phàm gật đầu đương nhiên nói đúng vậy à xác thực không có gặp qua bởi vì vì căn bản không tồn tại không có tâm bệnh a hắc long vậy cực kỳ không nói thế nào không tốt hướng dẫn ta ở trong game lái xe vi phạm luật lệ cho nên nhìn ta trực tiếp người liền nhất định sẽ ở trong hiện thực lái xe vi phạm luật lệ sao nhưng có lẽ chính là bởi vì chuyện này cùng hiện thực gần gũi quá cho nên mới sẽ xuất hiện dạng này dư luận sóng gió vừa mới bắt đầu h á t long vậy không có đặc biệt để ý vẫn là nghiêm túc lái xe trực tiếp mà hắn phòng quản nhóm thì là cẩn trọng đem những này mang tiết tấu người cho phong rơi nhưng không nghĩ tới phong cấm mười cái tài khoản sau khi nhưng căn bản với không có gì b ổ tình huống ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng hắc long chỉ có thể rất bất đắc gì thừa nhận cái này tiết tấu xem như triệt để mang đi lên cái đề tài này đột nhiên l ử a c h á y đến có phải hay không có thủy quân tại trợ g i ú p hơn phân nửa là có nhưng phát triển đến bây giờ giai đoạn này vậy xác thực có rất nhiều bạn trên mạng bị thủy quân cho mang đi trịnh thật cho rằng đây là đang tuyên dương không tốt điều khiển thói quen có khả năng tại trong hiện thực gây nên người khác bắt trước cho nên lúc này phong cấm tài khoản có lẽ đã có rất nhiều không phải thủy quân mà là bị mang tiết tấu an dưa của chúng mà để h ắ c long lo lắng hơn còn không chỉ với này nếu như trận này dư luận gió bao phạm vi đầy đủ rộng thời gian đầy đủ dài như vậy hắn cơ hồ tất nhiên sẽ bị siêu quản cảnh cáo thậm chí có khả năng phòng trực tiếp sẽ bị phong cấm chỉnh đốn và cải cách không thể lại trực tiếp cùng loại nội dung nghiêm t r ì n h mà nói hắn trực tiếp nội dung làm trái pháp làm trái quy tắc sao không có nhưng là trực tiếp bình đài tự tra cơ chế là phi thường nghiêm ngặt tựa như rất nhiều nữ mc gần hẳn là thế nào giới định lộ cái nào bộ phận là cho phép gần lộ cái nào bộ phận là không cho phép gần kỳ thật căn bản cũng không có một cái rõ ràng tiêu chuẩn trực tiếp bình đài phải trang phong cấm cũng chỉ nhìn hai điểm đầu tiên là báo cáo người nhiều hay không thứ hai là siêu quản phán đoán giống h á c long loại trò chơi này dẫn chương trình cũng là như thế mặc dù từ không có bất kỳ cái gì một cái bộ môn văn bản rõ ràng quy định không thể trực tiếp ở trong game đi đua xe nhưng chỉ cần báo cáo người đủ nhiều trực tiếp bình đài cũng biết xuất phát từ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện cân nhắc đỉnh chỉ cái này chút trực tiếp nội dung nếu quả thật đi đến một bước kia lời nói h á c long phòng trực tiếp còn có thể bị t r ụ p điểm hoặc là giảm xuống quyền đề cử nặng c ũ n g bị trực tiếp bình đài phong cấm còn không bằng mình chủ động nhận sợ không còn trực tiếp cùng loại nội dung hát long thở dài lúc này hắn hiển nhiên đứng trước một cái lưỡng nan lựa chọn cái này mấy ngày trực tiếp nhiệt độ thật rất cao nhất là tại hắn tuyên bố muốn cơi xe gắn máy khiêu chiến s á thiên không vi phạm luật lệ ghi chép sau khi nhiệt độ càng là đi tới trước đó chưa từng có đỉnh cao nếu như không có ngoại ý muốn nổi lên tình huống lần này trực tiếp nhiệt độ đầy đủ hắn ăn được một l ư ợ n g tuần hiện tại trực tiếp cái khác nội dung hoặc là càng rõ ràng một chút trực tiếp cái khác trò chơi với tư cách thay thế Hiện nhiên cũng không tốt khiến, đến lúc đó phòng trực tiếp nhiệt độ tất nhiên đối thức Cho Hác không tiếp đối cũng đến sửn ngã xuống.、Cho、nên,、H. Long cũng lúc trực cảm tốt tất tâm đó độ h á c long không quyết định chắc chắn được không biết nên thế nào làm tốt nếu không hỏi một chút cái khác dẫn chương trình là cái gì dự định nghĩ tới đây h á c long lấy điện thoại di động ra cho trần thính tuyển đánh cái giọng nói tin tức cùng hắn kể khổ h á c long biết trần thính tuyển ý đồ xấu nhiều đầu góc linh hoạt nhưng vậy không có ông hy vọng quá lớn dù sao hiện tại loại này dư luận phong trào rất khó dựa vào một hai cái người thay đổi cho dù là đại chủ truyền bá cũng không được nghe h á c long như thế nói chuyện trần thính tuyển vậy trong nháy mắt coi trọng ân người như thế nói chuyện cái kia xác thực vấn đề rất nghiêm trọng a không có gì bất ngờ xảy ra lời nói ban đêm ta phòng trực tiếp khẳng định cũng sẽ bị tác động đến a ngươi không trực tiếp thế nào có thể làm ta hiện tại trực tiếp nhiệt độ có hơn phân nửa đều ở trên thân thể ngươi đâu ngươi hiện tại thế nhưng là ta phòng trực tiếp đoạt giải quán quân đại nhiệt tuyển thủ không thể trực tiếp cái này vậy ta không phải trở về tiếp tục giám bảo a vậy không được vẫn phải phí đầu góc muốn tiết mục hiệu quả để cho ta suy nghĩ thật kỹ nên thế nào xử lý trần thính tuyền làm ra bản thân chiêu bài thức vẻ mặt trầm tư bắt đầu nghĩ đối sách hắn cùng hắc long không giống nhau dạng buổi chiều không trực tiếp chỉ có ban đêm mới trực tiếp cho nên phòng trực tiếp tạm thời còn không có bị sông bất quá từ hắc long tình huống phán đoán đêm nay phát sóng bị x ô n g là có lẽ là sự kiện trần thính t u y ề n hiện tại trực tiếp nội dung vẫn là điện tử đấu dế liền là từ trước mắt máy mô phỏng chứng dận trên đường trò chơi này bên trong xe máy lưới hồng trúng tuyển người phân tổ để khán giả áp hạt đ ầ u mua định rời tay xem ai chết được nhanh xem ai chết sớm xem ai đã chết ít mà hắc long với tư cách lôi cuốn tuyển thủ c h ỉ ít mang đến cho hắn một phần ba lưu lượng nếu như hắc long không trực tiếp khối này nội dung cái kia rất nhiều cái khác đại chủ truyền bá khẳng định vậy sẽ thấy h ư ơ n rõ lựa chọn thay đổi trực tiếp nội dung chỉ còn một chút tiểu chủ truyền bá cái kia trần thính tuy cho nên làm một cái lời chó làm một cái chỉ muốn nằm cọ nhiệt độ không có cái gì kỹ thuật dẫn chương trình trần thính tuyển so hắc long càng thêm cấp bách mong muốn thay đổi trước mắt loại này bị động cục diện nhưng cụ thể nên thế nào làm đâu đột nhiên trần thính tuyển linh quang loại lên nghĩ đến một biện pháp tốt long ca ngươi có nguyện ý hay không ra chút máu hắc long trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra cụ thể là ý gì xuất tiền sao trần thính tuyển gật đầu đúng à cái kia không phải còn có thể là cái gì thật chảy máu a đương nhiên là xuất tiền hắc long không chút do dự nói đó là đương nhiên nguyện ý a dây trắng Chúc đối ạ o hữu luôn v với h u yêu quý. t long tới nói i n lúc này nếu như có thể kéo dài loại này nhiệt độ hoặc là tiến thêm một bước lịch chuyển trước mắt dư luận để hắn ra một khoản tiền vậy là hoàn toàn có thể tiếp nhận đương nhiên cụ thể vẫn phải nhìn muốn ra bao nhiêu tiền lại có trần h thay ể đem đổi đến dư luận t cái gì ì n h độ. t r thính tuyền đã tính trước nói dạng này hai người chúng ta đi ra tiền không cần quá nhiều mỗi người một trăm ngàn đụng hai trăm ngàn xử lý một cái quỷ hỏa thiếu niên khiêu chiến thi đấu người cảm thấy ra sao giải nhì mười cái đưa xe gắn máy linh kiện ví dụ như xe máy phục mũ giáp các loại tăng đẳng thưởng hai mươi cái đưa một chút cảng tiện nghi linh kiện ví dụ như bao tay a trang sức loại hình một mực đang chờ nhìn trực tiếp phan ruột đã có chút đã đợi không kịp còn có cái khác giải thưởng thậm chí tham dự thưởng đều trực tiếp cho thanh lý trò chơi ta đi tâm động thế nào tham gia quy tắc tranh tài liền cùng ta trước đó trực tiếp nội dung một dạng đi đua xe mỗi ngày định thời gian xác định vị trí phân tổ tranh tài rồi mới định kỳ căn cứ thành tích đào thải rơi một nhóm người có thể cười đáp cuối cùng nhất liền là bên thắng ít ít ít. hạng nhất thưởng một chiếc xe gắn máy cái đồ chơi này giá trị năm mươi khối a vừa mới bắt đầu khán giả còn cũng không quá để ý vậy không có cái gì hứng thú trọng yếu nhất là hát long cùng trần thính tuyển sẽ còn đi liên hệ video clip trên bình đài một chút xe gắn máy lưới hỏng mời bọn hắn đến dự thi long ca có phải hay không đi đua xe đúng giống như thời điểm nào khai tiệc lúc đầu bọn hắn trực tiếp nội dung liền rất coi tranh luận có không nhỏ dư luận áp lực kết quả không chỉ có không ngừng truyền bá còn vì nhiệt độ làm như thế cái tranh tài khác không c ẩ n thận chơi lớn rồi đem phòng trực tiếp chơi không có coi như lung túng trần thính tuyền lắc đầu sẽ không lần tranh tài này nếu như làm xong là hoàn toàn có thể thay đổi dư luận thậm chí có thể nói là công đức vô lượng nhưng nếu như là ở trong game lời nói chỉ cần có cái tay cầm liền có thể dự thi cái này đơn giản nhiều húng chi còn muốn cân nhắc tính an toàn cùng tranh tài hợp pháp hợp u cùng loại mưa đạn rất nhanh liền quét sạch cái kia chút đang t ạ i trực tiếp máy mô p h ỏ n g chứng d i ậ n trên đường phòng trực tiếp sau khi lại nhanh chóng quyết tán thậm chí gần nữ mc khiêu vũ phòng trực tiếp vậy đều không thể may mắn thoát khỏi nếu như là tại trong hiện thực so cái kia chắc chắn sẽ không có bao nhiêu người tham gia chủ yếu là hiện tại cưới xe g ầ n máy người vốn l ạ i ít vàng lái cùng xe đều là vấn đề ở trong game so đ ừ n g c n ta ta muốn đánh mười cái nhanh ở đâu báo danh mà hắn cái này vừa mới phát sóng liền mang đến một cái thập phần n ộ tung tin tức hắc long có chút khó banh xác thực rất có lực hấp dẫn nhưng vấn đề nằm ở chờ ú n này chẳng phải là đỉnh án bình g gió gây ta t sao.、Dù、sao cái phải là h Dù ư n thương đơn tiếp nhiều, vậy thường xuyên tại phòng trực tiếp hơn ngàn hơn ngàn rút thưởng, một tháng tính được, vì tăng lên phòng trực tiếp nhiệt độ mà rút ra ngoài tiền cũng phải hơn g tiếp tiếp tại trực tiếp rút một trực tiếp rút phải được, độ vậy vì ra mà bọn hắn tiến vào trò chơi sau khi l i ê n tuyển lưới hồng nghề nghiệp rồi mới xe gắn máy bắt đầu hoạt động khẳng định là cả rất tốt nhưng vấn đề là cái này thật không phải đỉnh gió gây án sao phòng trực tiếp khán giả đều có chút kích động còn hắn có phải hay không đỉnh gió gây án đâu có sống cả là được rồi dù sao đến lúc đó sẽ ra chuyện cũng là dẫn chương trình mình lưng h long bắt đầu giới thiệu kỹ càng quy tắc điều kiện dự thi rất đơn giản ít nhất phải tại máy mô p h ỏ n g chứng giận trên đường bên trong cầm tới mộ tờ sát thủ thành i ự u h long hơi nghi hoặc một chút quỷ hỏa thiếu niên khiêu chiến thi đấu nghe có chút không quá chính k i n h a h long hiển nhiên đến có chuẩn bị trực tiếp đem hoạt động kỹ càng quy tắc cùng phần thưởng dán tại phòng trực tiếp trên màn hình cứ như vậy rất nhiều người xem xuất phát từ hiếu kỳ n h a o n h a o tiến vào h long phòng trực tiếp quan sát đến nỗi ứng cử viên vừa mới bắt đầu khẳng định sẽ lấy h long cùng trần thính t u y n hai vị này dẫn chương trình bạn mạng làm chủ bất quá theo nhiệt độ quyết tán phía sau tất nhiên cũng sẽ có những người dự thi khác gia nhập vào hắc long đối với cái này chút vẫn tương đối hiểu rõ rất nhanh lại cho ra đáp án vậy liền trận gió 2 5 0 m s g xem như hà nội g n địa lưới hồng xe tác phẩm tiêu biểu vẻ ngoài đẹp mắt giá bán 16.880, ba đài cộng lại lời nói cũng là 5 0 m m ư ơ hắc long vung tiền rồi ta thừa nhận ta chính là quỷ h ỏ a thiếu niên hỏng không phải là vì tránh đầu sóng ngọn gió cho nên hôm nay không truyền bá đi ngươi không truyền bá ta thiếu tiết mục hiệu quả khối này ai cho ta bộ a rất nhiều người xem vậy đều cảm nhận được lúc này dư luận sóng rõ bất quá bọn hắn hiển nhiên không có khả năng giống hắc long như vậy mất cảm bọn họ đều là một đám xem náo nhiệt không chê sự tình lớn dù sao thật xảy ra chuyện vậy liên lụy không đến bọn hắn t r ê n đ ầ u đến lúc đó liền là dẫn chương trình yên tâm bay xảy ra chuyện m ì n h lưng lần tranh tài này từ hôm nay trở đi mỗi ngày đều sẽ tổ chức một mực tiếp tục một tuần kỳ thật nếu như là một cái sàng chọn điều kiện lời nói cái này thành chỉ là có chút kỳ quái chí ít nên là phát sinh tai nạn giao thông càng ít càng tốt ta ban đêm tám điểm h c long phòng trực tiếp vẫn là đen bình phong trạng thái tham gia quỷ hỏa thiếu niên khiêu chiến thi đấu đưa xe gắn máy trần thính tuyền gật đầu có thể long ca ngươi tuyển xe khẳng định không có vấn đề người dự thi tự trả tiền mua sắm trò chơi đương nhiên đối với một chút hạt giống tuyển thủ ví dụ như video clip trên bình đài một chút xe gắn máy lưới hỏng chúng ta cũng có thể thông qua phía chính phủ mời phương thức để cho bọn họ tới dự thi giúp bọn hắn thanh lý trò chơi dù sao không đến một trăm khối tiền mà thôi cái này không quan trọng chỉ ít có thể xác định người dự thi ở trong game chạy xe máy đạt đến năm giờ đông đông đông mở cửa mở cửa h á t long suy nghĩ một chút vậy liền n h ì giạ bốn trăm đi giá bán vừa v ậ n chừng năm vạn đương nhiên là tại máy mô phỏng chứng dẫn trên đường trò chơi này bên trong tiến hành cuối cùng lại qua gần m ư ơ i phút đồng hồ hắc long lúc này mới khoan thai tới chậm tóm lại cuối cùng nhất tổng tiền thưởng k h ô n g chế tại hai trăm l i n vừa vặn tranh tài lúc ta sẽ ở máy mô phỏng chứng dận trên đường trong trò chơi lựa chọn một khối tranh tài sân bãi xác định tranh tài tuyến đường đến lúc đó mọi người đem xe toàn bộ bàn tới chúng ta hiện trường tổ chức nhưng hoa như thế nhiều tiền xử lý một cái cái gì quỷ h ỏ a thiếu niên khiêu chiến thi đấu đây cũng là tại sao trần thính t u y ề n tiếp tục giải thích nói cuộc thi đấu này kỳ thật rất đơn giản liền là mời cả nước quỷ hòa thiếu niên tham gia một trận mổ tờ đua tốc độ đại đạo sát đương nhiên hai tay xe gắn máy bị giảm giá trị là tương đối nghiêm trọng nếu như nguyện ý mua xe xỉ cộ t ạ n lợi nói cái kia có thể bên trên một chút rất đắt xe hình nhưng cái này dù sao cũng là rút thưởng rút cái hai tay mổ tờ không tốt lắm vẫn là một tay càng có mặt bài một chút hắc long mơ hồ đoán được trần thính t u y ề n ý nghĩ hắn không quá chắc chắn cái này có được hay không nhưng đã trần thính t u y ề n kiên trì vậy liền thử một chút tham dự thưởng có thể nhiều một ít năm mươi cái có thể đưa máy mô phỏng chứng dận trên đường cho chơi hoặc là rõ ràng g â y hiện cũng được giải đặc biệt cũng là xe gắn máy vẫn là ba chiếc đại chủ truyền bá thật xin lỗi nhưng dù sao trong trò chơi s á c thực cũng không có c à n g chuẩn s á c thành tựu cho nên liền dùng đầu này thành tựu với tư cách tuyển chọn điều kiện thích hợp một chút n g h ị dạ bốn trăm l à n g h ị dạ h hai cùng xuya di xe hình bất quá cùng h hai loại này lục địa phi hành khí không cách nào đánh đồng nó giá bán muốn tiện nghi rất nhiều xe mới tiêu chuẩn giá bán bốn mươi chín tám trăm tính là phi thường thụ tân thủ hoàng nên nhập môn khoản xe hình nó đạt thành điều kiện là người chơi cần điều khiển xe gắn máy tính gộp lại lúc dài đến đ ế năm giờ đồng thời phát sinh qua m ộ ư ơ i lần trở lên tai nạn giao thông ta tin tưởng những phần thường này đối với quỷ hỏa thiếu niên tới nói khẳng định là phi thường có lực hấp dẫn mỗi người một trăm ngàn đối với bọn hắn loại này cấp bậc dẫn chương trình mặc dù có chút nhỏ đau lòng nhưng cũng không tính là đặc biệt nhiều hoàn toàn ở bên trong phạm vi có thể chịu đựng quỷ hỏa thiếu niên khiêu chiến thi đấu cái gì quỷ tên không nói đến nơi g ư đây có phải hay không là đỉnh gió gây án ai nguyện ý thừa nhận mình là quỷ hỏa thiếu niên a nhưng kết quả lại xem xét phần thưởng mọi người trong nháy mắt banh không ngừng lần này khiêu chiến thi đấu phần thưởng ta lại như thế dự định trần thính t u y ề n tiếp tục nói giải đặc biệt ba cái có thể cho ba đài hai mươi ngàn trong vòng nhập môn xe hình đối với cái này chút đặc biệt người dự thi đương nhiên liền không tồn tại cái này mộ tờ sát thủ thành tựu i chuẩn nhập ngưỡng cửa phàm là cầm cái này thành tựu i các người đem mình trò chơi tên cùng thành tựu i s á d định s o ấ t phát đến ta cho cái này dự thi hòng thư đến lúc đó sẽ có người chuyên môn tiến hành sang chọn cũng tiến hành phân tổ xác định tư cách tranh tài các i n h đ ệ ta quyết định cùng nghe suối cùng một chỗ là một m cái quỷ h ỏ a thiếu niên khiêu chiến thi đấu ta người xem bên trong có hay không đối với mình kỹ thuật điều khiển đặc biệt tự tin quỷ hòa thiếu niên tranh thủ thời gian tới tham gia cuộc thi đấu này phần thưởng thập phần phong phú cụ thể phần thưởng xin nhìn rõ đơn tại máy mô phỏng chứng d ậ n trên đường bên trong có thật nhiều kỳ quái thành cựu bị gọi đùa vì mộ tờ b u n g tay thành cựu liền là trong đó một trong trực tiếp trên bình đài vậy cho tới bây giờ cũng không thiếu truyền lời thái giám tại hắc long cùng trần thính tuyển tuyên bố tổ chức cái này quỷ hỏa thiếu niên khiêu chiến thi đấu sau khi phòng trực tiếp khán giả vậy nhao nhao tiến về từng cái phòng trực tiếp tiến hành tuyên truyền rất nhanh đám người bắt đầu nô nước tấp nập báo danh cái này nhóm đầu tiên sàng chọn đi ra người dự thi trên cơ bản đều là hai cái này dẫn chương trình bạn mạng với lại bọn hắn vừa lúc ở trong game mở qua năm tiếng xe gắn máy cầm tới cái này thành cựu hạng nhất thường một vị l i ê n đưa một chiếc xe gắn máy đi năm mươi khối tiền trái phải long ca ngươi có hay không cái gì tốt lựa chọn rồi mới liền là giải nhì tam đảng thưởng cùng tham dự thưởng Tốt, vậy chúng ta nắm chặt thời gian định một phần tranh tài phương án hơi sau trực tiếp thời điểm cùng mọi người tuyên bố bọn hắn chủ yếu là hiếu kỳ hai điểm đầu tiên là cái này quỷ hỏa thiếu niên khiêu chiến thi đấu cụ thể sẽ làm thành cái gì bộ dáng thứ hai là hắc long cùng trần thính tuyền đến cùng là lấy ở đâu dũng khí cũng dám đỉnh rõ gây án đây là ngại mình bị phun không đủ u n g ác đúng không dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý trong n trận một cỡ chạy. lớn rùa thỏ thi k、okay, các m i h đệ, ta tuyên bố, trò chơi theo hắc long ra lệnh một tiếng hàng phía trước xe gắn máy liền như là thoát cương chó hoa m ở dạng gầm thét hướng về phía trước bao táp mà đi bởi vì tuyển thủ dự thi tương đối nhiều cho dù là ngày đầu tiên cho dù trải qua sàng trọn tuyển thủ dự thi vậy có hơn mười người cho nên hắc long cũng không thể không giống xe đạp thi đấu một dạng đem tất cả tuyển thủ dự thi chia mấy hàng mà hắn là chủ truyền bá vì lấy đó công bằng đương nhiên là đem mình đặt ở cuối cùng nhất một loạt loại này an bài tại đua tốc độ loại thi đấu sự tình bên trong nhưng thật ra là cực kỳ phổ biến bất quá dù sao có rất nhiều người chơi cũng không có tham gia quá mức đến không có xâm nhập hiểu rõ qua cùng loại thi đấu sự tình cho nên vẫn là đưa ra chất vấn hỏi bằng cái gì bọn hắn hàng ở phía trước có như vậy nổi lên b ư ớ c ưu thế hắc long cũng không hề để ý loại này quan điểm chỉ là nhàn nhạt giải thích nói không quan hệ cái này hoàn toàn chưa nói tới cái gì cất bước ưu thế thậm chí rất không có khả năng so sánh thi đấu kết quả sinh ra quá lớn ảnh hưởng đám người vừa mới bắt đầu còn không quá ý tưởng nhưng rất nhanh bọn hắn liền ý thức được hắc long nói là đối mà mong muốn tại như thế thời gian dài bên trong không phát sinh thai nạn xe cộ bởi vì thường cách một đoạn khoảng cách liền có thể nhìn thấy một trận hoàn toàn mới thai nạn xe cộ cho nên trong trò chơi cũng chỉ là thiết lập thành cái thứ nhất tiến vào sự cố hiện trường người cần gánh chịu cứu chữa trách nhiệm trần thính tuyển tự a như là chuyên nghiệp bóng đá giải thích một dạng vừa hướng chiếu vào tuyển thủ dự thi danh sách một bên giới thiệu trước mắt trên sân tình huống ai sẽ không vặn chân g ã a ai sẽ không ép con a còn thất thần làm gì sao gắp thức ăn a không nghĩ tới a ta nhớ được tại thông qua số hai sự cố thi đỗ khu thời điểm họa chi cao hứng tuyển thủ còn vẹn vẹn xếp ở vị trí thứ năm không nghĩ tới lúc này hắn vậy mà nghĩ tợn đi tới hạng nhất thuận vị chỉ có thể nói gừng vẫn là cay độc không hổ là con đường này bên trên vệ miệng và quân đến lúc đó ngươi cảm thấy hẳn là bao ta cảm thấy hẳn là bên trên hình l ậ n cấp cứu pháp nhưng thương binh chỉ có một cái cũng không thể mọi người hiện trường mở đ ư ta cái này gọi một cái thẳng a dựa theo quy tắc trò chơi nếu như trên đường phát sinh thai nạn xe cộ như vậy cái thứ nhất tiến vào hiện trường phạm vi người chơi nhất định phải tại hạn định thời gian bên trong làm ra chính xác cứu chữa bất luận là sai lầm cứu chữa vẫn là bỏ trốn cũng sẽ ở sự tỉnh sau nhận tương ứng xử phạt dù sao nếu như sở hữu người đều phải xuống xe cứu chữa lời nói trang diện kia khả năng sẽ có vẻ phi thường kỳ quái một đám người vây quanh người bị thương đến cùng do ai đến thi cứu đâu vậy l i ề n nói không rõ để cho chúng ta nhìn xem hắc long xử lý như thế nào đây quả thực là một trận cỡ lớn rùa thọ thi chạy trước mắt dẫn trước mấy cái khỉ gấp con thọ đều đã đâm vào c ỏ c gỗ lên không biết có người hay không tại ôm cây l ợ i thọ đầu này quy tắc trò chơi lúc trước trò chơi quá trình bên trong đều vẫn là bình thường phát huy tác dụng đại bộ phận người chơi vậy đều sẽ tuân thủ、Tốt. trước mắt cái thứ nhất thông qua số năm sự cố thi đô khu là số tám tuyển thủ dự thi hỏa chi cao hứng một ặ đặc c chỉ dù loại đối i này ngu xuẩn xe chỉ sẽ b m cái tiêu p h động công kích, nhưng bởi vì bản thân nó tồn t xinh đẹp chứng may chúng ta có thể nhìn thấy hắc long tuyển thủ xe gắn máy sau xem cảnh cơ h ộ i là xoa chiếc xe này bên cạnh bên cạnh cọ tới chỉ cần lại tới gần mấy cm đoán chừng vị này phía chính phủ hạt giống tuyển thủ liền có thể lấy trực tiếp bỏ thi đấu để cho chúng ta lại chú ý một cái lần này so xét mời tuyển thủ đến từ với video clip bình đại xe máy lưới hồng trang cá con nhớ không lầm lời nói trang cá con hẳn là bị an bài tại hàng thứ hai cất bước vị trí rất nhiều tại hàng trước nhất người chơi vừa mới bắt đầu còn thật cao hứng đi ra ngoài vài phút sau khi cảm giác được mình đã là nhất kỵ trần nhất là nhìn thấy hàng phía trước anh em sùng đục nhau mình lại gào thét mà qua loại cảm giác này đơn giản không nên quá hài lòng một khi phát sinh sự cố thành tích tự nhiên vậy liền trực tiếp hủy bỏ kỳ quái đồng dạng an bài tại hàng thứ hai số bốn tuyển thủ rõ ràng cũng sớm đã thông qua được số bốn sự cố thi đỗ khu trang cá con người đâu rồi mới xe cảnh sát xe cứu thương xong quỷ gó cửa áo khoác trắng bác sĩ túi đầu đi nhìn chăm chú lễ cắn g cứu thương vừa nhấc v ả i trắng đắp một cái trực tiếp tiến vào toàn thôn ăn từ khâu đại bộ phận người dự thi trực tiếp liền lựa chọn không nhìn trên đường người bị thương đối với phía sau người chơi tới nói việc này cho nên lúc đầu vậy không có quan hệ gì với bọn họ không tính bỏ trốn tại sao phải dừng lại đương nhiên vậy có người dự thi vừa lúc đang cày không sự tỉnh cho nên ghi chép nội tâm xoắn suýt một phen vẫn là xuống xe cứu chữa đến nôi cái khác tiến vào hiện trường phạm vi người chơi thì không có cưỡng chế yêu cầu lập tức sẽ trải qua phía trước sự cố thi đố đo ạ t đường Tin tức vào phía trước xe số ba phát sự i thai n nạn h x cố ộ c xe b thi đỗ khu tiếp sóng viên biểu thị đồng dạng không có gặp quan nàng dù sao nàng vẻ ngoài hẳn là rất tốt phân biệt rất không có khả năng tồn tại nhìn sót hiện tượng nhưng có lẽ cũng chính bởi vì phía chính phủ cơ chế không ủng hộ để lần tranh tài này lấy càng thêm tiếp cận hiện thực trạng thái tại trực tiếp cho nên ngược lại nhiệt độ chỉ có tăng lên chứ không giảm đi nhất là tại trực tiếp màn ảnh chụp hình đến thai nạn xe cộ hình t ư ợ n g lúc càng l à sẽ dẫn phát phòng trực tiếp người xem một đợt mưa đạn chiều dâng cùng lúc đó trần thính tuyển với tư cách phía chính phủ hoi bờ phòng trực tiếp vậy đang tiến hành toàn bộ hành trình giải thích vì để cho người chơi có thể tốt hơn xem thi đấu trần thính tuyển còn làm một hệ liệt đáp bài chuyên môn từ mình bạn mạng bên trong tuyển ra rất nhiều người với tư cách tiếp sóng viên hiện trường cứu chữa viên cùng người trọng tài nếu như trong đó một cái người cứu chữa sai lầm là chỉ làm cho hắn gánh chịu trách nhiệm đâu vẫn là để hiện trường sở hữu người đều gánh chịu trách nhiệm đâu mặc kệ thế nào xử lý đều sẽ có chút kỳ quái hỏa chi cao hứng tuyển thủ hướng chúng ta sinh động phô bảy cái gì gọi thẳng tắp nhanh không phải thật sự nhanh đường rẽ nhanh cũng không phải thật nhanh không có chuyện cho nên mới là thật nhanh nhưng vấn đề nằm ở bọn hắn rất nhanh liền vui quá hóa b u ồ n rất nhỏ một cái va chạm trực tiếp liền tại chỗ quay người ba trăm sáu mươi độ xoán ốc bay lên trời rồi mới trực tiếp một cái nhận thức cơm vừa dứt xoán ốc ngã lộn nào rơi xuống đất toàn bộ quá trình như t i ê n mềm、mại. nhưng hôm nay tình huống này hiển nhiên có như vậy ước điểm điểm khác biệt tại đầu này dài đến hơn một trăm km trên đường đua thường cách một đoạn khoảng cách liền có một cái bạn mạng bọn hắn chủ yếu là phụ trách thời gian thực hợp thành báo tin tức bởi vì chạy sớm chạy nhanh không trọng yếu mấu chốt là không có chuyện cho nên cái này chút xe gắn máy đều lấy rất nhanh tốc độ trên đường báo t á o cũng nhanh chóng kéo ra trích lệnh nhưng hậu phương tuyển thủ cũng không có chờ quá lâu rất nhanh bọn hắn liền trên đường nhìn thấy bị đâm đến bay ra ngoài thật xa xe máy cùng người điều khiển Cái chút chọn khác biệt ra xem, cho thi biệt này tuyển phần lớn nên Trần Thính tuyển thủ bắt mắt, dự lựa vì xem, ra đồng ố số xuống. i chiếu đổi tiện biệt Tại sách, còn có thể tùy tiện phân biệt ra được cụ thể là số mấy tuyển thủ. Tại thức tính bên trên, sẽ có phần họa danh thể phân thể thủ. thường tính hạ tuyển trên tay tùy trên, ra bên này mấy đ sẽ là thời tại một chút mấu chốt đường rẽ giao thông phức tạp đoạn đường cũng chính là sự cố thi đô khu còn chuyên môn ăn bài dùng đến tiếp sóng bạn mạng trần thính tuyển có thể tại phòng trực tiếp tùy thời hoán đổi bọn hắn màn ảnh đến xem xét những chiếc xe này thông qua tình huống Tốt. lại để cho chúng ta nhìn xem số bốn sự cố thi đỗ khu tình huống trước mắt thông qua số mười một tuyển thủ là chúng ta nổi danh dẫn chương trình h á c long có thể nhìn thấy hắn tốc độ thay đổi trong c h ư ớ c mắt hẳn là so hỏa chi cao hứng tuyển thủ nhanh hơn không ít trước đó sở dĩ rơi vào phía sau là bởi vì hắn tham dự đối hai vị tuyển thủ cứu chữa h á c long định tuyến đường so với hắn bình thường thường ngày điều khiển tuyến đường còn muốn lớn gấp đôi ước chừng có hơn một trăm km cho dù là tại không phát sinh sự cho nên tình huống dưới mong muốn thuận lợi chạy xuống chí ít cũng cần hơn nửa giờ vốn cho là làm như vậy cơ bản bằng từ bỏ tranh tài thật không nghĩ đến tượng trưng t i n h cứu giúp cũng đắp lên vải trắng sau khi những người dự thi này một lần nữa lên đường lại phát hiện chính mình thứ tự ngược lại tại dần dần tăng lên mà loại này vị lần biến hóa chỉ có thể nói cùng hắn kỹ thuật điều khiển hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một mao tiền quan hệ bởi vì nguyên bản xếp tại trước mặt hắn bốn vị tuyển thủ đều đã phát sinh tai nạn xe cộ cũng ảm đạm rời sân tiến vào toàn thôn ăn tiệc giai đoạn máy mô phỏng chứng giận trên đường trò chơi này cũng không có phía chính phủ thượng đế thị giác co bờ công năng tự nhiên cũng liền không cách nào giống một chút đua tốc độ loại trò chơi một dạng dùng thượng đế thị giác hoặc là chuyên nghiệp xe đua thị giác thời gian thực xem xét tất cả lái xe Vậy đơn giản là khó chương à n g t ê m khó. Số 2 tiếp hai trăm ba mươi năm xe máy lưới hồng tuyên bố bỏ thi đấu lui vòng không thể không nói chân thính tuyển cái này khẩu tài còn thật là tốt cái này chuyên nghiệp giải thích vì cả trận đấu làm dạng dỡ không ít mà theo lần lượt hai nạn xe cộ liên hoàn phát sinh mưa đạn người xem vậy đều sôi trào lên phòng trực tiếp nhiệt độ một mực đều đang kéo dài tăng lên thậm chí tại trang cá con video clip bình luận khu vậy đều xuất hiện rất nhiều mới bình luận cho dù nàng cũng không có tại trực tiếp tốt tiếnốc một trận thao tác mãnh liệt như hổ kết quả vừa cất bước không bao lâu liền gửi bình thường không phải còn tại thổi mình kỹ thuật điều khiển tốt bao nhiêu h liền cái này n g ư ơ i cái này kỹ thuật điều khiển vẫn là khác mất mặt xấu hổ liền không nói cùng hắc l o n g so n g ư ơ i cái này liền chơi phiếu người qua đường cũng không sánh bằng qua thật cực kỳ khó hiểu ngươi kỹ thuật này là thế nào làm đến một mực không có xảy ra việc gì chỉ có thể nói có thể làm xe gắn máy lưới hồng bình thường đều tương đối cứng rắn có người là kỹ thuật tương đối cứng rắn có người là hậu thuẫn tương đối cứng rắn mà ngươi không giống nhau dạng ngươi là bắt tự tương đối cứng rắn ư n g l rắn lúc này tại kinh lịch qua liên tiếp sự cố sau khi trần thính t u y n trước mặt cái này trương tham thi đấu bề ngoài đã vẽ rơi mất đại bộ phận người dự thi chỉ còn lại có cuối cùng nhất hai vị. bởi vì lấy tay c h u i cưới xe gắn máy s á t thực so trong hiện thực càng thêm đơn giản tại loại này trong trận đấu còn không thể an toàn chạy xong toàn bộ hành trình còn nói cái gì hiện thực trước đó thổi mình kỹ thuật điều khiển tốt bao nhiêu toàn bộ thổi lộ tẩy với lại trước đó phát sinh sự cố một màn v ậ y s á t thực quá chân thực tại máy mô phỏng chứng dận trên đường cái này độ cao rất thật dưới tấm hình trong trò chơi nhân vật 360 độ xoắn ố c t h ă n g thiên sau lại ngã lộn n h à o q u à n g xuống đất hình tượng cực kỳ lực t r u n g kích cũng làm cho bọn hắn lòng còn sợ hãi thời điểm nào trí tuệ nhân tạo lại phát triển một cái cho ngươi nghiên cứu cái toàn bộ lái tự động xe gắn máy đoán chừng đến lúc đó ngươi li Theo cái thứ nhất tranh tài đồng yên này kết thúc, trên cái đồng yên này mạng vậy bắt đầu xuất đầu hiện cũng ngày cực à n nhiều thảo luận. Nhưng g thảo c kỳ không hợp lý dù sao đây chỉ là trò chơi a hiện nhiên song phương còn phải lại lôi kéo một đoạn thời gian rất dài mới có thể có kết quả cuối cùng không đến lúc đó nàng vẫn là sẽ mạnh miệng nói trí tuệ nhân tạo can thiệp nàng thiên tài kỹ thuật điều khiển đây là cùng dư luận đòn khiêng lên đúng không các ngươi không phải nói ta nguy hiểm điều khiển sao Tốt, vậy liền để các ngươi nhìn xem cái gì mới thật sự là nguy hiểm điều khiển ngươi cũng đừng lại tay cầm ngươi chuyện này cho nên hiện trường chúng ta đều nhìn đó là bởi vì tay cầm vấn đề sao rõ ràng liền là ngươi không có phản ứng kịp trực tiếp đụt vào liền ngươi cái này rùa đen một dạng tốc độ phản ứng cái gì thiết bị có thể cứu trừ phi là khí linh cùng cái khác lưới hồng không giống nhau dạng chân lượng người hâm mộ số vẫn tương đối nhiều có hơn mười vạn với lại kỹ thuật điều khiển vậy xác thực không sai cái thứ hai tranh tài ngày dự thi liền thành công chạy tới nửa s a u đoạn đây là trần trụi khiêu khích đỉnh gió gây ăn a mà t h ằ n g đến hôm nay tại trận đấu này nhiệt độ đạt tới đỉnh cao nhất thời điểm trần thính tuyền một bước này ám kỳ cuối cùng xuất hiện để tỏ lòng thanh ý thậm chí quyết định đem mình xe máy bán đi sau này vĩnh viễn cũng sẽ không tiếp tục đụng cái gì quỷ hỏa thiếu niên khiêu chiến thi đấu rõ ràng liền là nhất nhanh ăn tiệc khiêu chiến thi đấu hiển nhiên trực tiếp bình đại bên kia vậy đang xoắn s u t hát long loại này trực tiếp đến cùng có tên hay không phong đâu cho cái cảnh cáo cái kia không đau không nữa đúng vậy a Lý là đã h ừ n g h n biểu d i p lái xe chơi h mô ỏ n g không nghe trò sát, chơi nói bạo qua chơi m ô phỏng t r ò chơi chuyên nghiệp n g ư ờ i c h ơ i bên dưới đường đua bạo đường dưới đua s á tốc nghề nghiệp lái xe. Liên là đã từng biểu diễn lái biểu là xe. đã t qua 180 tốc độ hai tay vung đem vị kia thiên tài chạy đến cái thứ ba sự cố thi đỗ khu phía trước một điểm gửi lúc ấy gọi là một cái thảm a người kia bay đều nhanh bay lên cái cầu cao tốt đi tới khẩn trương kích thích cuối cùng giai đoạn hắc long sau đó c ư bên trên đến cùng có thể hay không siêu viện tin tức tốt đặc biệt lớn tin tức tốt cùng ngươi cùng một chỗ dự thi một cái khác xe gắn máy lưới hỏng chân chính q u hòa thiếu niên cậu đ ả n đi gen vậy gửi rồi nhưng là bọn hắn thật đúng là tìm không thấy quá nhiều phản bác lý do cái này nếu là tại trong hiện thực người tổ chức cao thấp đến bị bắt vào đi ăn cơm tủ đương nhiên chỉnh thể bên trên vẫn là lấy t r e o chọc làm chủ cái thứ hai tranh tài ngày bắt đầu dự thi một tên gọi trần lượng lưỡi hồng tuyên bố bỏ thi đấu với lại không chỉ là bỏ thi đấu hắn còn biểu thị muốn rời khỏi mộ tờ lưỡi hồng vòng tròn đổi nghề làm cái khác nội dung một cái là trước đó nâng lên qua số tám tuyển thủ dự thi hỏa chi cao hứng một cái khác liền là h á long hơn mười người dự thi đến cuối cùng nhất chỉ có hai tên xong thi đấu cái khác toàn bộ k h i ê n đi tốt tiến cái này nếu là đặt ở trong hiện thực cao thấp được cái ban tổ chức tin tức ta nhưng ở đám dân mạng t r e o chọc sau khi vậy có một nhóm người nhận lấy kích thích hắc long đều có chút luôn uống mấy lần trong âm thầm tìm tới trần thính tuyển huynh đệ chúng ta như thế làm sẽ không chơi thoát ta ta lấy tay chuôi chạy đua tốc độ thi đấu tuyệt đối là thế giới đỉnh tiêm trình độ nhưng là người để cho ta mở thật xe vậy xin lỗi ta là tuân theo pháp luật tốt công dân Vượt qua. quả nhiên vẫn là h ắ c long càng thêm cao hơn một bậc mặc dù giai đoạn t r ư ớ c lạc hậu tương đối nhiều nhưng nửa sau trình tại mặt đường quấy nhiều hạng giảm bất tình hung dưới dần dần tăng tốc cũng cuối cùng hoàn thành siêu việt cầm xuống bản tranh tài ngày thứ nhất tên hòa chi cao hứng tuyển thủ biểu hiện vậy cực kỳ xuất sắc cân nhắc đến h ắ c long thường xuyên chạy con đường này mà hắn là lần đầu tiên đến dự thi có thể trở thành toàn trường duy hai chạy xong toàn bộ hành trình tuyển thủ thực lực vậy đồng dạng không thể khinh thường dư luận tại lên men nhưng trong ngắn hạn hiển nhiên còn chưa đủ lấy đưa đến giải quyết dứt khoát hiệu quả nói nhảm nhưng phàm là đầu ó c người bình thường ai tại trong hiện thực báo tô xe gần may à vội và trang cá con còn k h ô n g phục tại bình luận khu hồi phục ai nói ta kỹ thuật điều khiển không được trò chơi này cũng không phải thật xe gắn máy lấy tay trôi ta không thích đứng mà thôi ta xem cái t i ê u tốc độ phản ứng thậm chí không bằng người qua đường thật không hiểu thế nào dám chơi xe máy đó là ai nghe xối quá trọc cười vừa ra sự cố liền đem trên danh sách người tên vẽ rơi khiến cho cùng ký sinh tử bộ giống như thiết mục hiệu quả kéo căng đến nỗi cụ thể là cái gì ám kỳ hát long hỏi nhưng trần tính t u y n không nói chỉ là để hắn kiên nhận trả lấy không phong đi báo cáo người xác thực thật nhiều với lại xác thực cũng có một chút ảnh hướng trái chiều ngày 24 tháng 6, thứ ba lit nha lit nhít là ngang đơn giản tựa như là tử vong bút k ý lại hoặc là diêm vương gia sinh t ử bộ đối mặt đám dân mạng c h â m trọc khiêu khích cái này hai tên xe máy lưới hồng hiển nhiên đều phi thường không phục kết quả không nghĩ tới dẫn lưu đúng là đưa tới nhưng tựa hồ đều là hắc lưu lượng đều tại đ ố i bọn họ kỹ thuật điều khiển c h â m trọc khiêu khích thế là hai người toàn bộ trước tiên hướng chủ sự người trần thính t u y ề n đưa ra ngày mai tiếp tục tranh tài xin hy vọng đến lúc đó có thể lấy lại danh dự mở mày mở mặt trải qua ba ngày đầu kịch liệt chiến đấu cuộc khiêu chiến này thi đấu đã đi tới nhiệt độ đỉnh cao Hắc Thính phòng khắp thể nhìn thấy quan với lần tranh tài này thảo luận. Đương nhiên, nhiệt độ cao tranh cùng trực có cao cao. Long lượng lần luận. luận Trần tuyển người trên mạng nơi quan này Đương tiếp tụ tập tài đều vậy vậy đại với đã độ xem, mà bởi vì hôm nay là tranh tài ngày đầu tiên chuẩn bị tương đối vội vàng cho nên h ắ c long cùng trần thính tuyển chỉ tới kịp liên hệ đến hai vị xe gắn máy lưới h ồ n g một nam một nữ theo thứ tự là cậu đạn cùng trang c á con không phục ngươi ngày mai liền tiếp tục dự thi nhìn xem thời điểm nào có thể chạy xong toàn bộ hành trình a c h ọ c c ư ờ i nhất là cái kia hai cái xe gắn máy lưới hỏng bình thường thổi mình kỹ thuật tốt bao nhiêu kết quả tranh tài bắt đầu không bao lâu liền bị sáng tạo bay cái này kỹ thuật điều khiển sống đến bây giờ chỉ có thể nói toàn bộ nhờ bắt tự cưng r ắ n a đang lo không có địa phương x u n g đâu bọn hắn lập tức bắt đầu tăng cường hỏa lực đối trần thính tuyển cùng hắc long lần tranh tài này mánh liệt mánh liệt chuyển vận đương nhiên lý do từ chối vẫn là kiểu cũ cái gì tuyên dương nguy hiểm điều khiển hành vi a mang đến không tốt xã hội ảnh hưởng a loại hình ủy hỏa thiếu niên k ê u chiến thi đấu cái thứ từ tranh tài này ngươi có biết hay không tay cầm bình thường đều sẽ đối với kỹ thuật điều khiển tiến hành sửa đổi? mặc kệ là chuyển biến vẫn là phanh lại hoặc là chân ga đều sẽ sửa đổi đến tương đối phù hợp khu ở giữa nói cách khác tay cầm độ khó thật sự xe thấp nhiều mọi người đều nhìn sao hắc long cùng trần thính tuyền làm cái trung cực việc lớn quỷ hỏa thiếu niên khiêu chiến thi đấu À đúng đúng đúng tay cầm hạn chế người phát huy bất quá bọn hắn cũng không có bởi vậy liền bị khuyên lui dù sao lúc này mới là cái thứ nhất tranh tài ngày mà thôi lần này sự cố có thể nói là không thích hứng đường đua hoặc là nói đúng không cẩn thận bọn hắn đều cảm thấy nếu như một lần nữa lời nói tình huống tất nhiên sẽ có khác biệt trần thính tuyền thì là tràn đầy tự tin vỗ bộ ngực cam đoan yết tâm không có vấn đề chỉ cần ta chiêu kia ám kỳ vừa ra hết thảy vấn đề đều đem giải quyết dễ dàng đúng một cái liền nát ta không biết ngươi xung đột nhau thời điểm có hay không dọa đến hoảng sợ gào thét hai tay vung đem à. tựa như tại trên mạng nhìn thấy một chút thẻ háng video lúc vô ý thức hoa cúc xếp chặt cực kỳ hiển nhiên những người này liền là đám tia đang tại mang tiết tấu thủy quân hai người này đều là lấy video clip làm chủ trước mắt người hâm mộ số đều tại hơn một vạn cho nên bọn hắn vậy đều rất nghĩ thông suốt qua cọ lần tranh tài này nhiệt độ đến cho mình rất lưu chúc mừng hắc long quang minh lấy được bản ngày mạnh nhất quỷ hòa thiếu niên sưng hảo trước mắt chúng ta đã được đến tin tức hôm nay dự thi hai vị mộ tờ lưới hồng c ầ u đạn cùng trang cá con đã xác định dự thi ngoài ra chúng ta lại mời được mặt khác ba tên xe gắn máy lưới hồng đồng dạng sẽ tham gia ngày mai tranh tài mời mọi người ngày mai tiếp tục khóa chặt quỷ hỏa thiếu niên khiêu chiến thi đấu rất nhiều người đều cho rằng hắn có hy vọng chạy xong toàn bộ hành trình nhưng mà hắn lại quyết định bỏ thi đấu lui vòng cái này khiến rất nhiều người đều cảm thấy tương đương khó hiểu Dây trắng, chúc đạo hữu luôn chúc hữu đạo vui rất nhanh c h â n lượng tại mình video clip tài khoản bên trên ban b ố một cái video kỹ càng giảng thuật mình quyết định bỏ thi đấu lui vòng toàn bộ mưu trí lịch trình mọi người tốt ta là c h â n lượng hôm nay ta quyết định rời khỏi lần này quỷ hỏa thiếu niên khiêu chiến thi đấu đồng thời vậy tuyên bố ta sẽ vĩnh viễn rời khỏi xe máy vòng chân nam nhân nói được thì làm được đến nỗi tại sao lui vòng nguyên nhân trực tiếp rất đơn giản cũng là bởi vì lần này khiêu chiến thi đấu ta nguyên bản đối với mình kỹ thuật điều khiển cực kỳ tự tin nhưng là đi vào lần tranh tài này mới phát hiện nguyên l、like、i so ta kỹ thuật người tốt chỗ nào cũng có mọi người cũng đừng nói cái gì đây chỉ là trò chơi chỉ dùng tay chui không cách nào mô phỏng chân chính xe máy kỹ thuật điều khiển nhưng chân chính người sáng suốt đều biết trong hiện thực cao thủ đến mô phỏng loại trong trò chơi phạm là hơi làm quen một chút thao tác đối người chơi bình thường cũng đều là hàng duy đà kích mới đúng cho dù dứt bỏ kỹ thuật không nói nghề nghiệp tay đua xe đối đường đua đọc u a đ năng lực phân tích đối c ỗ xe lực không chế còn có trong nháy mắt phản ứng đều hẳn là vượt xa người bình thường cái khác lưới hồng cũng biết bỏ thi đấu sao trong khoảng thời gian này vây quanh máy mô phỏng chứng g i n trên đường đã có đại lượng nhiệt độ bất luận là thủy quân tiến công vẫn là hai vị đại chủ truyền bá tổ chức q u hòa thiếu niên khiêu chiến thi đấu đều cho cái đề tài này thêm rất nhiều tuổi. để nó hỏa diễm càng thêm cháy h ừ n g h ự c lên cùng cái này chút tác đại tử thật quỷ hỏa thiếu niên so ra trận l ư ợ n g ngược lại có vẻ hơi mi thành ngục tú cho nên hắn vậy mà trở thành tại trận này trong sóng gió phong ba cái thứ nhất lui vòng lưới hồng quả thực để cho người ta hơi kinh ngạc là đoạn thời gian trước cái kia cưới xe gắn máy truy đường sắt cao tốc lưới hồng bị rất nhiều f a n c u ầ n nói là dung quan tăng quân kỳ thật dung cái dám hơi h i ể u chút kỹ thuật điều khiển người ai làm không được thẳng tắp vạn chân ga chỉ không qua mọi người biết đây là nguy hiểm điều khiển cho nên không đi làm mà thôi dũng khí thời điểm nào cùng tìm đường chết vẽ năng bằng đồng thời cũng không có xuất hiện cái khác người tại trong hiện thực bắt chước loại nguy hiểm này điều khiển hành vi hiện tượng nói cách khác lần này tại trên internet tổ chức quỷ hỏa thiếu niên khiêu chiến thi đấu không chỉ có không có chuyển biến xấu trong hiện thực giao thông hoàn cảnh không có dẫn phát càng nhiều nguy hiểm điều khiển hành vi ngược lại cải thiện giao thông hoàn cảnh đem đám kia nguyên bản nữa thích tại trong hiện thực làm yêu lưới hồng dùng nhiệt độ khóa tại mạng lưới bên trong có thể nói là công đức vô lượng chí ít hắn kỹ thuật điều khiển cũng khá với lại nguy hiểm điều khiển số lần vậy tương đối hơi ít ví dụ như tại quỷ hỏa thiếu niên khiêu chiến thi đấu cái này mỗi ngày cái kia chút xe máy lưới hồng cơ hồ toàn thể ngừng càng bởi vì bọn hắn toàn bộ tới tham gia lần này khiêu chiến so tài dù sao cái này chút xe máy lưới hồng sở dĩ nguy hiểm điều khiển chủ yếu là vì nhiệt độ mà bây giờ quỷ hỏa thiếu niên khiêu chiến thi đấu nhiệt độ cao nhất so với bọn họ tại trong hiện thực vịnh lên đầu đi đua xe cao hơn nhiều lắm nhưng để cho ta cảm thấy thất bại là ta đúng là trận đấu này bên trong liền phổ thông người qua đường người trời cũng không bằng trước đó vậy có rất nhiều người hâm mộ để cho ta bên trên đường đua so một lần nhưng ta không có đi bởi vì khi đó ta còn có một loại lừa mình d ố i người ý nghĩ mặc dù vậy thừa nhận mình so bất quá cái kia chút đỉnh tiêm tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng khẳng định so với người bình thường còn mạnh hơn nhiều nhưng mặc kệ thế nào nói lần tranh tài này kỳ thật có nhất định cảnh cáo ý nghĩa cùng giáo dục ý nghĩa a đây chính là người không biết không sợ a không nghĩ tới a kỹ thuật tốt nhất lượng ca lại là về sớm nhất vòng một cái cái này cái video vừa ra trong n g á y mắt thu được vô số bạn trên mạng chú ý ta có thể sống đến bây giờ kỳ thật đã là vận khí tại chiếu cố kết quả như thế nói chuyện cái này quỷ hỏa thiếu niên khiêu chiến thi đấu thật đúng là công đức vô lượng chất lượng cái này cái video quả thật làm cho dư luận phát sinh biến hóa rất lớn đương nhiên vẹn vẹn một cái video còn chưa đủ vậy có cái khác hiện tượng với tư cách bằng chứng trên mạng dư luận dần dần vẫn là đảo ngược cứu không được đáng chết quỷ nhưng mệnh không có đến tuyệt lộ người nói không chừng thật đúng là có thể bị trận đấu này cho cứu vớt một cái người qua đường lúc này coi như ngu ngốc đến mấy cũng nên tỉnh táo lại máy mô phỏng chứng d i ậ n trên đường dù sao cũng là cái thế giới giả tưởng rất nhiều người nói trò chơi có không tốt hướng dẫn có phải hay không quá gỡ ợ ép trước mắt xem ra không chỉ có không, có, có không tốt hướng dẫn ngược lại còn có cảnh cáo tác dụng a nhưng ta vậy lấy mình tự mình kinh lịch nói cho mọi người đừng như vậy làm cho nên ta trong video cho mới cơ bản đều là tại công cộng trên đường ta hồi tưởng lại đã từng đi đua xe lúc cái kia chút qua lại có chút hiểm tượng hoàn sinh màn ảnh ta vốn cho là đó là bởi vì ta kỹ thuật tốt thậm chí có chút hưởng thụ loại này tại lôi khu nhảy đi cổ cảm giác nhưng bây giờ ta đột nhiên ý thức được cái kia mấy lần cùng tử vong sát vai mà qua kỳ thật cùng quỷ hỏa thiếu niên khiêu chiến thi đấu bên trong lần này xung đột nhau cũng không có cái gì trên bản chất khác nhau lại nhìn cái khác xe máy lưới hỏng vậy cũng là cái gì n h ư quỷ xà thần liền lấy lần này dự thi trang cá con cùng cậu đản tới nói thành tích trực tiếp h ạ chót để cho người ta không khỏi chất vấn cái gọi là xe máy lưới hồng giảm còn chín mươi bình nước húng chi cái khác xe máy lưới hồng cơ hồ từng cái đều có việc lớn cái gì không bằng lái a không mang trên mũ giáp đường a mặc dì cờ váy đi đua xe a nghịch hành a công cộng con đường vểnh lên đầu a t ự c tốc truy đường sắt cao tốc a bởi vì tại xe máy vỏng trần lượng mặc dù cũng làm ra qua một chút, khác người động tác, quay chụp qua một chút dính lưỡng nguy hiểm điều khiển nội dung nhưng một đám hình thù kỳ quái xe máy lưới hồng bên trong hắn vậy còn tính là tương đối bình thường một cái bọn hắn không cần thiết cùng nhiệt độ không quá được ta biết tại xe máy lưới hồng cái này trên đường đua còn sẽ có quá nhiều người trước phó sau kế bởi vì nguy hiểm như vậy hành vi vĩnh viễn đều có chú ý vĩnh viễn đều có thị trường tự nhiên cũng liền vĩnh viễn không thiếu muốn ăn bánh gạ tổ người mà xe máy lưới hồng bỏ thi đấu lui vòng cái đề tài này càng là hoàn mỹ ân chứng rất nhiều người chơi trong khoảng thời gian này thảo luận trong nháy mắt dẫn phát nhiệt nghị đương nhiên lui vòng lại là chất lượng điều này cũng làm cho rất nhiều người cảm thấy ngoài ý mớn không cần cưới xe gắn máy đuổi theo đường sắt cao tốc không cần trên đường v ệ n h lên đầu không cần tùy ý c h u y ế a y vượt qua không cần nổ đường phố nếu như ngươi thật đối với mình kỹ thuật điều khiển có tự tin vậy liền đi chạy đ ư ờ đua hoặc là đi tham gia chuyên nghiệp xe máy biểu diễn nếu như tại trong hiện thực vậy phát sinh một lần quỷ h ỏ a thiếu niên khiêu chiến thi đấu bên trong loại xe này họa vậy ta đại khái đã không cứu nổi a ngoài ý liệu nhưng hợp tình lý chính là bởi vì lượng ca kỹ thuật tốt nhất cho nên vậy tỉnh nộ sớm nhất a hắc long cùng nghe suối nhưng thật ra là tại tầng thứ năm mà ta quyết định lui vào nguyên nhân căn bản nằm ở lần tranh tài này để cho ta đối cuộc đời mình làm rất nhiều tổng kết cùng nghĩ lại là không có cuộc thi đấu này lượng ca đoan chừng còn không có khả năng như thế nhanh tỉnh nộ lại rất đa ma nắm lưới hồng muốn sao liền là đối với mình kỹ thuật điều kiện mù quáng tự tin muốn sao liền làm ê tín mê tín mình vật khí. nhưng lần tranh tài này trực tiếp đem bọn hắn tấm màn tre toàn bộ xốc lên cũng làm cho bọn hắn có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút nếu như trong trò chơi cảnh tượng thật phát sinh ở trong hiện thực lại sẽ là ra sao chỉ nghe nói qua nghề nghiệp lái xe chạy máy mô p h ỏ n g hàng duy đ c kích chưa từng nghe nói qua máy mô p h ỏ n g đại thần người chơi bên trên đường đua treo lên đánh nghề nghiệp lái xe n g ư ờ i tại công cộng trên đường làm những chuyện này với lại từ từ chưng ấ n tự cho là cực kỳ khốc thật tình không biết tại đại chúng trong mắt ngươi chẳng qua là ép mà thôi không cần thận phẩm chân lượng phát biểu lại có cảm giác ở trong đó kỳ thật rất có hợp lý tính trước đó cha mẹ một mực tận tình khuyên bảo khuyên ta ta luôn luôn không nghe nhưng bây giờ ta đột nhiên cũng muốn cùng người bình thường một dạng thật tốt về nhà bồi bồi cha mẹ hoàn thành một cái trưởng thành sau tận hiếu mà không phải để bọn hắn lại mỗi ngày vì ta lo lắng hãi hùng lượng ca nói không sai cái gọi là xe máy lưới hồng đơn giản liền là kiếm được phần này liệu mạng tiền tại sao không lên đường đua đi tham gia chân chính mộ tờ xe đua tranh tài tại sao không đi làm chuyên môn mộ tờ đặc kỹ biểu diễn là bởi vì không vui sao nói trắng ra là vẫn là đồ ăn căn bản không có cái năng lực kia cho nên chỉ có thể ở công cộng trên đường làm nguy hiểm điều khiển với tư cách mạnh lưới cho nên lần này quỷ hỏa thiếu niên khiêu chiến thi đấu kỳ thật cũng không phải là tại tuyên dương nguy hiểm điều khiển mà là tại thông qua loại phương thức này hướng mọi người biểu hiện ra nguy hiểm điều khiển nguy hại nhất là cái kia chút xe gắn máy đảng chỉ có bạn trên mạng nghĩ không ra không có bọn hắn làm không được quá sức lượng ca có thể nghĩ rõ ràng điểm này là bởi vì hắn tại cái này chút xe máy lưới hỏng bên trong thuộc về là tương đối thông minh tương đối rõ lý lẽ lúc đầu làm nguy hiểm điều khiển hành vi cũng không nhiều nhưng cái khác lưới hỏng thuộc về là bệnh nguy kịch không cứu nổi trong hiện thực đều đã như vậy chỉ là một trò chơi chỉ sợ cũng rất khó ngăn được bọn hắn có thể có chút người coi là một cái là hiện thực một cái là trò chơi nhưng ta biết một cái là vật khí một cái là tất nhiên thế nhưng là lần tranh tài này vô tình đánh nát ta tất cả huế tưởng nguyên lai ta trình độ cho dù tại người bình thường bên trong cũng đều là hạng chót tồn tại ta sở dĩ có thể dựa vào xe máy nội dung trở thành lưới h ồ n g thu hoạch đại lượng người hâm mộ vậy căn bản không phải bởi vì ta kỹ thuật tốt bao nhiêu thuần túy là bởi vì lấy mạng đang chơi mọi người nhìn ta tựa như là đang nhìn khỉ húng chi còn có trần lượng loại này hoàn toàn tỉnh nội trường hợp đặc biệt mà một khi loại này dư luận tập tục dần dần hình thành có ý khác các thủy quân cho dù muốn cưỡng ép mang tiết tấu vậy trên cơ bản không thể nào dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm ba mươi bảy v ậ hạ cớ gì trước hàng ban đêm mười một giờ nhiều trần thính tuyền bên dưới truyền bá hắn hài lòng nhìn một chút trên mạng dư luận rồi mới bấm cùng hắc long giọng nói trò chuyện uy long ca làm sao ta ám kỳ vừa ra có phải hay không hết thể đều giải quyết dễ dàng hắc long vậy thật bất ngờ s á c thực ca trên mạng dư luận s á c thực có đảo ngược dấu hiệu bất quá ta vẫn thật không nghĩ tới cái này trần lượng lại là ngươi ám kỳ hai ngươi đều họ trần chẳng lẽ có cái gì quan hệ thân thích trần thính tuyền kém chút một ngụm lao hết u y phun ra ngoài phúc l o n g ca ngươi cái này nói cản trên thế giới này như vậy nhiều họ trần thế nào khả năng đều cùng ta có quan hệ thân thích à, thuần túy loạn đánh đàn bất quả đâu cái này trần lượng đúng là ta sớm an bài tốt thắm kỳ mà trần thính tuyền tổ chức cái này quỷ hỏa thiếu niên khiêu chiến thi đấu thì là vô tình giật xuống những người này tấm màn tre nói cho bọn họ các ngươi thật không được bất luận là phổ thông người dự thi vẫn là cái tia chút mù quáng tự tin mổ tờ lưới hỏng tại trận đấu này bên trong toàn bộ đâm đến đầu rơi máu chạy dối tinh dối mù ở trong đêm chỉ cần đi đua xe liền có thể làm lưới h ồ n g ngày nhập hai trăm mười ngàn thu nhập hoàn toàn nghiền ép những nghề ngược khác cái này kỳ thật liền là một loại may mắn dù sao có thể giống hắc long như thế chơi bản thân liền là số người cực ít nhưng lại để cho người ta nghĩ lầm tựa hầu người người đều có thể một mặt là lần này khiêu chiến thi đấu bên trong bị ngược đến có chút đ ố i xe máy mất đi lòng tin một phương diện khác cũng là nhìn thấy như thế nhiều thảm thiết sự cố đột nhiên cảm nhận được nghĩ mà sợ hắc long vội và nói liền là nhằm vào máy mô phỏng chứng giận trên đường sinh ra không tốt xã hội ảnh hưởng tạ lỗi tuyên bua liên phát tại phía chính phủ bình đài phía chính phủ tài khoản động thái lên ngươi nhìn đi xem một chút tóm lại có thể đem ra làm quan phương ấ y bộ dùng chỉ bất quá đại đa số công ty dùng đến không nhiều chủ yếu công năng vẫn là tuyên bố đổi mới thông cáo phía chính phủ bình đài mặc dù là cái sân đấu nhưng chỉ cần điểm kích tương quan trò chơi sau khi cũng vẫn là có thể điểm tiến nhà đầu tư trang chủ xem xét nhà đầu tư dưới cờ trò chơi danh sách nhìn thấy cái tin tức này trần thính tuyển quả thực là trận mắt há h ố c một đây là một lần cả hai cùng có lợi a trần thính tuyển giải thích nói kỳ thật đi vậy không chỉ dựa vào ta thuyết phục vừa vặn nhờ vào lần tranh tài này chúng ta tới hát cái giật dây kẻ sướng người họa hắn vừa vặn dựa vào cái này cơ hội lui v ò n g công thành lui thân truyền hình chúng ta cũng có thể dùng hắn hành động này đến nổi bật quỷ h ỏ a thiếu niên khiêu chiến thi đấu ý nghĩa thực sự bởi vì tại khai phát trò chơi quá trình bên trong tồn tại sơ hở dẫn đến nên trò chơi tồn tại nhất định thiết kế thiếu hụt cùng công năng lỗ thủng tiến tới sinh ra mổ tờ cao tốc đi đua xe sau không cách nào bị đổi kịp cùng mổ tờ cao tốc đi đua xe trực tiếp nhiệt độ hư cao ác tính mút đã dẫn phát không tốt xã hội ảnh hưởng mà duy chỉ có trò chơi lịch thiên đường động thái giao diện có thể nói là tương đường sạch sẽ tóm lại mặc kệ là bởi vì cái gì nguy ta cảm thấy chúng ta có thể khuyên lui cái này chút xe máy lưới h ồ n g đã coi như là làm đến công đức vô lượng trước mắt các người chơi đối nghịch thiên đường hiệu rõ duy nhất con đường cũng chỉ có phía chính phủ trên bình đài đ ể vệ l ộ tờ trang chủ nhằm vào gần đây máy mô phỏng chứng d ậ n trên đường dẫn phát mạng lưới dư luận công ty của ta độ cao chú ý cũng ở đây hướng tất cả người chơi cùng chú ý lần này sự kiện nhận tâm bạn trên mạng chân thành tạ lỗi đối với cái này công ty của ta chân thành xin lỗi vậy hy vọng mọi người lấy đó mà làm gương chống lại hết thẻ không văn minh điều khiển hành vi lúc này tâm tình của hắn chỉ có thể dùng một câu hình dùng chúng thần đang muốn tự chiến vậy hạ cớ gì trước hàng bệnh tâm thần a bọn hắn thật thấy được xe máy đi đua xe nghiêm trọng hậu quả cùng nguy hại trước đó cái này chút mổ t ờ lưới hồng có hay không hiểu rõ qua cái này chút nguy hại có hay không nhìn qua cùng loại video kỳ thật thật đúng là không nhất định nhìn qua bởi vì cái này chút lưới hồng thường thường trình độ văn hóa tương đối thấp nội tâm vậy không biết trời cao đất rộng bọn hắn liền người khác thiện ý khuyên quảng cáo đều không nghe lại thế nào khả năng mình đi lục soát cái kia chút cảnh cáo video đến xem nhưng lần tranh tài này không là video mà là trò chơi tuy nói trong khoảng thời gian này trên mạng dư luận áp lực không nhỏ với lại thủy quân khí thế hùng nhưng ở trần thính tuyền cùng hắc long liên thủ phía dưới thông qua cái này quỷ hỏa thiếu niên khiêu chiến thi đấu đã có đem dư luận thay đổi xu thế cho dù là ngẫu nhiên nhìn qua mấy cái thai nạn xe cộ video cũng biết thôi miên mình quên mất sẽ không để ở trong lòng trần thính tuyền đắc ý nói đó là đương nhiên trước đó trên mạng dư luận tại sao có tranh luận ta cùng trần lượng trước đó liền nhận biết gần nhất trong khoảng thời gian này hắn v ừ a vặn đã sớm muốn lui vòng chỉ là một mực không có tìm được một cái tốt nhất thời cơ nhưng lúc này trò chơi nghịch thiên đường động thái giao diện bên trên lại nhiều một đầu ngắn gọn tạ lỗi tin tức lúc này hắc long cối u cùng triệt để rõ ràng trần tính h tuyển bộ này đấu pháp tổng kết lại rất đơn giản liền là đem máy mô phỏng chứng giận trên đường bên trong xe gắn máy đi đua xe hành vi này biểu đạt thiên về điểm từ may mắn chuyển rời đến cảnh cáo bên trên chỉ muốn cuộc thi đấu này lại nhiều làm mấy ngày cường hóa một cái nói không chừng dư luận liền có đảo ngược khả năng trần tính h tuyển kém chút cho là mình nghe lầm cái gì cái gì tạ lỗi tuyên bố trò chơi đặc điểm ngay tại với siêu cường đại nhập cảm cái này chút lưới hỏng tràn đầy tự tin tham gia trận đấu lại chứ quan thấy được mình xung đột nhau sau thảm trạng lần một lần hai bọn hắn có lẽ sẽ khâm phục với lại trên a h ô internet h i x chút chuyện này thật đúng là để ngươi cho chơi rõ ràng nhưng theo hai nạn xe cộ số lần gia tăng tranh tài thứ tự hạng c h ố t mang đến cảm giác bị thất bại càng ngày càng mạnh lại thêm hai nạn xe cộ hiện trường đánh vào thị giác đủ loại nhân tố tổng hợp cái kia chút còn có thể cứu xe máy lưới hồng thật đúng là biết chọn c h ọ n tại cái này nhiệt độ cao nhất thời điểm rời khỏi cái vòng này h á t long vẫn có chút khó hiểu nhưng trước mắt hắn nhiệt độ không tất cả đều là đến từ với xe máy video sao ngươi thế nào thuyết phục hắn để hắn tự nguyện lui vòng trần thính tuyền kinh ngạc hắn vội vàng tìm tới phía chính phủ trên bình đài n ị c h thiên đường trang chủ quả nhiên có một đầu mới phát ra tới động thái đây thật là tương đương hiếm thấy trò chơi nghịch thiên đường là không có phía chính phủ với bồ cũng không có cái khác lung ta lung tung xã giao truyền thông tài khoản ấy suối ca, không xong nghịch thiên đường phía chính phủ vậy mà ban bố một cái tạ lỗi tuyên bố trần lượng mặc dù là trần thính tuyển sớm an bài tốt một bước c ám kỳ nhưng hắn mong muốn lui vòng đúng là phát ra từ phế phủ vậy quả thật có thể cho cái khác xe máy lưới hồng đưa đến nhất định kéo theo tác dụng dù sao mọi người đều biết trò chơi nghịch thiên đường từ trước tới giờ không đổi mới đã không đổi mới cũng liền không cần tuyên bố đổi mới báo trước trò chơi mới đem bán trước đó vậy căn bản không có làm qua quá nhiều tuyên truyền đây quả thật là sẽ để cho một ít người sai lầm cho rằng hắc long hành vi là có thể bắt trước bởi vì hắc long trực tiếp chủ yếu là cho thấy một loại may mắn đương nhiên vậy có cái không thương không nhớ động thái công năng ngay tại lúc trần thính t u y ề n dương dương đắc ý thời điểm hắc long đột nhiên kinh ngạc ấy một tiếng không chỉ có bọn hắn đạt được cảnh cáo cái tia chút tranh tài người xem cũng đều được cảnh cáo nhưng phía chính phủ cái này phát biểu chẳng phải là giúp thủy quân nói chuyện liền phía chính phủ đều thừa nhận mình trò chơi có ảnh hưởng xấu cái tia cái khác bạn trên mạng còn thế nào thay lịch thiên đường nói chuyện đáng giận thật sự là bực cười trần thính t u y ề n đột nhiên có một loại mang không động cảm giác bất lực dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm ba mươi tám n ị c h thiên đường nhưng thật ra là đang khích lệ chúng ta hắc long vậy t r ậ n tròn mắt suối ca quan này phương thế nào cảm giác cùng thủy quân thông đồng tốt thủy đi chúng ta đại a chỉ có thể nói phía chính phủ rõ ràng giống trước đó một dạng cái gì đều không nói cái gì đều không làm liền có thể n à m thắng trần thính t u y ề n cùng hắc long cũng sớm đã làm xong hết thẻ chuẩn bị với lại dư luận vậy lập tức liền muốn lịch u y ể n nhưng hết lần này tới lần khác lịch thiên đường phía chính phủ luôn luôn có thể từ vô số cái câu trả lời chính xác bên trong tinh chuẩn tìm tới duy nhất sai lầm cái kia một đầu cái này rất khó để cho người ta nghi ngờ không phải cố ý đương nhiên trên thế giới này nào có cái gì sẽ chủ động cùng thủy quân đánh phối hợp đen công ty mình đâu lịch thiên đường đương nhiên vậy sẽ không hơn phân nửa là bên trong cái nào đó đầu góc không quá linh quan g lãnh đạo vỗ đầu một cái lòng tốt làm chuyện xấu nhưng mặc kệ thế nào nói thế cục này lập tức lại từ tiếp cận lập bản biến thành triệt để đại nghịch gió khó làm a trần thính tuyền rơi vào trầm ặ c hắn vất cảm nghiêm túc nhìn xem lịch thiên đường phía chính phủ tuyên bố xin lỗi thông cáo. đáng n nhiên như có điều suy nghĩ. g điều có c suy c loại, ca n giận chúng ta thật vất vả muốn ngược gió l ậ t bàn thế nào khả năng bị lợn đồng đội kéo sau chân húng chi sự tình gia khác thường tất có yêu nghịch thiên đường cái này không rời đầu xin lỗi chưa hẳn liền không có cái gì thâm ý hai người nhìn nhau vừa cười phát ra nhân vật phản diện tiếng cười nhưng r ù a đen rút đầu cũng không thể c o lại cả một đời trần thính tuyển cùng hắc long làm cái kia quỷ h ỏ a thiếu niên khiêu chiến thi đấu còn chưa kết thúc bọn hắn tổng muốn tiếp tục làm tiếp nhưng cực kỳ hiển nhiên cái này là không thể nào ngày hôm qua trò chơi nghịch thiên đường tuyên bố tạ lỗi thông cáo sau khi mai cho đến hôm nay trần thính tuyển cùng hắc long đều còn không có làm ra bất kỳ đáp lại nào cái này sáu mươi sáu giờ là thế giới hiện thực sáu mươi sáu giờ a tương đương với trong trò chơi ba trăm chín mươi sáu giờ cũng chính là mười sáu năm ngày hơn nửa tháng cho nên cuối cùng nhất kết cục liền sẽ là nghịch thiên đường chân thành xin lỗi nhưng kiên quyết không thay đổi thế là thủy quân vừa vặn có thể dựa vào cái này nhấc lên một vòng mới dư luận gió bão tiếp tục có lý c h ẳ n g sợ đối nghịch thiên đường phát động công kích từ đó tiến thêm một bước chen ép cho chơi nhiệt độ giảm bớt người chơi ở trong game sinh ra chính diện cảm xúc ta ngược lại muốn xem xem ngươi cái này quỷ hỏa thiếu niên khiêu chiến thi đấu còn thế nào làm tiếp mà lý đã làm tốt tan bài hôm nay liền đối hai cái này người phòng trực tiếp phát động tổng tiến công một lần cầm xuống ly tổng ly tổng còn có tin tức tốt ứ c t lý lập tức hứng thú cái ghế hơi xê dịch xích lại gần một điểm quan sát nhưng mà đúng vào lúc này bên cạnh trên màn ảnh máy vi tính trần thính tuyển phòng trực tiếp xuất hiện hình tượng hiện nhiên trải qua dòng dã một ngày x o a n suýt thậm chí tại nguyên bản phát sóng thời gian sau khi cưỡng ép kéo dài thêm vài phút đồng hồ trần thính tuyển cuối cùng vẫn là bất đắc di phát sóng l ý l i t b à y làm ra một bộ đã tinh t r ư ớ c biểu lộ phản phất là bày mưu n g h ị kế hết thể đều tại khống chế bên trong Hiển nhiên, phấn mình tháo chơi không đánh thành cái tiết liền nói tại này bạn trên mạng đã vô cùng phẫn nộ.、Ta、còn tưởng rằng nào vấn vấn vị vô là làm là à? xảy Ta trước kết trò Ít ít ít. Ta tử ra đã đó đề, đề đâu có có sao quả lý lý phi thường hài lòng nói với tần phượng lương ta còn đánh giá thấp n ị c h thiên đường n ị c h thiên trình độ đây là trong diễn đàn nhiệt độ khá cao một cái thiệp tiêu đề vậy vô cùng đơn giản t h ú bạo n ị c h thiên đường ta ngươi tiên nhân mẹ n ó cái này thành tựu thật sự là trong hiện thực sáu mươi sáu giờ a hiện nhiên vị này bạn trên mạng tương đương phá phỏng nhưng n ị c h thiên đường phía chính phủ cái này xin lỗi trong n g á y mắt lại cho bọn hắn đánh một trăm cường tâm trâm cho nên thuyết pháp này thuần túy là lý lý thuốn cùng thụy quân hát một cái giật dây chỉ có thể nói tại lưu khỉ phương diện này n ị c h thiên đường là chuyên nghiệp lý lịch lật xem lấy trên internet dư luận trên mặt lộ ra hài lòng dáng tươi cười cho nên hiện tại thời gian dài nhất không sự tình cho nên ghi chép đến cùng là bao nhiêu ai b i ế ta t h ừ cái này trần thính t u y ề n còn muốn hỏng ta chuyện tốt ngươi đến cùng có biết hay không là đang cùng ai đối nghịch ngươi đối mặt thế nhưng là toàn bộ địa ngục nhất h i ể u trò chơi thông minh nhất nhất anh minh thần võ lý lịch đại nhân ân lý lịch tiếp qua điện thoại di động xem xét trong nháy mắt vậy vui mừng mướm mày thụy quân nói chỉ cần n ị c h thiên đường từ bỏ công năng liền là trò chơi tốt phúc tại sao như thế muốn cười đâu nhịn xuống không rõ ràng đoán chừng chỉ có chờ cái thứ nhất phơi thành tựu người xuất hiện thủy quân bên trong phần lớn người đều là li li mời đến tuy nói nhiệt độ lên men đến bây giờ đã biến thành một cái toàn bộ lưới điểm nóng sự kiện nhưng tổng tới nói dư luận còn lớn hơn thể khống chế tại li li mời đến nhóm này thủy quân trong tay đương nhiên cũng không ít bạn trên mạng khó bành cười long ca thay đổi kế hoạch mà cái này chút cười nhạo lại tiến một bước tăng lên các người chơi tâm tình tiêu cực kế hoạch này rất h o à n mỹ li li tắc ý nhìn xem tâm tình thật tốt nguy hiểm thật lúc trước ta nhìn thấy thần bí ban thưởng còn tâm núc n í c h một chút nhưng may mắn không có đi nếm thử tần phượng lương vậy tràn đầy tự tin đó là đương nhiên ly tổng xin đừng nên đem ta cùng cái kia chút hạng người bình thường đánh đồng tại bày mưu tính kê phương diện này ta là chuyên nghiệp cuối cùng nhất ta thông qua cái khác đã hoàn thành thành tựu tổng hợp phân tích cuối cùng ra kết luận nhưng lý l ị c có thể thay đổi sao nàng khẳng định không thể thay đổi a sửa lại trò chơi này nhưng là không còn biện pháp thu thập tâm tình tiêu cực trong hiện thực sáu mươi sáu giờ không sự tình cho nên cái đồ chơi này thật sự là người bình thường có thể hoàn thành thành tựu sao l ị c thiên đường a các ngươi không muốn cho lễ vật nhỏ cứ việc nói thẳng đến nỗi như vậy phải không nhưng ngay sau đó l i nguyên là một ộ cơn ác n Ta phát hiện trong trò căn chơi bản hắn lầm cho là mình chỉ thiếu chút nữa xa liền có thể lấy trở thành toàn bộ lưới cái thứ nhất hoàn thành cái này thành tựu người nhưng cuối cùng nhất phát hiện nguyên lai、like、chỉ hoàn thành sớm định ra mục tiêu một năm sáu cái này ai chịu nổi a mà chắc lần này tiếp mới phát hiện nguyên lai cùng hắn một dạng người chơi còn có rất nhiều hiện tại thủy quân tiêu chuẩn thoại thuật là liền lịch thiên đường phía chính phủ đều nói xin lỗi các ngươi còn ở lại chỗ này đòn khiêng cái gì nhìn không có lịch thiên đường phía chính phủ nói rồi liền là thiết kế lỗ thủng liền là trò chơi bản thân vấn đề cứ như vậy ta cuối cùng kẹp lấy điểm hoàn thành trong trò chơi 6 á u giờ không vi phạm luật lệ ghi chép hành động vĩ đại nhưng mà để nàng không nghĩ tới là trần thính tuyển tự hồ cũng không nhận được quá lớn ảnh hưởng cái này con đường u linh thành cựu các ngươi đều nói là trong trò chơi sáu giờ trong hiện thực m ộ giờ thế là ta liền bắt đầu không biết ngày đêm lá gân a trời mới biết ta cái này mấy ngày đã trải qua cái gì tại các ngươi đều đang nhìn quỷ h ỏ a thiếu niên khiêu chiến thi đấu thời điểm ta một mực đều nơm nớp lo sợ trên đường phòng ngự tính điều khiển lấy nghi ngờ ánh mắt nhìn mỗi một chiếc xe thậm chí đều cảm thấy mình có chút bị ép hại chứng vọng tưởng khắc xe phát sinh sự cố ta vậy cẩn thận từng ly từng tí cứu chữa sợ bởi vì có cái gì sơ hở cứu chữa thất bại dẫn đến phí công nhọc sức ngày hôm sau ban đêm tám điểm địa ngục ma q u ậ nhà ma trong hiện thực sáu mươi sáu giờ không sự tình cho nên người mẹ nó không bằng trực tiếp giết ta hiện nhiên, bọn hắn cũng không biết nên đáp lại ra sao cho nên chỉ có thể chứa r ù a đen rút đầu không chỉ có như thế thủy quân còn biểu hiện ra trình độ nào đó tha thứ cùng d ọ n lượng tần phượng lương cầm điện thoại di động đưa tới ngài nhìn ngài trước đó bố cục vậy bắt đầu có hiệu lực phát lực chỉ cần nghịch thiên đường có thể thay đổi từ bỏ k ỵ xe máy đi đua xe có thể hất ra ngu xuẩn xe loại này cách chơi như vậy cái này vẫn là một cái ngụ dậy với vui già trẻ dai nghi trò chơi tốt vừa nghĩ tới mình dòng dã mười một cái giờ cố gắng phí công đọc sức những người này tâm tình tiêu cực liền bắt đầu mánh l i t tăng mạnh thêm để lì l ị vừa trọn v ẹ đến cùng là cái gì nịch tiên công ty game vậy mà sẽ là một cái dạng này t h à n h k i ể u nó chỉ là cái phổ thông t h à n h k i ể u cũng không phải cái gì đặc biệt trần quý hy hữu bạch kim t h à n h k i ể u đến nỗi sao a đến nỗi sao ủng hộ người bị hại đi nghịch thiên đường công ty cửa chính kéo hành phi duy quyền bất qua vấn đề tới nghịch thiên đường công ty cụ thể ở đâu ai biết địa chỉ hiện nhiên nang kế hoạch vẫn là cực kỳ có hiệu quả mắt nhìn thấy nguyên bản dư luận hơi không k h ô n g chế được dấu hiệu trần thính tuyền cùng hắc long làm cái này quỷ hỏa thiếu niên khiêu chiến thi đấu để không ít xe máy lưới h ồ n quay đầu là bờ rất nhiều thủy quân vậy mẹ không lên chỉ có thể nỗ lực chẹo trống tuy nói rất nhiều có ý khác mưa đạn khí thế h u n g hùng nhưng trần thính tuyển hoàn toàn không có để ý tới vẫn là cùng thường ngày một dạng bắt đầu tranh tài thàng đến tuyển thủ dự thi một một xuất phát hắn lúc này mới chậm dãi nói các ngươi đang nói cái gì ai nói trò chơi nghịch thiên đường nhận thua đâu tại sao trò chơi nghịch thiên đường xin lỗi ta liền phải xin lỗi không có đạo lý các ngươi à vẫn là hình vẽ kỳ thật trò chơi nghịch thiên đường là đang khích lệ chúng ta tổ chức quỷ hỏa thiếu niên khiêu chiến thi đấu loại hành vi này chẳng lẽ mọi người đều không có nhìn ra sao dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý thế nào nói thật ra cũng không ai tin lời vừa nói ra không chỉ có là mưa đạn ngây n g ẩ n cả người ngay cả trước màn hình lì lìt vậy ngây n g ẩ n cả người a hắn có phải điên rồi hay không thế nào miệng đầy nói mê sảng l ì l ị t đều bó tay rồi đều lúc này còn như thế dựa vào nơi hiểm yếu chống lại có ý nghĩa sao nhưng ngay sau đó trần thính tuyền liên tiếp phát biểu liền để lì l ị t triệt để ngây n g ẩ n cả người thậm chí đại nao tiến vào ngắn ngủi đứng máy trạng thái các ngươi hỏi từ chỗ nào có thể thấy được trò chơi n ị c h thiên đường ủng hộ chúng ta vậy ta hỏi ngươi vậy ta hỏi ngươi các ngươi lại là từ đâu nhìn ra nghịch thiên đường không có ủng hộ chúng ta Cái t mưa đạn lỗi t u y hiển a ha ha, có nhiên c g vậy không có hiểu tại sao nịt thiên đường không thay đổi trò chơi liền có thể suy luận ra nịt thiên đường ủng hộ trần thính tuyển cùng hắc long dợ cho quỷ lựa thiếu niên khiêu chiến thi đấu đầy bình phong đều tung bay đầy dấu chấm hỏi lì lì trong nháy mắt tựa như là xì hơi bóng ra một dạng song đuôi ngựa cũng không đủ sức gục xuống lì lì quả thực là trận mắt há hốc mồm lúc này lo dip tựa như là hoàn thành một cái bế vỏng mà hết thể này căn nguyên nằm ở n ị c h thiên đường cũng không tính sửa chữa trò chơi đã không có ý định sửa chữa trò chơi vậy đã nói rõ n ị c h thiên đường xin lỗi nhưng thật ra là nghĩ một đằng nói một nghẹo bọn hắn cũng không cảm thấy mình sai rõ ràng cải biến mấy hàng dấu hiệu lại tiến hành một lần nóng đổi mới liền có thể lấy hoàn thành sửa chữa n ị c h thiên đường loại này có thể hiệu suất cao khai phát công ty g m tại sao không làm đó căn bản dạng không thông mà điểm thứ nhất nha đương nhiên rất đơn giản cái tia chính là lắng lại dư luận ý tứ liền là dù sao ta cho ngươi nói lời xin lỗi nhận cái sai các ngươi thủy quân không sai biệt lắm được ta lười n h á t chấp nhận với các ngươi đầu thứ hai có thể làm được nhưng ta cảm thấy có lẽ là còn là không dùng bởi vì không ai sẽ tin như thế không hợp thói thường sự tình không đúng sao suối ca cái tia phải giống như ngươi như thế nói chuyện nghịch thiên đường không phải vẽ vời trò thêm chuyện ra sao bọn hắn cầu cái gì trần thính t u y ề n tiếp tục kiên nhẫn giải thích các ngươi muốn à nếu như n ị c h thiên đường không thừa nhận đây là thiết kế lỗ thủng vậy nói rõ cái gì nói rõ chúng ta tranh tài xuyên tạc trò chơi thiết kế bản ý cái k i a sai lầm ngay tại trên người chúng ta nhưng mà lilith vừa muốn mở ra hậu thuẫn liền bị tần phượng lương đệ lại điểm thứ hai nha tự nhiên cũng là vì bảo hộ chúng ta cái này quỷ hòa thiếu niên khiêu chiến thi đấu cực kỳ hiển nhiên n ị c h thiên đường đối với chúng ta hành vi vẫn là ủng hộ và cổ vũ đến nơi nói cái gì đây là thiết kế lỗ thủng kỳ thật cũng là ta sai rồi một bộ phận cuối cùng trò chơi n ị c h thiên đường hiển nhiên không có thật cảm thấy mình sai mà đơn thuần chỉ là bày ra một cái mình cách cục mặc kệ làm sao trước nói lời xin lỗi thừa nhận sai lầm chỉ thế thôi lời nói này đem đám người nói đến sửng sốt một chút thứ hai nói cho mọi người chân tướng nói chúng ta chỉ là vì thu thập tâm tình tiêu cực với lại thủy quân cũng là chính chúng ta mời cái này liên tiếp đặt câu hỏi đem lì lìt cho h ỏ i n đ ộ n chẳng lẽ đây không phải lịch thiên đường đối hai chúng ta t i ể u chủ truyền bá một loại bảo hộ sao ai chỉ có thể nói lịch thiên đường các lao bản thật quá làm cho người ta cảm động vì không ảnh hưởng đến chúng ta hai cái này t i ể u chủ truyền bá vậy mà chủ động gánh chịu trách nhiệm loại này cách cục quá đại khí trần t h n h tuyền có lý chẳng sợ tiếp tục nói đây không phải rất đơn giản đạo lì mà các ngươi một à nếu trò chơi nghịch thiên đường là phát ra từ thực tình mà xin lỗi cho là chúng ta không nên cưới mộ tỏ đi đua xe càng không nên làm cái gì quỷ hỏa thiếu niên khiêu chiến thi đấu cái kia bọn họ muốn làm kỳ thật rất đơn giản liền một đầu thứ nhất đ ổ i trò chơi cái này ly t ổ n g ngươi đã nói rồi không được cái này giống chúng ta hai cái người nhao n h a u khùng ngươi nói ta không quét ta nói đúng đúng đúng ta sai rồi rồi mới ta vẫn là không quét cái kia lúc này ta nói ta sai rồi là ý gì là ta hẳn là quét r i á c ý tứ sao dĩ nhiên không phải ta nói ta sai rồi kỳ thật cũng không phải là ta sai rồi mà là ngươi cảm thấy ngươi đ ố i đó chính là ngươi đúng ta không cùng ngươi ở mỹ hiện tại n ị c h thiên đường xin lỗi cũng là một dạng đạo lý hiện nhiên n ị c h thiên đường đã không có đổi công năng vậy đã nói rõ theo n ị c h thiên đường chức năng này không có vấn đề không cần sửa chữa nhưng là hiện tại n ị c h thiên đường chủ động thừa nhận đây là thiết kế lỗ thủng cái kia chính là n ị c h thiên đường sai thủy quân liền sẽ đi sông n ị c h thiên đường ta cùng hắc long liền là vô tội cái kia còn có hay không mặt khác khả năng ví dụ như n ị c h thiên đường muốn thay đổi chức năng này nhưng là không đổi được không có khả năng tuyệt đối không khả năng trong con mắt của mọi người đây đều là hoàn toàn không có đạo lý sự tình nhìn thấy l ý lìt nghi ngờ ánh mắt tần phượng lương ho nhẹ hai tiếng l ý tổng ngài muốn như thế làm ta đương nhiên không phản đối nhưng là có một vấn đề ngài trước tiên cần phải nghĩ rõ ràng trò chơi này ngài đến cùng có thể hay không đổi nhưng rất nhanh có mưa đạn đưa ra mới nghi vấn cái kia bọn họ cũng có thể lựa chọn không xin lỗi a cho dù là tại mặt c h a ý tứ bên trên phủ định trần thính tuyền lời nói nhưng chỉ cần cái này lo di bế vòng không có bị đánh vỡ như vậy đám dân mạng cũng vẫn là sẽ dựa theo trần thính tuyền ý tứ đi tìm hiểu trần thính tuyền ha ha vừa cười rất đơn giản a cầu hai điểm lý lịch lắc đầu đương nhiên không thể thay đổi a cho nên càng nghĩ tựa hồ trần thính tuyển loại t u y ế t pháp này thật đúng là duy nhất giải thích hợp lý nhất là đầu thứ hai mặc dù có một bộ phận bạn trên mạng thật tin lý lịch cũng không dám như thế làm còn lại mình không đủ rêu rao sao thật đem thiên sứ dẫn tới thế nào xử lý cho nên lý lịch cho dù tái phát một con đường xin lỗi làm sáng tỏ cũng căn bản không đau không nữa cái này hai đầu hiển nhiên đều làm không được lời nói này cho phòng trực tiếp người xem nghe được sửng sốt một chút còn giống như thật là một cái vòng lặp vô hạn ta lại muốn phát một đầu động thái làm sáng tỏ không thể tùy ý hắn tại cái này nói b ậ y mưa đạn càng n ộ n g bảo hộ điều này sao liền bảo vệ tần phượng lương thở dài đã không thể thay đổi cái kia ly tổng coi như ngươi lại làm sáng tỏ một lần lại có cái gì dùng còn là chưa đủ lấy đánh gãy cái này lo dịp dây xích ca hiện tại cũng chỉ có hai cái biện pháp nhưng là nghĩ lại tự a hồ thật là có một chút đạo lý lịch thiên đường lúc này hành vi vẫn thật là giống hai cái người nhao nhao k h u n g mặc dù một cái người ngoài miệng nói xong ta sai rồi nhưng trên thực tế lại một điểm không thay đổi điều này hiển nhiên không phải nói ta sai rồi mà là ta lừa nhác chấp nhặt với ngươi lấy nịch thiên đường bình quân ba bốn tháng liền khai phát một trò chơi hiệu suất đến xem bọn hắn hoàn toàn có năng lực như thế trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành cả i biến nàng nhìn một chút màn hình lại nhìn một chút tần p h ư ợ n g lương nhìn một chút tần p h ư ợ n g lương lại nhìn một chút màn hình nàng trên mặt nghi hoặc nhìn xem tần p h ư ợ n g lương hắn l ờ i này là ý gì ta đổi không thay đổi cùng hắn có cái gì quan hệ c h ỉ sẽ cho rằng trò chơi nịch thiên đường là tại muốn phủ đấy càng tổ càng đen l ý ly quả thực là tức giận đến nghiến răng đáng giận a đến cùng tại sao có thể như vậy đến cùng là chỗ đó có vấn đề đem ngu xuẩn xe soát quy tắc mới sửa lại không được sao nghịch thiên đường mình đều thừa nhận sở dĩ sẽ xuất hiện dạng n à y một cuối cùng cũng là bởi vì một điểm ngu xuẩn xe đổi mới cơ chế có vấn đề chỉ soát ở ngươi chơi phía sau sẽ không soát ở ngươi chơi phía trước cho nên một khi người chơi cưới xe gắn máy tốc độ đầy đủ nhanh như vậy liền có thể lấy thông qua trượt may phương thức hất ra ngu xuẩn xe từ đó vĩnh viễn không lại bởi vì nhân tố bên ngoài mà phát sinh thai nạn xe cộ nhưng là nghịch thiên đường hiển nhiên hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn đổi ý tứ điều này nói do cái gì nói do bọn họ nói xin lỗi căn bản chính là nghĩ một đằng nói một mẹo mà nhưng nói như vậy rất nhiều yêu thích trò chơi nghịch thiên đường người chơi cùng dẫn chương trình liền sẽ bị thủy quân vọt lên với tâm dĩ nhẫn cho nên trò chơi nghịch thiên đường căn cứ cái kia ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục nguyên tắc chủ động tiếp nổi loại này tinh thần lại làm sao có thể không để cho người ta cảm động tốt tiến nốc mặc dù cảm giác châu đó không đúng nhưng không hiểu còn có chút đạo lý còn có thể như thế giải thích bệnh tâm thần a cái này trần thính tuyển thế nào mở mắt nói mê sảng ta rõ ràng cũng không phải là như thế mớn thế là thủy quân liền sẽ đến hướng chúng ta đến lúc kia ta cùng hắc lòng cao thấp đến nói lời xin lỗi lại hoặc là vậy có cái khác sửa chữa phương thức ví dụ như chỉ cần kiểm chắc đến người chơi siêu tốc liền để cảnh sát trực tiếp xuất cảnh đoạn m n g cái này không phải cũng cực kỳ hợp lý sao tần phượng lương hiển nhiên trong lúc nhất thời vậy không có quá h i ể u nếu chặt lông mày không nói một lời đối với nghịch thiên đường tôi nói cái này rất tốt đổi a không phải liền là cải biến mấy đầu dấu hiệu sự tình sao hoa mấy giờ sửa lại dấu hiệu tiến hành một cái đơn giản khảo thí rồi mới nóng đổi mới một cái liền cái gì đều giải quyết đầu năm nay nói thật ra cũng không ai tin sao các ngư nhân gian đơn giản liền là thói đời thay đổi lòng người không cổ ta một ác ma đều nhìn không được giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm đâu đáng giận dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý t r ư n g hai trăm bốn mươi sáu cái này phá bảng hiệu thật là có xã giao thuộc tính a ban đêm cửa hàng trải nghiệm bằng ca cái này bẻ cua đẹp trai a nguyên lai、like、cái này mới là phòng ngự tính điều khiển cảnh giới tối cao n h ữ bức vừa rồi cái kia sớm quan sát thật sự là đúng chỗ cảm giác nếu như trong hiện thực có thể làm được loại tình trạng này lời nói chạy tới mấy năm không có chuyện cho nên vậy hoàn toàn không có vấn đề a Cắt buổi ằ n g bị h ầ tập cùng ra các quân đám người vây xem, nội tâm đạt thỏa chút cùng các được cực có quân người nội lớn thỏa mãn. Hắn có chút xấu hổ nói ra đám xấu vây xem, h n ó ra, ta kỳ thật chiều ũ n g c ỉ là quen tay hay v ệ luyện c các chỉ mà thôi, các người chỉ phải luyện tập phải h người i n hơn, khẳng định cũng đều là có là tiếp h ể làm được. u t i xong n h ắ n hiệu quét mã nhìn thấy video về sau hầu tập cùng ra các quân đám người liền đem cắt bằng lưu lại để hắn tiến hành phòng ngự tính điều khiển dạy học kết quả cái này mở ra bày ra l i ề n đã xảy ra là không thể ngăn cản tại cái này chút sinh viên vây quanh tiến hành ba trăm sáu mươi độ không góc chết cầu v ò n g cái r á m thổi phồng về sau các bằng cũng có chút lâng, lâng lên mà đối với hầu tập cùng g i a các quân đám người bọn hắn vậy bắt đầu dần dần nhận thức được cái này thành tựu khiêu chiến chân thực độ khó các bằng nói các ngươi vậy có thể làm được đến cùng phải hay không tại phạm thi đấu thật đúng là không phải bởi vì trải qua các bằng phá giải về sau hầu tập cùng g i a các quân phát hiện cái này phòng ngự tính điều khiển thật đúng là có chút khiếu môn cũng không phải là thuần nhìn người chơi kỹ thuật dù sao các bằng cầm tới thành tựu biện pháp cùng hắc long hoàn toàn là hai cái đường đi h á c long là dựa vào lấy g ớ i xe gắn máy trượt may hất ra đằng sau ngu xuẩn xe tới đặt thành mà cắt bằng mở là ô tô không có cách nào trượt may cho nên rất nhiều thao tác cũng không có lớn như vậy không gian nói cách khác bởi vì có thể thi triển không gian cứ như vậy lớn cho nên cắt bằng vậy không phát huy ra quá nhiều cao siêu cùng tính xảo kỹ thuật điều khiển hắn có thể hoàn thành cái này thành t ự u chủ yếu là dựa vào ý thức cùng chính xác phương thức xử lý vậy có thể nói là đem phòng ngự tính điều khiển lý niệm phát huy đến cực hạ h á c long biện pháp kia người bình thường khẳng định là không luận học dù sao cái kia thuần túy là dựa vào kỹ thuật điều khiển lấy lực phá xảo mà cắt bằng biện pháp này người bình thường lại có thể học bởi vì là chủ yếu dựa vào mạch suy nghĩ cùng lý niệm đương nhiên đại lượng luyện tập như cũ ác không thể thiếu nhưng bất kể nói thế nào cũng vẫn là để người bình thường thấy được hoàn thành cái này thành chỉ hy vọng tốt để cho chúng ta tinh thần phân chấn lại chạy một lần hầu tập là trong nhóm người này tính tình nhất gấp hắn đã kìm nén không được tìm một máy luyện tập về phần ra các quân hiển nhiên tương đối thông minh tại được cắt bằng đồng ý tình hồn giới hắn đi đem cái kia nhãn hiệu bên trên mã hai triệu vô xuống dạng này tại bất cứ lúc nào chỉ cần hắn muốn học tập đều có thể trực tiếp xem xét cắt bằng lái xe nguyên video đây quả thực là có thể xưng phòng ngự tính điều khiển sách giáo khoa cắt bằng nhìn đồng hồ hiện tại đã là ban đêm c h í n giờ mặc dù cửa hàng trải nghiệm vẫn chưa đóng cửa nhưng hắn đến về nhà thế là cùng đám người nói khác về sau cắt bằng lên xe của mình bắt đầu hướng trở về kỳ quái hôm nay rõ ràng là muốn đi khởi binh hỏi tội tới làm sao không hiểu ra sao cả liền thật vui vẻ trở về trên xe cắt bằng cũng có chút không nghĩ ra theo lý thuyết trước khi đi rất sinh khí làm sao hiện tại phản mà nội tâm thu được cực lớn thỏa mãn đang tại hắn thử nghiệm đào sâu cái này nguyên nhân trong đó lúc đột nhiên lại chú ý tới sau xe tựa hồ có chút dị dạng đến đâu con đường chiếu sáng điều kiện vẫn là cực kỳ tốt đẹp cho nên mặc dù là ban đêm tuyệt đại đa số cỗ xe cũng không có mở xa ánh sáng đèn không đến mức ảnh hưởng tầm mắt cắt bằng từ sau xe mình xem trong kính nhìn thấy đằng sau có chiếc xe một mực đang không nhanh không chậm theo sát mình mơ hồ nhìn thấy chiếc xe này phụ xe hai tay giơ lên tựa h ồ tại cầm điện thoại vỗ cái gì nhưng dù sao gương chiếu hậu tương đối nhỏ căn bản nhìn không rõ ràng mà liên tại cắt bằng có chút b u ồ n bực thời điểm đằng sau chiếc xe kia tựa hộ là hoàn thành cái nào đó thao tác bắt đầu tăng tốc cũng cùng cắt bằng song hành quả nhiên trên chiếc xe này ngồi là hai người trẻ tuổi điều khiển vị trẻ tuổi quay cửa kính xe xuống cùng cắt bằng chào hỏi mà tay lái phụ người trẻ tuổi thì là cầm điện thoại di động tựa hồ đang tại phát ra video huynh đệ ngưu bức ga đây chính là máy mô phỏng chứng d ậ n trên đường cái kia tấm bản g sao điều khiển vị trẻ tuổi b ư ớ c lên ngón tay cái tán dương cắt bằng vậy quay cửa kính xe xuống đối liền cái kia phá bảng hiệu ngưu bức ga ga n g ư ơ i tấm bảng này một chàng trên đường đâu còn có ngu xuẩn xe dám cho ngươi tuyệt đối đây là trên con đường này sáng nhất tử bất quá muốn ta nói ngươi còn có thể lấy lại t i ế p một cái thực tập vàng đánh dấu đó mới là vô hình chắc mức trí mạng nhất điều khiển vị trẻ tuổi t r e o chọc nói cắt bằng ha ha vừa cười cái tia không đến mức ta tài xế lâu năm g i á n chặt tập đánh dấu đây không phải là gạt người sao điều khiển vị trẻ tuổi gật đầu ân cũng là được cái tia ca ta đi trước hướng ngươi học tập ta quay đầu cũng đi làm một cái cái này tấm bảng hai chiếc xe rất nhanh liền mỗi người đi một ngả nhưng cực kỳ hiển nhiên ngắn ngủi này hai điểm t r ú n g tướng gặp lại làm cho cắt bằng thu được cực lớn thỏa mãn nhưng điều này hiển nhiên còn không phải kết thúc bởi vì cắt bằng phát hiện dọc theo con đường này nhưng phạm là đi theo phía sau hắn xe cơ hồ đều chú ý tới cái này tấm bảng hiệu mà trong đó có rất lớn một bộ phận người vậy đều lấy điện thoại di động ra quét mã thậm chí hắn các loại đèn đỏ thời điểm qua đường người đi đường nhìn thấy cái này nhãn hiệu vậy đều tại quét mã chụp ảnh về phần nếm thử cùng hắn bắt chuyện chủ xe càng là liên tiếp gặp mấy cái vừa mới bắt đầu cắt bằng còn có chút khó hiểu cần thiết hay không tuy nói cái này nhãn hiệu hiện tại còn cực kỳ hy hữu đi nhưng về phần dẫn phát nhiều người như vậy chú ý sao cái đồ chơi này lại không giống xe sang trọng một dạng bắt mắt bản thân nó cũng chỉ là một cái tâm chắn hình dạng mã hai triệu mà thôi làm sao có thể gây nên nhiều người như vậy chú ý nhưng rất nhanh cắt bằng suy nghĩ rõ ràng sở dĩ sẽ xuất hiện loại này mất mặt bao hiệu quả chủ yếu là có hai nguyên nhân đầu tiên là trong khoảng thời gian này máy mô phỏng chứng dận trên đường trò chơi này thực sự quá lửa quá ra vòng đương nhiên loại này nhiệt độ ở một mức độ rất lớn phải quy công cho cẩn trọng thủy quân bọn hắn không ngừng tìm kiếm mới điểm đen đen trò chơi này nhưng rất nhanh dư luận lại đều lấy không hiểu ra sao cả tiết tấu bắt đầu đảo ngược nhất là đoạn thời gian trước trần tính tuyển cùng hắc long làm cái tia quỷ hỏa thiếu niên khiêu chiến thi đấu càng làm cho trò chơi này nhiệt độ có một lần bạo phát cái này nhãn hiệu đồng dạng cũng là thủy quân chuyển vận trọng yếu phương hướng cho nên ở n g ư ờ i chơi quần thể cùng người trẻ tuổi quần thể bên trong cái này phá bảng hiệu nổi tiếng vẫn còn rất cao nhưng chỉ có nguyên nhân này hiển nhiên còn chưa đủ cho dù cái này phá bảng hiệu là lôi cuốn trò chơi trò, cho dù nó cực kỳ hy hi hữu nhưng thì tính sao đâu vì sao a không phải quét một cái cái này không thể không nói điểm thứ hai cực kỳ hiển nhiên những người này quét mã cũng không phải là xuất phát từ đơn giản lòng hiếu kỳ hoặc là sùng bái tâm lý bọn hắn chủ yếu là vì nhiễm chứng thật giả bởi vì cái này nhãn hiệu kỳ thật cũng không quý vậy không khó mô phòng bởi vì nó thập p h ầ n hy hữu cho nên các người chơi trên đường nhìn thấy nó trước tiên nghĩ đến đều không phải là phía trước người anh em này tốt n h ư bức mà là cái này nhãn hiệu là giả vậy làm sao mới có thể nghiệm chứng thật giả đâu rất đơn giản quét mã nếu như nó chỉ là ngụy tạo nhãn hiệu không có giả tạo mã hai triệu như vậy mã hai triệu hoặc là quét không ra đồ vật hoặc là liền là quét ra một chút khác lung ta lung tung sẽ không xuất hiện máy mô phỏng chứng giận trên đường không sự t ì n h cho nên điều k h i ể n thu hình lại biên tập đương nhiên cũng có thể là sẽ có gian thương trực tiếp dùng hiện có thu hình lại mã hai triệu tiến hành mô phỏng nhưng vấn đề ở chỗ dạng này làm lời nói quét ra đến liền là người khác video người khác video cũng đều là có phòng ngụy tiêu chí cái kia chính là trong video biểu hiện tài khoản tên cùng dùng tay điền bảng số xe nếu có người dập cái giả nhãn hiệu quét đi ra ngoài là người khác bảng số xe cái kia cũng căn bản không được trang b ứ c hiệu quả chỉ có thể nói bạn trên mạng bản chất đều là đón khiêm tinh người theo chân bọn họ nói người này rất nghiêu bức bọn hắn khả năng sẽ chẳng thèm nó g tới nhưng là nếu như người theo chân bọn họ nói cái này người xem ra rất nghiêu bức nhưng tựa hồ làm giả bọn hắn lập tức liền sẽ tinh thần phân chấn đến đào cái đấy hướng lên trời mà nếu như lột nửa ngày mới phát hiện là thực n g u bất đâu lúc này bạn trên mạng mặc dù ngoài miệng nói xong ngươi vẫn phải luyện nhưng phần lớn người nội tâm đã công nhận người này rất như bức đồng thời có chút bội phục lúc này cắt bằng gặp được tình huống đúng là như thế trên đường người nhìn thấy nhãn hiệu phản ứng đầu tiên đều là không tin nhưng là quét dưới phát hiện là thật lại nhìn mấy cái phòng ngự tính điều khiển tinh hoa màn ảnh về sau nao nhao biểu thị vui lòng phục tùng cho nên mới đuổi theo giơ ngón tay cái về nhà đường cắt bằng mở hơn nửa giờ đồng thời vậy vượt qua hắn nhân sinh bên trong nhất là xa sợ nửa giờ hắn chưa từng ý thức được mình lại có một ngày vậy có thể cầm lái xe thu hoạch được nhiều như vậy chú ý dù sao cắt bằng xe cũng không phải cái gì xe sang trọng chỉ là đế đô cực kỳ phổ biến thuần điện suv mặc dù khoa học kỹ thuật cảm giác làm tốt lắm nhưng bình thường mở ra lời nói căn bản không hưởng thụ được quay đầu xuất với lại cắt bằng phát hiện cái này nhãn hiệu thậm chí so xe sang trọng còn tốt khiến bởi vì là người bình thường trên đường gặp được xe sang trọng vậy nhiều lắm thì nhìn nhiều hai mắt nhưng sẽ không lên đi bắt chuyện hoặc là nói chuyện phiếm bởi vì tự nhiên cùng xe sang trọng chủ xe có rất lớn khoảng cách cảm giác nhưng cái này tấm bảng không giống nhau dạng vừa nhìn thấy cái này nhãn hiệu mọi người liền biết đây cũng là máy mô phỏng chứng giận trên đường người chơi lẫn nhau ở giữa căn bản không có bất kỳ cái gì khoảng cách cho nên mặc dù chỉ là một cái phá bảng hiệu nhưng không h i ể u thu được so xe sang trọng còn muốn càng mạnh xã giao thuộc tính d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm bốn mươi bảy đến cùng là từ đâu trở nên không đúng đâu về đến nhà đem xe tại ga ra tầng ngầm đường tốt các bằng nhìn xem đằng sau đôi xe bên trên cái này nhãn hiệu càng xem càng thuận mắt đột nhiên trong đầu hắn linh quang lõi lên a nguyên lai là nguyên nhân này sao ta biết vì sao a cái này tấm bảng làm được như thế tiện nghi vội vã về đến nhà cắt bằng hơi sửa sang lại một cái cá nhân hình tượng sau đó lập tức ghi chép một cái video clip lúc này bên trên một đầu cố tổng tự mình dán nhãn hiệu video điểm tắn đã phá một trăm ngàn đồng thời vẫn còn tiếp tục tăng trưởng nhiệt độ cao như thế video cũng cho hắn tài khoản mang đến đại lượng chú ý đồng thời bình đại cũng biết tăng lên rất nhiều mới video quyền đề cử nặng cho nên lúc này cắt bằng ra lại một kỳ tương quan video lời nói bị nhìn thấy khả năng vậy sẽ rất lớn nguyên bản hắn hoàn toàn nghĩ không ra cái này kỳ video muốn đập cái gì nhưng bây giờ hắn đột nhiên liên quan l o ạ lên có ý nghĩ đám đầu tiên máy mô phỏng chứng d ậ n trên đường thành tựu rán nhãn hiệu chủ xe lên đường xa sợ người bệnh sợ nhất một tập rốt cuộc biết cái này bài tại sao phải làm dễ dàng như vậy cái này tiêu đề hơi dài cơ hồ đã đến video c l i p bình đại có thể biểu hiện văn án tiêu đề số lượng từ hạn mức cao nhất bất quá cái này cũng không có cách trong video cho càng lúc càng đ ắ n nhưng video tiêu đề càng ngày càng dài cũng coi là hiện tại internet một cái lớn khuynh ư ớ n g các minh đệ máy mô phỏng chứng d ậ n trên đường thành tựu rán nhãn hiệu sự kiện đến tiếp sau tới hôm nay ta từ n ị c h tiên đường cửa hàng trải nghiệm lái xe về nhà kết quả không nghĩ tới dọc theo con đường này đều thành dễ thấy bao hết thật nhiều người đi theo ta xe phía sau cái mông đập cái này đánh dấu t r ả hết đến cùng ta bắt chuyện các bảng đầu tiên là đơn giản giới thiệu một chút về mình dọc theo con đường này gặp phải lại gia nhập một chút video hắn mở là cái nguồn năng lượng mới suv có lính gác hình thức cũng chính là xe các cái phương vị trên cơ bản đều có toàn cảnh camera có thể trực tiếp điều lấy thu hình lại các bảng lái về dọc theo con đường này xe liền cho hắn góp nhặt rất nhiều tài liệu hiện tại vừa vặn đều có thể kéo đến trong video tuy nói trên xe ca mê ra quay chụp nội dung không giống dụng cụ chuyên nghiệp như vậy rõ ràng nhưng vậy đủ để chứng minh cắt bằng nói là thật với lại loại này màn ảnh ngược lại còn lộ ra càng có chân thực cảm xúc tuyệt đối không phải là bài đập các h i n h đệ ta đột nhiên hiểu nguyên lai nghịch t i ê n đường làm cái này nhãn hiệu vẫn luôn là có thâm ý a vừa mới bắt đầu cầm tới cái này nhãn hiệu thời điểm ta vậy cực kỳ khó hiểu cái này đồ chơi hỏng tìm tiểu thương phẩm thị trường định chế đoán chừng cũng liền mấy chục khối tiền lấy ra làm loại này siêu khó thành liền ban thưởng thật thích hợp sao cùng hoàng kim cúc so sánh cái này phá bảng hiệu thật sự là không còn gì khác nhưng mọi người muốn a n g h ị c h thiên đường lúc nào mắc qua trước đó mấy chục khối trò chơi dám trở lại lợi một n ử a còn đưa hoàng kim cút trên mặt viết liền là ba chữ không thiếu tiền lần này làm sao đột nhiên liền móc đi lên sự tính ra khác thường tất c i yêu hiện tại ta hiểu được nguyên lai nghịch thiên đường làm như vậy không phải keo kiện mà là có tâm ý khác bởi vì cái này bảng hiệu căn bản không phải để ngươi cất giữ liền là để ngươi thiếp trên xe mọi người ngẫm lại nếu như tấm bảng này làm vật kim hoặc là đặc biệt quý giá đây không phải chờ lấy bị trộm trộm sao thật t i ế p trên xe qua không được hai ngày liền không cánh mà bay đến lúc đó chủ xe khẳng định sợ ném không d á m tiếp vậy cái này phần thưởng ý nghĩa liền không có về phần vì sao a cái này tấm bảng nhất định phải dán ra đến rất đơn giản bởi vì chỉ có dán ra tới người mới có thể thu được đa tình nhất tự giá trị mà hai c h i ề u thiết kế càng là tinh diệu tuyệt luân nếu như chỉ là một cái bình thường nhãn hiệu hoặc là giấy chứng nhận bản thân là rất dễ dàng giả tạo nếu như người qua đường không phân biệt được đây rốt cuộc là hàng thật hay là giả hàng cái kia bọn họ cho dù thấy được vậy sẽ không tán thành mà hai c h i ề u cái này thiết kế đơn giản có thể nói là một công đôi việc tác dụng thứ nhất là chứng n y chỉ cần quét một cái liền biết cái này tấm bảng đến cùng là thật hay là giả dù sao trong video bảng số xe muốn cùng hiện thực bảng số xe đối đầu mới có thể tạo được trang bước hiệu quả tác dụng thứ hai liền càng có ý tứ cái kia chính là hấp dẫn người quét mã phần lớn người xuất phát từ lòng hiếu kỳ đều sẽ mong muốn nghiệm chứng một chút tấm bảng này thật giả mà một khi quét mã liền sẽ xuất hiện n g ư ờ i điều khiển lúc đặc sắc màn ảnh t u y ệ t tập thậm chí ngươi còn có thể nhìn thấy cái này mã bị quét qua bao nhiêu lần đặc sắc màn ảnh bị phát hình bao nhiêu lần ta chỉ có thể nói mặc dù chỉ là một khối phí tổn không vượt qua mấy chục khối phá bảng hiệu nhưng mang cho ta tinh thần hưởng thụ lại không thua gì một cỗ một triệu cấp xe sang trọng chỉ là cung cấp cảm xúc giá trị cũng đủ để đền bù ta tại hoàn thành thành tựu lúc thụ cái kia chút khổ ban đêm cố phán áp trở lại mình biệt thự theo c á c bằng cái kia video b ạ o lửa hôm nay buổi chiều cùng mượn bên trên thể nghiệm cửa hàng người lưu lượng đã có rõ ràng gia tăng nhưng điều này hiển nhiên mới chỉ là vừa mới bắt đầu về sau cửa hàng trải nghiệm nhiệt độ tất nhiên còn sẽ kéo dài tăng trưởng thậm chí có khả năng kín người hết chỗ đối với cố phàm tới nói hãn giai đoạn này nhiệm vụ đã cơ bản hoàn thành có thể nghỉ ngơi thật tốt một cái nhưng mà đúng vào lúc này hắn lại nghe được một tiếng quen thuộc hò hét cố p h ạ m cố p h ạ m bị giật này mình không cần đoán liền biết khẳng định là l ý lịch lại đang báo nổi thế nào l ý tổng cái này đêm hôn quyết khoát cố p h ạ m đi vào phòng khách liền nhìn thấy l ý lịch chính mặt đen lên nhìn chăm chú điện thoại di động đáng giận ta vốn là muốn thương lượng với người một cái làm như thế nào đối phó địa ngục tiền tuyến trò chơi mới kết quả không cẩn thận nhìn thoáng qua máy mô phỏng chứng giận trên đường tâm tình tiêu cực cái tia nhãn hiệu làm sao có thể chụp ta nhiều như vậy lì l ị c đều bị tức đến có chút lời nói không mạch lạc nếu như là cái khác người nghe nói như thế thậm chí có khả năng sẽ không hiểu ra sao hoàn toàn không hiểu rõ nàng đang nói cái gì nhưng cố phạm dù sao cũng là bạn n ố i khố trong nháy mắt rõ ràng lì lì thí tứ ly tổng ngươi đ ư n g nội trước uống ngụm c ọ cạ c ọ lạ từ từ nói ta đại khái có thể rõ ràng ngươi ý tứ đầu tiên điểm thứ nhất địa ngục tiền tuyến lại ra trò chơi mới cho nên nhu cầu cấp bách ta xuất thủ điểm thứ hai máy mô phỏng chứng giận trên đường cái k i a nhãn hiệu để n g ư ơ i chơi sinh ra rất nhiều chính diện cảm xúc cho nên chúng ta thua lỗ ly l ị c nhấp một hớp có cạ có lạ mạnh liệt gật đầu đúng ta chính là cái này ý tứ quả nhiên người hiểu ta cố p h ạ m vẫn là cùng ngươi hợp tác để cho ta bớt lo địa ngục tiền tuyến trò chơi mới về sau lại nói ngươi trước giải thích cho ta một cái vì sao a cái này phá nhãn hiệu sẽ cho người sinh ra nhiều như vậy chính diện cảm xúc ngươi có phải hay không cố ý lí lí phẫn nộ mà đem di động hướng cố p h ạ m trước mặt q u o n g da phía trên vừa lúc là cắt bằng mới nhất video Hiện nhiên, Lily bên này có thể thấy tình phát nhãn hiệu bên trên chỗ sinh ra tâm tình tiêu cực, hẳn Lily loại tiêu nơi cái tiêu cái bên này này bên trên là Mà có các cực cực, tâm tâm một rõ ra. ra âm số có lẽ sinh ra một chút tâm tình tiêu cực nhưng hôm nay tại bị vô số người vây xem về sau hán tử nhãn hiệu bên trên sinh ra chính diện cảm xúc đã vượt xa tâm tình tiêu cực cái khác thu hoạch được nhãn hiệu chủ xe đại khái cũng đều là tình huống này ý vị này cái này nhãn hiệu đã triệt để biến thành thâm hụt tiền mua bán cố phàm một mặt một bức ly tổng cái này có quan hệ gì với ta ly, ly tức g i ậ n đến nghiến răng n g h i ế n lợi cái này nhãn hiệu không phải ngươi định chế sao ngươi tại sao phải là mã m hai triệu vì sao a quét mã còn có thể phát ra thu hình lại cố phàm trầm mặt một lát ly tổng lúc ấy ngươi nói với ta làm như thế cái đồ vật thời điểm c ly, ly dựa theo ngươi thuyết pháp sở dĩ phí tổn muốn thấp không phải là vì để người chơi sinh ra càng nhiều tâm tình tiêu cực mà bởi vì cái này thành sẽ rất khó đặt thành cho nên phần thưởng càng kém người chơi sinh ra tâm tình tiêu cực thì càng nhiều đây chính là cái ý tưởng này bạn ý không có vấn đề a lili gật đầu đúng a nhưng là cái này cùng thu hình lại có quan hệ gì cố p h ạ m có ly chẳng sợ nói ly tổng nếu như ngươi có thể lật tâm tình tiêu cực thu thập ghi chép lời nói có thể nhìn một chút khi các người chơi vừa cầm tới cái này nhãn hiệu thời điểm hoặc là vừa quét mãi nhìn thấy ghi chép thời điểm bọn hắn sinh ra tâm tình tiêu cực nhiều vẫn là chính diện cảm xúc nhiều lili trầm mặc tự a hồ thật tìm kiếm dưới lúc ấy tâm tình tiêu cực thu thập ghi chép một lát về sau nàng yếu đ t nói tự hồ lúc ấy là tâm tình tiêu cực nhiều cố phàm gật đầu cho nên a ta cái này cách làm không có tâm bệnh a l ý lì cảm giác mình đại não có chút quá tải tại trong hiện thực nhóm đầu tiên cầm tới cái này nhãn hiệu người chơi đại đa số đều ngay đầu tiên liền xuất phát từ hiếu kỳ quét mã đương nhiên cũng có một chút dị loại không có quét mã ví dụ như có ít người khả năng không có ý thức được cái này đồ án là cái mã hai chiều có thể quét lại hoặc là bởi vì cực kỳ sinh khí không có lo lắng quét mã bất quá cái này chút không có quét mã ngược lại là số ít người nhưng cái kia chút quét mã ngược lại sinh ra càng nhiều tâm tình tiêu cực càng tức giận hơn vì sao a bởi vì khi đó quét mã chẳng khác gì là tại lặp đi lặp lại nhắc nhở mình vì hoàn thành cái này thành tựu bị bao nhiêu đắng lúc đầu nhìn thấy cái này phá bảng hiệu liền cực kỳ tức giận kết quả quét mã về sau thấy được mình đã sắp thao tác liên tưởng đến mình vì hoàn thành thành tựu vất vả nỗ lực lại nhìn cái này phá bảng hiệu càng là giận không chỗ phát tiết cho nên tại vừa cầm tới cái này tấm bảng thời điểm quét mã quan sát các người chơi s á t thực cống hiến càng nhiều tâm tình tiêu cực nhìn từ điểm này cố phạm cách làm s á t thực không có vấn đề gì lớn nhưng sự tính đến cùng là từ đâu bắt đầu trở nên không đúng đâu g â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý tại h Lịch a qua o lấy Lý lông Lý Lịch sông. Cảm giác mình giác dê cảm đ nào có chút đốt đi, trong lúc nhất thời hoàn toàn không nghĩ ra vấn đề đến cùng lá xuất hiện ở cái nào. Đương nhiên, cái này chủ yếu vẫn là bởi vì nàng là có chút lúc cái cái chủ thời đốt xuất t đi, đề bởi ra lá vì vì yếu ở ì mới ra nội ứng từ đó dẫn vào quá khó lường lượng. Tại từ đó khó vào quá m bắt đầu thời điểm l ư ợ n g biến đổi cũng chỉ có cố p h ạ m một cái người nhưng lý lịch vấn đề ở chỗ khi đó một mực đều không thể tìm tới thực truy chứng cứ chứng minh cố p h ạ m chính là cái này nội ứng mà chỉ là nghi ngờ cho nên vì nghiệm chứng cố p h ạ m đến cùng phải hay không nội ứng nàng lại tại bên trong lịch thiên đường thông báo tuyển dụng một chút công nhân viên mới ví dụ như tô đồng chu dương nhưng vẫn không thể nào xác định về sau lý l ị c bắt đầu cùng địa ngục tiền tuyến đấu trí đấu dũng ở trong quá trình này cố phạm phát huy ra công lao h i ề n hách tựa hồ lại tiến một bước đã chứng minh mình trung tâm cùng năng lực vẫn là không có cách nào xác định nội ứng đến cùng phải hay không cố phạm cuối cùng lý l ị c bắt đầu cầu t r ợ ở tần phượng lương vị này t ú i khôn lúc đầu đây là nàng tuyệt đối tín nhiệm người nhưng liên tiếp mấy cái đề nghị toàn bộ sẽ ra vấn đề lớn quả thực là để nàng mất cả t r í lẫn trải thậm chí lý l ị c đều có chút nói không rõ ràng đến cùng là cố phạm cho nàng tạo thành tốn thất nhiều vẫn là tần p ư ợ n g lương cho nàng tạo thành tốn thất nhiều tình huống này liền phi thường lúng túng từ kết quả nhìn lại nếu như lý lịch dạng này cũng còn tiếp tục tín nhiệm tần phượng lương như vậy nàng liền không có lý do không tín nhiệm chiến tích tốt hơn cô phạm từ quá trình nhìn lại nếu như lý lịch bởi vì kế hoạch xuất hiện sai lầm liền nghi ngờ cô phạm như vậy nàng cũng hẳn là đối xử như nhau nghi ngờ tần phượng lương lại thêm ở trong đó có lẽ còn có thiên sứ tại quậy phá lý lịch cảm giác mình đau cả đầu đáng giận a loại này đấu trí sự tình căn bản cũng không thích hợp chúng ta áp m à nếu như có thể trực tiếp trên chiến trường cùng cái kia chút âm hiệm xảo trá người chim đau thật thương thật đánh một trận liền tốt nhìn thấy lý l ị c có chút phát điên cô phạm không khỏi có chút khó kéo căng ngươi xác định các ngươi đến trên chiến trường liền có thể đánh cho qua thiên sứ sao bất quá cố phạm vẫn là dương lộ ra một bộ cực kỳ lý giải rất khoan dung bộ dáng ly tổng ta cảm thấy có một số việc tạm thời nghĩ mãi mà không rõ trước hết được nghĩ có lẽ qua một thời gian ngắn ổn định lại tâm thần tự nhiên mà vậy đã nghĩ thông suốt đâu chúng ta vẫn là trước giải quyết trước mắt vấn đề đi ngươi nói địa ngục tiền tuyến ra trò chơi mới ly, ly, lúc Ly l này mới từ trước đó tư duy vòng xoáy bên trong tránh ra vội vàng thuận cố phạm thuyết pháp rời đi chủ đề đúng hiện tại việc cấp bách là giải quyết hết địa ngục tiền tuyến cái này trò chơi mới ây liền cái này địa ngục xe đua cố phàm bật máy tính lên tại phía chính phủ trên bình đài lục xoát từ mấu chốt rất nhanh đã tìm được địa ngục xe đua trò chơi này không cần phải nói nhìn tên liền biết chắc là đua tốc độ loại trò chơi cái này ạ ra dẻo tại sao lại bắt đầu đối đánh dấu chúng ta rất khó tưởng tượng nếu như ngày nọ nghịch thiên đường không làm trò chơi h ã n địa ngục tiền tuyến muốn làm sao xử lý li Lýt căm gật n liền, liền biết hao lấy ta lông dê qua sông đều nhanh đem ta hao t r ọ c cố phàm ho nhẹ hai tiếng ly tổng thành ngữ tốt nhất vẫn là không cần lăn lộn dùng bất quá tại đơn giản thể nghiệm một cái về sau cố phàm phát hiện cái này địa ngục xe đua mặc dù cũng là đua tốc độ loại trò chơi nhưng cùng máy mô phỏng chứng dận trên đường quả thực là một trời một vực không giống nhau chút nào máy mô phỏng chứng dận trên đường là tả thực phong cách mà địa ngục xe đua thì là lệnh một điểm phim hoạt hình máy mô phỏng chứng dận trên đường trên cơ bản trở lại như cũ chân thực điều khiển trải nghiệm mà địa ngục xe đua thì là hoàn toàn dùng một bộ trong trò chơi điều khiển quy tắc máy mô phỏng chứng dận trên đường va chạm trừng phạt rất cao vẫn phải cứu người mà địa ngục xe đua thì là chỉ có đường đua bên trong thi đấu cực kỳ hiển nhiên a dạ gẹo mặc dù là hao lấy lì lịt lông dê qua sông nhưng cũng không có hoàn toàn hao hắn hiển nhiên là nhạy cảm thấy được đua tốc độ điều khiển loại trò chơi tại thu thập tâm tình tiêu cực phương diện ưu thế lại tránh cho dẫm lên vết xe đổ mở ra một đầu hoàn toàn mới đường đua địa ngục xe đua cho cố phản cảm giác có điểm giống là trong ấn tượng ma di ô xe đua hoặc là nào đó gồ cát nào đó xe bay cảm giác chỉ bất quá đem bên trong các loại tài liệu bao quát nhân vật xe đua đường đua bản đồ các loại đều đổi thành địa ngục bộ dáng nhân vật bên trong có tiểu xảo liền ma vậy có chính nghĩa kỵ sĩ còn có khôi ngô cao lớn địa ngục các ma cỗ xe phương diện có tạo hình xem ra coi như khốc hiến lửa địa ngục xe thể thao vậy có xem ra tiểu xảo một chút xe gắ nhân vật cùng cỗ xe đều có thể tự do phối hợp cho nên khi khôi nô cao lớn địa ngục c á c ma ngồi lên nhỏ mộ tờ thời điểm vẫn là rất có cảm giác vui mừng tại cỗ xe tính năng phương d i ệ n cung cấp bậc xe trên cơ bản tính năng t r ê n l ệ không lớn xe gắn máy cùng xe thể thao đang thao túng tính bên trên cũng không có bản chất khác nhau chỉ là vẻ ngoài có biến hóa về phần bản đồ đương nhiên đều là tương đối âm phủ có mộ viên nhà ma địa ngục các loại đương nhiên cái này chút cầu ngược lại là vậy chưa nói tới đặc biệt do người dù sao trò chơi bản thân thiên hướng về quy bản một chút nhưng cùng cái kia chút làm được cực kỳ quy manh đáng yêu cầu khác biệt địa ngục xe đua bản đồ vẫn còn có chút t â m t r ầ m thời gian dài du ngoạn cũng ít nhiều sẽ có như vậy một chút khó chịu nhìn ra được cạ dạ d ẻ o vẫn là cực kỳ chú trọng chi tiết loại này có thể sinh ra tâm tình tiêu cực địa phương nhỏ vậy hoàn toàn không thả qua mà tại xâm nhập trải nghiệm về sau cố phạm đại khái rõ ràng trò chơi này đón sát thủ đến cùng ở đâu chủ yếu ở chỗ hai cái địa phương đầu tiên trò chơi này cỗ xe thuộc tính thiết trí cực kỳ không hợp lý bất luận là cấp thấp xe, vẫn là cao cấp xe từ không bắt đầu tăng tốc đều phi thường chậm chạp đơn giản tựa như là rùa đen bỏ một dạng nhưng tốc độ nhấc lên về sau mong muốn tiếp tục tăng tốc lại sẽ trở nên càng lúc càng nhanh nói cách khác tại tốc độ thấp tình hướng dưới người chơi sốt ruột mong muốn tại lớn thẳng tắp r a tốc đoạt vị trí lúc này cỗ xe lại như cái đói gầy con bỏ ra một dạng chấm dãi căn bản để lên không nổi thế nhưng là làm người chơi tốc độ đã tương đối nhanh thời điểm lại hơi chút chân chân ga xe liền thoát ra ngoài lúc này cơ h ộ i tất nhiên sẽ trực tiếp bên trên tường tốc độ về không đây quả thực hoàn toàn vi phạm với vật lý phát tắc vậy cùng người chơi thường ngày điều k i ể n trải nghiệm đi ngược lại ngoài ra trò chơi này trôi đi khí ni tơ g a tốc cỗ xe ở giữa va chạm cái này chút thiết kế cơ hồ vậy đều tại chi tiết cùng cái khác trò chơi có chỗ khác biệt cho tới xúc cảm thập phần quái dị tiếp theo trò chơi này bên trong ngầm thừa nhận có ba đài nở tờ cờ cỗ xe trò chơi này thuê phòng nhiều nhất có thể tám người thi đấu nhưng là cái này tám người bên trong là tất nhiên sẽ có ba đài nở tờ cỗ xe với lại không cách nào khử trừ mà nhất làm cho người không nói là cái này ba cái nở tờ cỗ xe đều sẽ lấy các loại kéo gió hình thái xuất hiện bọn chúng tất cả đều là cao lớn uy mánh địa ngục các ma tỏa giá cũng đều là mang theo các loại hỏa diễm đặc hiệu hoặc là quỷ quái đặc hiệu xa hoa siêu tốc độ chạy một khi bắt đầu thi đấu bọn chúng liền sẽ lấy cực nhanh tốc độ c ấ t bước sau đó trực tiếp đem người chơi vung đến đèn sau đều không nhìn thấy cuối cùng nha đương nhiên cũng là không hề nghi ngờ nở đỡ cờ ô m đồn ba hàng đầu trò chơi này bình thường chạy tranh tài cũng là có ban thưởng cho kim tệ góp nhặt số lượng nhất định về sau có thể đi đổi nhân vật đổi xe hoặc là mua sắm một chút cái khác lung ta lung tung đạo cụ tranh tài thu hoạch được ba hạng đầu lời nói ban thưởng sẽ phi thường có thể nhìn chỉ khi nào biến thành hạ tư ban thưởng liền sẽ trên diện rộng rút lại trở nên cực kỳ bẽ nhỏ nếu như hạng chót lời nói càng là cơ hồ tương đương tòi công bận rộn hai cái này đặt tính kết hợp lại để địa ngục xe đua trò chơi trải nghiệm quả thực là hiếu nát mới vừa lên dây không bao lâu cũng đã là tiếng mắng một mảnh v ề p h ầ n kiếm tiền thôi đi đương nhiên vậy là không thể nào trò chơi này trước mắt tiêu phí hình thức rất đơn giản liền là nạp tiền sau đó mua sắm trong trò chơi cỗ xe nhưng mua sắm cỗ xe là có hạn chế cỗ xe chia đẳng cấp khác nhau muốn mua đẳng cấp cao cỗ xe liền phải t r ư ớ c hoàn thành đẳng cấp cao hơn đường đua cũng thu hoạch được ba hàng đầu sau đó liền biến thành vòng lặp vô hạn h ú n chi đại bộ phận người chơi tại vừa mới bắt đầu chạy thời điểm liền đã bị cái này cổ quái xúc cảm ly hôn phổ nở cờ cho khơi lui vậy rất không có khả năng vì loại trò chơi này nện vàng thật b ặ t trắng tóm lại a dạ d e o lần này thoạt nhìn là lòng tin chắn đấy nhìn thấy cố p h ạ m rời khỏi trò chơi những mày chầm tư cũng nhẹ nhàng thở dài l ý l i t cũng không khỏi đến khẩn trương lên thế nào cố p h ạ m trò chơi này còn có hay không cứu ta biết để người chơi cho loại trò chơi này bỏ tiền đúng là có chút độ khó nhưng bây giờ máy mô phỏng chứng giận trên đường đã dạng này chúng ta quyết không thể để a dạ d e o đ ạ t được cố p h ạ m yên lặng thở dài ta làm hết sức mà thôi ban đêm đinh giảng sư phòng trực tiếp các huynh đệ gần nhất lại không vừa lúc cơm a các huynh đệ lưu lượng vậy không ăn được tiểu đinh thua thiệt tê có tiền phú ca có thể hay không cho tiểu đinh khen thưởng cái ba dưa hai táo để tiểu đinh ăn bữa cơm no cảm ơn đinh giảng sư là cha ta ta là t á t bị đưa lên phi cơ lão bản uy vũ lão bản đại khí đi bờ rìu huynh đệ tặng quà liền tặng quà cái này ai đi liền rất không cần phải nếu không d ạ n g này hai ta riêng phần mình ta vẫn là bảo ngươi ca về phần ngươi muốn cứ gọi tiểu đình cái gì cũng không đáng kể tùy tiện gọi tốt ta liên tiếp niệm mấy cái nịch thiên mưa đạn phòng trực tiếp không khí vậy dần dần nóng lên làm sao vừa phát sóng ngay tại thi đấu bác ăn xin phú ca hồ đồ a nghe cái này so tại cái này k h ó c than vừa cơm tiên nhân vậy mà tốt mấy ngày đều không vừa lúc cơm đây rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức không có chỉ có thể nói nghịch t i ê n đường làm tốt ta không phải nghịch t i ê n đường gây mất tiểu đ ì n h khẩu phần lương thực hắn cái đuôi sớm đều vểnh lên trời làm sao có thể tại phòng trực tiếp lấy lòng các vị khán giả ba ba các i n h đệ không nên đánh thưởng để cho chúng ta lại nhiều nhìn xem tiểu đ ì n h tiết mục hiệu quả gần nhất trong khoảng thời gian này đinh giảng sư là có chút nhỏ thất lạc chủ yếu là máy mô phỏng chứng dận trên đường nhiệt độ hắn thật đúng là không ăn được bao nhiêu mặc dù trước khi nói hắn vậy trực tiếp trò chơi này vậy làm cái h ì m lật cấp cứu pháp tiết mục hiệu quả nhưng nhiệt độ cũng liền qua loa tại dẫn chương trình bên trong hắc long cùng trần thính tuyển hiển nhiên là ăn lưu lượng nhiều nhất mà gần nhất vừa lúc vậy không có cái gì công ty tìm đến đinh giảng sư vừa cơm đinh giảng sư đã không tiết mục hiệu quả vậy không có tiền cái này rất xấu hổ lúc này đinh giảng sư vậy đang x o a n suýt đến cùng tiếp tục truyền bá máy mô phỏng chứng dận trên đường đâu vẫn là tìm xem trò chơi mới đâu nếu như truyền bá máy mô phỏng chứng dẫn trên đường lời nói cũng chỉ có thể tiếp tục đi khiêu chiến cái kia thành t i ể u đi làm cái phía chính phủ chứng nhận mã hai triệu nhưng vấn đề ở chỗ đinh giảng sư kỹ thuật điều khiển kỳ thật chưa nói tới rất tốt hoàn thành cái này thành t i ể u quá trình khả năng sẽ phi thường dày vò vậy không có cái gì đặc biệt tiết mục hiệu quả mà liền tại đinh giảng sư lâm vào xoắn suýt thời điểm một đầu mưa đạn lần nữa chỉ điểm cho hắn sai lầm tiểu đinh địa ngục tiền tuyến lại ra trò chơi mới không đi thử một chút t đinh giảng sư không khỏi hai mắt tỏa sáng địa ngục tiền tuyến đó không phải là địa ngục liệt ma cùng phòng theo hàng cương trung học nhà đầu tư sao đương nhiên nghiêm chỉnh mà nói địa ngục tiền tuyến trò chơi đều là sự, nhưng là phía trước hai trò chơi thật đúng là rất có tiết mục hiệu quả dù sao đối với dẫn chương trình tới nói phẩm s ử cũng là bọn hắn trực tiếp nội dung một bộ phận cũng là tiết mục hiệu quả trọng yếu tạo thành bộ phận nghĩ tới đây đinh giảng sư lúc này đã nhịp tốt vậy liền để ta đến nhìn một x u ố n g địa ngục tiền tuyến trò chơi mới thi đấu bác giám sử quan đường đường xuất động đinh giảng sư tinh thần phân chấn xe nhẹ đường quen tìm tới địa ngục tiền tuyến giao diện trực tiếp vô não mua sắm đáp loạt không biết từ chừng nào thì bắt đầu liền n h g i tại phía cái này đặt tên quy tắc tiếp theo khoản trò chơi ta phản là biết trò chơi loại hình đều có thể đoán được trò chơi tên chiến đấu trò chơi lời nói liền gọi địa ngục chiến đấu hoặc là địa ngục thiết quyền tức thời chiến lược loại trò chơi lời nói liền gọi địa ngục chiến tranh mô phỏng loại trò chơi lời nói liền gọi địa ngục máy mô phỏng được ngược lại cũng coi là có nhận ra độ xem xét trò chơi tiêu đề bên trong mang địa ngục hai chữ liền biết hơn phân nửa là địa ngục tiền tuyến tác phẩm ai các i ngươi h đệ, các n nói có phải hay không là bởi vì cái này địa ngục tiền tuyến cũng chỉ có một bộ địa ngục tương quan tài nguyên cho nên mới một mực làm loại trò chơi này a vẫn là nói bọn hắn mỹ thuật chỉ am hiểu cái này một loại phong cách thật sự là kỳ quái đinh giảng sư một bên đậu đen rau muống một bên tiến vào trò chơi trò chơi bắt đầu thiết kế xem như trung quy trung cụ không có cái gì rất sáng cho điểm nhưng cũng không có cái gì danh điểm ngay từ đầu là cái địa ngục tiền tuyến logo sau đó nương theo lấy một tiếng địa ngục các ma c h ầ m thấp gà o thét xuất hiện trò chơi tiêu đề giao diện giao diện bên trên tựa hồ là âm trầm kinh khủng quý vực mơ hồ có thể thấy được phương miệng núi l ử a phun ra nham tương mà tại hình tượng chủ thể vị trí thì là dáng người khôi ngô địa ngục các ma mở ra quy bản lửa địa ngục xe đua lộ ra hung ác biểu lộ toàn bộ hình tượng nói như thế nào đây liên l à khắp nơi đều lộ ra một loại kỳ diệu không hài hòa hiển nhiên cái này phong cách cùng đề tài cũng không thế nào kiêm dung lúc đầu quy bản phong cách hẳn là cho người ta một loại nhẹ nhõm thú vị ngốc manh cảm giác nhưng địa ngục xe đua mặc dù áp dụng quy bản phong cách đối những quái vật này cùng xe tỷ lệ tiến hành điều chỉnh nhưng ở chi tiết phương diện cũng không có làm được mật mã vẫn như cũng là góc cạnh rõ ràng tổng tới nói đã thiếu thốn tả thực phong cách nghiêm túc cảm xúc lại thiếu thốn quy bản phong cách đáng yêu cảm xúc trở nên có chút dở dở tương ương bất quá đinh giản g sư thật cũng không quá để ý dù sao gió to sóng lớn gì không gặp qua địa ngục tiền tuyến cho chơi chỉ cần có thể bình thường chơi vậy liền cảm ơn trời đất tiến vào trò chơi về sau giao diện vậy tương đối ngắn gọn hết thể liền mấy cái như vậy cơ sở công năng có thể tiến vào đại sảnh cùng người chơi khác cùng đài thi đấu có trung tâm mua sắm có thể dùng kim tệ cùng nạp tiền sau điểm khoán mua sắm các loại đạo cụ bao quát nhân vật cỗ xe các loại quả nhiên không hổ là địa ngục tiền tuyến trò chơi vẫn là như thế cực g i ả n gió đinh giảng sư cấp ra khá cao e cờ đánh giá tuy nói có chút đơn sơ đi nhưng trước mắt mà nói vẫn còn không tính là là cái gì khuyết điểm bởi vì đinh giảng sư bản thân vậy chơi qua một chút cùng loại đua tốc độ loại trò chơi đối loại kia loại l o ạ t giao diện ngược lại có chút phản cảm giống như vậy đi lên cái gì cũng không nói trực tiếp đua tốc độ chạy xong theo thành tích cho ban thưởng trò chơi ngược lại đơn giản thô bạo đinh giảng sư ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm người chơi n lúc này đóng vai ngầm thừa nhận nhân vật là một tên thân hình cao lớn khôi ngô địa ngộ các ma tỏa giá xem ra cũng là bước lên lửa đ ó n g hưng hực tại lái trên đường hoặc là trôi đi sẽ còn lưu lại một đạo thiêu đốt quy tích xem ra kéo gió lại phép lối với lại trên đường cũng không có cái khác cố xe sẽ đến tạo thành quái nhiễu trò chơi đồng thời ủng hộ bàn phím cùng tay cầm đồng thời cũng có thể đối tất cả khóa vị tiến hành tự định nghĩa thật a c đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt thuận lợi hoàn thành tuân thủ giáo trình về sau đinh giảng sư cảm giác không sai trực tiếp điểm kích nhanh chóng xứng đôi ngẫu nhiên tiến vào một ván trò chơi đương nhiên trò chơi này cũng là có thể trong đại sành tìm kiếm gian phòng hoặc là s à n g chọn gian phòng tiết trí chỉ bất quá đinh giảng sư dù sao vừa mới bắt đầu chơi đối cái này trò chơi cơ chế cùng bản đồ cũng còn chưa quen thuộc cho nên vẫn là lựa chọn tin tưởng trò chơi xứng đôi cơ chế hàng ngược lại là rất nhanh trên cơ bản là dây tiến chỉ là tại ghi vào trò chơi thời điểm đinh giảng sư đột nhiên có cái nhỏ nghi vấn các loại cái này bên trong cái nào là ta giao diện bên trên hết thầy có tám cái tuyển thủ dự thi đinh giảng sư liếc mắt liền thấy được mình tại tân thủ giáo trình bên trong điều kiện cái kia khốc huyễn đại ác ma cái này to lớn hai cánh không h i ễ n lửa địa ngục xe đua đều để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng nhưng mà lại xem xét id như thế nào là chiến tranh kỵ sĩ tiến vào trò chơi thời điểm đinh giản g sư vậy cho mình lên cái id gọi tiểu đinh yêu chơi đi nhưng lúc này hắn tìm tới tìm lui mới tại nơi h ẻ o lánh tìm tới chính mình tên xác thực đối mặt nhưng nhân vật trò chơi lại biến thành một cái xấu xí thấp tiểu địa ngục liêm ma lái xe xem ra vậy giống nhau là trên mạng thủ công lõng xuất phẩm tương đương đơn sơ thậm chí có thể nói chỉ có một cái săn xe bốn cái bánh xe thêm một cái phương hướng bản so đưa chuyển phát nhanh xe vận tải mạnh mẽ không đi nơi nào ta mẹ nó thế nào lại là như thế cái hình tượng tốt t có thể là bởi vì vừa mới bắt đầu cho nên nhân vật cùng xe đều tương đối r ấ t rưởi có lẽ chạy vài vòng về sau kiếm được kim ế tệ liền có thể lấy đổi một chút cao cấp nhân vật cùng cao cấp xe đinh giảng sư là có chút khó chịu bởi vì hắn cảm giác mình bị lừa dối rõ ràng t â n thủ giáo trình bên trong vẫn là như vậy khóc huyến đại ác ma đâu bất quá hắn vậy không có quá sinh khí như loại này tại t â n thủ giáo trình sớm để người chơi trải nghiệm mát cấp hào dùng đến kéo cao tồn tại suất thao tác tại hàng nội địa trong trò chơi thuộc về lá cơ tiết tháo chỉ cần nội dung trò chơi không có trở ngại chút vấn đề nhỏ này ngược lại cũng có thể dễ dàng tha tha thứ Dây trắng. chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm năm mươi bên trên tường v à c h r ă n vòng đinh giảng sư lại nhìn một chút cái khác người sau đó kinh ngạc phát hiện trò chơi này bên trong vậy mà chỉ có ba tên khốc huyễn đại ác ma cái khác người đều là tiểu liệt m à xe vận tải keo kiệt bộ dáng mà cái này ba tên khốc huyễn đại ác ma ai đi vậy đều phi thường kỳ lạ theo thứ tự là t r i n h phục kỵ sĩ chiến tranh kỵ sĩ nạn đói kỵ sĩ đinh giảng sư thoáng cảm giác có chút kỳ quái bởi vì cái này bốn cái kỵ sĩ id rõ ràng không giống như là người chơi bình thường id tuy nói khẳng định sẽ có người chơi đoạt chú loại này id nhưng đến một lần phía chính phủ khẳng định sẽ đối với đặc thù id có hạn chế không cho phép người chơi đ o ạ c chú thứ hai liền xem như người chơi đ o ạ c chú lại làm sao có thể vừa lúc ba cái người cùng một chỗ tổ hàng đ ề u mua góc miễn làn ra cùng xe với lại vừa lúc bị mình tại tân thủ trận gặp ỡ nhiều năm trò chơi kinh nghiệm để đinh giảng sư cảm thấy tình huống có chút không đúng bất quá trò chơi rất nhanh ghi vào tiến vào cho nên đinh giảng sư vậy chưa kịp nghị quá nhiều cùng đại bộ phận đua tốc độ loại trò chơi không sai bị lắm tiến vào chính thức đua tốc độ đấu trường cảnh về sau màn ảnh đầu tiên là ở trên bầu trời xoay một vòng đại khái hướng các người chơi phô bày một cái toàn bộ đấu trường toàn cảnh sau đó liền cho hàng bắt đầu trước dự thi cỗ xe mấy cái đặc tả đồng thời trong màn hình xuất hiện đến ngược ba hai một go đinh giảng sư mặc dù không phải cái gì đua tốc độ loại trò chơi game thủ chuyên nghiệp nhưng không ăn qua thịt heo vậy gặp qua heo chạy ở trên màn ảnh xuất hiện go trong nháy mắt hắn tìm đúng thời cơ đẻ xuống hướng về phía trước h ư ớ n g khóa nói như vậy cùng loại trò chơi đều sẽ có một cái bắn ra cất bước thiết lập cũng chính là tại chính xác thời cơ đẻ xuống cất bước khóa lời nói cỗ xe sẽ có một cái rõ ràng gia tốc từ đó tại cất bước giai đoạn liền lấy được một chút ưu thế cất bước giai đoạn bài vị thoạt nhìn là ngẫu nhiên ăn bài 8 vị bị tuyển thủ cho i Đinh Giảng sư tại hàng thứ nhất, mà cái kia đại bài tại a ma an làm là hàng, hàng mà thứ nhất, khóc huyến thì hàng thứ h được Sư sĩ ác c kỵ vị nên đinh giảng sư đối cái này cất bước vẫn là cực kỳ coi trọng nếu có thể ở ngay từ đầu liền thành lập ưu thế lời nói có lẽ có thể tiếp tục bảo trì dẫn trước đền bù sơ cấp cỗ xe cùng cao cấp cỗ xe t r ê n lệ nhưng n h mà một giây sau để đinh giảng sư thổ hết u y một màn xuất hiện chỉ gặp con này địa ngục liệt ma thao túng xe nhỏ chậm rãi cất bước đơn giản so dùng chân đạp chạy bằng điện ván trượt xe còn muốn chậm tin tức tức là hàng thứ nhất cái khác người tựa hồ cũng đều là đồng dạng cất bước tốc độ kỳ quái. là tin tức xấu là xếp sau ba chiếc xe cất bước chống nhanh cái này ba tên đại ác ma ngược lại là cũng không có làm ra cùng loại với bắn ra cất bước động tác chứng cứ là bọn chúng cỗ xe phía sau cái mông khí ni tơ ra tốc không có phút lửa nhân vật cũng không có rõ ràng lửa ra sau thế nhưng bọn chúng cất bước tốc độ lại cũng không so bắn ra cất bước chậm thậm chí có thể nói là nhanh đến có chút không bình thường liền hai giây cũng chưa tới cái này ba chiếc xe liền đã siêu việt hàng phía trước người chơi sau đó càng là lấy cực nhanh tốc độ nhất kỵ tuyệt trần đem năm tên người chơi vung đến đuôi xe đèn đều nhìn không quá đến ai thứ độ gì a lớn trực đạo liền cho chúng ta hớt ra đây có phải hay không là quá bất hợp lý đinh giảng sư quả thực là bó tay rồi bởi vì lúc này hắn chạy vẫn là cái kia t â n thủ đường đua trên cơ bản gần như tại một cái vòng tròn sừng hình chữ nhật vừa lên đến liền là cái siêu trường lớn trực đạo căn bản cũng không có cái gì rẽ ngoặt coi như dưới loại tình huống này trực tiếp liền bị vượt qua chỉ có thể nói đây là tinh khiết cỗ xe tính năng t r i n h l ệ n h cùng người điều khiển kỹ thuật căn bản không có một mao tiền quan hệ ai lớn trực đạo sẽ không dẫm chân ga a nhưng lúc này cái này mấy tên người chơi cỗ xe chậm tựa như là rùa đen b ò coi như linh g i ả n g sư một mực gắt gao án lấy tiến lên khóa đem đầu ngón tay mình đều theo đau vậy không có cảm giác được mình nhân vật có cái gì rõ ràng tăng tốc hiện tượng theo lý thuyết nếu như tại cái khác trong trò chơi căn cứ cỗ xe tính năng khác biệt đại khái ba năm giây liền có thể nâng lên một cái tương đối có thể nhìn tốc độ nhưng tại trò chơi này bên trong gia tốc thời gian đều đã vượt qua mười giây đ i n h giảng sư vẫn cảm thấy tốc độ rất chậm thận không thể mình đi lên cho cái này liệt m a một ước để nó tranh thủ thời gian xuống tới xe đẩy có lẽ đều so hiện tại nhanh lên duy nhất tin tức tốt là mặt khác bốn cái huynh đệ vậy đều cùng hắn một dạng chậm lúc này cái này năm cái người tựa như là năm cái tại kỵ hành trên đường thả neo lẫn nhau không biết được người mọi người đều tại chậm rãi đem xe đẩy ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi tràng diện có chút xấu hổ rốt cục tại dài r ằ n g g i ặ t ra tốc về sau đinh giảng sư đột nhiên phát phát hiện tình huống tựa hồ tốt rồi cỗ xe tốc độ tại qua cái nào đó ngưỡng về sau đột nhiên liền có rõ ràng tăng lên đinh giảng sư vốn cho là đây là chuyện tốt nhưng rất nhanh h ắ n ý thức đến tình huống có chút không đúng tốc độ này tăng lên có chút quá nhanh thậm chí có chút không khống chế nổi mắt nhìn thấy phía trước tức sắp tới đầu này lớn trực đạo cuối cùng xuất hiện thứ một chỗ đừng rẽ đinh giảng sư luống cuống tay chân đẻ xuống phía sau hương khóa mong muốn hơi phanh lại hàng nhanh cỗ xe tốc độ sát thực hàng từng điểm nhưng không nhiều lúc này cho người ta cảm giác tựa như là phanh lại nóng suy giảm hoặc là mất linh một、dạng. có một loại phi thường cường liệt không an toàn cảm giác ai này làm sao xử lý a người xe này có phải hay không có vấn đề a làm sao hãm không được a các loại trôi đi đúng còn có thể lấy trôi đi phanh lại hãm không được quả thật làm cho người cực kỳ hoảng nhưng đinh giảng sư rất nhanh liền nghĩ đến thay thế biện pháp giải quyết nếu như là tả thực phong cách đua tốc độ loại trò chơi kỳ thật trôi đi kỹ xảo cũng không sẽ đặc biệt từng ư dùng đại bộ phận đường đua bên trong chủ yếu vẫn là thông qua đi dây kỹ xảo đến mẹ cua trôi đi lời nói ngược lại sẽ đánh mất rất nhiều tốc độ tại vòng nhanh bên trên biến không được khá nhìn cũng chỉ có t ạ i sức kéo thi đấu hoặc là chuyên môn trôi đi thi đấu bên trong trôi đi vận dụng đến mới tương đối nhiều nhưng ở loại này quy bản đua tốc độ loại trong trò chơi trôi đi lại thường thường là bẻ của tôi ư u giải dù sao xem ra thị giác hiệu quả càng thêm khốc liễn trò chơi phía chính phủ bình thường vậy đều sẽ khá cổ vũ người chơi trôi đi nghĩ tới đây đinh giảng sư một bên rẽ ngoặt một bên đẻ xuống trôi đi khóa cũng chính là xích khóa suy quả nhiên đinh giảng sư điều khiển cái này phá xe vận tải nằm ngang trượt ra ngoài bánh xe trên mặt đất lưu lại rõ ràng trôi đi vết tích phát họa ra một đạo hữu nhã đường vòng cung sau đó đông một tiếng văng trầm đinh giảng sư đụng vào tường tốc độ hoàn toàn về không n đúng đinh giảng sư đơn giản bó tay rồi rõ ràng hắn một mực án lấy bên phải hướng khóa dùng bàn phím điều khiển cỗ xe lại không tồn tại cái gì chuyển hướng góc độ vấn đề trực tiếp thì tương đương với tay lái hướng phải đánh chết kết quả là dạng này còn phiêu không đi qua là bởi vì sơ tốc độ quá nhanh đinh giảng sư còn không hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra liền nghe đến liên tiếp vài tiếng trầm đục đông, đông đông chỉ gặp mặt khắc bốn đài xe vậy đồng loạt đục tường chỉ bất quá gặp trở ngại tư thế đều có khác biệt có là thẳng tắp đục vào có là trôi đi về sau nằm ngang đục vào nhưng bất kể thế nào đục tại gặp trở ngại về sau bọn chúng tốc độ xe đều trực tiếp về không cái này năm đ à i lái xe bắt đầu chậm rãi giống ố c xên một dạng một lần nữa c ấ t bước tựa như là tại vũng bùn bên trong rễ ã rồi lấy mong muốn lai hướng chính xác trên phương hướng đi đinh giảng sư kèm chút không kéo được cười ra tiếng phúc các minh đệ các ngươi thật đúng là đừng nói mặc dù ta cũng tới tưởng nhưng nhìn thấy cái khác người ta tâm tình không hiểu ra sao cả còn có chút nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết liền ngừng lại vừa mới hiện ra vẻ tươi cười vậy trong nháy mắt biến mất trên mặt bởi vì cái kêu ba cái đại ác ma đã lại mở ra kéo gió lửa địa ngục xe thể thao từ phía sau chạy tới suy suy suy cái này ba đại xe tải vừa đúng thời cơ trôi đi tiến vào khúc ngặt sau đó một cái khí ni tơ ra tóc nhẹ nhàng linh hoạt ra cong nên ngang rời đi rất nhanh cái này chút giống rùa đen một dạng chậm rãi bỏ các người chơi ngay cả bọn chúng đuôi xe đèn đều không thấy được t i ế n tĩnh trên sàn thi đấu phảng phất có một trận gió thổi qua nương theo lấy quả đen cặp cả c ấ m thanh vỏ chăn vòng giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm năm mươi mốt chưa xong thi đấu ban thưởng giảm bớt chín mươi linh giảng sư trước đó tốt tâm tình quả thực là không còn sót lại chút gì hắn có chút phẫn nộ một tay nắm tóc đắ đây rốt cuộc là vì sao ha a vây p h ầ n tại sao là một tay bởi vì hắn tay phải còn muốn gắt gao đệ lại phía trước hướng khóa không thể động dù sao hiện tại năm cái người sánh vai cùng mọi người tốc độ đều không khác mấy nếu như lúc này đinh giảng sư bung tay ra từ bỏ gia tốc hắn không hề nghi ngờ muốn r ớ t xuống một tên sau cùng rẽ ngoặt về sau lại là một cái dài trực đạo các người chơi lại bắt đầu vận đủ kính bắt đầu gia tăng tốc độ đinh giảng sư cảm giác mình có chút ý thức hoàng hốt một màn này có phải hay không trước đó ở đầu gặp q u a mà lần này hắn rốt cuộc bắt đầu ý thức được trò chơi này đến cùng chỗ đó có vấn đề xe này chiếc g i a tốc phi thường trái với thường t ứ ca không phải nói là trái với vật lý học định luật bình thường tới nói trong hiện thực cỗ xe đều là vừa bắt đầu gia tăng tốc độ nhanh phần sau trình g i a tốc dần dần trở nên chậm ví dụ như một chút cỗ xe từ 0100 km h muốn ba i â y trái phải mà từ 100-200 km h liền phải bảy dây tả hưu mà đua tốc độ loại trò chơi cũng đều là như thế người chơi điều khiển cỗ xe trên cơ bản đều có thể tại trực đạo cực nhanh tăng tốc đến 100 km h trở lên thậm chí tại báo tô lớn trực đạo quá trình bên trong đuôi nhanh thậm chí có thể đạt tới hai trái phải về sau lại một cước nặng sát lấy tốt nhất tốc độ tiến vào khúc ngặt một bộ này thao tác xuống tới nước chảy mây trôi làm cho người ta cảm thấy cực lớn cảm giác thỏa mãn bất luận là từ trong hiện thực vật lý quy tắc đến xem vẫn là người chơi điều khiển trải nghiệm đến xem cái này mới là tình huống bình thường nhưng mà địa ngục xe đua trò chơi này hiển nhiên là đi ngược lại con đường cũ tuy nói đinh giảng sư không có khoa học tính t o á n qua nhưng thông qua hắn thể cảm giác tiến hành tính ra hắn chiếc này phá xe ba gác không trăm gia tốc quả thực là chậm làm cho người khác giận sôi thậm chí đoán chừng phải có ba bốn mươi giây đây là khái niệm gì phải biết trong hiện thực cái kia chút rất giả mua t ứ c ăn xe không trăm gia tốc đều có thể có hai mươi giây trái phải hung chi đinh giảng sư lúc này là đang chơi đua tốc độ loại trò chơi là đang chạy đường đua dựa theo bình thường tranh tài thời gian chạy hai vòng cũng liền chừng năm phút kết quả một cái lớn trực đạo không trăm gia tốc liền phải ba bốn mươi giây với lại đụng liền phải từ đầu đến qua cái này sao có thể năm phút đồng hồ chạy xong a mà càng phản trực rất là những xe này ở phía sau nửa trình gia tốc lại là càng lúc càng nhanh một trăm km đến hai trăm km gia tốc ngược lại mười mấy giây đã đến mà một khi tiến vào cái này cao tốc khu ở giữa phanh lại có thể đưa đến hàng nhanh tác dụng liền cực kỳ bẽ nhỏ không phải nói không thể sát có thể sát nhưng chỉ có thể sát từng điểm mà trò chơi này trôi đi tựa hồ vậy không tốt l ắ m không chế trôi đi góc độ cùng lên phiêu ban đầu tốc độ có quan hệ rất lớn một khi ban đầu tốc độ quá cao như vậy trôi đi vậy phiêu bất quá một chút được rẽ vẫn là rất dễ dàng bên trên tường vậy làm sao mới có thể đem ban đầu tốc độ hạ đ ầ u phanh xe cái kia phanh lại dẫm không ngừng làm cái gì đâu ngay từ đầu cũng đừng tăng tốc nhanh như vậy a thế nhưng là trò chơi này liền là cố ý đem tăng tốc làm được rất nhanh a hết hệ tựa hồ đều lâm vào một cái vòng lặp vô hạn hiện tại duy nhất có thể cho linh giảng sư một chút tâm lý an ủi cũng chỉ có cái khác chậm rãi bốn người nhìn thấy cá mẹ một lứa cùng một chỗ chịu tội tâm tình của hắn vậy hơi khá hơn một chút tóm lại trước định vị nhỏ mục tiêu chạy xong toàn bộ hành t r ì n h a nếu như là một chút tính nôn nóng người chơi lúc này khả năng trực tiếp liền e n t e r n e t f bốn rời khỏi trò chơi ta không nhận cái này khí nhưng linh giảng sư dù sao cũng là tại trực tiếp với lại tiến trước khi đến đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị tư tưởng liền là với tư cách thi đấu bác giám sử còn đến cho nên hắn cảm thấy mình trí ít hẳn là chạy xong trận đấu này lại nói tuy nói trò chơi này cực kỳ không hợp lý cực kỳ phản trực giác nhưng đã mọi người đều một dạng vậy ta cầm cái hạng t ư cũng được mà nhưng mà đúng vào lúc này trò chơi hình tượng góc trên bên phải xuất hiện một cái h ỏ a bên trong h ỏ a siêu siêu siêu cái kêu ba tên địa ngục kỵ sĩ đã lái xe theo thứ tự xông qua điểm cuối cùng dây cùng lúc đó trong màn ảnh xuất hiện một cái đến ngược mười chín đinh giảng sư trong nháy mắt mộng a không phải ta mẹ nó một vòng cũng còn không có chạy xong đâu hiện nhiên người chơi khác vậy đều cùng hắn một dạng ở vào mộng bức trạng thái bọn hắn ra sức vặn mẹo thân xe vùng vây dãy chết nhưng cuối cùng về không đến ngược vẫn là vô tình đánh nát bọn hắn huyết tưởng、210. tranh tài kết thúc màn ảnh nhất c h u y ể n xuất hiện linh thưởng đài hình tượng cái này linh thưởng đài làm được vậy rất có địa ngục gió ba cái thân hình cao lớn địa ngục các ma đứng tại cùng loại với hát rượu thạch chất liệu linh thưởng trên đ à i khôi mô thân thể gian ngắn ra cánh khổng lồ khi thì mở ra khi thì thu nạp về phần cái khác tuyển thủ dự thi thì là đứng tại linh thưởng chung quanh đài không đáng chú ý nơi hẻo lánh tinh khiết bồi chạy trong tấm hình vậy xuất hiện kết quả bảng hạng nhất nạn đói kỵ sĩ bốn ba mươi b ố không hai ban thưởng năm trăm kim tệ tên thứ hai chiến tranh kỵ sĩ bốn ba mươi lăm bốn mươi ba ban thưởng bốn trăm kim tệ hạng ba chinh phục kỵ sĩ bốn ba mươi bảy 23 ban thưởng 300 kim tệ, hạng 4 thấm nước từ h ư ở n g kim t hạng tư bắt đầu thuần một sắc tất cả đều là chưa xong thi đấu ban thưởng cũng đều là hai mươi k i m tệ đinh giảng sư trong n à y trầm mặc một lát về sau hắn lần nữa ấn mở trong trò chơi trung tâm mua sắm giao diện tiếp theo khoản cấp độ nhập môn cỗ xe giá bán 4.888 k m t r m t á t r u n g cấp đua tốc độ cỗ xe mang đơn giản đặc hiệu giá bán 28.888 k i tám tám u a sắm lúc cần phải hoàn thành trung cấp thi đấu đường bằng lái khảo thí tại trung cấp thi đấu đường thu hoạch được ba hàng đầu cao cấp đua tốc độ cỗ xe mang bắt mắt đặc hiệu giá bán 88.888 k i tám tám u a sắm lúc cần phải hoàn thành cao cấp thi đấu đường bằng lái khảo thí tại cao cấp thi đấu đường thu hoạch được ba hàng đầu địa ngục tiền tuyến cấp cỗ xe mang lửa địa ngục các loại cao cấp đặc hiệu giá bán một trăm t t á mua sắm lúc cần phải hoàn thành đại sư cấp đường đua bằng lái khảo thí tại đại sư cấp đường đua thu hoạch được h ạ n nhất đơn giản xem một cái trong thương thành kỹ cản g cỗ xe danh sách đinh giản g sư khẽ nhất miệng trong lúc nhất thời đã mất đi ngôn ngữ đương nhiên trong thương thành vậy còn có thương phẩm khác ví dụ như cái khác ác ma v ẹ ngoài n cái gì những này là không có mua sắm hạn chế có thể tùy tiện mua nhưng tùy tiện một cái v ẹ ngoài n vậy đều phải hơn ngàn kim tệ giống chiến tranh kỵ sĩ loại hình khốc v i ễ n đại ác ma mô hình thậm chí muốn hơn tám vạn kim tệ cái này đã có thể mua chiếc tiếp theo cao cấp đua tốc độ cỗ xe nhưng không mua xe chỉ mua cái đồ chơi này căn bản vậy không có ý nghĩa. chiến tranh kỵ sĩ lớn như vậy một t á c ma kết quả là chỉ là cưới một cái liệt ma nhỏ xe ba gác không cảm thấy rất buồn cười sao mà những chiếc xe này mặc dù đa dạng tạo hình cùng đặc hiệu đều có khác biệt còn có thể mà chống đỡ một chút linh bộ kiện tiến hành đơn giản chấp và cùng định chế nhưng tổng tới nói bọn chúng đẳng cấp rõ ràng sơ cấp trung cấp cao cấp đại sư cấp cái này bốn cái cấp bậc cỗ xe giá bán đều bày biện ra sườn đổi thức lên cao s u thế mà nhất quá mức là muốn mua đối ứng đẳng cấp cỗ xe vẫn phải hoàn thành tương ứng đường đua bằng lái khảo thí tại đặc biệt trong địa đồ chạy ra đạt tiêu chuẩn thành tích vẫn phải tại tương ứng cấp bậc đường đua bên trong thu hoạch được từ trước mắt đến xem đây cơ hội là không thể nào làm được không nói đến cái này đạt tiêu chuẩn thành tích cụ thể là bao nhiêu điểm bao nhiêu giây liền nói thu hoạch được ba hạng đầu chuyện này xem ra liền căn bản vốn không hiện t h c a đương nhiên đinh giảng sư còn ôm lấy một chút h ý tưởng bởi vì vừa rồi cái kia một ván trò chơi hắn dù sao không phải chủ phòng xứng đôi đi vào liền trực tiếp mở không thể nhìn ngọn g h trong phòng cụ thể tiết h chí nếu như l à quan một điểm cân nhắc có lẽ là cái kia ác thú vị chủ phòng cố ý ở trong game gia nhập ba cái đẳng cấp cao máy tính đâu nếu như ra khỏi cái này ba cái đẳng cấp cao máy tính mọi người xe đều một dạng rất rời Có lẽ cái lẽ này theo ạ n vẫn g đầu thứ tự r a n h t là chiến tranh kỵ sĩ chinh phục kỵ sĩ cùng nạn đói kỵ sĩ bọn chúng còn là trước kia bộ dáng toàn thân bút lửa mở ra khốc lên i xe cái này ba cái không trực tiếp liền là khóa chặt trạng thái đinh giảng sư thử nghiệm đem con chuột di động đi qua tiến hành các loại thao tác trái khóa điểm phải khóa điểm kéo lấy đều không dùng mặc kệ làm ra cái gì thao tác cái này ba cái đại ác ma căn bản là hào không bất kỳ phản ứng nào thậm chí điểm hơn nhiều về sau bọn chúng sẽ còn phát ra một trận t r ầ m thấp tiếng cười n ạ o đinh giảng sư trong nháy mắt h ó a đá bệnh tâm thần a n g ư ờ i dạng này làm quỷ mới có thể chạy đến ba hạng đầu a nhiều lắm là cũng chỉ có thể thu hoạch được hai mươi kim tệ như vậy người chơi chơi bao lâu có thể tích lũy đủ mua đất ngục tiền tuyến cấp cỗ xe một trăm tám mươi n g à n kim tệ đâu giả thiết một thanh trò chơi năm phút đồng hồ mỗi ngày chơi hai giờ như vậy đáp án là ba trăm bảy mươi lăm thiên dòng giã hơn một năm mới có thể tích lũy đủ cái này chút kim tệ với lại cho dù tích lũy đủ cũng căn bản không mua được bởi vì không có tư cách giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Trường toàn viên nghiên Hô! cứu. ta hiện tại là một cái hoàn toàn không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì thi đấu b á c g i á m sử quan không thể bởi vì điểm ấy tiểu sóng gió liền phá phỏng dù sao trò chơi lịch thiên đường ta vậy chơi hơn nhiều kiên trì một chút nữa có lẽ sẽ có chuyện cơ đinh giảng sư hơi hít sâu một hơi bình phục một cái mình vừa rồi sắp phá phỏng tâm tính tuy nói trò chơi này cho hắn ấn tượng đầu tiên kém tới cực điểm nhưng rất nhiều trò chơi cơ chế là ẩn tàng đến rất sâu tựa như trò chơi lịch thiên đường một khi đảo sâu ra ẩn tàng cơ chế đó còn là chơi rất vui nếu như lướt qua liền thôi cái kia có khả năng o a n u ồ n g một trò chơi tuy nói địa mục tiền tuyến nhà này công ty tiền khoa từng đồng đi nhưng dù sao bọn hắn chế tắt trò chơi vẫn là có nhiệt độ có tiết mục hiệu quả cho nên đinh giảng sư nguyện ý lại cho địa ngục xe đua một chút cơ hội lần này đinh giảng sư lựa chọn tự xây gian phòng cái gì cũng không nói chơi trước nó một giờ đinh giảng sư còn không tin trò chơi nghịch thiên đường ta đều có thể tìm tới ẩn táng cơ chế còn sợ ngươi cái này nhỏ tiểu địa ngục tiền tuyến sao Sau, sau một giờ, đinh giảng Sư ta chịu một nộ thật trò giờ, Giảng Nhúng. không Đinh vinh nổi, cái chơi đệ, phẫn nệ bàn. Đệ, ta thật không đổi, này phá trò chơi căn phá Các tại cái này trong vòng một giờ đinh giảng sư đã đang cố gắng thích ứng nhưng vô dụng bởi vì trò chơi này phản nhân loại phương thức điều khiển căn bản cũng không phải là người bình thường có thể thích ứng muốn nói địa ngục xe đua có thể chơi hay không cái kia khẳng định vẫn là có thể chơi chỉ cần người chơi bỏ qua ba cái kia đại ác ma bỏ qua không thể xong thi đấu phiền muộn lại bỏ qua chạy xong một vòng chỉ có hai mươi kim tệ ít ỏi bàn thưởng đơn thuần chỉ cùng đường đua bên trong người chơi khác so lời nói trò chơi này vậy còn miễn cưỡng coi là công bằng thi đấu dù sao tất cả mọi người là đối xử như nhau chậm đối xử như nhau tra tấn đinh giảng sư thậm chí nhiều lần gặp nằm thắm thắm hắn lúc đầu đều lạc hậu người chơi khác một cái thân vị chỉ cần phía trước người chơi này nghiêm túc chạy xong toàn bộ hành trình liền có thể vững vàng cầm tới hạ tư nhưng mà đinh giảng sư chạy trước chạy trước lại phát hiện phía trước tên này người chơi c h ố n g rông biến mất h i ệ n nhiên tên này người chơi thực sự chịu không được loại này tra tấn trực tiếp đ ệ xuống internet F4 t ố i lui ra khỏi trò chơi nhưng dù vậy đinh giảng sư vậy hoàn toàn không cách nào từ trò chơi này bên trong thu hoạch được bất luận cái gì vui sướng mỗi lần chạy xong một vòng đinh giảng sư đều sẽ đối với mình linh hồn đặt câu hỏi ta đến cùng vì sao a đang chơi trò chơi này về phần mưa đạn người xem chúng cảm ta h c người xem cùng ngươi đến cùng cái gì thù cái gì hoán về phần mình đ ỏ thạch còn lôi kéo chúng ta cùng một chỗ sao đổi trò chơi đổi trò chơi nếu không tiếp tục trở về chơi máy mô phòng chứng giận trên đường a mặc dù ngươi hình lập cấp cứu pháp là cái nát sống nhưng nát sống cũng hầu như so không có sống mạnh mẽ a nhanh chơi điểm cái khác đua tốc độ loại trò chơi cho ta tắm một cái con mắt nhìn thấy cái này chút mưa đạn đinh giảng sư yên lặng thở dài tuy nói đã biết địa ngục tiền tuyến ra nhất định đều là rác rưởi trò chơi nhưng trước đó trò chơi tốt xấu còn có chút trực tiếp hiệu quả chẳng lẽ lần này thật sự để địa ngục tiền tuyến thành làm được một cái hoàn toàn không có trực tiếp hiệu quả rác rưởi trò chơi t h ô i sớm trước đó trò chơi nịch thiên đường rất nhiều người đều tại tăng ca trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng tràn đầy một loại nhiệt hỏa hướng lên trời làm việc không khí bởi vì cố tổng trở về lúc đầu đêm nay mọi người đều đã tan việc nhưng đột nhiên nhận được báo tin muốn về công ty tăng ca nếu như tại những công ty khác loại hành vi này tất nhiên lọt vào toàn thể nhân viên khinh bị nhưng tình huống lần này có chỗ khác biệt bởi vì tăng ca báo tin là cố tổng phát với lại tại báo tin bên trong còn rõ ràng viết lớp này không trắng thêm chỉ m ộ t tới mỗi người trực tiếp phát năm n g h n khối tiền thưởng chân chạy phí thế là không đến nửa giờ nòng cốt nhân viên toàn bộ đến đông đủ nhìn thấy cố tổng trở về đám người đều có một loại nói không nên lời cảm động cái này mấy ngày n ị c h thiên đường cửa hàng trải nghiệm người lưu lượng vậy rõ ràng nhất tăng vọt đại lượng thân ở đế đô trò chơi lịch thiên đường người chơi đều đi qua đánh thẻ cũng đối cửa hàng trải nghiệm bên trong kỳ diệu bụt khen không dứt miệm không thể không nói cố tổng vẫn loại à có bản lĩnh. này tinh thần đơn giản đáng giá nghịch thiên đường toàn thể nhân viên phở ảm bị phở ảm học tập mà lúc này cố tổng càng lạc như vương giả bình thường trở về từ mặt ngoài nhìn đây là bởi vì ly tổng an bại cố tổng đi đối phó địa ngục tiền tuyến nhưng từ tầng sâu nguyên nhân đến xem điều này nói rõ ly tổng vẫn là không có cách nào đá vang ra cố tổng mình làm Cố tuy ổ n g nhiên cái này g chỉ lệnh có chút trừu tượng nhưng dù sao trước đó mọi người vậy đều hoặc nhiều hoặc ít tham dự địa ngục liệt ma cùng phòng theo hàng cương trung học cái này hai trò chơi công thành hoạt động cho nên mọi người tiếp nhận đến rất nhanh rất nhanh đám người cứ dựa theo cố phàm an bài bắt đầu chia ra hành động lấy cố phàm phùng huy triệu hải tuyền cầm đầu chương trình tổ bắt đầu cố gắng đào sâu địa ngục xe đ u a n g u y ê n dấu hiệu ý đồ tìm tới trong đó chương trình lỗ thủng chuyện này rất khó dù sao trò chơi dấu hiệu phong phú lập trình viên nhìn mình dấu hiệu đều rất dễ dàng nhìn chóng t h ú n g chi là nhìn người khác dấu hiệu bất quá cũng may bởi vì địa ngục tiền tuyến chỉ có một vị lập trình viên trình độ còn chẳng ra sao cả cho nên trò chơi này đại lượng vận dụng hiện có m u bản cố phàm nói cho toàn thể lập trình viên mọi người muốn đem trọng điểm đặt ở một chút cụ thể quy tắc dấu hiệu bên trên đồng thời vậy làm sòng phân công như vậy tìm tới dấu hiệu lỗ thủng vậy không còn hào không khả năng lấy chu dương n g đương nhiên cân nhắc đến nhiệm vụ lần này gian khổ trong thời gian ngắn cường độ cao du ngoạn loại này rác rưởi trò chơi khả năng cho các công nhân viên mang đến mãi mãi tâm linh thương tích cho nên cố phản cũng đối mọi người tiến hành hứa hẹn chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ có khác trọng thưởng tục ngữ nói có trọng thưởng tất có dũng phu nghịch thiên đường toàn thể nhân viên đều vận đủ kình muốn đem địa ngục xe đua cho đảo cái đáy hướng lên trời trong lúc vô tình hơn nửa giờ đi qua đám người còn không có chút nào thu hoạch nhất là khảo thí tổ đám người kia rõ ràng đã trải qua từ lời nói hùng hồn đến trầm mặc không nói biến hóa ngay cả tô đồng đều không ngừng g i a o động đầu thở dài phải biết tô đồng thế nhưng là mạnh mẽ chạy xong địa ngục liệt ma nhanh thông ngon nhân nhưng là gặp trò chơi này lại có chút bó tay toàn t h ợ chu dương bên kia hiển nhiên vậy không có bất kỳ cái gì thu hoạch hắn đi và cố phàm bên cạnh thử thăm dò hỏi cố tổng trước mắt cảm giác không có đầu mối a nếu không chúng ta trước làm cái lập hồ sơ nếu như đêm nay tìm không thấy cái gì lỗ thủng l ờ i nói vậy chúng ta liền vẫn là giống lúc trước địa ngục liệt ma một dạng làm cái cái gì ao phân môn bơi bớm ư nhanh thông giải thi đấu loại hình chế tạo nhiệt độ có lẽ cũng có thể để trò chơi này lợi nhuận dù sao trò chơi này khai phát chi phí không nhiều rất nhiều công năng đều là trực tiếp sử dụng mô bản cố phàm khẽ lắc đầu không làm được không cần thử biện pháp kia cũng không thích hợp tại tất cả trò chơi lại nói cùng loại thủ đoạn có thành công hay không có rất lớn vận khí thành phần chỉ có lần thứ nhất thành công xác suất cao nhất lần thứ hai tỷ lệ thành công liền sẽ sườn đổi thức nát xuống dù sao đồng dạng một việc lần thứ nhất cả là tốt sống lần thứ hai cả liền là nát sống kỳ thật cho dù là địa ngục liệt ma cái kia hao phân môn bơi bớm giải thi đấu có thể thành công vậy có rất lớn vận khí thành phần điểm này cố phạm rất rõ ràng đ a n g t ạ i nghiêm túc khảo thí tô đồng vậy gật đầu nói cố tổng nói đúng ngoài ra còn có rất trọng yếu một điểm địa ngục xe đua cùng địa ngục liệt ma không giống nhau dạng nhanh thông không có ý nghĩa vì sao a liền hoàn thành địa ngục liệt ma ao phân môn bơi bấm giải thi đấu tô đồng đều đối địa ngục xe đua lắc đầu thở d à i bởi vì trò chơi này xác thực có một cái phi thường trí mạng thiếu hụt cái kia chính là nó căn bản không có rõ ràng hoàn thành mục tiêu hoặc là nói mặc dù có các người chơi vậy không quan tâm địa ngục liệt ma có hoàn chỉnh thông quan quá trình ngươi không quản bụt nhiều hay không cũng đừng quản trải nghiệm có được hay không dù sao cuối cùng thông quan thời điểm ta nhanh hơn ngươi một giây cái kia chính là nhanh một giây không có gì để nói nhiều cũng chính bởi vì điểm này nhanh thông mới có rõ ràng mục tiêu nhưng địa ngục xe đua không giống nhau dạng tuy nói có thể chỉ định xe đua chỉ định bản đồ tiến hành đua tốc độ nhưng ba hạng đầu vĩnh viễn đều sẽ bị cái kia ba tên địa ngục kỵ sĩ bao trọn người chơi bình thường tại bình thường điều khiển tình huống dưới thậm chí liền một vòng đều chạy không hết cuối cùng cũng căn bản không biểu hiện xong thi đấu thời gian không có thời gian làm sao so nhanh thông khác biệt người chơi tranh tài kết thúc lúc nào cũng ở giữa đều là một dạng đại khái liền là cái thứ ba địa ngục kỵ sĩ thông qua điểm cuối cùng giây sau mười giây tuy nói mọi người tại trên đường đua chạy qua đường trình không giống nhau dạng nhưng ta so ngơi xa một chút khoảng cách này làm sao định lượng đâu tuy nói có thể thông qua trang bị thêm một các loại phương thức đi thống kê người chơi tại đường đua phổ thông trình tiến hành sắp xếp nhưng loại chuyện này khó tránh khỏi có chút quá mạnh mẽ căn bản sẽ không có quá nhiều người chơi hưởng ứng tóm lại mong muốn lại dùng nhanh thông biện pháp đến để địa ngục xe đua kiếm tiền tuyệt đối là không thể nào chu dương yên lặng thở dài kỳ thật hắn vậy mơ hồ rõ ràng điều này chỉ là ôm một loại lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm tính dù sao cho tới bây giờ hắn còn hoàn toàn không nghĩ ra có gì có thể lấy bị lợi dụng lỗ thủng đúng lúc này cố phàm nhìn trước mắt dấu hiệu đột nhiên như có điều suy nghĩ nói có lẽ cái này khác thường ra tốc quy tắc bên trong khác có một ít căn khôn dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm năm mươi ba vật lý học không tồn tại gia tốc quy tắc chu dương hơi s ừ n g sốt một chút lập tức rất nhanh rõ ràng cố phạm ý tứ địa ngục xe đua trò chơi này có rất nhiều nơi đều là trực tiếp sử dụng cùng loại trò chơi mô bản cái này chút mô bản nha hơn phân nửa là đảo không ra cái gì đồ vật dù sao mô bản bản thân đã tồn tại thời gian rất lâu cũng không ít cái khác trò chơi dùng qua nếu quả thật sẽ ra vấn đề lời nói có lẽ đã sớm có thể tại trên mạng tìm tới một chút dấu vết để lại đương nhiên thế sự không tuyệt đối mô bản biến thành đột phá khẩu khả năng cũng không bị không chỉ là lúc này mọi người thời gian cấp bách tìm đột phá khẩu vẫn là phải tìm những khả năng kia tính càng đại địa phương mà địa ngục xe đua chỗ đó ra vấn đề khả năng lớn nhất lộ ra nhưng chính là cái này đặc biệt r a tốc quy tắc địa ngục xe đua r a tốc quy tắc cùng cái khác tất cả đua tốc độ loại trò chơi đều khác biệt nó là cất bước r a tốc rất chậm giống r u a đen b ò nhưng theo tốc độ dần dần tăng lên nó tăng tốc độ lại sẽ càng lúc càng nhanh thậm chí phanh lại đều h ã n không được như bức nữa người chơi vậy không chế không nổi xe của mình chiếc điều quy tắc này tất nhiên là địa ngục tiền tuyến vị kia lập trình viên mình viết cho â n n ắ tắc c cùng đến độ, điều này trình viên trình độ, cùng điều quy tắc này vị quy lập h kỳ a ra trình rất nó vấn đề khả năng đương nhiên lớn. Nhưng khả cho độ, đề có, với lại là dù cái này quy tìm ắ c có bụt, thế lại như thế nào tìm ra cũng lợi dụng nó đến để trò chơi này lợi được ế n này nhuận để đâu. đ trò tìm chơi Cảm giác, cho lợi dù tìm được đại phương hướng vậy vẫn như cũng là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ đám người lần nữa rơi vào trơ mặc tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra tìm kiếm có thể đột phá miệng lại là hơn nửa giờ đi qua đột nhiên cố phạm nhìn trên màn ảnh một dạng dấu hiệu như có điều suy nghĩ chào hỏi một cái ngồi ở bên cạnh phụ h u y đại huy ca đến ngươi nhìn điều quy tắc này có phải hay không có chút vấn đề nhỏ p h n g huy vội vàng di động ghế làm việc nhích lại gần chỉ gặp cố p h ạ m đang tại chỉ vào là địa ngục xe đua bên trong một đoạn dấu hiệu nhìn kỹ một cái về sau phát hiện đoạn này dấu hiệu tựa hồ cùng trong trò chơi trôi đi quy tắc có quan hệ chỉ là hắn c a o mày đem người này dấu hiệu từ đầu tới đuôi nhìn một lượn lại không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào cố tổng cái này xem ra rất bình thường a cố p h ạ m lại hoán đổi đến một cái khác đoạn dấu hiệu vậy cái này đoạn dấu hiệu đâu phú huy cảm giác mình đầu lớn hơn hắn lần nữa tập trung tinh thần nhìn một lượn phát hiện đoạn này dấu hiệu hẳn là trong trò chơi một chút cơ sở quy tắc ví dụ như cỗ xe trọng lực lực ly tâm các loại số liệu thiết lập đơn giản tới nói liền là ở trong game gỗ cặp tại rẽ ngoặt lúc lại nhận lực ly tâm tác dụng lực ly tâm càng lớn thì càng khó bảo trì thân xe tư thái rất dễ dàng xuất hiện mất khống chế gặp trở ngại hiện tượng phùng huy trầm tư một lát cái này lực ly tâm trị số tựa hồ so bình thường trị số cao hơn rất nhiều à. c h ắ c không được địa ngục xe đua rẽ ngoặt khó như vậy khống chế đâu bởi vì trước đó máy mô phỏng chứng dẫn trên đường khai phát liền là phùng huy chủ đạo cho nên hắn vậy tương đối rõ ràng tương quan dấu hiệu quy tắc cỗ xe t ạ i rẽ ngoặt cùng trôi đi trạm thái dưới lại nhận nhiều trọng lực tác dụng ví dụ như xe hướng về phía trước khu động lực lốp xe t r à o đất lực ma sát còn có rẽ ngoặt lúc lực ly tâm các loại nếu như cái này chút nỗ lực hiện không đủ thỏa đáng như vậy cỗ xe đang điều khiển bên trong trạng thái liền không đủ chân thực chỉ có đem cái này mấy loại lực tiến hành vừa đúng cân bằng người chơi mới có thể dùng hiện thực điều khiển thói quen đến nhanh chóng luyện tập vào tay cũng hoàn thành trôi đi tại chân thực mô phỏng đua tốc độ loại trò chơi ví dụ như máy mô phỏng chứng dận trên đường bên trong lực ly tâm cùng hiện thực một dạng nó sẽ trực tiếp tác dụng tại thân xe rẽ ngoặt phương hướng ngược tất nhiên là sẽ giảm xuống tốc độ、xe. nhưng địa ngục xe đua đoạn này dấu hiệu tựa hồ s á c thực cùng máy mô phỏng chứng dận trên đường không quá một dạng cái này lực ly tâm trị số rõ ràng so bình thường trị số cao hơn như vậy cái này sẽ mang đến kết quả gì đâu kết quả tự nhiên là cỗ xe t ạ i rẽ ngoặt thời điểm lại càng dễ trượt mất khống chế bởi vì rõ ràng càng cao lực ly tâm sẽ để cho cỗ xe t ạ i ngang nhận càng mạnh thôi động từ đó để lốp xe càng nhanh đánh mất trào đất lực kết quả cuối cùng liền là nằm ngang đụng vào tường lúc ấy đinh giảng sư tải trôi đi trạm thái dưới như cũ nằm ngang đụng tường hơn p â n nửa cũng là bởi vì điểm này p h ù n g huy nói ra cố tổng điều quy tắc này xác thực cùng máy mô phỏng chứng dận trên đường không giống nhau dạng nhưng cái này tựa h ồ vậy rất khó làm văn chương a dù sao địa ngục xe đua cũng không phải là mô phỏng cảm ứng điều khiển một chút số liệu cùng hiện thực không hợp cũng là rất bình thường lực ly tâm gia tăng để cỗ xe càng thêm khó mà không chế rẽ ngoặt lúc lại càng dễ lốp xe trượt gặp trở ngại cái này rõ ràng là cái to lớn thiết kế thiếu hụt hoặc là nói là cố ý bấy giờ chẳng lẽ nói nơi này có thể làm văn chương phú huy trong lúc nhất thời hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ cố phạm lại trở lại trước đó cái kia đoạn cùng trôi đi có quan hệ dấu hiệu lực ly tâm vậy là một loại lực tại bình thường quy tắc giới lực ly tâm kỳ thật vậy có thể giúp cỗ xe tiến lên ví dụ như cỗ xe tại bình thường trôi đi thời điểm kỳ thật cũng là lợi dụng đến lực ly tâm nhưng trong hiện thực lực ly tâm bởi vì lực lượng không đủ lớn cho nên không cách nào triệt tiêu lốp xe cùng mặt đất ma sắt mang đến mất tốc độ bởi vậy tại bắt độ phì của đất mạnh mẽ thông thường trên đường đua trôi đi tác dụng không lớn mà một khi tiến vào sức kéo thi đấu lốp xe trào đất lực biến yếu lợi dụng lực ly tâm trôi đi liền sẽ bị càng tấp nập ứng dụng mà tại trò chơi này bên trong lực ly tâm số liệu rõ ràng so bình thường số liệu cao hơn rất nhiều cho nên nếu như có thể tìm tới một cái đặc biệt góc độ để lực ly tâm tác dụng tại thân xe để lực ly tâm gia tăng tốc độ xe lớn hơn trôi đi chào đất tổn thất tốc độ xe như vậy thì sẽ phùng huy có chút đã hiểu l i ề n sẽ dẫn đến càng phiêu càng nhanh rõ ràng cố tổng ta cái này đi tính một chút cái này trị số vấn đề qua không bao lâu phùng huy có kết luận rõ ràng cố tổng dựa theo trước mắt số liệu đến tính toán lời nói nếu như đầu xe góc độ bảo trì tại bốn mươi lăm độ trái phải lời nói hẳn là tối ưu tình huống lúc này lực ly tâm mang đến tốc độ tăng lên hẳn là sẽ lớn xa hơn trôi đi ma sát tạo thành mất tốc độ Đương nhiên, tại 40 độ đến 60 độ ở giữa đều có thể thực hiện trôi đi so phổ thông gia tốc càng nhanh hiện tượng thậm chí góc độ tiếp tục nối lòng một chút cũng không thành vấn đề dù sao trò chơi này ban đầu gia tốc thật sự là quá chậm cố phàm gật đầu tốt, vậy liền thử một chút tô đồng ngươi cùng khảo thí tổ thí nghiệm một cái để cỗ xe lên phiêu về sau t ậ n khả năng để đầu xe cùng trong màn hình dây bảo trì tại góc 45 độ tô đồng lúc này gật đầu rõ ràng trò chơi này bên trong trôi đi thao tác cũng không phức tạp đệ lại tiến lên khóa cùng phương hướng khóa lại đệ xuống trôi đi xíp khóa sau bùm ra liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành một lần trôi đi nhưng phiêu lên dễ dàng muốn trôi đến chính xác góc độ lại rất khó ở trong đó đệ xuống cùng bông ra trôi đi khóa thời cơ phương hướng khóa sửa đổi đều tràn đầy học vấn sơ ý một chút cũng rất dễ dàng từ trôi đi trong trạng thái lui ra ngoài bất quá tô đồng trước đó đã hoa đại lượng thời gian chơi qua máy mô phòng chứng giận trên đường t r ò nên ở phương diện này thao tác bản lĩnh vẫn là có tại l ậ p đi l ậ p lại thử mấy lần về sau nàng rất nhanh liền nắm giữ đem đầu xe duy trì tại góc bốn mươi lăm độ tiến hành trôi đi kỹ xảo cái kỹ xảo này nói đến cũng không phức tạp kỳ thật liền là trước nghĩ biện pháp trôi đến bốn mươi độ hoặc là sáu mươi độ sau đó lại thông qua phương hướng khóa l ậ p đi l ậ p lại điều khiển tinh vi duy trì tại 45 độ là có thể đương nhiên thực tế thao tác còn là rất khó bởi vì cỗ xe đang đi nhanh quá trình bên trong sẽ tự nhiên thoát ly trôi đi trạng thái có đôi khi cỗ xe sẽ tự động về chính có đôi khi phiêu quá lớn cũng có thể tạo thành sợp tỉn h cũng chính là phiêu quá mức tạo thành cỗ xe tại chỗ xoay quanh mong muốn thủy chung duy trì tại đặc biệt góc độ liền phải thời khắc chú ý thân xe động thái dự đoán tiếp xuống quy tích cỗ xe muốn về chín h lúc liền hướng trôi đi phương hướng đánh một điểm cỗ xe muốn sợp tỉ lúc liền hướng phương hướng được đánh một điểm rốt cục tô đồng đem cỗ xe trôi đi duy trì tại ước t r ư ờ n g góc 45 độ vị trí mà lúc này để cho người ta chấn kinh một màn phát sinh xe vẫn là tại đi thẳng tắp nhưng vấn đề ở chỗ nó là tại trôi đi lấy đi thẳng tắp đầu xe chỉ hướng làm màn hình phải phía trước góc 45 độ sau đó tư thế này ngay tại tô đồng không ngừng mảnh vi điều chỉnh tình huống dưới một mực duy trì hai đầu thật dài trôi đi quỹ tích tại bánh xe phía sau không ngừng kéo dài xem ra còn rất có thị giác hiệu quả mà cỗ xe tốc độ cũng đang không ngừng mà tăng lên thậm chí so trước đó loại kia thẳng tắp dấm chân ga tốc độ tăng lên còn thực sự nhanh hơn nhiều chương u d ở một t bên hai trăm năm mươi bốn trôi đi tăng tốc đám người nhao nhao vây quanh ở tô đồng bên người nhìn nàng biểu diễn chỉ gặp tô đồng thành thạo khống chế lấy xe đua để thân xe thủy trung duy trì tại trôi đi trạng thái mặc dù là lớn trực đạo đầu xe nhưng thủy trung chỉ hướng phải phía trước góc bốn mươi lăm độ một đường trôi đi mà tại bẻ cua thời điểm tô đồng chọn tiếp tục điều chỉnh trôi đi phương hướng trực tiếp bẻ cua chỉ bất quá sát xuất thành công không cao lúc này tô đồng chỉ là nắm giữ phiêu thẳng t ắ c biện pháp nhưng đối với bẻ cuột thì tốc độ khống chế vẫn không có thể thích đứng rất khá cho nên vẫn là liên tiếp bên trên tường bất quá nàng cũng không được trí hay là tại từng lượt luyện tập tìm kiếm tốt nhất bẻ cua tốc độ đương nhiên nguyên bản trò chơi này tại tăng tốc phương diện nhưng thật ra là hai cái năn đề một là sơ kỳ cất bước tăng tốc chậm h a i là trung hậu kỳ tăng tốc quá nhanh hãng không được xe sơ kỳ cất bước tăng tốc chậm vấn đề này đã thông qua loại này trôi đi tăng tốc phương thức đến giải quyết mà trung hậu kỳ tăng tốc quá hỏi mau đề tô đồng vậy rất nhanh suy một ra ba tìm được phương pháp giải quyết cái kia chính là thông qua trôi đi đến giảm tốc độ biện pháp này n g u y ê n lý kỳ thật vẫn là lợi dụng trò chơi này bên trong không bình thường lực ly tâm làm tô đồng cần giảm tốc độ thời điểm liền trực tiếp điều chỉnh cỗ xe góc độ vượt qua sáu mươi độ thậm chí tiếp cận chín mươi độ nói cách khác lúc này thân xe trên cơ bản là thuần túy tại đi ngang lốp xe cùng mặt đất lực ma s á t đạt tới lớn nhất nếu như tại bình thường điều khiển trong trò chơi dạng này thao tác tất nhiên là trong nháy mắt sập tỉn cũng chính là đuôi xe vãi ra toàn bộ xe rơi đi một vòng tại chỗ nằm sấp ổn nhưng địa ngục xe đua bên trong cỗ xe tiếp nhận lực ly tâm q u á cường đại cho nên chỉ cần khống chế lại để cỗ xe không cần vung đôi liền vẫn là sẽ bị lực ly tâm cưỡng ép kéo lấy đi tại cường đại mặt đất lực ma sắt cùng phanh lại cộng đồng tác dụng dưới liền có thể lấy thu hoạch được so nguyên bản chỉ phanh xe rõ ràng hơn hàng hiệu quả nhanh quả đương nhiên cho dù là dạng này vậy cùng rất nhiều đua tốc độ loại trong trò chơi một cước phổ thông nặng sắt không cách nào đánh đồng hàng nhanh vẫn tương đối chậm mà cái này cũng liền yêu cầu người chơi nhất định phải càng thêm tinh chuẩn nắm giữ mỗi cái đường rẽ bẹ của tốc độ sớm làm tốt khống chế nhưng bất kể nói thế nào, cuối cùng là thông qua cỗ xe lực ly tâm tìm được càng nhanh ra tốc cùng giảm tốc độ phương pháp trò chơi này trở nên có thể chơi tô đồng vẫn còn tiếp tục chăm chỉ không ngừng luyện tập tuy nói nàng đã nắm giữ cái này chút thao tác cơ bản nguyên lý nhưng mong muốn thành thạo nắm giữ tất cả kỹ xảo cũng hoàn thành một cái đơn giản nhất đường đua như cũng cần đại lượng luyện tập cái khác người vậy nhao nhao trở về mình t r h n g ngồi mà quyền sát t r ư ở n g có người vậy bắt đầu luyện tập tương quan kỹ xảo mà có người thì là chuẩn bị làm tốt nguyên bộ bảo hộ toàn bộ trò chơi nghịch thiên đường lần nữa hành động lên nhà thiết kế cùng lập trình viên bắt đầu xâm nhập phân tích trong trò chơi mấy đoạn này nguyên dấu hiệu Phân tích ưu thế o tô đ nào cam đoàn t u ó i ấ khí niter h nhiều t lợi dụng tối ưu hóa nhất cái này chút tinh tế hóa số liệu nếu như đều để tô đồng mình đi nếm thử lời nói vậy cũng chỉ có thể toàn bằng cảm giác thất bại bên trên mấy trăm lần đều không kỳ quái dù sao người cảm giác là mơ hồ là không đáng tin cậy nhiều khi linh quang lóe lên đánh ra đến thao tác mong muốn phục hiện ra lại khó như lên trời nhưng thông qua số liệu nghiêm mật tính toán ra đến kết quả lại tuyệt đối đáng tin cậy đêm nay trò chơi nghịch thiên đường đèn đuốc sáng trưng ngày hôm sau buổi chiều hai điểm tại không có dấu hiệu nào tình huống d ư ớ i đinh giảng sư phát sóng loại tình huống này có thể nói là tương khắc thưởng bởi vì đinh giảng sư dù sao cũng là lớn dẫn chương trình bình thường trực tiếp t r ê n l ệ n h thời gian không nhiều liền là buổi tối tám giờ đến mười hai giờ xét đánh c ô n g đ ậ u như loại này đại chủ truyền bá trực tiếp đều đã biến thành làm theo phép hoặc nhiều hoặc ít vậy đều thành người chó mỗi ngày không nghĩ trốn việc cũng không tệ rồi phải thêm ban cơ hội là rất không có khả năng nhưng không nghĩ tới hôm nay đinh giảng sư vậy mà buổi chiều cũng đã bắt đầu trực tiếp cái này khiến cái kia chút thu được vé máy bay đám f a n hâm mộ cũng là một mặt một bước a tình huống như thế nào tiểu đinh hôm nay sớm như vậy uống nộp thuốc chẳng lẽ kim chủ ba ba nhiệm vụ a cảm ơn kim chủ ba giảng sư mau nhìn toàn bộ tham ca sáng hôm nay lại phát mới video đinh giảng sư cầm lấy trên bàn bình đựng nước tấn tấn tấn uống vào mấy ngụm nói ra ta đã thấy không phải các ngươi cho là ta vì sao hai đột nhiên tại thời gian này phát sóng quân gia bộ quân đông nhất định có duyên c ớ đinh giảng sư vừa mới ăn cơm t r ư a xong liền vội vàng hoàng đến tăng ca hiển nhiên là có việc rất trọng yếu muốn nghiệm chứng hắn mở ra video bình đại xe nhẹ đường quen tìm tới vị kia toàn bộ tham ca mới video mà cái video này tiêu đề rõ ràng là địa ngục xe đua sơ cấp tràng địa ngục dung lô tên thứ hai bốn ba mươi b ố năm mươi một nhìn thấy cái này tiêu đề rất nhiều phòng trực tiếp người xem đều mở b ư ớ c đoạn ít thảo trò chơi này còn có thể chạy tên thứ hai không thể đi ngày hôm qua tiểu đinh thử lâu như vậy tốt nhất thành tích cũng chỉ là thứ năm a hơn nữa còn đều là chưa xong thi đấu căn bản liền ba hạng đầu nở đỡ, đỡ cờ đôi xe đèn đều không nhìn thấy không có khả năng tuyệt đối không khả năng bất hắc ta không hiểu trò chơi này thao tác như thế người tiên gia tốc số liệu tại cái này b ả y biện làm sao có thể chạy nhanh như vậy cái video này là sáng hôm nay tuyên bố đinh giảng sư nhìn thấy về sau liền trước tiên đến trực tiếp đêm qua đinh giảng sư cùng địa ngục xe đua ác chiến mấy giờ cuối cùng vẫn là x ỉ nhục bên dưới truyền bá thậm chí tại chỗ phá phòng để địa ngục xe đua lăn ra bản thân m á y tính không có cách là thật chạy bất quá đinh giảng sư dùng hết tất cả vừa liếng đến đằng sau hắn đã không muốn siêu việt phía trước cái kia ba đại xe chỉ là muốn cầm xuống hạng tư tháng qua tất cả người chơi bình thường nhưng chính là như thế một cái nhỏ mục tiêu vậy tương đương khó đạt thành tâm lập gặp trở ngại va chạm chậm chạp tăng tốc đều tại để đinh giảng sư không ngừng tích lũy tâm tình tiêu cực cho đến phá phòng lúc đầu đinh giảng sư cũng định từ bỏ trò chơi này dù sao một trò chơi nếu như là bảo、vệ. nhưng ở chơi quá trình bên trong có thể thông qua mình chịu khổ thu hoạch một chút tiết mục hiệu quả như vậy dẫn chương trình nhóm vậy còn có thể nắm l ô mũi chơi tiếp tục nhưng nếu như một trò chơi là bảo vệ lại không có tiết mục hiệu quả cái kia dẫn chương trình liền hoàn toàn không có chơi tiếp tục tất yếu thật không nghĩ đến tỉnh lại sau giấc ngủ sự tình liền có c h u y ể n cơ vẫn phải là toàn bộ tham ca ao phân môn bơi b ư ớ m g khối này vẫn là n g ư ờ i tương đối chuyên nghiệp đinh giảng sư nghiêm túc nhìn chằm chằm video phở ảm bi phở ảm học tập Địa ngục dung l â u cũng là một cái sơ cấp tràng cấp t h ấ p cầu bất quá cũng không phải là tân thủ giáo trình cái kia gần như tại t r ò n sừng hình chữ nhật bản đồ chỉnh thể kết cấu càng thêm phức tạp một chút gần như tại một cái lồi kiểu chữ tròn thước thợ tấp càng lớn tương đối mà nói càng thêm tốt phiêu một chút ngày hôm qua đinh giảng sư tại lặp đi lặp lại đ ế m thử thời điểm cũng từng chạy qua mấy lần cái này bản đồ đối với nó có chút ấn tượng video ngay từ đầu toàn bộ tham ca vẫn là cùng cái khác lái xe cùng một chỗ chậm rãi các bước cái kia ba chiếc nở đỡ cỡ xe vẫn là nhất kỵ tuyệt trần xông ra cho tới bây giờ hết thệ cũng còn rất bình thường nhưng rất nhanh sự tình biến đến quá mức lên toàn bộ tham ca dù sao cũng là cái nhanh thông người chơi trước đó tất cả video đều mang theo bản phím ấ n phím thu thập tin tức lần này cũng không ngoại lệ cho nên đinh giảng sư có thể rõ ràng nhìn thấy hắn toàn bộ thao tác chỉ gặp tại cất bước về sau trước tiên hắn liền bắt đầu thử nghiệm đem cỗ xe ngồi chỗ cối lên phiêu suy suy suy bên t h a i chuyển đến lốp xe cùng mặt đất ma sát tầm thanh đơn sơ xe vận tải vậy trên mặt đất lôi ra hai đạo thật dài đường vòng cung đinh giảng sư trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người nào có tại lớn trực đạo liền bắt đầu lên p i ê u d ự a theo bình t h ư ờ n g thưởng thức cho dù là loại này không quá tuân theo hiện thực quy tắc lấy đơn giản sảng khoái làm chủ đua tốc độ loại trò chơi vậy đều có một cái cơ bản nhất tầng dưới chốt logic á i kia chính là trôi đi sẽ hàng nhanh dù sao trôi đi trạng thái dưới bánh sau trượt không cách nào cung cấp động lực cỗ xe thuần dựa vào lực ly tâm cùng quán tính đang di động khẳng định là không bằng lốp xe hoàn toàn trào đất mã lực toàn bộ triển khai chạy cho nên lớn trực đạo khẳng định hay là bình thường ra tốc ca nhưng một giây sau để đinh giảng sư mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện chiếc xe này thủy trung duy trì tại tiêu chuẩn góc bốn mươi năm độ tiến lên đầu xe hướng phải phía trước duy trì trôi đi trạng thái lốp xe cùng mặt đất ma sát vẹt đuôi không ngừng hướng về sau kéo dài nhưng mã số bề ngoài biểu hiện tốc độ lại càng lúc càng nhanh một trăm kmh hai trăm kmh cái này tăng tốc đơn giản có thể xương q u a t r ư ờ n g cơ hồ cũng không lâu lắm liền đem sau lưng cái kia mấy chiếc đang toàn lực tăng tốc lại vẫn giống rùa đen bỏ người chơi cỗ xe cho xa xa bỏ lại đằng sau mà phía trước ba đài nở tờ cờ cỗ xe đuôi xe đèn vậy mơ hồ có thể thấy được d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm năm mươi lăm đầu ó c tái ta tay không ngươi không có không chỉ có như thế toàn bộ tham ca còn tại thành thạo sen kẽ sử dụng một chút cái khác kỹ xảo tại cùng loại trong trò chơi trôi đi có thể tập khí là một cái cơ sở thiết lập trong trò chơi có khí ni tơ gia tốc khái niệm chỉ cần đẻ xuống về sau cỗ xe phía sau liền sẽ phun ra h ỏ a diễm trong nháy mắt đem cỗ xe lấy cực nhanh tốc độ thôi động cho nên dựa theo bình thường cách chơi tới nói người chơi du ngoạn lúc tiêu chuẩn quá trình hẳn là bán ra c ấ t bước thẳng tắp gia tốc v ẻ của trôi đi tập khí gia con mở khí ni tơ gia tốc tiếp tục tăng tốc như thế vô hạn tuần hoàn đinh giảng sư nguyên bản cũng muốn chơi như vậy nhưng thử rất nhiều lần vẫn là thất、bại. nguyên nhân vậy rất đơn giản bắn ra cất bước không có thẳng thắp r a tốc quá chậm trôi đi vẻ của bên trên tường mặc dù trôi đi về sau s á t thực cũng có thể thu thập được một chút khí ni tơ nhưng đến một lần thu thập đến xa so với cái khác cùng loại trò chơi muốn chậm hay đến sử dụng khí ni tơ r a tốc hiệu quả vậy không quá rõ ràng cho dù sử dụng khí ni tơ cất bước cũng vẫn là rất chậm cái này cũng làm người ta cực kỳ nổi nóng mà ở toàn bộ tham ca thủ bên trong khí ni tơ r a tốc lại có một loại khác cách dùng cái kia chính là dùng đến tiếp tục da tốc cùng điều chỉnh đầu xe góc độ trong trò chơi khí ni tơ là một cái đặc biệt khí ni tơ đầu để lại cờ tờ giờ lờ khóa liền có thể lấy phóng liên tục khí ni tơ r a tốc cho đến khí ni tơ tiêu hao sạch sẽ, sẽ cho nên đinh giảng sư chơi thời điểm đều là tận khả năng đem khí ni tơ tích lũy đầy sau đó để lại cờ tờ giờ lờ khóa mãi cho đến hoàn toàn dùng hết đây là bình thường người chơi thông thường mạnh suy nghĩ dù sao dạng này mới có thể đạt thành tốt nhất tăng tốc hiệu quả nhưng toàn bộ tham ca lại không phải làm như thế hắn căn bản không có tận lực đi tích lũy khí ni tơ mà là ước chừng tích lũy một phần tư thậm chí một phần năm liền trực tiếp dùng xong mà tại địa ngục xe đua trò chơi này bên trong khí ni tơ g a tốc cùng chơi đi là có thể đồng thời tiến hành chỉ bất quá khí ni tơ r i a tốc bởi vì sẽ cho cỗ xe một cái ngoài định mức động lực cho nên sẽ phá h ư n g u y ê n bản trôi đi t r ạ n g thái d ư ớ i cỗ xe cân bằng cần người chơi dùng tay điều chỉnh bằng không cũng rất dễ dàng mất khống chế mà toàn bộ tham ca lại trái lại lợi dụng điểm này đem khí ni tơ r i a tốc xem như phương hướng khóa đến lấy dùng dùng cái này ngoài định mức động lực đến tiếp tục điều chỉnh thân xe tư thái để xe từ đầu tới cuối duy trì tại xéo xuống góc 45 n m độ một khi cỗ xe có thoát ly cái góc độ này xu thế liền dùng khí ni tơ g a tốc cùng phương hướng khóa cho triệu hồi đến ở trong quá trình này bởi vì tiếp tục đang sử dụng khí niter cho nên tốc độ xe còn tại tăng thêm một bước mà đạt tới nhất định tốc độ về sau toàn bộ tham ca liền không lại án lấy tiến lên khóa cùng khí niter mà là đẻ xuống phanh lại khóa tiến một bước điều chỉnh thân xe góc độ thậm chí để cỗ xe cơ h ầ ngang tới đi như vậy cỗ xe tốc độ mới có rõ rệt hạ xuống cũng nơi an toàn lấy trôi đi phương thức tiến vào được rẽ xe ba gác vẽ qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung gia quang lần nữa tiến vào bốn mươi năm độ tốt nhất trôi đi hình thái tại o à n bộ tham đinh giảng sư cách chơi bên trong chân ga là tăng tốc trôi đi là bẻ cua tập khí khí ni tơ là lớn trực đạo gia tốc nhưng ở toàn bộ tham ca cách chơi bên trong chân ga là không dùng trôi đi là tăng tốc hoặc giảm tốc độ khí n i t ơ là điều chỉnh trôi đi góc độ rất nhanh một vòng chạy xong toàn bộ tham ca chiếc xe này mặc dù còn là nằm ở hạng tư nhưng cũng không có bị ba hạng đầu cho h ế t ra ngược lại chăm chú cắn bọn chúng cái đôi cái này cùng người chơi khác cái kia nhất định chưa xong thi đấu hạng tư có trên bản chất khác nhau húng chi tiêu đề liền đã ký tấu toàn bộ tham ca cuối cùng thành tích là tên thứ hai cho nên hoàn toàn không cần kinh hoàng nếu như đoạn video này là trực tiếp lời nói sẽ có vẻ càng thêm kinh tâm đậm phách bởi vì tại vòng thứ hai bên trong toàn bộ tham ca chỉ cần có một sai lầm liền sẽ bị bỏ lại bởi vì cho dù là dùng loại này trôi đi cất bước phương thức tăng tốc vậy kém xa cái kêu ba đài nở tờ cỡ c ố xe nhưng toàn bộ tham ca quả thực là không có xuất hiện bất kỳ lớn sai lầm còn không ngừng thông qua các loại chi tiết thao tác rút ngắn khoảng cách song phương vượt qua hạ ba lại vượt qua tên thứ hai cuối cùng toàn bộ tham ca lấy ước chừng không đến hai cái thân vị khoảng cách bại bởi hạng nhất cuối cùng thu hoạch thứ hai đinh giảng sư trầm mặc đem video thanh tiến độ một lần nữa kéo đến ban đầu tiếp tục phở ảm bị phở ảm học tập mưa đạn bên trên cẳng là trong nháy mắt tung bay qua đại lượng sáu Ta đừng i làm làm đi, cái trôi đi tài Cái hiểu, hiểu giác chơi chơi. làm làm lý này này này một một cảm sao sao ra A ra quan ra tựa được? được. đều đ phương nhưng hợp tốc thức, có tốc? vách tốc cùng tốc cũng có Quá Nịu bất bên bên thể tần tăng trò thể không nhìn không không hồ ép vì nói t o à nữa bộ lộ hành trình đi còn mẹ nó rất có thường thức tính.、Cái、này còn nó trôi rất đi Cái có mẹ trở ngại chẳng phải là ngây người. Đừng nói nữa, thiểu đ i n h đã tại học được nếu như là cái khác người tuyên bố cái video này tại lặp đi lặp lại nhìn mấy lượt video đại khái nhớ ký một chút cơ bản chỉ pháp hóa vị về sau linh giảng sư lại lần nữa mở ra phía chính phủ bình đại đem địa ngục xe đua cho đao loạt trở về tìm một chương đơn giản nhứt cầu mở phiêu tại thử gước chừng nửa giờ về sau đinh giảng sư thật đúng là nắm giữ đến một chút khiếu môn c h ỉ ít có thể lấy thông qua trôi đi đến cho cỗ xe tăng tốc độ nói như vậy trò chơi này thật đúng là có thể chơi đinh giảng sư trong nháy mắt tinh thần bởi vì lúc trước làm phức tạp hắn những vấn đề kia toàn bộ cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề lúc trước người chơi tại trò chơi này bên trong toàn bộ thăng cấp đường đi trên cơ bản là bị hoàn toàn kẹt chết trạng thái bởi vì cỗ xe tính năng cùng nở tờ cờ cỗ xe có t r ê n lệch thật lớn cho nên vĩnh viễn không cách nào thu hoạch được ba hàng đầu vậy vĩnh viễn không cách nào xong thi đấu như vậy người chơi liền vĩnh viễn chỉ có thể lăn lộn sơ cấp tràng mở sơ cấp xe mỗi cục trò chơi cũng chỉ có thể thu hoạch được hai mươi kim tệ nhiều lắm là mua một m u a sơ cấp tràng tốt nhất xe nhưng vậy như cũng không cách nào đối hiện trạng có bất kỳ thay đổi nào nhưng bây giờ người chơi có thể thông qua loại này đặc thù trôi đi tăng tốc đến thu hoạch được ba hàng đầu thậm chí cố gắng một chút lời nói thu hoạch được hạng nhất cũng là có hy vọng cứ như vậy người chơi mỗi cục trò chơi đều có thể thu được ba trăm linh năm trăm không đợi kim tệ cũng có thể bình thường giải tỏa cấp bậc cao hơn cỗ xe chơi bên trên mấy cái như vậy tháng tại kỹ thuật thành thạo tình huống dưới nói không chừng thật đúng là có thể xông đến đại sư cấp mua sắm cái kia chút cấp cao nhất cỗ xe cùng nhân vật đương nhiên đây đều là chỉ số bên trên kích thích như vậy có hay không trò chơi trải nghiệm bên trên kích thích đâu vậy có trò chơi này vật lý quy tắc mặc dù phản trực giác nhưng là thật quen thuộc loại này đua tốc độ phương thức về sau liền sẽ phát hiện nó cũng có được đặc biệt thoải mái cảm giác như thế nào không chế tốc độ tiến vào khúc ngặt như thế nào thông qua điều chỉnh trôi đi góc độ giảm tốc độ đây đều là hợp vấn đều có vui thú những cao thủ kia video lướt nhanh như gió bình thường phiêu hoàn toàn trận ở giữa tấp nập thông qua khí ni tơ điều chỉnh trôi đi góc độ thật dài bánh xe ma sát quỹ tích phối hợp thỉnh thoảng xuất hiện khí ni tơ hòa diễm vẫn rất có thưởng tức tính dù sao lúc này các người chơi dùng còn đều là bình thường nhất nhân vật liệt ma cấp thấp nhất phá xe ba gác nếu như thay đổi cao cấp hơn cốt xe đây chẳng phải là càng thêm khốc nhuyễn đinh giảng sư lần nữa tinh thần phân chấn bắt đầu ở địa ngục xe đua bên trong phân chiến cái video này lực ảnh hưởng so rất nhiều người trong tưởng tượng còn lớn hơn tại trong thời gian ngắn liền sông lên lôi cuốn đồng thời phát ra lượng còn đang nhanh chóng tăng lên vậy có đại lượng nguyên bản đã bị khuyên lui người chơi giống đinh giảng sư một dạng một lần nữa đao loạn địa ngục xe đua bắt đầu nếm thử đương nhiên phần lớn người nếm thử cuối cùng đều là thất bại đây thật là hoàn mỹ ân chứng câu nói kia đầu góc ta học được tay không ngươi không có kỳ thật cố phàm tìm tới cái kỹ xảo này tại hắn kiếp trước vậy đồng dạng tồn tại đây là một loại được xưng là kéo phiêu kỹ xảo nghiêm trình mà nói đây cũng là một cái bút là bởi vì trong trò chơi cỗ xe lực ly tâm số liệu phép tính không đủ khoa học gây nên kết quả lúc này mới xuất hiện cỗ xe càng phiêu càng nhanh niệu tấn vách quan tài không bảo đảm hiện tượng nhưng ở cố phàm kiếp trước cái này bụt là vô tâm tạo thành Mà tại địa nhưng g ụ c c xe đua trò ơ i liệu bởi liệu với kiếp này bên trong, lực ly tâm số liệu cũng là bị tận lực nâng、cao. Cũng chính bởi vì địa ngục là ly ly bị tâm tâm t r cao. so lực lực lực cố số số đua địa xa phàm vì xe ớ c cái c kêu bụt ò c à n quá đáng, cho nên cho có thể mới tại kéo phiêu trạng thái dưới cái ó nhanh như vậy tăng、tốc. Nhưng kéo phiêu vậy tốc. c kéo kỹ xảo này bản thân là rất khó nắm giữ nó nguyên bản nên tính là một cái cao đoán kỹ xảo cái này cần người chơi đối thân xe tư thái có hoàn mỹ không chế còn muốn hợp thời điều khiển tinh vi cực kỳ ăn xúc cảm cùng tiết tấu tân thủ mong muốn triệt để nắm giữ cái này một kỹ xảo cần đại lượng luyện tập cho nên địa ngục xe đua mặc dù có thể chơi nhưng cuối cùng cũng chỉ là bộ phận nhỏ có thể nắm giữ kéo phiêu kỹ xảo người chơi công h o à n mà cái kia chút không cách nào nắm giữ kéo phiêu kỹ xảo người chơi vẫn là sẽ ở rất nhiều lần n ế m thử về sau bị tức đến hư bơi cũng cống hiến đại lượng tâm tình tiêu cực nhưng bất kể nói thế nào địa ngục xe đua bản thân là một cái nhẹ vốn cho chơi cho nên chỉ cần để một bộ phận nhỏ người chơi quần thể cảm thấy chơi vui vậy đủ để thu hồi giá vốn Dây trắng, chúc đạo hữu những đạo đạo luôn vui vẻ bên những người bên ta nhìn xem trong video như vậy tớ lụa làm sao thật mình chơi về sau khó như vậy duy trì đâu không được ta thử lại lần nữa ta tiểu đinh trò chơi gì không có chinh phục qua chỉ là một cái đua tốc độ loại trò chơi căn bản không làm khó được ta đinh giảng sư không thể trước tiên nắm giữ kéo phiêu kỹ xảo nhưng hắn cũng không có nhuộm trí ngược lại còn đối trò chơi này sinh ra có chút nồng hậu dày đặc hứng thú ở trong đó cảm xúc hiển nhiên là phi thường phức tạp một phương diện trước đó tại trò chơi này bên trong giống rùa đen bỏ một dạng tăng tốc bị nở đỡ cờ cỗ xe bộ vòng đại đa số người chơi đều là n g ẹ n thở ra một hơi trước đó hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng mặc dù muốn siêu việt cũng không biết từ đâu l ợ n lên nhưng bây giờ mục tiêu rõ ràng chỉ cần luyện sẽ kéo phiêu liền có thể lấy tiến vào ba hàng đầu cái này tương đương với đem một cái xa xôi phức tạp mục tiêu phân giải thành một cái trực quan đơn giản mục tiêu cho nên các người chơi thì càng có động lực đi nếm thử một phương diện khác kéo phiêu thị giác hiệu quả thực sự quá tuân thú toàn bộ tham ca video chỉ là làm ra thả con tép bắt con tôm hiệu quả nhưng trên thực tế vậy xa chưa đạt tới trò chơi này bên trong đ u a tốc độ tối ưu dài liền lấy đường rẽ kỹ thuật mà nói lúc này toàn bộ tham ca vẫn là thói quen tại bẻ cua trước thích hợp giảm tốc độ từ đó càng thêm ồn tỏa bẻ cua nhưng rất nhanh liền có càng thiên tài người chơi phát hiện kỳ thật trò chơi này bên trong rất nhiều đường rẽ đều là có thể không giảm tốc độ bẻ cua thậm chí có thể duy trì tại hơn hai trăm km h cực tốc đi bẻ cua toàn bộ hành trình trực tiếp chân ga dâm chết trôi đi dâm chết căn bản cũng không cần phanh lại đương nhiên nếu như vậy chơi lời nói đối người chơi kỹ xảo yêu cầu càng cao nhất định phải hoản mỹ nhớ kỹ mỗi cái đường rẽ tiến vào khúc mặt thời cơ cùng trôi đi góc độ bằng không, không cẩn thận liền sẽ phí công đọc sức nhưng loại này thao tác một khi hoàn thành cũng biết mang đến cực kỳ không hợp t ố i thường thoải mái cảm giác kéo phiêu sẽ để cho cỗ xe vẽ qua một đạo cảnh đẹp ý vui đường cong đồng thời còn có thể làm cho cỗ xe từ đầu tới cuối duy trì tại cực tốc trạng thái chân chính thuần thục cao thủ dùng đến liền như là nghệ thuật cũng là trò chơi này bên trong mỹ lệ nhất phong cảnh nhất là tại nhiều người trận thi đấu thời điểm thông qua kéo phiêu vượt qua ba cái nở cờ cờ cỗ xe sau đó đem sở hữu người xa xa bỏ lại đằng sau lúc thì tương đương với là tại hô to toàn thể ánh mắt hướng ta làm chuẩn chú ý độ đơn giản kéo căng cho nên đinh giảng sư cùng một đám nguyên bản đã vứt bỏ hố các người chơi mới nguyện ý một lần nữa trở lại trong trò chơi khổ luyện kéo phiêu kỹ xảo mà theo càng ngày càng nhiều cao thủ nhập hố địa ngục xe đua càng nhiều ẩ n tàng kỹ xảo vậy bắt đầu bị nghiên cứu ra được cái này chút kỹ thuật phần lớn đều là xây dựng ở kéo phiêu trên cơ sở ví dụ như tại kéo phiêu quá trình bên trong liên tục sử dụng tăng tốc phun khí cùng khí ni tơ từ đó tăng thêm một bước tốc độ xe sửa đổi bẻ cua góc độ hoặc là thông qua đặc thù thao tác thủ pháp để trôi đi về chính lúc vô cùng nhỏ mất tốc độ nhanh chóng về chính dùng cho lớn trực đạo bộ khí cùng xe t r ù n khí t cũng chớ xem thường loại này chi tiết móc ra đến thời gian bởi vì đua tốc độ loại trò chơi đều là góp gió thành bão nơi này móc hai giây nơi đó móc hai giây cuối cùng tranh lệch liền sẽ cực kỳ rõ ràng đinh giảng sư một mực từ xế chiều luyện tập đến ban đêm mấy giờ đi qua cuối cùng là có thể tương đối thuần thục nắm giữ kéo phiêu kỹ xảo nhưng hắn không thể đắc chi quá lâu bởi vì rất nhanh trên mạng xuất hiện các loại đại thần thu hình lại đem hắn đà kích đến không còn mặt mũi có chút lớn lao không chỉ có tại sơ cấp thi đấu đường bên trong thành công cầm xuống hạng nhất còn trực tiếp hất ra đằng sau nở t ỡ cờ cỗ xe mấy d â y nhiều toàn bộ hành trình kéo phiêu cảnh đẹp ý vui mà loại này cảm giác sảng khoái là cái khác cùng loại trò chơi không cách nào cho việc này nói đến cũng có chút không hợp t h o i t h ư ờ n g trước hai ngày thử chơi thời điểm đ i n h giảng sư hoàn toàn không dám nghĩ mình cũng dám tại địa ngục xe đua trò chơi này bên trong đàm cái gì cảm giác sảng khoái nhưng bây giờ trò chơi này quả thật thoải mái đi lên mặc dù loại này thoải mái cánh cửa rất cao đối tân thủ cực kỳ không hữu hảo nhưng nó đúng là thoải mái tất các minh đệ tiếp xuống một tháng trực tiếp nội dung có Chúng ta trước ta điện ị n h h mục xe đua vậy mà chân hỏa người chơi số lượng trên diện rộng tăng trưởng thu nhập vậy có rõ ràng tăng lên đến cùng vì sao a a kéo phiêu là cái gì đồ vật liên phun vung đôi lại là cái gì đồ vật toàn bộ hành trình trôi đi lại là làm sao làm được đối với những nội dung này không phải lý lịch không nghĩ giải mà là nàng nhìn rất nhiều dạy học video về sau vậy hoàn toàn không có hiểu rõ chỉ có thể nói cùng loại kỹ xảo mặc dù từ kết quả nhìn lại đặc biệt đơn giản nhưng thật muốn trong thực chiến luyện ra lại khó càng thêm khó thậm chí mong muốn thấu triệt xâm nhập cho một cái hoàn toàn không hiểu rõ người nói rõ những chi tiết này cơ chế bản thân cũng là cực kỳ khó khăn một việc hiện tại đã có rất nhiều ú t chủ tại cọ nhiệt độ nao n h a o đẩy ra mình kéo phiêu dạy học nhưng cho dù đem những này giáo trình toàn bộ nhìn một lượn nên không có hiểu hay không nên sẽ không vẫn là sẽ không nhưng đối với lý l ị c tới nói cái này cũng không quan trọng dù sao kết quả là tốt thông qua cố p h ạ m cùng nịch thiên đường nhân viên cố gắng thành công tìm được trò chơi này bên trong một cái lỗ thủng sau đó lợi dụng chỗ sơ hở này để các người chơi một lần nữa giấy lên đ ố i địa ngục xe đua trò chơi này nhiệt tình cũng để nói lợi nhuận dù sao chỉ cần lợi nhuận lý l ị c liền có thể lấy trực tiếp thu hoạch đi tâm tình tiêu cực đầu to lần nữa tháng t cho tới bây giờ địa ngục xe đua chủ yếu thu nhập đã biến thành trong trò chơi bán các loại v ả ngoại cùng cố xe tuy nói cái này chút đồ vật đều có thể dùng trong trò chơi kim tệ đến mua nhưng cũng vẫn là có rất nhiều người chơi lựa chọn trực tiếp nạp tiền tại kéo phiêu kỹ thuật bị phát hiện trước kia các người chơi nạp tiền dục vọng đều rất thấp bởi vì trong trò chơi không thắng được a đẹp hơn nữa vẹn ngoài đẹp hơn nữa xe thì có ý nghĩa gì chứ các người chơi có thể mua chỉ có sơ cấp t r ẳ n g xe mà sơ cấp xe tính năng cũng sẽ không có quá lớn biến hóa cho nên cho dù bỏ ra tiền cũng vẫn là chạy bất quá nờ cờ con này sẽ tăng thêm các người chơi ngăn trở cảm xúc tiến một bước bỏ đi bọn hắn nạp tiền dục vọng đã như vậy vừa thi qua trung cấp bằng lái cái này có thể nhịn được không trực tiếp vào tay một cỗ trung cấp độ khó bên dưới tốt nhất xe sao mặc dù cũng có thể chậm rãi tích lũy kim tệ nhưng khẳng định vậy có phú ca không thèm để y tốn mấy chục khối trên trăm khối làm một chiếc xe làm điểm khốc biên vệ ngoài kỷ niệm mình thông qua trung cấp bằng lái hành động vĩ đại tóm lại trò chơi nạp tiền số liệu tốt rồi địa ngục xe đua bắt đầu phi tốc lợi nhuận về phần ạ da dẻo lúc này hắn biểu lộ giải ra hiển nhiên còn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thật này đây là lần thứ mấy trắng làm việc vì sao a vì sao a mỗi lần đều nắm chắc thắng lợi trong tay nhưng luôn luôn tại một chút không hiểu ra sao cả địa phương l à xe địa ngục liệt ma là bởi vì nhanh thông giải thi đấu phòng theo hàng cường trung học là bởi vì dẫn chương trình trực tiếp cùng tiền đề mà địa ngục xe đua lại là bởi vì một cái không hiểu ra sao cả kéo phiêu kỹ xảo hắn đột nhiên đứng dậy không giữ nhìn chằm cố phảm lí trong nháy mắt cảnh giác ngươi muốn làm cái gì ta cảnh cáo ngươi ấy ạ da dẻo không cần đùa nghịch hoa giặc gì bằng không về tới địa ngục ta nhất định đem ngươi nổ thành thượng tá gà viên ạ dạ d ẻ o p h ẫ n nộ nói ra ta kháng nghị dựa theo hiệp nghị trong trò chơi không thể xuất hiện cùng nguyên bản thiết kế có trọng đại sai lầm lại dẫn đến trò chơi dị thường lợi nhuận bút bằng không hiệp nghị liền không sinh hiệu cái này cái gì kéo phiêu tuyệt đối cùng nguyên bản thiết kế sinh ra to lớn sai lầm nghe nói như thế lilith không khỏi sửng sốt một chút đồng thời có chút lo lắng nhìn về phía cố phạm hỏng sẽ không thật trái với khế ước pitaka làm, làm ác ma lilith cũng là muốn phục tùng vô điều kiện khế ước nếu thật là bởi vì xuất hiện cùng nguyên bản thiết kế có trọng đại sai lầm dẫn đến trò chơi dị thường lợi nhuận bút như vậy tới tay tâm tình tiêu cực liền muốn không cánh mà bay nhưng mà cố p h à m lại không chút nào hoảng biểu lộ lạnh nhạt nói ra bút nào có bút kéo phiêu tất cả thao tác đều theo chiếu trò chơi hiện có cơ chế đến k ỹ thật u đơn giản liền là lên phiêu sau đó điều chỉnh đầu xe để đầu xe duy trì tại cố định góc độ mà thôi sở dĩ sẽ xuất hiện càng phiêu càng nhanh tình huống thuật ý là bởi vì các ngươi tại thiết kế bên trong đem người chơi cỗ xe nhận lực ly tâm tận lực nâng cao kết quả ngươi muốn nói cái này lực ly tâm biến cao là bút vũng tổng Ta chương y n n g ờ hai trăm năm mươi bảy có bữa s a o còn thật không có chỉ có thể nói kéo phiêu là một loại đặc thù trò chơi cơ chế nó căn nguyên ở chỗ trò chơi này bên trong không bình thường lực ly tâm nhưng cái này lực ly tâm số liệu là ạ dạ dẻo vì cho các người chơi điều khiển tạo thành khó khăn mới cố ý nâng cao chính nguyên nguyên bản lại như thế thiết kế cái này có thể gọi bút cái này không thể Khế đước, đước thuốc giới, từ thứ nhất bút tâm tình tiêu cực giá trị tình huống đến xem địa ngục xe đua muốn rõ ràng thấp hơn địa ngục liệt ma cùng phòng theo hàng cương trung học địa ngục liệt ma lúc ấy ước chừng là một triệu năm trăm linh ngàn mà phòng theo hàng cương trung học thì là hơn một tám triệu đây là bởi vì kéo phiêu cái kỹ xảo này xuất hiện cho cái kia chút game thủ hàng đầu mang đến cực lớn thoải mái cảm xúc cái này nghiêm trọng chụp giảm nguyên bản thu thập được tâm tình tiêu cực nhưng có lợi thì có hại địa ngục xe đua đến tiếp sau tâm tình tiêu cực thu nhập tất nhiên cao hơn địa ngục liệt ma cùng phòng theo hàng cường trung học duy trì tại một cái tương đối ổn định trạng thái đây là bởi vì ba trò chơi thu thập tâm tình tiêu cực phương thức có chỗ khác biệt địa ngục liệt ma là thuần túy bảo vệ trò chơi thuần dựa vào cao phân môn bơi bướm giải thi đấu vọt lên một đợt toàn bộ lưới nhiệt độ trải nghiệm các người chơi trên cơ bản tiến đến chơi thêm vài phút đồng hồ liền bãi cho dù đánh m ị ma một có thể nhiều kiên trì một hồi thời gian vậy sẽ không quá dài mà phòng theo hàng cương trung học cũng là thông qua trực tiếp hiệu quả cùng đề tài ưu thế trong khoảng thời gian ngắn thu được nhiệt độ cực kỳ cao độ các người chơi có thể chơi thời gian rất lâu nhưng nếu như không phải dẫn chương trình lời nói mình chơi có thể được đến chính diện cảm xúc thập phần có hạn đến đằng sau cũng chỉ thừa nhàm chán cái này hai trò chơi đều là kế tục không còn chút sức lực nào thứ nhất bút tâm tình tiêu cực giá trị cực kỳ có thể nhìn nhưng đằng sau liền sẽ sần đổi thức ngã xuống nhưng địa ngục xe đua khác biệt nó người chơi quần thể lưỡng cực phân hóa hiện tượng thập phần nghiêm trọng đối với cái k i a chút thành thạo nắm giữ kéo phiêu các loại hạng kỹ thuật đỉnh cấp người chơi tới nói trò chơi này đơn giản sàng đến không muốn không muốn mỗi lần c h ơ i đi đều có thể sinh ra nhất định thoải mái cảm xúc sẽ nghiêm trọng chụp giảm trò chơi sinh ra tâm tình tiêu cực nhưng đối với cái k i a chút tân thủ người chơi tới nói bọn hắn nhìn thấy đại thần video mà và hố cực khổ luyện tập kéo phiêu các loại kỹ xảo ở trong quá trình này không ngừng bị nờ đỡ cờ cỗ xe bộ vòng bị người chơi khác xử lý còn muốn chịu đựng cỗ xe rác rời tăng tốc tính năng cùng trôi đi gặp trở ngại ngăn trở cảm xúc tâm tình tiêu cực một mực đều tại sinh ra trong đó chỉ có một bộ phận nhỏ tân thủ người chơi có thể tấn thăng làm đại thần người chơi mà tuyệt đại đa số người cũng sẽ ở cống hiến đại lượng tâm tình tiêu cực sau bị k h u y ê n lui hai tướng triết tiêu chỉ cần trò chơi này người chơi số duy trì ổn định mới người chơi số lượng không cần phát sinh sườn đồi thức ngã xuống như vậy loại này tâm tình tiêu cực sinh ra liền cùng dạng có thể duy trì ổn định về phần mới người chơi số lượng lúc nào sẽ sườn đồi thức ngã xuống sườn đồi thức ngã xuống về sau tâm tình tiêu cực có thể hay không bị chụp thành số âm vậy cũng không biết nhưng cho dù thật có cái t i ê một này vậy không có quan hệ gì với lì lít tốt cố phàm chúng ta đi lý lịch thật vui vẻ từ trên ghế xạ l ò n ngồi xuống chuẩn bị phủi mông một cái rời đi nhưng mà đúng vào lúc này ạ dạ dẹo nhưng lại mở miệng chờ một chút hắn nhìn về phía cô p h ạ m biểu lộ có chút phức tạp cố p h ạ m trong nháy mắt cảnh giác vung tổng ngươi muốn nói cái gì ta khuyên ngươi một câu nghĩ kỹ lại nói a lần trước tới thời điểm ạ dạ dẹo liền đối cố p h ạ m điên cuồng công kích biểu hiện nói hắn là lớn nhất nội ứng còn nói l ý lịch kế hoạch hoàn mỹ như vậy nhưng mỗi lần đều thất bại trong gang tấp chịu nhất định là có người tại quậy phá tóm lại điên cuồng châm ngồi đúng là đúng không nhưng vẫn là tâm hắn đáng chết về sau lý lịch đem cố p h ạ m xung quân đến cửa hàng trải nghiệm đi hoặc nhiều hoặc ít vậy cùng ạ dạ dẻo lời d è m pha có quan hệ trực tiếp mà lần này cố p h ạ m lại rắn rắn chắc chắc cho ạ dạ dẻo một đ a o hắn tất nhiên càng thêm ghi hận trong lòng ạ dạ dạ trầm mặc một lát không có cái gì ta có chơi có chịu ngược lại là lý lịch hiểu mày nhìn một chút ạ dạ dẻo lại nhìn một chút cố p h ạ m mà sau đó xoay người rời đi ban đêm tám điểm nhiều cố p h ạ m cùng lý lịch về tới trong biệt thự lý lịch xem ra tựa hồ có chút tâm sự nặng n ề cũng không biết đang tự hỏi chút cái gì cố phàm đối với trò chơi mới ngươi có cái gì tốt ý nghĩ không có? cố p h ạ m không khỏi yên lặng thở dài lại tới đây là phải mệnh chết ta cái này ceo a trước đó khai phát máy mô phỏng chứng d ậ n trên đường trước đó lý lịch cũng là đuổi con vịt bên trên khung nhất định để cố p h ạ m cho cái sáng ý kết quả cố p h ạ m cho ra đường d ậ n chứng cái này sáng ý về sau lý lịch quay đầu đem hắn đá phải cửa hàng trải nghiệm sau đó để công ty cái khác người tiếp nhận khai phát cho nên lần này cố p h ạ m quyết định l ư ờ i hắn tại xoa bóp trên ghế một nằm l ý tổng xin ngươi chú ý ta thân phận bây giờ ta hiện tại là trò chơi n ị c h t i ê n đường cửa hàng trải nghiệm cửa hàng trường coi như nói lớn chuyện ra nhiều lắm là cũng chỉ có thể xem như nghịch thiên đường thực thể sản nghiệp người phụ trách trò chơi nghiệp vụ đều không thuộc về ta phân công quản lý ta đâu còn có dư thừa đầu góc có cái gì dư thừa ý nghĩ không có lần này là thật một giọt đều không thừa cố phàm trực tiếp nằm ngựa lười lili có chút xấu hổ thở dài ai nha cố phàm không cần cẩn thận như vậy mắt mà ngươi nhìn ta cho ngươi đi phụ trách cửa hàng trải nghiệm chủ yếu cũng là vì công ty khai thác mới nghiệp vụ là địa ngục thăm dò thu thập tâm tình tiêu cực mới phương pháp tuyệt đối không phải không tín nhiệm ngươi a cố phàm nhìn nàng một cái biểu thị ha ha cố phàm t bởi vì trước mắt tồn tại trò chơi loại hình kỳ thật cũng không tính rất nhiều với lại nghịch thiên đường trước đó cũng đã rất nhiều trò chơi bao trùm rơi không ít loại hình nếu như đem những này nguyên bản trò chơi đều bài trừ rơi có thể chọn phạm vi kỳ thật cũng không tính rất rộng vẹn vẹn nhắm mắt lại chỉ định một loại trò chơi loại hình lời nói đúng là một kiện rất đơn giản sự tình lại cự tuyệt lời nói là có chút cưỡng ép nhưng cho lý lịch chỉ định trò chơi gì loại hình đâu tuy nói cố phạm mặt ngoài biểu hiện ra một bộ lười trạng thái nhưng nội tâm của hắn bên trong vậy phi thường rõ ràng nếu như mình thật hoàn toàn buông tay mặc kệ vạn nhất lý lịch tiếp theo khoản trò chơi thành công bạo chết rồi thu thập được đại lượng tâm tình tiêu cực vậy mình tình cảnh mới là thật lúng túng cho nên cố phạm lúc này tối ưu tuyển đã chỉ có thể là biểu hiện ra thờ ơ lại phải bảo đảm lý lý trò chơi mới khẳng định vẫn là thu thập không đến quá nhiều tâm tình tiêu cực cân nhắc một lát về sau cố p h ạ m nói ra ly tổng ngươi nhất định phải ta cho ra một loại trò chơi loại hình lời nói vậy ngươi cảm thấy mọc thế nào lý lý s ừ n g sốt một chút ngươi nói là cỡ lớn nhiều người nhân vật đóng vai đây đúng là một cái để nàng ra ngoài ý định đáp án cỡ lớn nhiều người nhân vật đóng vai trò chơi kỳ thật liền là đại đa số người trong ấn tượng loại kia truyền thống g a m o l i n e loại trò chơi này bao quát vật vật nội dung phong phú người chơi dính tính cực cao nhưng cùng lúc vậy khó khăn nhất làm nhất là tại mấy năm gần đây hoàn cảnh lớn dưới loại trò chơi này có thể nói là mặt trời sắp lặn ngày càng xa suốt trước đó cái kia chút nhất thống giang hồ kinh đ i ể n m ộ c đều chỉ có thể miễn cưỡng duy trì mà mới ra cái kia chút tự xưng hao tổn của cải to lớn m ộ c đại bộ phận vậy đều l ạ g yên không một tiếng động lành lạnh không thể nhấc lên quá nhiều b ằ n nước đối với trước mắt trò chơi nghịch thiên đường tới nói khai phát m ộ c trò chơi kỳ thật có chút vượt qua hạng mục khai phát năng lực loại này loại hình trò chơi thật phải nghiêm túc làm lời nói độ khó không thể so với ba a mánh lửa thấp bởi lê mỏ phờ lín lời nói chỉ cần có thể cam đoan người chơi có tám giờ trở lên chủ tuyến trò chơi quá trình là có thể quá trình ngắn một chút vậy không quan hệ dù sao đến lúc đó bán tiện nghi một chút là được giá bán cùng khai phát chi phí trên cơ bản là xứng đôi nhưng một khác biệt cùng online nhân số sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng người chơi trò chơi trải nghiệm cái này cũng liền yêu cầu người chơi ở trong game nhất định phải tại mọi thời khắc có chuyện có thể làm có đồ vật có thể chơi như vậy từ thể lượng đi lên nói trò chơi này liền tất nhiên muốn lớn xa hơn lịch thiên đường trước đó khai phát tất cả trò chơi đương nhiên lí lí cuối cùng mắt là thu thập tâm tình tiêu cực nếu như nàng thật quyết định làm một cái nội dung đặc biệt ít、mộc. ân mập lời nói từ một số phương diện tới nói xác thực tương đối thích hợp thu thập tâm tình tiêu cực đầu tiên loại trò chơi này người chơi dính tính cũng rất cao dù sao cũng là mạnh mẽ xã giao khu động trò chơi cho dù bị hành hạ cũng không đến mức giống bình thường máy rời loại trò chơi một dạng rất mo lui lại hố đây đối với thu thập tâm tình tiêu cực tới nói tuyệt đối là một tin tức tốt tiếp theo loại trò chơi này độ khó cao khiêu chiến chủ yếu có hai loại một loại là cỡ lớn v ờ nhiều người đoàn bản một loại khác là v ờ v ờ tờ chiến trường sân thi đấu mà hai loại độ khó cao khiêu chiến vậy đều cực kỳ thích hợp thu thập tâm tình tiêu cực cỡ lớn nhiều người đoàn vốn cần rất tốt phối hợp có như vậy một hai cái sẽ không chơi một một cái trọng đại cơ chế liền rất có thể sẽ diệt đoàn trực tiếp gấp đội thu hoạch tâm tình tiêu cực mà v ờ v ờ tờ trong chiến trường thụ ngược đãi vậy rất có thể dẫn phát người chơi tâm tình tiêu cực trừ cái đó ra không ưu tú n g c càng là sẽ để cho người chơi sinh ra đủ loại tâm tình tiêu cực mặc kệ là mãng nhưng i ệ m vụ ban t h ở không xứng đôi, bị đổ thành. Những đôi, xứng vấn đề này, đổ đề đều để bị sẽ cuối h o n g cùng h ơ i t r lúc vẫn là rơi xuống khả thi luận chứng bên trên dù sao trò chơi lịch thiên đường lúc này thể lượng so với cái tia chút cỡ lớn công ty game vẫn tương đối nhỏ cố phàm nhìn một chút nàng mới nói ta chỉ phụ trách cho một loại trò chơi loại hình a về phần cụ thể có thể hay không làm đó là các ngươi sự tình l i lý có chút n h ư ợ trí tốt ta không thể không nói nàng đã dần dần quen thuộc tại khai phát trò chơi lúc tấp nập t r ư n g cầu cố phàm ý kiến nhất là gặp được cái kia chút nàng không quá quen thuộc trò chơi lĩnh vực hiện tại cố phàm đột nhiên lười thật đúng là để nàng cực kỳ không thích chứng bất quá cũng may hiện tại mạng lưới tương đối phát đạt cho nên lý lý trực tiếp lấy điện thoại di động ra đơn giản tìm tòi một cái liền đại khá hiểu rõ tương quan số liệu ở trong nước sở dĩ rất nhiều công ty đi làm nhị thứ nguyên trò chơi đương t nhiên t theo những năm gần đây khoa học kỹ thuật phát triển phía chính phủ trên bình đài mô bản dần dần thành thụ khai phát chi phí vậy hơi có hạ xuống nhưng lại thế nào hạ xuống lớn mấy chục triệu vậy vẫn là phải nhưng hạ này còn là không quá có thể bảo đảm nghiên cứu phát minh chất lượng tình huống dưới tiền đối với trò chơi n g h ị c h thiên đường tới nói không phải cái vấn đề lớn hơn gì trước mắt nghiên cứu phát minh tài chính đầy đủ cho dù dự toán thật vượt qua lý lịch vậy bỏ được vận dụng chính nàng t i ể u kiên cố mà càng lớn vấn đề thì là người cùng thời gian bởi vì năm gần đây mộc ngày càng xa suốt trên cơ bản không có nhiều công ty làm ra, cho nên chỉ có thể tra được mấy năm trước số liệu khi đó mộc tình huống còn không có hiện tại thảm đạm như vậy còn xuất hiện qua mấy khoản nóng này tác phẩm nói như vậy nếu như là tương đối thành công mộc trò chơi ở trong nước trên cơ bản cần bốn trăm linh sáu trăm n g ư ờ i trái phải cỡ lớn nghiên cứu phát minh đ o à n đ ộ i với lại cái này đều vẫn là chính thức nhân viên không có tính các loại thượng vàng hạ cám bao bên ngoài nhân viên nếu như đều tính cả đột phá hai người vậy không kỳ quái mà nghiên cứu phát minh thời gian càng là một năm c ấ t bước ba năm chê ít bất luận là nhân số vẫn là thời gian trước mắt đ ố i trò chơi n g h ị c h thiên đường tới nói đều là không quá có thể tiếp nhận đương nhiên người không đủ có thể thông báo tuyển dụng lấy trò chơi n g h ị c h thiên đường trước mắt tiền lương đãi nộ cùng nghiệp nội danh khí suy nghĩ nhiều chiêu người hoàn toàn không là vấn đề nhưng vấn đề ở chỗ nhiều chiêu người không nhất định liền có thể giải quyết vấn đề công ty khuyết trương chiêu tựa như là quân đội khuyết trương chiêu một dạng phải để ý trường pháp quản lý là môn học vấn mong muốn thông báo tuyển dụng một cái hơn trăm người đoàn đội vẫn phải đem cái đoàn đội này quản lý đến ngay ngắn rõ ràng cái kia liền cần một nhóm lớn trung tâm nòng cốt mỗi người quản lý chức vụ của mình h i ệ u hiệu hoàn thành từ trên xuống dưới còn hạn nếu như mù q u á n g khuyết trương chiêu mà trung tâm nòng cốt không đủ vậy cái này nhà bảng công ty lớn liền rất có thể lâm vào bệnh liệt nửa người hoàn cảnh khí lực không có cách nào dùng đến một chỗ từ bên ngoài trực tiếp thông báo tuyển dụng trung tâm nòng cốt thì càng là không quá đáng tin、tệ. dù sao tại chân chính hợp tác trước đó ai cũng không rõ ràng những người này năng lực đến cùng như thế nào đến cùng là thật có thực lực đâu vẫn là chỉ sẽ lắc lư lão b ả n cùng người đầu tư họa bánh nướng thai họa ngầm đâu pham là bất kỳ một cái nào khâu xuất hiện vấn đề thua thiệt điểm tiền lương sự tình nhỏ ảnh hưởng tới hạng mục tiến độ sự tình lớn cân nhắc đến khả năng tồn ở các loại vấn đề nếu như nịch thiên đường thật dự định đương nhiên nghiên một cái còn không có trở ngại m ộ c trò chơi hơn một năm có thể làm ra đến vậy cũng là thắp nhang cầu nguyện li l i có thể đợi một năm sao nàng không thể nàng ước gì mỗi hai ba tháng liền lên dây một cái trò chơi mới giúp nàng thu thập một đợt tâm tình tiêu cực hơn một năm thời gian đều đủ nàng làm bốn năm khoản g buồn nôn người chơi gây mọ phờ lìn nói không chừng trong đó liền có thể xuất hiện một gốc liên tục không ngừng thu thập tâm tình tiêu cực cây d ụ n g tiền đâu tóm lại tự a hồ không phải cực kỳ có lời l ý lít lâm vào xoắn suýt nàng đầu tiên là túi đầu trầm tư một trận sau đó nhìn xem cố phàm muốn nói lại thôi cố phàm yên lặng thở dài tự a hồ cuối cùng vẫn là có chút mềm l ò n g l ý tổng người muốn nói cái gì l ý lít vừa vận thuận sườn núi xuống lửa thời gian ta muốn nói là thời gian làm loại trò chơi này quá tốn thời gian ta không chờ được nữa cố phàm mặc một lát ly tổng thời gian vấn đề này cũng không phải hoàn toàn không có thể giải quyết li li có chút khó hiểu ân giải quyết như thế nào trực tiếp khuyết trương chiêu đoàn đội lời nói vậy không nhất định liền có thể tăng tốt ca cố phàm có chút không nói đành phải nhắc nhở đến hiểu thêm một chút l ý tổng nếu như ngươi ăn một bữa cơm có thể lựa chọn mình mua gà mình trồng rau nhưng là ngươi cũng có thể trực tiếp đi chợ nông dân bên trên mua rết tốt gà người khác trồng rau càng thậm chí hơn tại ngươi còn có thể lấy trực tiếp li li không khỏi hai mắt tỏa sáng điểm thức ăn ngoài a ngươi l à ý nói để cho ta trực tiếp ăn có sẵn trò chơi cũng có thể dạng này nếu như nói một cái mập trò chơi khai phát đoàn đội chỉ có mấy chục cái người cái kia nghe rất không đáng tin cậy nhưng nếu như nói một cái mập trò chơi đến tiếp sau vận doanh đoàn đội còn có thể có mấy chục cái người cái kia cũng cảm giác nhân thủ cực kỳ dư dả khai phát thời gian quá dài làm cái gì vẫn là mua có sẵn. Đến là lúc mua có, có nghịch đó tốt h i đã như vậy vậy ta liền lập tức đi tìm một cái trên thị trường có hay không cùng loại trò chơi hạng mục đi đàm một cái thu mua sự tỉnh cố phà ngươi trong khoảng thời gian này vất vả t h ư ớ c nghỉ ngơi thật tốt chờ ta đại khái si ra mấy trò chơi về sau lại từ ngươi cái này tổng giám đốc đến giữ cửa ải lý lý nói xong cao hứng bừng bừng biến mất cố phàm trong lòng ha, ha cố phạm cùng vòng thứ nhất sàng chọn người hoàn toàn không biết như vậy sàng chọn ra vấn đề sát xuất tự nhiên cũng liền giảm mạnh càng khó có hơn chuyện lẫn ở bên trong bất quá cố phạm vậy không quan trọng tại lý lịch đối với hắn đủ kiểu đề phòng tình hôn dưới hắn vậy không có khả năng thật làm đến mỗi lần đều có một trăm phần trăm thành công năm chắc cũng chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước chỉ là không biết lý l ị c sẽ tìm được cái dạng gì m ộ c trò chơi đâu d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm năm mươi chín ba khoản bán thành phẩm trò chơi một tuần sau ngày một ư ơ i một tháng bảy buổi tối sáu giờ vừa qua không bao lâu lý l ị c liền hứng thú bừng bừng đi vào biệt thự trong phòng khách đem một sấp thật d à y đồ vật đập vào trên bàn trà cố p h ạ m cố p h ạ m ngươi người đâu hô vài tiếng về sau gặp không ai phản ứng lý l ị c quyết định tới trước đồ ăn vặt k h u n g bên kia đi lấy hai bao khoai tây chiên kết quả vừa xé mở hướng miệm bên trong lớp hai cái phòng khách cửa phòng mở cố p h ạ m vừa vặn từ bên ngoài đi tới nhìn thấy quay lưng cửa ra vào đang tại hướng miệng bên trong mánh liệt nhét khoai tây trên lì lít lì lì phơ má có phần có một loại ăn vụn g bị bắt tại chỗ buồn cười cảm giác cố p h ạ m có chút không nói ly tổng ngươi hoàn toàn có thể nằm trên ghế salon thật tốt ăn vì sao ai nhất định phải đứng đấy lì lít vội vàng đem miệng bên trong khoai tây trên n u ố t xuống ta vui lòng ăn như vậy có thể tùy thời cầm xuống một bao tốt ngươi cuối cùng trở về mau nói chính sự trên bàn đồ vật ngươi nhìn một chút cố phàm ngồi ở trên ghế salon sau đó cầm lấy trên bàn trà cái này một sấp thật dạy đồ vật xem x ở trong đó tổng cộng là bốn phần văn kiện phía trước ba phần theo thứ tự là ba trò chơi điều tra nghiên cứu khảo sát báo cáo mà một phần khác thì là nghịch thiên đường mấy tháng gần đây tại vụ tình huống cố phạm lấy trước lên nghịch thiên đường tại vụ tình huống nhìn thoáng qua phần báo cáo này hiện nhiên là tiêu minh ngọc làm dù sao nghịch thiên đường hiện tại cũng là một nhà cỡ t r u n g công ty game nhất là trong sổ sách nằm sấp rất nhiều tiền mặt tại vụ chế độ tự nhiên cũng phải tùy theo đổi mới một cái tại khai phát phi thăng trước đó nghịch thiên đường trong sổ sách tính gộp lại khai phát cùng vận doanh kinh phí liền đã đi tới năm mươi ba triệu mà phi thăng chi phí t h ợ vàng hạ cám tính được thì là hơn ba mươi bảy triệu phi thăng đến trước mắt lượng tiêu thụ sớm liền rách 700 n g à n hơn nữa còn đang kéo dài tăng trưởng đến tiếp sau hơi đánh gây hạ giá liền lại có thể bán chạy một đợt cho tới bây giờ trò chơi này mang đến sạch thu nhập đã đạt đến hơn 62 triệu đã hoàn toàn thu hồi chi phí lại sau này mỗi một ngày đều là t h u ậ n lửa máy mô phỏng chứng d ậ n trên đường cho tới bây giờ thuận lợi nhuận là hơn 27 triệu với lại đến tiếp sau lượng tiêu thụ còn có hy vọng không ngừng tăng lên lại thêm địa ngục xe đua bên kia cấp tới thu nhập trước mắt nịch g h thiên đường trong sổ sách nghiên cứu phát minh kinh phí đã phá trăm triệu đối với trước mắt ngành nghề bên trong một chút công ty lớn tới nói số tiền này cũng là không tính rất nhiều nhưng đối trò chơi lịch thiên đường dạng này một nhà quay vòng tốc độ cực nhanh trò chơi s á t x u ấ t thành công cực cao công ty tới nói số tiền kia xác thực vậy tương đương khả quan với lại theo thời gian tăng trưởng trò chơi đến tiếp sau thu nhập sẽ còn liên tục không ngừng gia tăng cái này cũng liền để trò chơi lịch thiên đường chế tác mộc trò chơi trở thành khả năng cũng không biết lý lịch là tìm ai đi khảo sát nhưng bất kể nói thế nào lúc này nàng đã s i chọn lựa ba khoản thích hợp tiếp bàn trò chơi đồng thời hình thành kỹ càng báo cáo điều tra cố p à m theo thứ tự qua ân nếu như dùng một cái từ mấu chốt để hình dung cái này ba trò chơi điểm giống nhau cái kia chính là mát cái này cũng rất bình thường dù sao không mát m ọ c đều có thể xứng cây d ụ t tiền ai sẽ bán cho dù bán khẳng định cũng là thiên văn số tự chưa chắc mua được húng chi lý lịch nếu có thể thu thập tâm tình tiêu cực trò chơi không phải kiếm tiền trò chơi vậy cũng không phù hợp lý lịch nhu cầu cái này ba khoản m ậ c trò chơi niên đại hơi có khác biệt bất quá trên cơ bản đều là mười năm gần đây bên trong trò chơi chỉnh thể đi lên nói phẩm chất bên trên vậy đều còn tính là miễn cưỡng không có trở ngại đương nhiên cái này miễn cưỡng không có trở ngại vậy không nhất định xem như lời ca ngợi bởi vì tại m ộ c lĩnh vực này miễn cưỡng không có trở ngại cơ hầu ngang ngửa với bị vùi dập giữa chợ chỉ có làm đến cao cấp nhất mới có một chút như vậy đường sống trò chơi thứ nhất là một cái khoa huyễn xạ kích phong cách m ộ c trò chơi gọi là sứ mệnh ba cũng coi là trong nước trò chơi một cái kinh điện it trước mắt còn tính là có thể miễn cưỡng duy trì mỗi tháng sạch thu nhập còn có thể một triệu trên dưới chấn động nhưng trò chơi này trào giá liền khá cao trào giá tám mươi triệu mua lại ngoài ra hợp đồng bên trong con n ước định trò chơi nghịch thiên đường nhất định phải thích đáng an trí trước mắt cái này chút người chơi cho bọn hắn cung cấp không thua kém trước mắt trạng thái mạng lưới hoàn cảnh cùng vận thứ hai trò chơi có chút không rời đầu là một cái võ hiệp gió hoặc là nói là tiên hiệp gió trò chơi sở dĩ nói không rõ ràng là võ hiệp gió vẫn là tiên hiệp gió chủ yếu là trước mắt trong nước cái này một đề tài vẽ điểm tương đối mơ hồ võ hiệp gió trong trò chơi vậy có các loại khốc h u y ế n đặc hiệu cùng phi thiên nội địa hiệu quả mà tiên hiệp gió trò chơi lại có cực kỳ liên quan ngành kinh tế thống không có loại kia sung sướng đê mê cảm giác nó tên i gọi tiêu giao vấn cảnh bản thân nội dung xem như chúng quy chúng cụ ở trong nước lượng lớn cùng loại đề tài mọc bên trong cũng không tính là đặc biệt dễ thấy trước đó trò chơi này đã tiếp tục vận d o a n ba năm không quá gần hai tháng đã ngừng、phủ. Mặc công dù đối ngoại công bố ngoại là t í n h kỹ thuật chỉnh đốn, nhưng đốn, nội b ộ nhân viên i đều b ế trò t chơi n à y t h ư ờ một cái tây nguyễn h h k ô n phong cách mọc trò chơi gọi ma giới phân tranh tiếp bản nó càng hơi rẻ chỉ cần bốn mươi triệu trái phải bất quá trò chơi này căn bản đều không thể sống đến lò dìn đem bán cái kia một ngày hạng mục liền đã gần như giải thể về phần vì sao a tan họ băng phần báo cáo này bên trong ngược lại là vậy đơn giản nâng lên chủ yếu là bởi vì trò chơi này người chế tác không đáng tin cậy vị này người chế tác rõ ràng thuộc về là loại kia muốn vừa ra là vừa ra người chế tác tại ngay từ đầu chế tác trò chơi này thời điểm liền không có muốn quá rõ ràng cho tới trò chơi khai phát đến một nửa thời điểm hắn cưỡng chế yêu cầu tiến hành lớn đổi kết quả đổi đến đổi đi liền đem trò chơi cho đổi sập bởi vì lò dìn đem bán xa xa khó vời rất nhiều người viên nhao nhao rời trước thế r ò c ơ i khai i phát t n cũng nhận ảnh hưởng, hình độ t là n h t cái kia nhà công ty lão bản đơn giản tính toán một chút nếu như phải hoàn thành ma giới phân tranh khai phát đến tiếp sau chí ít vẫn phải lại đầu nhập một mươi triệu lại hoa chí ít ba tháng thời gian vấn đề là cho dù làm như vậy trò chơi đem bán về sau cũng là có lẽ là muốn bị vùi dập giữa chợ liên vì nhìn một chút trò chơi đem bán sau thảm đạm số liệu liền muốn lại dựng vào hơn một ư ơ i triệu nghiên cứu phát minh kinh phí cái này có lời sao nhưng lúc này nhà này công ty cũng đã ở vào một loại đâm lao phải theo lao trạng thái muốn nói ném tiền đi đâu vậy có lẽ là là thất bại dù sao trò chơi này đã không thích hứng thị trường hoàn cảnh cho dù lò dỉn nhiều lắm là cũng chính là để cho mình chết được rõ ràng điểm đã chết an tâm điểm muốn nói không ném tiền đi cái tia trước đó cái tia chút nghiên cứu phát minh kinh phí không phải toàn bộ ném tia lia sao trò chơi này còn dư lại một đống dấu hiệu tốt đẹp t h u ậ t tài nguyên đều không đáng tiền cũng căn bản không có cách nào g â y hiện à. đem cái này bán thành phẩm trò chơi bán đi đừng làm rộn trên thế giới này chỗ đó sẽ có loại kia coi tiền như rác tiếp bàn loại này xem xét lại không được hạng mục kết quả bọn hắn vậy không nghĩ tới thật là có coi tiền như rác tìm tới cửa lilith kỳ thật cũng không ngại ma giới phân tranh là cái bán thành phẩm dù sao nàng lúc đầu cũng là muốn đối trò chơi tiến hành sửa chữa thậm chí có khả năng đối trò chơi tên cùng cơ sở cách chơi tiến hành sửa chữa tại nàng dự đoán bên trong tốn mười hai mươi triệu sửa chữa sau đó hao phí hai ba tháng thời gian so với chương í n h hai trăm sáu mươi người viết biên nhận theo lili than khoai tây c h i ề n nghiêm túc nói cố phàm người mau giúp ta phân tích một chút cái này ba trò chơi đến cùng tuyển cái nào một cái tương đối tốt cố phàm đem văn kiện hướng trên bàn trà vừa để xuống sau đó lại lần nằm lại trên ghế s a lon bắt đầu các ưu có cắp đều tặng được ta cảm thấy đều có thể không có, có ý đặc biệt gì ta hiện tại dù sao chỉ là thực thể cửa hàng người phụ trách trò chơi không phải ta phân công quản lý nghiệp vụ lý l có chút bất đắc dĩ h i ệ n nhiên cố phạm hiện tại loại này không bạo lực không hợp tác trạng thái mặc dù để nàng có chút khó chịu nhưng cũng có được sung túc lý do nàng không tiện phát tác ngươi không phải hoài nghi ta ở trong game dợ cho sao vậy ta căn bản không tham dự được thôi nguyên bản lý lý đem cố phạm xung quân đến thực thể cửa hàng xác thực cũng là nghĩ đem hắn cùng trò chơi cho cô lập ra chỉ là cách ly về sau mới phát hiện tựa hồ căn bản không có đưa đến cái gì trợ giúp với lại không có cố phạm đề nghị nàng có chút nửa bước khó đi nhưng dù sao cũng là đường đường địa ngục các ma muốn nói cúi đầu nhận sai vậy cũng là không thể nào thế là lý l ị c biểu lậu nghiêm túc lên cố phàm với tư cách nịch thiên đường số một nhân viên ngươi trong lúc làm việc đợi sao có thể đem thuộc bổn phận cùng hết sức làm việc được chia rõ ràng như vậy đâu công ty của chúng ta hiện tại đang đứng ở khai cương thác thổ giai đoạn năng lực càng lớn trách nhiệm lại càng lớn ngươi đến cạnh nhánh đứng dậy à. cố phàm tiếp tục bày ra thở lý l ị c trong phòng khách bước đi thong thả hai bước cái tiêu tiếp bàn trò chơi chuyện này giao cho ngươi đi làm được chuyện về sau luận công ban thưởng cố phàm vẫn là không có phản ứng gì lý l ị c chân kinh cố phàm ngươi bây giờ sao có thể như thế cá cơm mới liên luận công ban thưởng đều không thể kích thích đến ngươi sao cố phạm trong lòng ha ha luận công ban thưởng ngươi chừng nào thì thật luận công ban t h ư ở n g qua ta lấy đến tiền thưởng không đều là ngay từ đầu liền viết tại khế u ước bên trong sao vậy không gặp ngươi ngoài định mức cho ta bộ tiền húng chi cái kia chút tiền thưởng ngươi ngay từ đầu vậy không có ý định cho ta căn bản không có ý định để trò chơi lợi nhuận đều là ta dựa vào trò chơi bụt đ o ạ t thức ăn trước miệng cọp đoạt ra đến cho nên lý lý nói tới luận công ban thưởng đối cố phạm căn bản không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn hắn giang tay ra ly tổng ta đối hiện trạng rất hài lòng không cần cái gì càng nhiều ban thưởng nhưng ơ i ấ định để ta x là l i nếu một điểm, n như trò chơi lần nữa thất bại không để cho nàng nghi ngờ cố phạm đó là tuyệt đối không thể dù sao ác ma tính cách như thế trời sinh đang nghi nhưng lý lịch cân nhắc sau khi suy tính cảm giác đến đáp ứng mới là càng tốt lựa chọn bởi vì từ máy mô phỏng chứng giận trên đường tình huống đến xem cho dù cố p h ạ m không tham dự trò chơi này cũng vẫn là có xảy ra chuyện khả năng mà mình trước đó đem cố p h ạ m rời trò chơi bộ môn quả thật làm cho cố p h ạ m có quyết tâm không hợp tác lấy cớ nếu như không phải mình cho ra một cái rõ ràng nhiệm vụ cố p h ạ m xác thực không có khả năng tới đón cân nhắc về sau lilith lành phải gật đầu tốt ta vậy ta đồng ý cho dù cái này m ọ c xuất hiện vấn đề vậy không có quan hệ gì với ngươi cố p h ạ m vẫn là không n ú c đích ngươi viết biên nhận theo l i l i cố phàm ngươi không cần quá mức điểm cố phàm nhìn nàng một cái yên lặng dưới thân thể trượn n à n càng bình n g ư ơ i lý lý có chút không nói nhưng cuối cùng vẫn là yên lặng thở dài chấp nhận cố p h ạ m yêu cầu nàng vừa muốn khoát tay chế tạo một phần ác ma khế ước liền nhìn thấy cố p h ạ m đột n h i ê n từ trên ghế xạ lòn cạnh nhấn lên không biết từ trên thân cái nào túi mỏ ra một phần có sẵn giấy khế ước đưa tới lý tổng nếu như ngươi không có ý kiến lời nói ta hy vọng có thể dùng phần này giấy khế ước nội dung đến thực hiện lý lý đều kinh hãi cố p h ạ m ngươi thật sự là càng ngày càng được voi đòi tiên ta cái này còn là lần đầu tiên gặp được nhân loại chủ động tìm ta ký khế ước sách cố phàm ho nhẹ hai tiếng khô khụ trước lạ sau có nhà ngươi xem chúng ta nhân gian giấy khế ước rõ ràng ngắn gọn nhiều các ngươi địa ngục cũng hẳn là học tập một cái tinh giản một cái quá trình tóm lại phần này khế ước đối ly tổng ngươi vậy hoàn toàn không có tổn thất gì chỉ cần ký nó tiếp theo khoản g trò chơi ta nhất định tận tâm tận lực làm việc lý l ị phi thường không tình nguyện tiếp qua giấy khế ước nhanh chóng quét qua phần này giấy khế ước nội dung ngược lại là rất đơn giản đơn giản liền là một chút miễn trách điều khoản cố phạm sẽ phụ trách tổ chức lần này m ộ c trò chơi khai phát làm việc nhưng khế ước bên trên vậy quy định cố phạm nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo lý l ị yêu cầu tới làm không thể tự tác chủ trương không thì coi như là trái với điều ước đồng thời nếu như cố p h ạ m đã dựa theo lý lịch yêu cầu đến thi hành trò chơi nhưng vẫn là xuất hiện vấn đề như vậy cố p h ạ m đối với cái này không gánh chịu bất luận cái gì trách nhiệm không gánh chịu bất luận cái gì trách nhiệm ý là lý lịch không thể lấy bất luận cái gì phương thức cho hắn làm khó dễ bao quát nhưng không giới hạn trong đem hắn xung quân đến cái khác lĩnh vực nếu như tương lai lý lịch còn cần cố p h ạ m khai phát trò chơi lời nói nhất định phải cho một trăm linh tín nhiệm không thể xuất hiện trò chơi khai phát đến một nửa đem hắn xung quân ra ngoài hoặc là mới hạng mục cố ý đem cố phảm bài trừ bên ngoài tình huống nói cách khác hoặc là hoàn toàn không cần cố phảm hoặc là liền vô điều kiện tín nhiệm sử dụng. phần này khế ước xem ra vẫn rất công bằng chỉ ít so ác ma khế ước muốn công bằng nhiều cho nên lý lịch còn lộ ra hơi có chút kinh ngạc nàng còn tưởng rằng cố phàm sẽ đưa ra một cái đối với mình đặc biệt bất lợi điều k h o ả n đâu đối lý lịch tới nói phần này khế ước đối cố phàm vậy có hạn chế cố phàm nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo nàng yêu cầu mở ra phát cho chơi đồng thời mình vậy bảo lưu lại nhất định quyền lựa chọn cũng có thể lựa chọn hoàn toàn không cần cố phàm chỉ là đang quyết định dùng về sau không thể lại con nổi điều kiện này ngược lại là có thể tiếp nhận cân nhắc một lát về sau lý lịch làm bộ rộng lượng nói tốt vậy liền theo phần này khế ước tới đi ngươi hẳn là cảm thấy quang vinh ngươi vẫn là thứ nhất chủ động cùng địa ngục các ma ký kết khế ước nhân loại cũng chính là vĩ đại li lịch đại nhân khoan dung độ lượng tuy tiện đổi một cái cái khác các ma sớm đều đem ngươi ném vào trong chảo dầu nổ thành mút chỉ nguyên vị gà cố phàm nghiêm túc nhìn chằm chằm li lịch ký song khế ước cái này mới một lần nữa cạnh nhánh một điểm tốt à, đã chúng ta đặt thành c h u n g nhận thức cái kia l y tổng ngươi nói đi cụ thể cần ta làm cái gì li lịch cảm giác nơi nào có chút không đúng nhưng dù sao chính sự quan trọng cho nên vậy không có nghĩ quá nhiều vẫn là trực tiếp tiến vào chính đề đầu tiên giúp ta phân tích một chút cái này ba trò chơi chọn cái nào tốt một chút cố p h à m một lần nữa cầm lấy trên bàn ba phần văn kiện lại đơn giản nhanh chóng xem một p h e n làm ra một bộ nghị sâu tính kỹ bộ dáng mọi người đều biết lãnh đạo để ngươi cho đề nghị thời điểm kỳ thật cũng không nhất định là thật làm cho người cho đề nghị càng rõ ràng nói lãnh đạo để ngươi cho đề nghị không nhất định là chính ngươi nội tâm chân thực đề nghị mà thường thường là lãnh đạo trong lòng đã có chỗ khuynh ê ư ớ n g đề nghị nếu như không rõ ràng điểm này lời nói cái kia đề nghị vẫn là không cần lăn lộn chỗ làm việc mà lý thị lãnh đạo này nha thì càng phù hợp điểm này cố phạm rất rõ ràng nếu như mình nói ra không phải lý lịch muốn nghe đáp án như vậy trò chơi một khi không có thu thập được đủ nhiều tâm tình tiêu cực như vậy mặc dù có cái này khế ước lý lịch ngày sau cũng khó tránh khỏi mang thủ cho nên cố phạm không thể trực tiếp đánh nhịp mà là muốn thông qua h i ể u l ấ y lý lấy tình động phân tích vừa đúng nắm lý lịch vừa v ặ n đ ụ n g vào nàng lệnh trò chơi tốt cũng để chính nàng làm ra quyết định nghĩ tới đây cố phạm bắt đầu phân tích đầu tiên chúng ta rõ ràng một điểm ly tổng n g ư ơ i mặc dù không thiếu tiền nhưng cũng vẫn là phải để ý một điểm tính so sánh giá cả đúng không liên là chỉ có thể là dùng tương đối ít tiền thu thập được tương đối nhiều tâm tình tiêu cực lý l ị c gật không sai tuy nói lý lịch không thiếu tiền nhưng nàng ở nhân gian tiền đương nhiên cũng là có hạn đối với mỗi một trò chơi chi tiêu nàng đều có một cái tâm lý mong muốn danh giới cuối cùng chỉ bất quá cái này danh giới cuối cùng chấn động tương đối lớn dù sao tiết kiệm đến tiền có thể đem ra cho thu thập tâm tình tiêu cực trò chơi làm tiến một bước tuyên truyền cùng marketing lại có thể sinh ra càng nhiều tâm tình tiêu cực cho nên vẫn là muốn cân nhắc tính so sánh giá cả cố phạm tiếp tục nói đã như vậy cái kia ta cảm thấy trò chơi thứ nhất đầu tiên liền có thể lấy loại bỏ dây trắng c h ú đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm sáu mươi mốt tiềm ẩn vấn đề cố phàm giải thích nói sứ mệnh ba trò chơi này kỳ thật tính so sánh giá cả là rất kém cỏi l i l i có chút khó hiểu vì sao a trò chơi này dù sao tự mang một nhóm người chơi hay nếu như chúng ta một trận bạo đổi khiến cái này người chơi đều sinh ra đại lượng tâm tình tiêu cực đây không phải là rất có lời sao cố phàm khẽ lắc đầu l ý tổng ngươi hẳn là nghĩ như vậy cái này trò chơi thứ nhất so với đằng sau hai trò chơi bản thân là có trả giá sứ mệnh ba tại trò chơi cơ chế cùng cách chơi phía trên cùng tiêu g a o vấn cảnh tương tự không bằng ma giới phân tranh nhưng là nó giá cả lại so mặt khác hai trò chơi cao hơn ba bốn vạn vì cái gì đây đương nhiên là bởi vì nó đi bản thân có nhất định giá trị đồng thời có một ít người chơi trò chơi mỗi tháng còn có thể sạch thu nhập một triệu trái phải nhưng suy nghĩ kỹ một chút liền sẽ phát hiện cái này chút đồ vật kỳ thật cũng không giá trị ba bốn vạn trả giá giả thiết chúng ta đem trò chơi mua về không hề làm gì mỗi tháng có một triệu trái phải thuần lợi nhuận như vậy cái này tám mươi triệu chi phí chúng ta liền phải dùng thời gian bảy năm mới thu về được cho dù chỉ tính ba bốn vạn trả giá cũng phải dùng ba năm trái phải thời gian thu hồi lại với lại đây chỉ là lý tưởng tình huống tại điều kiện thực tế giới loại này game cổ lúc nào cũng có thể n ổ chết khả năng tháng này còn có thể có một triệu lợi nhuận tháng sau liền biến ba trăm ngàn lại tháng sau liền biến một trăm ngàn mà trò chơi này ấ p đi kỳ thật vậy chưa nói tới cái gì chính diện tài sản tuy nói sứ mệnh cái này tên cực kỳ nhiều người chơi đều nghe nói qua nhưng ở mọi người trong ấn tượng cũng đều biết nó là một cái có chút nhàm chán quá hạn xạ kích loại m ộ c chúng ta phải thừa kế cái này ấ p đi người chơi đồng thời tự nhiên cũng biết kế thừa người chơi khác đối cái này ấ p đi cứng nhắc ấn tượng tiếp nạp cái này bộ phận người chơi đồng thời cũng liền mang ý nghĩa đối người chơi khác đóng lại lại môn trước mắt sứ mệnh ba sinh động người chơi đã không nhiều lắm với lại cho dù chúng ta đối trò chơi làm ra sửa chữa gọi cái sứ mệnh bốn loại hình tên vậy rất khó hấp dẫn đến đủ nhiều người chơi cho dù đem những n à y sinh động người chơi đều k h u y ê n lui lại có thể sinh ra bao nhiêu tâm tình tiêu cực đâu cái này khó mà nói l ý lì nghe xong khẽ gật đầu ân có đạo lý nếu như là sứ mệnh bốn l ờ i nói như vậy lại thế nào nện tiền tuyên truyền cũng sẽ không có quá nhiều người qua đường người chơi tới chơi mà nếu như là một cái hoàn toàn mới it tại trò chơi lịch thiên đường danh tiếng ra chỉ cùng m a k e t i n g ra chỉ dưới ngược lại có khả năng hấp dẫn đến đại lượng người qua đường người chơi lại đem bọn hắn khuyên lui lời nói ngược lại có thể thu lấy được càng nhiều tâm tình tiêu cực cho nên dù ngoài định mức ba bốn vạn tới mua cái này bộ phận t r á n giá đúng là có chút không có lời cố phạm tiếp tục phân tích tiêu giao vấn cảnh cùng ma g i i phân tranh cái này hai trò chơi ta cảm thấy không có khác biệt lớn bất quá khách quan mà nói tiêu giao vấn cảnh là một cái tương đối ổn định giàn giáo tuy nói trò chơi này đã ngưng phục cơ bản tương đương lạnh nhưng nó dù sao đã tiếp tục vận d o a n ba năm trò chơi chắc chắn sẽ không có quá nhiều không hợp thói thường bút Các ngoài chơi ra chơi trải n ma vậy t ư ơ giới dung phân ư ơ rơi n diện nhà, trung g vi nói hoặc thể h là trung cụ, Mà, ma p tranh càng thích hợp dùng tây miễn bối cảnh mỹ thuật tài liệu đây đối với chúng ta trò chơi lịch thiên đường tới nói là cái ưu thế hoàn toàn có thể dùng tinh mỹ mỹ thuật tài liệu đem càng nhiều người chơi cho lựa gạt tiền đến lì lì lì lâm vào xoắn suýt cố phạm chỉ là giúp nàng loại bỏ một sai lầm đáp án nhưng tiêu g i a o vấn cảnh cùng ma giới phân tranh cái này hai trò chơi cụ thể hẳn là lựa chọn cái nào một cái vẫn là cần lì lì mình đánh nhịp suy nghĩ một lát về sau lì lì cuối cùng làm ra quyết định đó còn là ma giới phân tranh à. ta cảm thấy trò chơi này thích hợp nhất thúc đẩy nàng làm ra quyết định h i ệ n nhiên có cái cực kỳ nhân tố trọng yếu liền là mỹ thuật tài nguyên tiêu dao vấn cảnh dù sao cũng là một cái tiên hiệp g i trò chơi địa n g ụ c mong muốn chế tắc cùng loại mỹ thuật tài nguyên có chút phí sức cho dù làm được vậy sẽ cho người cảm thấy là lạ mà ma rơi phân tranh liền rất thích hợp đối với l ý lì tới nói ở trong game cho trôn vô số hố tình hôn g d ư ớ i muốn chỉ có thể là đem người chơi hấp dẫn tiền đến liền tất nhiên muốn đem hình tượng khiến cho đầy đủ xinh đẹp ở phương diện này ma rơi phân tranh xác thực có ưu thế mà tại trò chơi bùt phương diện l ý lì cũng cảm thấy hai trò chơi không có khác nhau quá nhiều tuy nói tiêu giao vấn cảnh bản thân tương đối ổn định không có cái gì bút nhưng vấn đề ở chỗ trò chơi này mua về về sau lì lì vẫn là phải lớn đổi không thay đổi lời nói làm sao để người chơi sinh ra đủ nhiều tâm tình tiêu cực đâu chỉ khi nào sửa lại về sau vẫn là sẽ xuất hiện đủ loại kỳ d i ệ u bút trước đó trò chơi giản giáo tính ổn định điểm ấy không có ý nghĩa ưu thế tự nhiên cũng liền không còn sót lại chút gì đã như vậy còn không bằng trực tiếp mua bán thành phẩm mà giới phân tranh với lại lý l ị c muốn đổi trò chơi bản thân cũng là có thời gian chi phí nếu như lý l ị c đưa ra một cái hoàn toàn mới cơ chế cùng cách chơi như vậy rất có thể tiêu giao vấn cảnh chỉ có thể vừa phối ba mươi phần trăm mà mà giới phân tranh có thể vừa phối năm mươi phần trăm thậm chí nhiều hơn bởi vì tiêu g a o vấn cảnh cách chơi tương đối cũ mà Ma giới phân tranh, cách chơi tương đối mới lạ một tranh, giới tương chơi đối phân cách chút, chế cơ lạ vậy p h ứ chúng tạp ơ n một c h t tự h i ê n n c ũ liền Lặp đi lặp lại Ly Lịch cải biến đi cuối về cẳng cân nhắc về sau, cuối cùng đánh nhịp. có cơ sở. sau, ta ố t t vậy chúng ta liền mua ma giới phân tranh đến lúc đó chúng ta đem trò chơi tên sửa lại đem mỹ thuật tài nguyên toàn bộ đổi một lượn g sau đó ta sẽ nhằm vào nội dung trò chơi làm ra nhất định sửa chữa sửa chữa dự tính tiêu tốn ba tháng thời gian ba tháng về sau chúng ta liền bắt đầu trắng trận tuyên truyền n g c thiên đường thứ nhất khoản mập trò chơi li li cao hứng bừng bừng đi cố phạm thì là lần nữa cầm lấy trên bàn văn kiện lần nữa kỹ càng nhìn một chút ma giới phân tranh trò chơi này một chút chi tiết phần này văn kiện nội dung rất nhiều điều tra đến vậy cực kỳ kỹ càng trước đó cố phạm chỉ là cưỡi ngựa xem hoa nhìn một lượn mặc dù nắm giữ đại khái rằng h à giáo nhưng đối với một chút chi tiết kỳ thật còn thiếu cấp độ càng sâu hiểu rõ hắn trực tiếp đem văn kiện lật đến ở giữa bộ phận trọng điểm xem xét trò chơi này lớn đổi trước sau biến hóa ma rơi phân tranh sở dĩ khó sinh cuối cùng luân lạc tới bán thành phẩm tìm người tiếp quận đất bước chủ yếu vẫn là bởi vì vị kia không quá đáng tin c ậ người chế tác tại ban đầu vị này người chế tác hiển nhiên cũng là g i tâm mừng mừng hắn mong muốn chế tác một cái độ tự do cực cao mập Không cuối n g v cùng i khắc tại người đầu tư tạo áp lực dưới hắn không thể không từ bỏ ban đầu ý nghĩ lại thành thật về tới ban đầu đường xưa đi lên vẫn là đem mỗi cái nghề nghiệp kỹ năng cùng thiên phú cho cố định số dưới cứ như vậy cân bằng tính vấn đề ngược lại là giải quyết buộc vấn đề vậy đại thần làm dịu nhưng trò chơi lại trở nên phi thường bình thường cùng trên thị trường cái k h á c m ộ c so sánh liền không có rõ ràng ưu thế húng chi dạng này trình độ lớn đổi cũng vẫn là kéo chậm trò chơi khai phát tiến độ cũng cuối cùng dẫn đến khó sinh đương nhiên nghiêm chỉnh mà nói tại lúc ấy cái kia trong lúc mấu chốt bất luận vị này người chế tác lựa chọn khăng khăng làm theo ý mình vẫn là dừng cương trước bờ vực cuối cùng cũng sẽ là dạng này hạ chẳng chỉ có thể nói từ ban đầu cái này người chế tác năng lực liền xứng đôi không lên hẳn ý tưởng cho nên trò chơi này thất bại kỳ thật từ ban đầu liền đã quyết định có thể đoán được là trò chơi này tầng dưới c h ố t dấu hiệu bên trong tất nhiên vẫn tồn tại đại lượng mặt ngoài nhìn không ra nhưng trên thực tế như c ũ sẽ ở một ít dưới điều kiện đặc biệt phát huy tác dụng trò chơi cơ chế lúc này ma d ư ớ i phân tranh tựa như là một khối to lớn núi băng có thể nhìn thấy nội dung trò chơi đều là lộ trên mặt biển bộ phận mà mặt biển phần dưới điểm to lớn hơn cố phàm không khỏi lâm vào c h ầ m tư nếu như có thể đối điểm này thiện thêm lợi dụng lời nói có lẽ trò chơi này thật là có xoay người khả năng g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm sáu mươi hai chính chúng ta không phải liền là công ty g a m sao ngày m ư ơ i bảy tháng bảy thứ năm buổi tối sáu giờ năm mươi mặc dù đã là lúc tan việc nhưng mấy cái hạch o tâm thành viên đều không đi bởi vì lúc t r ư ớ c cố tổng đã sơm chiếu c ố qua hôm nay ly tổng muốn tới có phi thường trọng yếu sự t ì n h tuyên bố chu dương cùng ngụy thành kiệt hiện tại trong tay cũng không có làm việc tại riêng phần mình công vị bên trên một bên đắc ý uống vào cà phê một bên soát website cho tới bây giờ máy mô phỏng chứng giận trên đường sơ kỳ nhiệt độ đã coi như là đi qua bất quá trò chơi này hậu kỉnh như cũ rất không tệ vận t ạ i có liên tục không ngừng mới người chơi gia nhập vậy có một nhóm người chơi già dặn kinh nghiệm ở trong game khổ luyện phòng ngự tính kỹ thuật điều khiển vi hình tay cầm tay lái lượng tiêu thụ ra ngoài ý định tốt đám đầu tiên độ phụ tùng đã toàn bộ bán sạch nhà máy bên kia đang t ạ i nắm chặt thời gian tăng lên sản lượng nhất là cái này tay cầm cũng nhận rất nhiều đua tốc độ loại người ấy chơi ưu ái dùng nó tới chơi một chút cái khác xe đua trò chơi thậm chí ngay cả một chút tương đối mô phỏng cảm ứng sức kéo thi đấu trò chơi đều có thể chơi rất khá đương nhiên mong muốn làm đến điểm này cần như vậy ước điểm điểm luyện tập trò chơi nghịch thiên đường cửa hàng trải nghiệm bên này gần nhất lưu lượng khách vậy rõ ràng nhất lên cao phụ cận trò chơi nghịch thiên đường người chơi đều n h o nhao tới cửa mặc dù bọn h ắ n phần lớn đều đã chơi qua trò chơi nghịch thiên đường bất quá tại cửa hàng trải nghiệm bên trong cùng cái khắc cùng tốt đám f a n hâm mộ cùng nhau chơi đ ù a hiện nhiên tại không khí bên trên sẽ tốt hơn về phần cái kia có chút không rời đầu mã hai triệu nhãn hiệu cầm tới no các người chơi cũng đã từ xem thường đến tiêu ngạo toàn bộ dán tại trên xe mình còn có chút không xe liên dán tại mình xe điện lửa nhỏ bên trên thậm chí còn có dán tại cùng hưởng xe đạp bên trên mỗi lần đổi thừa thời điểm đều sẽ lại giữ lại cái này chút có chút không rời đầu tương phản hình tượng bị đám dân mạng vô x ố đến lại cho máy mô phỏng chứng giận trên đường mang đến một đợt nhiệt độ thậm chí ngay cả địa ngục xe đua trò chơi này vậy mà vậy đều tốt rồi nguyên bản tại vừa chơi đến trò chơi này thời điểm nguyễn thành kiệt cảm thấy trò chơi này quả thực là không cứu nổi kỳ quái như thế đua tốc độ loại trò chơi ai sẽ chơi a mặc dù mọi người đều biết địa ngục tiền tuyến nhà này công ty tiếp nhận trò chơi lịch thiên đường đầu tư nhưng đối với bọn hắn chế tắc những trò chơi này mọi người vẫn luôn là lý giải không thể nếu để cho nguyễn thành kiệt mình tới quay tấm làm quyết định đã sớm đem trò chơi này cho từ bỏ nhưng tuyệt đối không nghĩ tới tại cái này tình trạng nguy cấp hay cái lam người xuất hiện cố tổng lấy anh hùng bình thường tư thái trở về dẫn mọi người đột kích một phen lại còn thật tại trò chơi này bên trong tìm được cái nào đó đặc thù ẩn tàng cơ chế sau đó nương tựa theo cái này ẩn tàng cơ chế đem trò chơi cho mang phát hỏa ngụy thành kiệt không khỏi cảm khái quả nhiên mình đến trò chơi nghịch thiên đường là đến đúng không nói đến bên này tiền thưởng như thế nào phong phú chỉ cần có thể đi theo c ô tổng học tập một cái đỉnh cấp trò chơi thiết kế trình độ bình thường rất nhiều thiết kế đều không phải là hắn làm no no no nghĩ như vậy coi như quá nông cạn với tư cách trò chơi nhà thiết kế Thành kiệt thế nhưng g y t à n n h thế h Kiệt là nếu h hám ấ t tổng rõ ràng cố tổng hám kim lượng người. n cố kim như nói n à một cái trò chơi lập trình viên, viên tiếp h t thủ một cái tổ truyền dấu hiệu phân núi còn có thể đem tỏa này phân núi cho ưu hóa tốt còn không ra mới bút cái này mới là thật lịch lớn này p h a m la là thật làm một chuyến này đều có thể rõ ràng ở trong đó t r a n l ệ n h để tay lên ngực tự vấn lỏng ngụy thành kiệt cảm thấy cố tổng tiếp nhận cái này chút cục diện rồi dám mình một cái đều không giải quyết được cũng chính bởi vì nguyên nhân này hắn mới sẽ đối với cố tổng như thế kính nghệ mong mỏi mong mỏi cố tổng không có tới ly tổng ngược lại là tới trước ly Ly cất bước đi vào nhìn quanh đám người ân người vẫn rất đủ nhà rất tốt bất quá cố tổng tựa hồ còn chưa tới mọi người chờ một chút hắn a nói xong nàng lại nhìn một chút ngụy thành kiệt lão ngụy a ta có cái sự tình muốn hỏi ngươi ngươi đi theo ta một cái ngụy thành kiệt hơi kinh ngạc chỉ chỉ mình ta l ý li thật đầu đúng ngươi ngụy thành kiệt không hiểu ra sao theo sát l ý li t đi vào trong biệt thự cải tạo tốt một gian phòng học nhỏ từ khi gia nhập trò chơi lịch thiên đường đến nay ngụy thành kiệt một mực cũng chỉ là phụ trách mình thuộc b u ồ n p h ậ n làm việc cùng vị này mọi người đều không quá ưa thích người đầu tư cũng không có quá nhiều gặp nhau ngụy thành kiệt mình vậy không có xem nàng như chuyện cái này xem xét liền là vị nào phú hào nhà công chúa đặt lần này phạm trải nghiệm cuộc sống đâu nhiều khi sẽ cho ra một chút không hiểu ra sao cả ý tưởng nếu không có cố tổng vị này thần cấp lập trình viên giúp nàng định lấy công ty này sớm thất、bại. đối với loại người này ngụy thành kiệt một mực không có, có ấn tượng tốt gì cho nên đứng xa mà trông chỉ là không nghĩ tới hôm nay vị này người đầu tư lại muốn chỉ tên điểm họ cùng mình trò chuyện cái này khiến ngụy thành kiệt cực kỳ kinh ngạc hai người riêng phần mình ngồi xuống lilith trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi lão ngụy ta sau đó phải hỏi vấn đề này cực kỳ trọng yếu ngươi nhất định phải nghiêm túc trả lời ngụy thành kiệt không rõ ràng cho lắm bắt đầu lilith hai mắt có chút neo h lại lão ngụy địa ngục xe đua sự tỉnh ngươi vậy toàn bộ hành trình đã trải qua cố tổng ở trong game tìm ra một cái đặc thù ẩn tàng cơ chế sau đó đem trò chơi này mang phát hỏa đúng không nguy t h a n h kiệt gật đầu đúng à ta cái này mấy ngày vậy một mực đang phân tích mong muốn từ đó học được một chút kinh nghiệm nhưng kết quả phân tích là loại này thao tác độ khó quá cao căn bản học không được bất quá ly tổng ngươi yên tâm ta nhất định sẽ không ngừng cố gắng tranh thủ sớm ngày bởi theo cố tổng bước chân ly ly có chút khoát tay ta trọng điểm không phải cái này ta là muốn cho ngươi lấy một cái chuyên nghiệp thiết kế góc độ đến phân tích một chút nếu ta nói là nếu cố phẳng có năng lực từ trong trò chơi tìm tới một cái ẩn tàng b ụ hoặc là nói cơ chế từ đó đem trò chơi mang lửa để các người chơi thu hoạch rất nhiều khoái hoạt như vậy hắn phải chăng cũng có thể cố ý đem một cái ẩn tàng bụp hoặc là cơ chế giấu ở trong game sau đó lại mình tìm ra đem trò chơi cho mang lửa ngụy thành kiệt không khỏi giật mình trong lúc nhất thời không hiểu rõ l ý l ị c đang suy nghĩ cái gì bất quá đang thẩm vấn thận suy nghĩ về sau hắn liên tưởng đến lịch thiên đường đô thị quái dị chuyện cái kia chút quy tắc vẫn là cấp ra mình đáp án ly ý Tổng, ta t cảm h ấ đây cơ hội là không có hội không khả là Lý năng.、Ly、tổng ngươi phải hiểu được từ trong trò chơi tìm tới một cái ẩn tàng cơ chế làm làm đột phá khẩu từ đó để trò chơi lửa cháy đến cùng cố ý mình ở trong game trôn kế tiếp tận tặng cơ chế để trò chơi lửa cháy đến đây tuyệt đối là hoàn toàn khác biệt độ khó bởi vì tìm kiếm hiện có cơ chế mặc dù cũng rất khó khăn nhưng ở phức tạp dấu hiệu bên trong vẫn là có dấu vết mà lần theo với lại tìm kiếm loại này cơ chế có thể lặp đi lặp lại n ế m thử một lần không được liền hai lần hai lần không được liền ba lần cố tổng không phải cũng đã nói nha hắn cho địa ngục tiền tuyến làm cái kia chút phương án đều có rất lớn vận khí thành phần bản thân là không thể sao chép nhưng nếu như nói muốn cho một cái có sẵn trò chơi sớm trôn xuống lần tàng cơ chế mặc dù trên lý luận có khả năng nhưng là ở trong đó có quá nhiều cái yêu nhân tố mặc kệ là trò chơi ban đầu thiết kế vẫn là trò chơi khai phát quá trình bên trong gặp được vấn đề lại hoặc là trò chơi đem bán sau thị trường hoàn cảnh biến hóa đây đều là một cái tác động đến nhiều cái nếu có người có thể tại nhiều như vậy l ư ợ n g biến đổi tình huống giới còn có thể tính toán không bỏ sót đem một cái rác rưởi trò chơi cho mang lửa cái kia ta cảm thấy cao thấp đến biện một cái trò chơi thiết kế tri thần ta nguyện ý đem hắn chân rung bày trong nhà mỗi ngày ba bài chi khấu lí túi đầu lâm vào chầm tư、ngô. như vậy phải không chẳng lẽ ta thật đúng là trách lầm hắn được rồi cái kia không có cái gì sự t ì n h khác cố tổng hẳn là cũng đến chúng ta tiếp tục đi mở xe đi lili không có lại nói cái gì chỉ là cùng ngụy thành kiệt rời đi phòng họ cố phàm quả nhiên đã đến mới vừa từ một bên trong tủ lạnh cầm một bình nước khoáng chuẩn bị mở hội lili cao hứng chào hỏi cố phàm ngươi tới rồi hôm nay ngươi đến muộn cố phàm nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian không phải đã nói bảy giờ a rõ ràng là li tổng ư ơ i đến sớm a lili ha ha vừa cười ai nha có đúng không kia chính là ta không có chú ý nhìn thời gian mọi người mở ra sẽ đi chúng ta nói trò chơi mới sự tình đám người nhao nhao ngồi xuống cố phàm nhìn thấy ngụy t h à n h kiệt kỳ thật đã biết l ý lịch trong hổ l ô bán cái loại thuốc gì bất quá hắn vậy không có điểm phá chỉ là giả bộ như không nhìn thấy bất cứ thứ gì một dạng ngồi xuống trên b à n hội nghị l ý lịch nhìn quanh đám người trực tiếp tuyên bố một cái để sở hữu người đều trong nháy mắt chấn kinh tin tức ta mua xuống một trò chơi đám người kém chút cho là mình nghe lầm thứ lộ gì mua xuống một trò chơi các loại chính chúng ta không phải liền là một nhà công ty đem sao dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý